Quy một chương 118, trăm phân loạn thế cục chương 118, trăm phân loạn thế cục họ rồ xì mặt hai tay một trống dường như huyền ảnh vậy kết tấn sau đó nhị đại hổ cạ thân hình phản phất định trụ giống nhau ở dì dìa ra để phòng phòng ngự trong ánh mắt biến thành thổ hoảng sắt chi tiết bị gió thổi một cái phiêu tán thế nào là cảm giác mình không có phần thắng sở dĩ dự định trốn dì dì dìa ra nhìn đến trước mắt loại này tràn tron di di ra cũng nay chẳng canh cung la đem đối thủ của mình do nhị đại hổ cạ rời đi thành họ rồ xì, mặt. xì mặt trên mặt cao ngạo cười nói cho dù huế thổ chuyển sinh không làm gì được các ngươi nhưng là ta cũng không là một người đi tới cổ nô hạ Họ mặt ngón tay hướng sau lưng bên ngoài kết giới địa phương, hiện tại chính là đúng khói thuốc súng nổi lên một phía, không ít phong ốc lần này ní dạ trong xung đột, biến thành phế tích, to lớn mãng xà cùng to lớn cóc chiến đấu, cũng là tạo thành cổ nổ hạ một mảnh lớn địa phương biến thành một thiên phế tích. Ziyai dạ mím môi một cái, nói rằng, họ mặt, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, vì sao chúng ta biết thế thổ chuyển sinh được điểm, vì sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này, vì sao luôn đối sự xuất hiện của ngươi không có chút nào kinh ngạc, ngươi có nghĩ tới. Không sai. Dĩ nhiên giả những lời này có thể nói là nói đến họ trong tâm khả mà đi, họ đã ở âm thầm suy nghĩ, mình rốt cuộc là người phân đoạn trọng yếu xảy ra vấn đề, khiến cho chính hắn một kế hoạch hình như biến thành tự mình tự chui đầu vào lưới giống nhau. Nếu như nói có người phản bội, lý do này có thể tiếp thu, nhưng là họ dội sị mà bản thân hay là một cái lòng nghi ngờ rất nặng ly do nay co the tiep thu nhung la ho doi ma không ai biết hắn toàn bộ kế hoạch, như vậy như vậy tiết lộ cũng liền không thể nào nói tới, trừ phi không ngừng làm một người phản bội, bán đứng tình báo. Bất quá loại khả năng này tính rất thấp à, không cần suy nghĩ nhiều, họ dội có một người nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, bất quá nàng cũng không phải biết việc này mà là nhìn đến một ít tam đại hồ cả trên mặt ôn hoà mỉm cười họ rổ xì mạt con ngươi co rút lại một chút đột nhiên nhớ lại một việc sẽ không phải là đã nửa vĩ thu hóa gà ạ ra hiện tại đã không phải là giờ nhìn có thể đối kháng cho dù là này một ít giờ nhìn có trùng nhìn thực lực gà ạ giả ra đã biến thành sủ hữu cả cụ ra văn trụ cây lan tử la hoa văn phun ra nuốt vào trước báo các khí tức cho dù là ngay từ đầu rộ nhìn dám khảo thả ra vách đá cừng rắn ở nhất vi thả ra phong luyện đạn trước mặt của như cũng bị sắc bén phong nhận đoàn vạch tìm tòi một cái to lớn chỗ hổng bởi vậy cũng có thể thấy được vị thú cho dù là gì nụ hữu gì khi nửa vi thu hóa vẫn như cũng là một loại kinh khủng tồn tại thời khắc này trường thi trung đã không hề chia làm tư khối bởi vì phân cách thi đấu chàng thành tưởng đều đã bị nửa vi thu hóa gà ạ dạ phá hủy không còn hình dáng dốc ly tốt ta nhớ kỹ tên của ngươi như vậy ngay ta hạt cắt trung hòa tan đi gà ạ dạ sung huyết trong con ngươi thoa khắp thị huyết cùng tàn nhẫn dốc ly tốc độ tại đây tràn đầy vi thu cùng bạo trả cờ dạ hạt cắt trước mặt cho dù là mở ra hai môn cũng không có cách nào chạy trốn vi thu hóa gà dạ không chỉ có tăng lên hạt cắt chất lượng càng đề cao hạt cắt số lượng vậy vô số cổ cắt vàng chia làm bất đồng góc độ hóa thành bàn tay thủ lỗ hoặc là dây thừng mục đích đều chỉ có một muốn giằng buộc ở Joply ly thì dường như ở phong ba sóng dữ chung một lá thuyền con vậy chỉ còn lại có miễn cưỡng dễ rua khí lực không sai thì dường như ở trong lưới côn trùng giống nhau đối mặt mở rộng hơn buộc chặt vong cuối cùng cũng chỉ có bị bắt lấy được một con đường này Joply lúc này bị hạt cắt lao lao bao vây từ gạ ạ dạ tay trái dọc theo người ra ngoài hạt cắt cấu thành một đạo thật dài hạt cắt cánh tay một đầu khác chính là đúng vô lực Joply bắt môn đụn giáp là một loại bạo phát cấm thuật có thể nói không phải là người chết chính là ta vong mở ra thời gian là mấy lần năng lực để thắng vô luận là tốc độ lực lượng hoặc là phản ánh năng lực trả cơ dạ kháng đả kích năng lực đều sẽ tăng lên gấp đôi nhưng là hơn thế đồng thời có được tất có mất cường đại hiệu quả tự cho rằng cường đại tác dụng phụ chỉ dựa vào dốc ly hiện nay thân thể thốt nhất ở mở ra bắt môn sau đó vượt qua kéo dài thời gian tốc độ thậm chí hội đại phúc rơi chậm lại đây là tiêu hao thể lực đổi lấy sức vật ở rơi vào suy yếu trạng thái sau đó bị gà ạ dạ hạn cắt bắt được cũng là chuyện đương nhiên da hat cat ạ dạ đối với dốc ly, trong lòng cũng nhận rồi hắn không sai dốc ly so phần lớn chúng nhìn đều phải cường tốc trung không phải là người bình thường có thể có nếu như là đánh lén có cựu thành nắm chặt cho dù là chúng nhìn cũng sẽ ở dốc ly nước chảy mây trôi liền chiêu hạ bị mất mạng xuất phát từ lối dốc ly tôn kính gã ạ dạ lạnh lùng nói người tên là gì dốc ly là một loại trời xanh chiến sĩ cho dù là cảm nhận được tử vong đã tới cho dù là hiện tại thân thể đã suy yếu vô lực sợ rằng liên thủ ngón tay đều không thể động một cái như trước dùng lớn nhất thanh nam chat cho du la chung nhin cung se o doc ly nuoc chay may troi lien chieu ha bi mat mang xuat phat tu đối doc ly ton kinh ga a da lanh lung noi nguoi ten la gi doc ly la mot loai troi báo ra tên của mình dốc ly cho dù là dùng thể thuật cũng phải trở thành cực mạnh nghị dạ nam nhân gã ạ dạ nhìn đến dốc ly trong mắt vậy kiên định con ngươi sáng ngời, đột nhiên trong nội tâm phản phất có vật gì vậy bị xúc động không sai hắn là có tự mình theo đuổi mà tự mình sống tựa hồ chỉ là vì chết chóc mà tồn tại hắn có theo đuổi của hắn như vậy ta đây gã ạ dạ trong nháy mắt này nỗi lòng đã lang loạn chết tiệt gã ạ dạ tâm tình cực kỳ không ổn định nếu như ngươi cũng vẫn không thể ngủ sợ rằng đều sẽ thần kinh suy nhược gã ạ dạ vẫn không ngủ được nắng ngao cho tới hôm nay ta xác thực nghĩ hổ ca người trong kiên cường lúc này bị vấn đề này xúc động mở rộng hơn táo bạo lên tới vĩ thu cùng bạo trả cờ dạ quản chú ở gã ạ dạ trong thân thể chỗ tốt là có, hay là nhẫn thuật tùy tiện phóng, nhưng là chỗ hỏng cũng có. vị thú trả cờ dạ ẩn chứa to lớn táo bạo đẳng mặt trái ước số, hội ở trong chiến đấu không nhận. thức được ảnh hưởng gì nụ dị kỳ tư duy cùng nỗi lòng. Joly, tốt, ta nhớ kỹ tên của ngươi. như vậy, ngay ta hạt cát trung hòa tan đi. gạ ạ dạ xung huyết trong con người, thoa khắp thị huyết cùng tan nhẫn. ha ha. Joly đã cảm nhận được gạ ạ dạ trong giọng nói vậy hung lãng ngập trời sát khí, vàng vào mình bây giờ thân thể hư nhược, sợ rằng đã chạy trời không khỏi nắm đi. chỉ là tốt đáng tiếc à, không có trở thành vị đại lý giả, không có thực hiện đối với lão sư hứa hẹn còn không có cùng nghệ dị giao thủ dù cho chiến thắng một lần cũng tốt à hiện vào lúc này dốc ly mới phát hiện mình có rất nhiều chưa hoàn thành chỉ bất quá này một ít đều không có ý nghĩa a người đã chết cũng liền cái gì cũng không biết nghĩ tới đây dốc ly yên lặng nhắm hai mắt lại siêu bên thai truyền đến tế vi tiếng xe gió sau đó đó là hoa lạp lạp phảng phất kiến trúc sập vậy thanh âm dốc ly ngươi còn muốn nhắm mắt con ngươi bế nghe gì khi nào một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở dốc bên người nghệ lap phang phat kien truc sap vay thanh am doc nguoi con muon nham mat con nguoi be dốc kinh hô thành tiếng bỗng nhiên mở mắt phát hiện mình bên người chính là đúng nghệ dị mà trước bởi vì trong lòng phân loạn tâm tình không có chú ý tới, rằng buộc ở tự mình hạ cát, lúc này dĩ nhiên đều dường như không có chống đỡ giống nhau, rơi lả tả ở trên mặt đất, biến thành tinh tế đồng cát. Quy một chương 119, ngươi cũng không như ngươi nghĩ mạnh như vậy. Chương 119, ngươi cũng không như ngươi nghĩ mạnh như vậy. Ngươi đã làm rất khá, phía dưới tiểu giao cho ta, muốn trở thành cường giả, cũng không vội vù một thời, nếu như nếu như ở nơi này lý biến mất, như vậy đã có thể cái gì cũng không có. Lệ Dị mỉm cười nhìn Dục Ly, Lệ Dị rất thưởng ne di mim cuoi nhin doc Ly, ne di là nói, tất cả độc giả đều sẽ thích cái này Trâm Chỉ cham chi Niên, loại này thích, không quan hệ bên ngoài chỉ cũng là bởi vì hắn chăm chỉ, kiên trì của hắn. ân. jocly hăng hái gật đầu. lúc này hắn cũng sẽ không giống không hiểu chuyện mở dạng. cô ý yếu đúng tay. jocly thông qua mới vừa giao thủ cũng biết loại tầng thứ này chiến đấu, tỉnh không phải là mình có thể tham dự. nếu như tùy tiện nhúng tay đi vào, sợ rằng còn có thể liên lụy nề gì. kinh qua vừa và tử vong gặp thoáng qua kinh lịch, khiến jocly minh bạch. nếu như muốn thu được càng nhiều, như vậy thì yếu càng thêm nỗ lực, khiến lần này kinh lịch trở thành tự mình động lực kiên trì. nề gì rất lời, cũng không có để ý jocly sau tâm lý hoạt động, đối nề gì mà nói, jocly chỉ là một đồng bọn, không hơn. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, tìm không được con đường của mình, như vậy thì vĩnh viễn vô pháp đi ra người khác cấm ảnh, có lẽ sẽ có thành tựu, nhưng là tuyệt đối sẽ không trở thành độc bộ thiên hạ cường giả. Ta nhớ ký ngươi, ngươi là hi hữu ga nệ gì? Ga a dạ ý thức cũng không có mất đi, loại này nửa vi thu hóa cũng không phải cho mắt thuật, sở dĩ làm chủ đạo, hay là ga a dạ bản thân ý chí, hiển nhiên, ở trùng nhìn cuộc thi lúc bắt đầu hậu nệ gì xuất thủ, cho không ít người trí nhớ khắc sâu, ga a dạ chính là một cái trong số đó. Hạt cắt nói cho ta biết, ngươi là một cái đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ. Gạ hưng phấn gào thét, thậm chí không để cho nệ gì trả lời thời gian, cũng đã không khống chế được xuẩn xuẩn rụt động sát ý, hai tay bỗng nhiên mở, hơn 10 cây xa súp dị kẹn chống dông ngưng tụ, đây là dưới trạng thái bình thường ngưng tụ tốc độ hơn mười bội, liền số lượng cũng là mấy lần tăng, dầm dạp chẳng chị sa kẹn ở thoáng qua trong lúc đó ngưng tụ hình thành, sau đó siêu vẹo điện xả mà ra. xa súp dị kẹn sắc bén so với tinh thiết chế tạo nhẫn cụ sa kẹn chút nào không kém, nhưng là trình độ cứng cáp lại có chỗ không bằng, tình không phải là bởi vì không thể, mà là bởi vì xa dị kẹn bị đánh nát sau hạch ở Gạ điều khiển hạ, có thể tổ chức thành mới một vòng công kích hơn nữa gần gũi xa xù gì kèn nghiền nát hình thành sống cát là phạm vi tính công kích né tránh cũng rất không dễ chỉ bật quá đối nề gì mà nói giải quyết mấy thứ này hay là một cái nhấp tay cũng không phải nói nề gì thực lực đã đột phá thiên danh giới mà là nề gì trong mắt tinh mang loại lên ánh sáng ngọc ngân hà bộc lộ tài năng vậy trong con ngươi hoa mị quan mang thậm chí trong nháy mắt khiến gạ ạ dạ thị huyết thậm chí cũng xảy ra chỉ chốc lát thất thần đó là cái gì dạng ánh mắt của nề gì bàn tay tinh tế chả cờ dạ sợi tơ dường như có người giỏi tay nghề trong biên chế chế giống nhau tự động phiền phức xuyên toa là được một đôi do thực chất hóa trả cờ dạ tạo thành băng vải quần sáo, hai tay linh hoạt vũ động, mỗi một tấn công đều vừa lúc điểm đang bay mua tới được xa, xa hủ dì kẹn trát diện một điểm, sau đó xa, xa hủ dì kẹn dường như cản trở ở trong nước biển giống nhau, đang bị nệ dì điểm qua sau, toàn bộ từ từ phân tán, biến thành phi dương sắc lẹm. Vừa lúc gạ ạ dạ lạnh lùng một cười, đem xa, xa hủ dì kẹn đánh nát, vừa lúc có trợ giúp tự mình điều khiển, hạt cắt tụ có thể trở thành vũ khí sắc bén, tán, cũng có thể trở thành uy hiếp chí mạng. vô luận như thế nào dạng hạt cắt đối với địch nhân cũng sẽ là đáng sợ nhất tác động, còn đối với tự mình là cái thân bảo hộ. bất quá sau một lát gã ạ dạ tự phát hiện mình mười phần sai làm sao có thể gã ạ dạ đầy từ la lan hoa văn mang trên mặt thật sâu không tín nhiệm có đúng hay không phát hiện này một ít hạt cắt thế nào không cách nào khống chế đúng không nệ dị ôn hòa cười nói chắc chắc mà tự tin gã ạ dạ nhìn trước mắt nệ khong nghe di mở rộng hơn nghĩ nệ mat nghe đạo bào rộng lớn theo gió vũ động trên người có một loại phiêu nhiên khí chất chẳng lẽ là ngươi nghe dị cũng không phủ nhận không sai thành như ngươi sở kiến ngươi xa xa hủ kèn trùng trà cớ dạ đã toàn bộ bị bỏ đi mà thôi hiện tại này một ít hạt cắt trung đã không có trà cớ dạ tự nhiên ngươi cũng liền vô pháp điều khiển điều đó không có khả năng gà ạ giả kiên quyết phủ nhận không có người có thể nhìn đến hạt cắt chúng trạ cờ dạ phân bố thì là năng nhìn đến cũng không có cách nào loại bỏ cho dù là người kia nói là bốn đời kz cũng chính là gà ạ giả phụ thân của cũng không có cách nào làm được phải biết rằng ở một cái bọt biển trùng chú thủy rất dễ nhưng là muốn đem bọt biển bên trong thủy toàn bộ bài trừ đến đây là một loại chuyện không thể nào không có gì không thể năng thành như ngươi sở kiến ta hiện tại không phải làm xong rồi vĩnh viễn không nên xem thường ta còn có ta đôi mắt này nghệ gì dứt lời chân phải bán ra thân hình nhất thời phiêu hốt hư viễn tự tả tự bên phải tự trầm thực nhanh bay nhanh tiếp theo gà ạ dạ nhất thời một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên chui lên gà ạ dạ trong lòng loại này cảm giác nguy cơ đến đột nhiên mà kịch liệt thì dường như một bà bản đuổi khắc ở trong lòng giống nhau nóng rực vậy đau đớn cùng bất an làm sao có thể phải biết rằng cho dù là dốc ly vừa vậy công kích gà ạ dạ căn bản vô pháp ngăn cản dưới tình huống gà ạ dạ cũng không có cảm giác nguy cơ sản sinh có lẽ là bởi vì sủ hữu cạ cụ tồn tại có lẽ là bởi vì mình còn có con bài chưa chua lat sở dĩ cho dù là tràn diện trên ở vào hạ phong nhưng là gà ạ dạ cũng không thể không biết tự mình sẽ bị thua nhưng là hiện tại không kịp nghĩ nhiều, gã A Dạ hai tay vừa nhấc, bên người vô số hạt cắt từ trong hồ lô đoàn đoàn phiêu tán mà ra, không chỉ là trong hồ lô, mặt đất hạt cắt cũng bởi vì bị rót vào rộng lượng Trạ Cợ Dạ, mà trở nên kịch liệt run, sau đó gã A Dạ hai tay hợp lại, hạt cắt đoàn đoàn hướng về gã A Dạ và tới, biến thành một cái vòng tròn viên thổ hoàng sắc viên cầu, cao độ ngưng tụ hạt cắt, biến hóa thành thâm trầm thổ hoàng sắc, không có chút nào khe, thậm chí ngay cả mặt ngoài đều là vậy cho chuột, cũng đầy đủ biểu lộ hắn mật độ. Chỉ là vừa vận hình thành, một đôi trắng nõn mang theo lam sắt Trạ Cợ Dạ quyền xảo bàn tay, từ khăng khích gián tại gã tuyệt đối phòng ngự mặt ngoài phản ứng nhưng thật ra rất nhanh nệ dị khép cười một tiếng bất quá ngươi bây giờ cũng đã đem mình làm thành cá trong chậu vô pháp di động vô pháp tiến công như vậy ngươi có thể phòng hạ ta nhiều ít trước đây nói xong nệ dị thu tay lại vừa vậy nhìn như nhẹ bóng một trường khiến gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự mặt trên hơn nhiều có vải dài nhỏ vết dạ có ít thứ chỉ là bị động phòng thủ thế nhưng không đủ a nệ dị thở dài một tiếng sau đó trong tay ngưng tụ trả cớ dạ mang theo nông nông đàm xương đó cũng không phải trả cớ dạ hoặc là nói này tịnh không chỉ là trả cớ dạ còn có nệ dị đối với mình nói lý giải từ lần trước hiểu ra bản tâm sau đó Nghề gì, cũng tìm được thuộc về mình nói, mà hôm nay, chỉ là có thể đem loại này đối với tâm lý giải, dung hợp ở tại nhu quần trên, tuy rằng uy lực không lớn, dung hợp còn không hoàn thiện, nhưng là, đối phó. Bây giờ gã á giả, cũng dư dạ. Ngươi, cũng không như chính ngươi nghĩ mạnh như vậy à. Cho rằng ở chỗ này cái vỏ chứng lý, ta thiểu không thể làm gì. Ngày thơ. Quy một chương 120, ạ cả xù kỳ dung động. Chương 120, ạ cả xù kỳ dung động. Cái tên kia, đã cường đến loại trình độ này ưu trị hạ xạ sủ kẻ cuối cùng vẫn không có mượn phong tà pháp ấn để ở nguyền rùa ấn ăn mòn nhận trước nguyền rùa ấn vậy tà ác lực lượng cuối cùng đánh bại dò dò hạ ca đỏ hai người nhưng là mình cũng đã là sâu sắc trải qua dù sao cũng là họ rổ xì mà tuyển ra đến có thiên phú nĩ dạ nhưng lại tiến hành rồi vi phạm lệnh cấm nhân thể cải tạo đối phó người như vậy cho dù là giờ nhìn chung người nổi bật thậm chí là trùng nhìn cũng vô pháp chiến thắng nhưng là bằng vào nịch thiên xạ dìn gẳng cùng nguyền rùa ấn cuối cùng vẫn thắng hiểm một bậc nhưng là mới hao hết khí lực đánh bại địch nhân thoáng qua trong lúc đó theo tự mình kiên cô không gì sánh được nham tưởng thoáng qua trong To lớn chỗ hổng trương hiện uy lực to lớn này loại lực lượng này so lên tự mình mà nói thật sự là mạnh hơn nhiều lắm ưu trí hạ xạ xù kẻ kéo mệt mỏi thân thể liếc mắt liền thấy được người kia đâu cái tia ở cổ nộ hạ trung vô tình gặp được cái tia lý giả khi đó tựu cho mình cảm giác manh hon nhieu lam uchiha tri ha xa su ke keo met moi cường nguoi kia đau cai kia o co quả đuoc cai kia ly gia khi đo như vậy tuy rằng lúc này trên người hắn tử la lan hoa văn cùng màu vàng đậm dị trùng ra thoạt nhìn kinh người thế nhưng thông qua phía sau hắn cái kia hổ lâu cũng xác nhận cuối cùng thân phận tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng là gã dạ biểu diễn đi ra ngoài lực lượng đã viễn siêu hắn vốn có ưu trí hạ sụ kẻ nghĩ mạnh như vậy lực lượng hoàn toàn không phải là một cái giờ nhìn có thể có trên tràng thế cục cũng là như vậy cái kia lục sắc quần áo nịt ní ra, tuy rằng tốc độ của hắn cũng rất kinh người nhưng là lại rõ ràng bị áp chế chỉ bất quá chuyện về sau khiến đủ trí hạ xạ xủ kẻ trăm triệu thật không ngờ cho dù là gạ hạ dạ như vậy manh thu giống nhau vẫn còn có có thể cùng hắn chiến đấu tồn tại không sai người kia hay là bắt đầu cuộc thi trung xuất thủ cái kia cổ nổ hạ ní ra, thì ủ gà nệ gì gây thởm dĩ nhiên mạnh nhiều như vậy ưu trí hạ xạ xủ kẻ móng tay thật sâu khảm vào trong thịt máu tươi cũng gì ra Gà ạ dạ đem tự mình thật sâu chôn ở hạt cắt trung, nhưng là này tiền cố hạt cắt trung băng lãnh, hắc ám, cảm giác như vậy, không có cấp gà ạ dạ chút nào cảm giác an toàn, trái lại cái loại này nội tâm bất an, trở nên càng thêm kịch liệt, không sai, phảng phất có một đầu manh thú đã lặng yên tiếp cận, chỉ nghe thấy thanh âm rất nhỏ, từ tuyệt đối phòng nữ bên ngoài mặc qua đến, vậy ôn hòa, thanh âm thản nhiên, lại trong nháy mắt khiến gà ạ dạ con ngươi chợt co rút lại, đoi phong ngu ben ngoai mac qua đen vay on hoa thanh am than nhien lai trong nhay mat khien ga a da con nguoi chot co rut lai bat an trong lòng trong nháy mắt này, dường như bom giống nhau bỗng nhiên nổ tung. Thứ thiên không trưởng, nghệ dĩ nhìn trước mắt ám màu vàng xa cầu, chỉ là phảng phất tình nhân vậy khẽ vươn hình dạng nhẹ nhàng dán tại mặt ngoài, trong nháy mắt ba hạ, tối hậu vung tay phải lên, cử trọng nhược khinh không sai, hay là cử trọng lược khinh, nhìn như nệ dị hiện tại động tác thông thả, không phải là nệ dị muốn thông thả, mà là bởi vì sắp nhập vào đạo vận cùng thực chất hóa trạng cơ dạ, lần đầu sử dụng, như vậy lực lượng cường đại, nương tụ cùng di động lên tới, đều là dị thường cố sức, muốn nhanh, chỉ sợ cũng là yếu thạo sau đó, bất quá đối với gã ạ dã như vậy cố định bia ngắm tốc độ như vậy, đạo cũng không tính là chậm, vậy thông thả lưu động trạng cơ dạ, giống như một hoàng lương trong được khinh nhin nhu ne di hien tai đong tac thong tha khong phai la ne di muon thong tha ma la boi vi sap nhap vao đao van cung thuc chat hoa tra co da lan đau su dung nhu vay luc luong cuong đai nuong tu cung di đong len toi đeu la di thuong co suc muon nhanh chi so cung la yeu thao sau đo bat qua đoi voi ga a da nhu vay co đinh bia ngam toc đo nhu vay đao cung khong tinh la cham vay thong tha luu đong trang co da giong nhu mot hoang luong trong, gột rửa hùng trần, xoay quanh dựng lên, theo nệ dị bàn tay, tự lu, tự trận lưu động, trường. Hơi mông nông đạo vận chất chứa trong đó, dường như ở nước trong trung trần di động quả lạc, chỉ bất quá trước nhìn như thứ đơn giản, lại chất chứa này một loại cảm giác huyền diệu, phản phất một loại trong minh minh ý chí, nhìn đến nó, thì dường như thấy được tinh không vô tận. Nghệ di một trường này, tích chứa vô số huyền cơ biến hóa, càng mỹ lệ dị thường, biến hóa nhiều đoạn, viễn sinh đẹp đông tây lại càng nguy hiểm, đúng là như thế, nghệ di thuong bien hoa nhieu đoan việc sinh đep bốn trưởng, tuy rằng như cũ thuộc về tứ thiên không trường phát lực kỹ xảo, thế nhưng có thiên đồng bị ạ tiểu gã phụ tá, có cao siêu trả cỡ dạ kỹ xảo, có một luồng đạo của mình vận, chất chứa trong đó có thể nói và trước tứ thiên không trường chất lượng cùng uy lực càng đề cao không chỉ một bậc chỉ thấy vậy dường như thanh hoàng vậy bánh động trả cờ dạ ở ga ạ dạ tuyệt đối phòng ngự trên phát sinh trầm muộn thanh âm một lát sau cứng rắn xa cầu tứ phân ngũ liệt thậm chí phía sau xa cầu bởi vì cường đại lực đánh vào đã biến thành tứ tán sắt lẹm hóa thành quần quận sắt lẹm tứ tán lái đi xa cầu trong một đạo bóng người từ lúc đánh đồng thời tự như cùng lưu tinh giống nhau bay ngược mà ra nặng nghề đánh vào cuộc thi vòng ngoài trên mặt tường cái gì hơn thế đồng thời bởi vì trường thi phân cách tường thể đã thay đổi một mảnh hỗn sở dĩ sở hữu trưởng thi mọi người có thể nhìn đến này kiếp sợ một màn tất cả mọi người không khỏi kiếp sợ nói đơn giản nay trung uy lực căn bản không phải một cái giờ nhìn có thể thi triển ra thật sâu khảm nhập ở tường thể chung gạ ạ dạ hôn mê bất tỉnh thoạt nhìn đã bị trọng thương chỉ bất quá một giây kế tiếp thoạt nhìn đã giữ nhiều lành ít gạ ạ dạ từ từ biến thành hạt cát tích tích lịch lịch tán là xuống mà liên nệ gì cách đó không xa trên mặt đất hạt cát không gió tự động xoay tròn dựng lên ngưng tụ thành gạ ạ dạ. dạ lúc này không có chút nào thương tổn rất rõ ràng vừa nệ gì đánh chúng chỉ là một xa phân thân mà thôi chết tiệt sẽ chết nếu như đụng tới sẽ chết không sẽ không mụ mụ hội bảo hộ ta thấy được một kích này uy lực gã ạ dạ đã phỏng chừng đi ra nếu như vừa mê tín tuyệt đối phòng ngự lực phòng ngự như vậy thời khắc này tự mình cho dù không chết vong chỉ sợ cũng đã sinh mệnh đe dọa như vậy uy lực đối lập tự mình rất dễ có thể cho ra như vậy kết luận mặc dù không muốn dùng nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào gia mị chi thuật rất nhanh gã ạ dạ ngheo đầu thật sâu đã ngủ ít chìa tiên sinh thoạt nhìn cổ nộ hạ xảy ra chuyện gì lớn lao đây nghe bên thay thỉnh thoảng truyền tới âm âm thanh âm, ngoài cửa mặt có thể nhìn đến, vậy cao tới thất tầng 8 lầu cao cự mãng, kỳ sạm vừa đỡ thoa mũ sắt biên giới trông quái sức, nhẹ nhàng uống một ngụm vị tang thang, cùng với hắn hoảng loạn tránh né tên thôn bất động, phảng phất cũng không quan tâm nguy cơ trước mắt, vậy chấn định tự nhiên, vậy ăn canh, vậy nói chuyện tiếm, ít chia không nói gì, đỏ thắm ba câu ngọc xạ dỉn gặng chỉ là lẳng lặng nhìn bên ngoài, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lộ bộ, họ Dò xi ma đã xuất hiện đây, chuyện của chúng ta cũng muốn bắt đầu a. Mấy ngày này chạy đi, thực là lụy nhân a, hình như phát tiết một chúng ta. Kỳ Sạm cô đông cô đông uống xong thang, đang đem đoạn đọi lên trên bàn, tay phải rũa một cái, một mặt nước trong tràn đầy nơi tay, thuận thế một tiếng môi, đem tản tí rõ ràng, tiện tay bỏ rơi đến rồi trên mặt đất. Ít Triệu này mới hồi phục tinh thần lại, khẽ gật đầu, "Đích vậy, muốn bắt đầu." Quy một chương 121, Su dù cả cũ. Chương 121, Su dù cả cũ. Ít Triệu tiên sinh, từ vừa bắt đầu, ngài cũng có chút tâm thần không yên hình dạng, có đúng hay không gần nhất chạy đi quá mệt mỏi, có chút thể bài. Kỳ sản nhìn thấy Vũ trì Hạ ít không yên lòng, ra nói rằng, ít tự nhiên nhận ra kỳ sẵn trong lời nói quan tâm thành phần tới cùng có bao nhiêu à cắt kỳ trong tổ trước mặt hai người làm một cái hành động tổ cho dù bởi vì hai người một tổ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra đều tự thực lực mà không hội bởi vì nhân số quá nhiều mà đã bị kiềm chế một nguyên nhân khác chính là bởi vì đây đó giám thị không thể nói giám thị hoặc là nói là dựa vào càng tốt hơn một chút đừng có chút lúc sau thành viên xuất hiện một ít tình huống khác người thành viên có thể chiếu cố tốt đội hữu đây cũng là hai người một cái tiểu tổ hành động dựa vào mà không phải như bình thường tiêu chuẩn tiểu đội phối trí bốn người một cái tiểu đội không có gì ưu hạ ít chiến là một cái cường đại lý ra vô luận là xạ dìn gặng khai phá còn là gần như hoản mỹ sở xạ nổ nắm giữ hay hoặc là được xưng cực mạnh ảo thuật xù kỳ no mi đều tiêu chí trước hắn là một cái đem gia tộc huyết mạch xạ dìn gặng phát huy đến mức tận cùng một cái lý ra, ngoại trừ một cái người không thể năng đạt được lễ tờ mạng mạn, mạn trệ cuối nông nỗi hắn có thể nói đã đem mạng trệ của xạ dìn gặng khai phá đến rồi cực hạn hay là một cái thiên tài như vậy lại có một cái khuyết điểm trí mạng đối đệ đệ mình yêu không sai bởi vì đối làng nhiệt tình yêu thương cho nên chính tay đâm uy dưỡng gia tộc của mình đối với gia tộc vinh quan cùng sứ mệnh kế thừa toàn bộ bị hủ trí hạ ít chia Những chuyện này phát sinh khiến bản tính hiền lành U trí Hạ ịt trịa rất là mâu thuẫn, vì vậy hắn bắt đầu yêu quý này cái. Tự vừa mới bắt đầu cũng không biết gia tộc kế hoạch đệ đệ trên người, cũng chính bởi vì đệ đệ của hắn, cho nên hắn mới nguyện ý đi xuống. Bởi vì hắn biết, một ngày nào đó, tự mình là muốn trở thành đệ đệ trưởng thành vật hy sinh, nhanh chóng trưởng thành cũng là có sở giá cao. Cô nộp hạ thật là thay đổi rất nhiều, ta còn nhớ kỹ, nguyên lai góc nhạc kia không phải là một gian thợ may điểm, mà là một gian kẹo điểm, trước đây luôn luôn từ nơi nào mua kẹo? U Chi Hạ chỉ nhãn thần có chút phiếu hốt, tựa hồ là hồi ức đến rồi cái gì, hiển nhiên nhà kia kẹo điếm khẳng định cũng là ít trịa bình thường mang xạ xù kẹ đi địa phương ân kỳ sàm hay là một cái đầu não giản đơn thứ chi phát đặt tay chân loại hình khiến hắn giải quyết đối thủ tự nhiên rõ ràng bất quá nhưng là khiến hắn suy đoán biệt lòng người lại thật là ép buộc đối kỳ sàm mà nói tỉnh không phải sẽ không động não mà là đương lực lượng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề lúc sau không muốn có nửa động nào thời gian ta không biết này một ít ít trịa tiên sinh định đập đi U chỉ hạ triệu cũng không nghĩ là hoặc là nói hai người trong tiểu tổ kỳ Sảm luôn luôn là bất động đầu góc không có kế hoạch đại đa số lúc sau kỳ sảm đều là nghe theo trước cụ chỉ hạ ịt triệt an bài, tựa hồ cũng không lo lắng u chỉ hạ ịt triệt sẽ có cái gì an bài chỗ không ổn, đi thôi. U chỉ hạ ịt triệt thở dài một tiếng, sau đó liếc liếc mắt góc cửa tiệm kia, trong ánh mắt hiện lên một luồng ondu, sau đó biến mất, lại khôi phục được tập kia đỏ thắm lạnh lùng. ở trong mắt người ngoài, bên trong cửa hàng hai cái ăn mặc kỳ quái áo gió du khách tựa hồ là lặng yên trong lúc đó, đã không thấy tâm hơi, chỉ nghe thấy len ken đang đang tiền xu đụng vào mặt bạn thanh âm, nhưng là bóng người, đã kèm theo thanh thúy trùng thành, tiêu thất vô tung, thực là một ít quái nhân cửa hàng lao bản sợ hai thằng nói sau đó thu hồi trên bàn tiền xu đối với bình thường nhìn đến lý dạ nhận thuật các loại thôn dân mà nói chuyện như vậy tuy rằng một thời rất kỳ quái nhưng là ở sau khi phát sinh cũng có thể rất nhanh tiếp nhận rồi dùng một câu hình dung hay là lại nảy sinh cái mới hạ cuối. thực là cao tọa đương gà ạ dạ chậm dai nhắm hai mắt lại nghệ gì chỉ biết việc lớn không tốt mình bây giờ muốn đối mặt từ một cái nhất vĩ ngụy gì nụ hữu dị kỳ cho nên nói như vậy là bởi vì gà ạ dạ này cái lúc sau vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ nhất vĩ năng lực cũng không thể hình thành hoàn mỹ dị nụ hữu dị kỳ có thể khống chế vi thu biến thành một cái trạng thái không hoàn toàn nhất vĩ không nên cảm thấy đều không sai biệt lắm tuy rằng tên rất giống nhưng là trên thực tế độ khó để thăng không chỉ một bậc ví thú từ xưa đến nay đều là các quốc gia trung cực vũ khí vậy tồn tại lục đạo tiên nhân cho nên đem vị thu phân tán ở các quốc gia hay là mong muốn này của lực lượng cường đại có thể tương hô ngăn được các quốc gia không nên khinh cử vạn động bởi vậy phản phất như là hạch võ uy hiếp một dạng tuy rằng ma sát không ngừng nhưng là chí ít sẽ không để cho một quốc gia trôi giạt khắp nơi phá thành mảnh nhỏ Quả nhiên, một cái cản rỡ thậm chí có điểm khiếm biển thanh âm từ gà ạ dạ trong thân thể phát ra rồi ta lại đã về rồi rất có một loại tà hồ hán tam lại đã về rồi thần vận đem thứ tình cảm này cũng là miêu tả lập luận sắc sảo gà ạ dạ đã mất đi chủ thể ý thức hiện tại trong thân thể hắn nắm giữ chủ động là nhất vi ý chí một cái hô hấp trong lúc đó vô số báo cắt cất cánh dương tích cắt thanh tháp cuối cùng đem gà ạ dạ lao lao bọc lại sau đó tạo thành một cái do hạt cắt tạo thành to lớn con báo không sai bào đi hình thể bào đi chỗ đó thoạt nhìn có chút khôi hải mang thai đúng là một cái con báo hình dạng chỉ bất quá con này con báo thế nhưng phong thần bộ kèm mẩn trên người tử la lan hoa văn, minh khắc là phong lực lượng và huyền luyện diệu, do thân thể câu thông xa và chữ khắc trên đồ vật phong tương hỗ kết hợp, chính là đúng nhất vĩ lực lượng nguồn suối. nhất vĩ vung tay phải lên, khởi thủ hay là bà phát phong luyện đạn, bị một cái tiểu quỷ phong ấn ở trong thân thể, cô độc, bất lực, không có lực lượng, như vậy lúc này đối nhất vĩ suu hữu cạ cụ như vậy nhảy thoát tính cách mà nói, hoàn toàn hay là một loại dàn vặt. a a a dùng báo các tấu minh, tuyên bố ta trở về đi. hiển nhiên, xu cả bởi vì dài dòng ấn đã có một ít biệt xuất tới, hiện tại loại tình huống này rõ ràng chỉ là phong ấn không tốn sức cố tồn tại hình thức, mà không phải sủ hữu cạ cụ đã phá giải phong ấn. Nói cách khác, hay là sủ hữu cạ cụ rõ ràng cao hơn quá sớm. Nếu như gạ ạ dạ chuyển tình, nay đần độn con báo khẳng định còn muốn trở lại kế tục ngồi trồn hồn mục giam. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng phát tiết. Bắt đầu ba phát phong luyện đạn cùng gạ ạ dạ nửa vị thu hóa thả ra, căn bản là hai cái tầng thứ nhất thuật. Nếu như nói gạ ạ dạ phong luyện đạn là B cấp nhân thuật, như vậy sử hữu cạ cụ hay là s cấp, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sủi huu cạ cụ gió này luyện đạn tiếp xúc được vách đá cứng rắn sau, trong nháy mắt đã bị dẩy mà tế nhận. Đem tảng đá cắt thành khắp bầu trời thành phấn, không, có một khối là vượt qua. Móng tay áp đạo khổ, bởi vậy cũng có thể thấy được ý lực, nếu như là người đầu nói, chỉ sợ ở tiếp xúc trong nháy mắt sẽ biến thành huyết vụ thì băm. Nhìn thấy nhẫn thuật uy lực như vậy, Sở Hữu ở trường thi trung giờ Nỉ Môn đều không tự chủ được đại trương miệng căng ra, phát ra một câu ta đệ, loại này nhẫn thuật, quả thực cách bọn họ vẫn quá xa vời. Quy một chương 122, mỉm cười. Chương 122, mỉm cười. Nhìn thấy nhẫn thuật ý lực như vậy, Sở Hữu ở trường thi trung giờ Nỉ Môn đều không tự chủ được đại trương miệng căng ra, phát ra một câu ta đẻ loại này nhân thuật quả thực cách bọn họ vẫn quá xa vời ngay cả u trì hạ xạ sụ kệ cũng là hô hấp bị kiềm hãm cho dù là cao ngạo như hắn không thừa nhận cũng không được ngày hôm nay này một ít một cái so một cái mạnh người xác thực là khiến xạ sụ kệ tự mình kiêu ngạo nội tâm thu đến đả kích mình bây giờ cho dù là tại đây ke tu minh keu ngao noi tam nhân thuật ra đời tồn đều chắc trở chớ đừng nói chi là đối kháng nã giả sĩ cả man nhìn đến cỗ gì cùng y nộ đều đang nhìn mình cũng là bất đắc dĩ như vai, đối trước hai người nói một câu nổi danh nói ở lực lượng tuyệt đối trước mặt vô luận là cỡ nào tinh diệu lượng đều có vẻ quá khinh không sai tự giống như bây giờ dựa theo cách đó không xa cản cụ dỗ thuyết pháp loại uy lực này nhẫn thuật cũng chỉ là sủ hữu cả cụ tiện tay một kích, như vậy đúng là cũng chỉ có thể trước bảo toàn mình nạ dù tô nhưng thật ra không có gì sợ hãi tâm lý ngược lại thì cái loại này còn bạo trạ cớ dạ khiến nạ dù tô có một loại khác thường cảm giác quen thuộc trước nghe được cản cụ dỗ nói càng làm cho nạ dù tô nghĩ gã ạ dạ của mình kỳ thực là giống nhau đều là bởi vì trong thân thể có vật như vậy sở dĩ bị người sờ chắn ghét như vậy nhận đồng cảm xúc đến đột nhiên cũng thuận lý thành trường chính là bởi vì cảm thù qua sở dĩ nạ dù tô càng thêm hiểu được cái loại cảm giác này Phảng phất là toàn thế, giới đều ở đây đối địch với tự mình, phảng phất tự mình tồn tại trên thế giới này là dư thừa một dạng. Ta muốn đi giúp hắn. Nã Du Tô kiên định nói một tiếng, thân hình nhảy lên một cái. Chờ một chút, Nã Du Tô, ngươi muốn làm gì đi? Rất nguy hiểm, được chứ? Sakura nhìn đến Nã Du Tô nhất người, rat nguy hiem đuoc chu ra nhin đen vã hai tay cầm ở bên mép, để đặt thành kèn đóng trạng, hô lớn. Chỉ bất quá, Nã Du Tô đã chuyện quyết định, là rất khó sửa đổi thay lòng đổi dạ ý, thật giống như hắn vô số phẩm cấp nói muốn trở thành hộ cạ, cho dù là thời điểm đó hắn ly hỏa ảnh vẫn rất xa xôi, nhưng là hắn cũng chưa từng bông tha một dạng. Sạ cụ già gọi không có đưa đến chút nào hiệu quả, nà rủ tổ vẫn như cũng là đi lại kiên định chạy như bay. Nhưng thật ra rơi vào thật sâu khiếp sợ sạ sù kẽ, bởi vì sạ cụ già nói tỉnh táo lại, nhìn đến chạy vội nà rủ tổ, nhất thời cũng là như có điều nộ. Sau đó mặt nhin đen chay voi na du to vẻ tự tin mỉm cười, đích xác, có vài người suốt đời khả năng đều ở đây gặp phải ngăn trở cùng chất trở, nhưng là nếu như không có trực diện dũng khí, thì như thế nào có thể trưởng thành, thì như thế nào có thể tiến bộ, có đôi khi tránh lui vẫn có thể xem là một loại tuyển chọn, nhưng là có đôi khi, đi tới càng vì ý niệm trong đầu hiểu rõ, tự mình muốn đánh bại người, là có cường đại dương nào xa xù kệ mình cũng rõ ràng sở dĩ hắn yếu lợi dụng hết thẻ cơ hội tới tôi luyện tự mình để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất lớn lên bởi vì hắn vĩnh viễn quên không được vậy một buổi tối màu máu đỏ buổi tối nệ dĩ lúc này trực diện cái này thân thể to béo có chừng hơn 10 thước cao khiến người ngưỡng vọng đối thủ a thực là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trước tự mình đẻ nặng hắn đánh hiện tại có thể phải bị đẻ nặng đánh nệ dĩ nghĩ vậy cũng là cười khổ một tiếng nhưng là việc đã đến nước này biện pháp giải quyết mới là trọng yếu nhất vì thu a thuc la 30 nam ha đong 30 nam hạ trong thôn đây không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất hơi có vô ý đều sẽ cấp cỗ nổ hạ tạo thành đủ đu that May mà chính là, nhất vĩ hiện tại chỉ là suy yếu nhất trạng thái, liền thân thể đều là hạt cát tạo thành, cũng lớn giảm nhiều thấp nhất vĩ lực sát thương, sợ rằng đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghệ dị mắt đảo qua, khóa được hai cái dao chiến người, sau đó, nghệ dị thân thể hơi hơi một khúc, lực lượng kinh quang ngắn ngủi áp xúc sau đó, chợt bạo phát, một cái hoàn thân, phản phất lưu tinh huyền ảnh giống nhau, đột ngột xuất hiện ở một gã người sâm lăng sau lưng, tay phải cầm gậy, dứt khoát và gãy, chỉ nghe ca tháp một tiếng, một trận nghe răng thanh em sau đó, người xâm lăng đã mềm ngã trên mặt đất, đây chính là cổ nộ hạ ám bộ tổng kết thủ pháp giết người cùng kỳ xảo, nhìn như giàn đơn quá sử dụng nữa thời gian muốn như vậy dứt khoát không có mùi màu tươi ít nhất phải tinh thông 11 loại thủ pháp mới có thể thiết hợp ở da thịt đồng thời chính xác khóa lại xương cổ vị trí đương nhiên còn có cao cấp hơn kỹ xảo thậm chí có thể xảo diệu tránh cho này thanh thúy gáy thanh bất quá cần yếu càng nhiều hơn thủ pháp mà thôi cũng là số rất ít có thiên phú ám bộ mới có thể nắm giữ nệ dị lên sân khấu quả đoán lưu loát sát nhân tiêu khiến và tên này người xâm lăng đấu cờ ám bộ trong lòng đã bất quá thấy được loại này cổ nỗ hạ đặc hưu ám sát thủ pháp sau đó biết đối phương cũng là ám bộ nhân thủ chỉ bất quá không biết là nào một đội Nệ Dĩ thiên đồng bị ạ cựu gằng ở trước tiên, liền phát hiện tên này ám bộ, chỉ là một thông thường dô nhìn cấp bậc, thời gian cấp bách, cũng không có dòng giải. Khai môn kiến sơn nói rằng, ta là ám bộ thứ 6 tiểu đội phó, mời hiện tại đi thông báo một chút kết giới ban, nơi đây đột phát tình huống khẩn cấp, nhất vĩ gì nủ hự gì kỳ đã là thuộc về ngụy giải phong trạng thái, nếu để cho hắn như vậy phá hư xuống phía dưới, sợ rằng tổn thất rất lớn, sở dĩ nhờ ngươi. Sau đó Nệ Dĩ lấy ra chứng minh thân phận. Nệ Dĩ chính là lời nói tuy rằng khách khí, nhưng là trong giọng nói tràn đầy một loại bất dung trí nghi khí độ, chính cái gọi là lấy thế để người, ở lâu địa vị cao quan viên không khỏi thì có tay cầm quyển to khí thế của, bởi vì một cái quyết định có thể định nghìn vạn lần người sinh kế, kinh nghiệm xa trường lão tướng, có khí thế, thiết huyết lòng son, sát khí bức người, cái loại này một ánh mắt tiểu khiến người sợ. Không sai, đây đều là thế, chăm sông đổ về một biển, võ giả bởi vì kiên thủ tự mình võ đạo, đối với mình có cực lớn tự tin, nếu như không tự tin, cũng sẽ không có rất cao thành tựu, sợ thế loại này, bọn họ khí thế loại này, một gã võ gì là một cái nữ dạ, nhưng là càng lĩnh ngộ tự mình nói tâm một gã võ giả. Tên này ám bộ trong lúc nhất thời cảm giác mình trước người người thăm bất khả chắc, khí thế như vực sâu như biển, hơn nữa còn tuổi nhỏ tiểu đã trở thành đội phó, trước đem suất nhậm đội trưởng trước, có thể nói là thiếu niên thiên tài cũng không quá đáng, như vậy, ám bộ cũng là cùng kính gật đầu, được rồi một cái lễ, dùng tuấn thân thuật ly khai. Hiện tại, đến tiếp sau chuẩn bị đã hoàn thành, như vậy hiện tại. Nghệ Dĩ nhìn sủ hữu cả cũ nơi mi tâm túi đầu thấp ngủ gà gà nghĩ đến nguyên trước chung đại ra, chỉ cần đụng phải gà gà dạ, bởi vì nhận biết không có bị tức đoạn. Một ngày gà ạ dạ tỉnh lại, như vậy thuật này cũng liền giải trừ. Nếu đã không tức ở nhà, như vậy vị thường bất khả lấy thử một lần đây. Làm sạch tinh khiết trắng đạo bảo theo gió lay động, xong trưởng một chiếc một sau tạo ra, bước tiến bước vàng chính là đúng nhu quyền thức mở đầu. Nhất thời sở hữu nị dạ tiểu cường cũng không bình tĩnh, đây là muốn một mình đấu nhất vị tiết tấu sao? Tuy rằng nhất vị hiện tại trạng thái bất hảo, nhưng là đó cũng là vị thủ a. Người này điên rồi sao? Có thể nói, trong những người này có một người không cho là như vậy, Dốc Ly con mắt con ngươi lẹo lẹo lượng lẹ nhìn cái gì? Không hổ là nệ gì quân a. Không hổ là ta Dốc Ly trung thân đối thủ. Quy một chương 123, đây cũng quá lớn. Chương 123, đây cũng quá lớn. Su U ca cụ hình thể rất lớn, có một loại tự nhiên mà vậy cảm giác áp bách. Nệ dị đầu tiên trong đầu có một hoàn chỉnh tìm cách chính diện đối kháng sù hữu cạ cụ là không có ý nghĩa cũng không có phần thắng chỉ bằng sù hữu cạ cụ trả cờ dạ cũng đủ để hao tồn từ nệ di nhưng là cũng không phải là nói không có nhược điểm lúc này sù hữu cạ cụ tồn tại hay là nhược điểm lớn nhất chỉ cần có thể công kích được gã dạ có thể bài trừ giảm mị chi thuật đương nhiên nệ thời khắc biết đến sự tình sù hữu cạ cụ mình đương nhiên cũng biết chỉ bất quá thời khắc này sù hữu cạ cụ còn chưa ý thức được nệ di dự định nệ gì nếu hạ quyết tâm chuẩn bị trước thử một lần có thể hay không bằng vào sức một mình bài trừ giảm mị chi thuật a nhanh chạy nệ di hai tay tùy ý bỏ rơi ở sau người Thân thể giống như một đạo bạch tuyến một dạng, thiếp địa hoa xuất. Sưu Hữu Cạ Cụ vẫn đắm chìm trong tự do vui sướng chung, không có chú ý tới cái này dường như con kiến một dạng nhỏ bé đi ra. Nệ gì cũng cũng không thèm để ý, thân hình nhanh chóng chật động, từ sủ hữu Cạ Cụ thân thể khổng lồ lòng bàn chân bắt đầu, nương thân thể làm bàn đạp, thật nhanh tiếp theo sủ hữu Cạ Cụ cái chán gà a ra. Nệ gì cũng không có có thể che giấu mình thân ảnh, sở dĩ sủ hữu Cạ Cụ cũng dễ dàng phát hiện Nghệ Dĩ, sự phát hiện này cũng không khỏi khiến sủ hữu Cạ Cụ phẫn nộ rồi lên tới. Là tốt rồi so ở dang phat hien nệ gì, su đường nhìn đến một con kiến có thể sẽ không để ý tới, nhưng là con kiến yếu leo đến trên người mình. Cái này sẽ không không làm để ý tới. Sưu Hữu Cạ Cụ thân thể đều là do hạt cắt tạo thành, tự nhiên khống chế lại cũng là thuận buồm xuôi gió, không có vấn đề chút nào. Nghệ Dị phía trước còn không có gì chắc trở, nhưng là hiện tại ở Sưu Hữu Cạ Cụ cố ý ngăn cản hạ, thỉnh thoảng có hạt cắt từ Sưu Hữu Cạ Cụ trong thân thể quay mà ra, hội tụ thành từng cái hạt cắt tạo thành cánh tay, trở ngại trước Nghệ Dị đi tới. Nghệ Dị thiên đồng bị ạ cự gẳng, cung cấp buon 360 độ vô góc chết hình ảnh, sở dĩ đang cùng vết máu phối hợp dưới, vô luận su bất luận cái gì phương hướng thoát thước, đều sẽ tu su Nghệ Dị trước một bước mau tránh ra, từ ngoại nhân duoi vo luan la bat luan cai gi phuong huong thoat thuc đeu se nhìn giống như là nệ dị trước mại khai bước tiến, sau đó này một ít xa cánh tay tiểu chỉ số thông minh chọc cấp cố ý gần mà qua, vô luận là từ dưới chân, sau lưng, trước mắt, thậm chí là từ đỉnh đầu, đều đều không ngoại lệ vô ích. Nệ dị cước bộ không có một tia hoảng loạn, nệ dị tốc độ cũng không có chút nào rơi chậm lại, chính là như vậy, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thì dường như này một ít trở ngại đều chỉ là một đạo cụ, chỉ là vì để cho nệ dị diễn xuất càng thêm tự nhiên. Joly, Sasuke, tất cả mọi người mục trường nốc nhìn trận này biểu diễn, không sai, hay là một hồi biểu diễn. cụ cũng là thẹn quá thành giận không sai mình mới mới từ trong phong ấn đi ra không nghĩ tới thì có một cái nhỏ tiểu nhân loài bò sắt muốn khiêu chiến tự mình chết tiệt nếu không trước đây tự mình kinh thường như thế nào sẽ bị này một ít loài bò sắt cấp phong ấn hơn nữa này một phong ấn đã không có lực lượng không nói ngay cả tự do cũng không có mỗi ngày nhốt tại một cái không gian thu hẹp bên trong không có kỳ hạn không có hy vọng thù mới hận cũ chung vào một chỗ đủ để cho xù hữu su huu cụ buộc phát ra tự mình phẫn nộ chết tiệt lại là các ngươi Sù hữu cạ cụ phát sinh một tiếng bén nhọn dích đạo trên người màu tím phong thần hoa văn tản mát ra mông mông ánh sáng nhạt phong Không sai, là phong thanh âm, một tia một luồng, chưa từng thanh đã có thanh chuyển biến, vừa mới bắt đầu còn là tế vi vụ vụ thanh, đến tối hậu hay là lợi hại tuyệt giết, phản phất là móng tay sẹt qua thủy tinh thanh âm, bén nhọn mà chói thai, thanh âm tê tê bên tai không dứt. Trong lúc đó sủ u cạ cụ trên người mơ hồ hiện ra một tầng do cao tốc lưu động xoay tròn cơn lốc ngưng tụ thành khối giáp, vốn là vô sắc phong, nhưng là vào thời khắc này nhưng bởi vì cao nồng độ áp suất tạo thành nhàn nhạt thanh sắc, có tiếng vét, có tích lăng gió. u cạ cụ lúc này phản phất như là đứng ở phong mắt trong, phản phất là một cái cơn lốc trung giả nệ dị hai chân ra tăng trạ cờ dạ chuyển vận trình độ lao lao bám vào sủ hữu cạ cụ trên người nhưng là nệ dị biết đây chỉ là ngộ biến tùng quyền một ngày sủ hữu cạ cụ đem người này một bộ phận hạt cắt bóc ra tự mình cũng sẽ bị đưa đến chu vi này một ít cơn lốc trong tuy rằng không đến mức bị cắn nát nhưng là kế hoạch của chính mình cũng sẽ không có khả năng thực hiện nắm chặt cơ hội không sai nệ dị ở thời điểm như vậy trong mắt hào quang lóe lên rồi biến mất thấy được thiên đồng bị ả cự gẳng rõ ràng bắt được sau một khắc nệ dị từ hai chân cố sức đạp một cái nệ dị dưới chân vừa mới nô ra xa tầng bị đạp thoái sửu cả cụ điều khiển hạt các không có đưa đến chút nào tác dụng. Ngược lại thì nương này xa cánh tay, khiến nghề gì mò hơn bắn lên. Nê gì sớm có chuẩn bị, hai tay trước là tùy ý bối ở sau người. Lúc này hai tay chấn động, vậy bạch sắc đạo bảo ống tay háo, vốn có theo cơn lốc phập phồng mà lắc lư không chắc. Lúc này lại phản phất quán duyên giống nhau, trong nháy mắt ngưng tụ, kiên nhường sát thép. Hát. Nê gì trầm giọng vừa hô, hai tay trung đậm lam sắc khí xoáy tụ, kèm theo một tia màu lam đậm hoa văn, cuồn trào mãnh liệt mà ra, cùng di bắt quái không bất động, kỳ thực quyền trung bắt quái không trưởng, càng giống như là đột khí tạo thành thương tổn là một loại trùng kích tạo thành nội tạng sai vị cùng vỡ tan, bên ngoài thân không có tổn thương gì, nhưng là thời khắc này lợi gì, sử dụng đi ra ngoài, phảng phất một thanh tuyệt thế bảo kiếm, bộc lộ tài năng, tuyệt thế vô song, khí. Nay toàn lệnh lẽo hằng quang, không có chút nào trở ngại, đem trước mặt mình đạo kia sủ hữu cả cụ cái chăn sinh xôi xé mở một cái lỗ hổng. Đương nhiên, đối sủ hữu cả cụ mà nói, như vậy phá hư, cơ hội là ở trong nháy mắt, có thể bị tu bộ trên. Nhưng là, hay là lợi dụng trong chớp nhoáng này, nệ gì cũng đã hoàn thành một loạt sự tình, thành công từ sủ hữu cả cụ thân thể, bay qua hướng đầu rủ xuống, trong ngủ say ga a gia. Chết thiệt. mục đích của hắn là cái kia vật dẫn su ưu cạ cụ trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không ổn lúc này su ưu cạ cụ đột nhiên biết nghệ gì mục tiêu chính là vì đem mình ở phóng tới cái kia không gian thu hẹp chung đi lại một lần nữa bị phong ấn hôn đản điều này sao có thể a su ưu cạ cụ điên cuồng ở trong lòng hô to cũng chính bởi vì vậy su ưu cạ cụ cũng lần đầu tiên đem ngoạn gây tâm tính quang đến rồi một bên không sai nếu như thành công lướt qua đạo này cản trở sau đó ngoạn gây thời gian đây còn không phải là phải nhiều ít có nhiều ít tương phản nếu như không thể trái lại bị phong ấn như vậy tự mình đã có thể xong đời lại muốn đi người nào cô nhi lành âm trầm địa phương ở su hữu cạ cụ toàn lực bạo phát cho dù là ảnh cấp cường giả cũng không nhất định có thể tiếp được su hữu cạ cụ tay phải bỗng nhiên vỗ mặt đất su hữu cạ cụ bản thân cựu thân hình to lớn dày rộng bàn tay vỗ vào trên mặt đất thì có một loại đất dung núi chuyển lối rác Nghệ gì vừa mới vừa đến su hữu cạ cụ cổ phụ cận cự ly cái chán chỉ thiếu chút nữa xa nhưng là đã không có cơ hội su hữu cạ cụ cái vỗ này thì dường như một tảng đá lớn đầu nhập vào trong biện rộng giống nhau cả vùng xuất hiện một mảnh sóng gợn vậy rung động tứ tán mà khai sau đó to lớn sóng ở dường như suối phun giống nhau vọt lên đến có chừng vài trăm thước cao hạo hạo đạm đẳng dường như bầu trời và mặt đất trung gian hơn nhiều một cây cây cột giống nhau bất quá này nâng lên hạc cát sau đó dường như sập điệu điên giống nhau hung hăng tạp hướng về phía su hữu cạ cụ su hữu cạ cụ cũng không có chút nào tránh lui ngược lại là khôi hài miệng rộng lộ ra hưởng thụ mỉm cười vì nhau cặp mắt lại một bức di nhiên tự đắc hình dạng ta cái đi nệ gì thấy như vậy một màn cũng là trong lòng thổ cái danh không đất đây cũng quá lớn tình huống như vậy nếu như mình kết kết thật thật hiện xuống tới sợ rằng liền một chút thân thể cha cũng sẽ không còn lại đi quy mô chương 124, do chương 124, do nhu quyền bí thuật toàn thân kích, nệ gì thân thể linh động nóng lên, phản phất tránh thoát một khoắc lên người gồng xiềng Không, là tránh thoát thân thể phụ cận không gian giống nhau, thân thể dần dần trở nên thành hư ảnh, dường như bọt biển giống nhau biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở nơi sân bên kia, thân hình dần dần ngưng thật. Su Ưu Cụ đã hiểu ý đồ của mình. Vậy dâng lên sóng cát, nồng đậm bọc lại sủ hữu cạ Cụ, sủ hữu cạ Cụ thân thể thu đến lớn như vậy lượng hạt cát bổ sung, thân thể cũng rất nhanh thay đổi càng cao cùng lớn hơn nữa tầng tầng bao gồm hạt cát, đem vốn có ở mi tâm gà a dạ, bao vây vào trong thân thể, nếu như còn muốn yếu tử trên thân thể tiếp cận, đánh vỡ giảm mị chi thuật, hiển nhiên đã không thể nào. Su U Cạ Cụ dùng giễu cợt ánh mắt, nhìn về phía nệ gì, một bức ta đã xem tấu ngươi, ngươi có thể làm sao biểu tình. Nệ gì chỉ là nhún nhún vai, sau lưng ba ba ba xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi người đều mặc trước sâu màu xám cho ám bộ áo vét, lưng đeo to lớn của trụ, trong tay cũng khắc này một ít quỷ bí thuật tức. Tuy rằng các hữu các mang theo phương pháp, nhưng là mỗi người đều có số nhiều phong ấn đạo cụ, trên mặt mỗi người đều là trầm ổn mà tự tin trên người mênh mông trạ cở dạ không thể nghi ngờ cho thấy những người này đều là ám bộ tinh anh tồn tại. Đích sắc cũng là như vậy, làm phong ấn kết giới ban, là cô nổ hạ trọng yếu nhất một vòng, nhỏ đến nơi sân bố trí, lớn đến nhận thôn địa phương bí mật phong ấn duy trì, đều cần kết giới ban tồn tại. Đại nhân, một người cầm đầu nỉ dạ nửa quỷ xuống tới, cung kính hành lễ. Nay thịnh không chỉ là bởi vì nệ dị là thứ 6 tiểu đội phó, mà là bởi vì nệ dị cũng là phong ấn kết giới ban giới đeu can ket gioi ban ton tai đai nhan mot nguoi cam đau ni da nua quy xuong toi cung kinh hanh le nay tinh khong chi một trong. Phong ấn kết giới ban là đặc thủ nhất tồn tại, thuộc về ám bộ, nhưng là không lập và ám bộ bất luận cái gì đội ngũ danh nghĩa, độc chúc một chi cũng không lấy đệ mấy đội danh tự như vậy mệnh danh, bất luận cái gì ám bộ đội ngũ có cần yếu đều có thể ký tên điều lệnh thỉnh cầu hiệp trợ. Hơn nữa phong ấn kết giới ban không thiết đội trưởng mà là thiết lập bốn cái giới thủ, tức có thể làm phong ấn hoặc là kết giới người chủ trì độc lập hoàn thành một cái kết giới hoặc là phong ấn nghi thức. nghệ gì chính là một cái trong số đó. chuẩn bị bắt đầu đi. nghệ gì tiếp nhận cầm đầu người đưa tới quần chủ, phong ấn kết giới ban các thành viên nhìn lẫn nhau một cái, sau đó gật đầu tứ tảng ra bao quanh vây hữu cả củ. đối với phong ấn vi thú kết giới ban cũng có phương thức đặc biệt, bốn gã thổ đội nghĩ ra. Hai tay kết ấn, bốn đạo tứ phương hình tượng mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ có như vậy, này một ít nút tượng, chỉ là vì bảo chứng đến tiếp sau trình tự làm việc thành hình. Nghệ gì hai tay kết ấn, trên tay chạ cỡ dạ tế nhị biên chế thành đặc biệt phụ chú, và trải ra ở trên mặt đất quyển trục trên phụ chú, diêu tương hô ứng, phát sinh mông mông ánh sáng nhạt, vô số hắc sắc phụ chú phảng phát sinh trưởng dây giống nhau, từ quyển trục trên dọc theo người ra ngoài, trên mặt đất dần dần mở rộng ra đến, phảng phất lạc khắc ở trên mặt đất mộtn dạng. Đường kính vài trăm thước thật lớn hình tròn phong ấn pháp trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành màu đen phang phat lac khac o tren mat đat mot dang đuong kinh vai tram thuoc that lon hinh sáng, đem sủ hữu cả củ bao vây trong đó su U cạ cụ vũ động cánh tay to lớn sóng cắt tuy rằng như trước thanh thế kinh người nhưng là đánh tới màn sáng trên phản phất lâm vào mềm mại cây bông chung giống nhau lực đạo cũng trừ khử vụ vô hình chung dây đặc mà nặng nề hạt cát ở đánh tới màn sáng trên mang lên tầng tầng tản ra sóng gợn sau đó này một ít hạt cát đều bay là tả rất xuống su U cạ cụ lần thứ hai phát sinh luyện không đạn nhưng là đồng dạng táo bạo phong tại đây một ít trôi này thật nhỏ hát sắc phù chú màn sáng trên cũng là bị phân giải tiêu tán biến thành mềm nhẹ phong tứ tán ra không su U cạ cụ đương nhiên biết này lại là một cái phong ấn chết thiệt con kiến hôi vừa này một ít con kiến hôi su ca cụ ra sức gào thét tiến bộ của ngươi không nhỏ đây dị giải dạ họ rồ sĩ mà thanh âm khàn khàn lướt nhẹ chuyển tới sơ đại hồ ca bị phong kiến ấn quyển trục phong ấn nhị đại lại bị tự mình thu vào tam đại hồ ca đã kết sức nếu như chỉ là họ rồ sĩ mà cùng tam đại nói muốn chính tay đâm tam đại cũng không phải việc khó nhưng là lúc này còn có một cái gì dễ dạ những năm gần đây thời gian chuyển rời thoạt nhìn dị dễ dạ. dạ tiên thuật cũng mở rộng hơn tình tiến ở tự đến cũng ở tại chỗ dưới tình huống muốn thủ tam đại tính mệnh thật có chút chắc hẳn phải vậy họ sĩ mã, trở về đi ta sẽ cùng trưởng lão đoàn nói bằng vào ngươi đối cộ nộ hạ cống hiến ta cũng sẽ cho ngươi đảm bảo lão sư còn có ta đều mong muốn ngươi có thể trở về đến a dì dì dạ nhịn không được khuyên nhủ có thể nói dì dị dạ hay là nạ dụ tổ lớn lên sau này hình dạng bọn họ có đồng dạng mộng tưởng và tính cách đây cũng là dì dị dạ vì sao giáo dục nạ dụ tổ nguyên nhân rất nhiều năm không gặp ngươi còn là như nguyên lai vậy ngu xuân đây ta đã làm ra bước này lại làm sao có thể quay đầu lại hơn nữa các ngươi không ủng hộ ta nhẫn đạo ta cần gì phải đi cùng không hiểu được thưởng thức người nói phải trái đây Ta nhớ kỹ Ngô Nguyên, nguyên Lai like cũng không rất đáng ghét cổ nộ hạ trung này, một ít tin tức cùng giao dịch thôi. Họ Dori Si mà lạnh lùng một người, khinh thường nói: "Tam đại không nói gì, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, họ Dori Si mà là không khả năng trở về. Được rồi, không cần nói nhiều." Họ Dori Si mà khoát tay áo, không muốn tiếp tục cái này nhàm chán trọng tâm câu chuyện ta chỉ muốn biết, các ngươi là làm sao biết ta đây cái nhân thuat còn có kế hoạch của ta. Không sai, đây là vẫn quanh quẩn ở họ Dori Si mà trong lòng chưa giải mê, nếu như nói chỉ là cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch tiết lộ, này không có gì, người biết tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính là ít một bí mật nếu như trên đời giới trên có người thứ hai biết như vậy thì chưa tính là bí mật nói như vậy lên tới kế hoạch để lộ bí mật vẫn có thể lý giải nhưng là tự mình nghiên cứu nhân thuật có thể nói cụ thể nắm giữ cùng chi tiết đều chỉ có mình mới biết nhưng là dĩ nhiên đã có khắc chế nhân thuật sa dù tô bị cũng không có dấu diếm tự mình đệ tử đắc ý trong lời nói không có chút nào đắc ý và áp bách giống như là một cái bình thường lao nhân nói một cái bình thường sự tỉnh thời gian huyết kế ngàn vạn thậm chí có rất nhiều cũng không từng nghe nói cũng đã biến mất ở tại lịch sử sông dài trung nhưng là từ xưa đến nay đều có một loại kỹ năng dị sĩ tiên tri bọn họ có thể tiên đoán tương lai đoạn ngắn cho dù là đoạn ngắn cũng đủ để nói ra rất nhiều chuyện tam đại nói tới chỗ này khàn khàn nhãn thần nhìn về phía họ rồ xì mars ý trong đó sâu xa người là nói các người có người như vậy họ rồ xì mars nhiều hứng thú nói nói nếu quả thật có người như vậy có thiên phú như vậy như vậy tất nhiên vẫn có và một trong dạng cường đại tệ đoan ưu điểm cùng ve phia ho ro xi y trong đo sau điểm vay ho ro xi nhieu hung thu noi nhiên phu nhu vay nhu vay tat nhien co tương đối xa gẳng thức tỉnh cần yếu thân nhân tử vong dĩ nệ gẳng cần yếu khổng lồ trạ cờ dạ cùng sinh mệnh lực Quy một chương một rút đi chương một rút đi đối mặt họ rồ vấn đề Vô luận là gì dễ dạ, còn là tam đại hồ cả, đều không trả lời ý tứ. Ta đã biết. Hỏ Dỗ sĩ ma nhẹ nhàng cười nói. Sau đó thật sâu không người cảm tạ nhị vị trả lời, nhìn sau lưng này một ít xinh đẹp phế tích đi, mong muốn hai vị có thể thỏa mãn ta cho các ngươi kinh hỉ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hỏ Dỗ sĩ ma sau lưng là bởi vì thông linh cử mãng, quấn quấn quấn sau đó, rất nhiều khu vực phóng ước đều đã biến thành phế tích một mảnh, sụp xuống quân đội, người trên đường phố môn hoảng sợ chạy hướng an toàn mang, quan quan quật thoảng có người ốc đeu nào trên đất, nhưng là ở người như vậy họa trước mặt, mọi người đều là tự thân khó bảo toàn nhân tính bản năng để cho bọn họ không có thời gian bận tâm người khác bảo trụ tự mình cùng người nhà tính mệnh mới là trọng yếu nhất hoặc là nói có thể bận tâm người nhà người đều đã coi như là rất tốt tam đại hồ cả nhìn thấy tình huống như vậy sắc mặt mệt mỏi rã rời mà hào hiệp phảng phất từ câu thúc thật lâu cầm cố chung dãy mà ra cái loại này xuất trần cùng tự nhiên tam nguoi nha nguoi đeu đa coi nhu la rat tot tam đai ho ca nhin thay tinh huong nhu vay sac mat met moi ra roi ma hao hiep phan phat tu cau thuc that lau cam co chung day ma ra cai loai nay xuat tran cung tu nhien tam đai nghe đến nọ rổ xi mà nói cũng không có chút nào đau lòng biểu tình nọ rổ xi mà chính là đúng ngươi làm đây hết thảy mới để cho ta chân chính quyết định nếu ban đầu là ta đem người để cho chạy như vậy cũng là thời gian ngày hôm nay là một cái chật đứt cho dù là dùng tánh mạng của ta làm đại giới. Nói lẩm bẩm một cái tao lão đầu tử, còn nói cái gì dùng tánh mạng làm đại giới, không cần cười ngạo người. Họ Dồ Sĩ si mà mặc dù nói nói là dễ dàng, nhưng là lại trong lòng mở rộng hơn hơn nhiều vài phần cẩn thận, làm tam đại hơn 10 năm đệ tử, muốn nói đối tam đại hổ cả lý giải, có thể nói, họ Dồ Sĩ si mà tuyệt đối là hiểu rõ nhất tam đại người một trong, đương tam đại lộ ra vẻ mặt như thế thời gian, tự ý nghĩa, cái này nhận hết ràng buộc lão nhân, rốt cục quyết định, chặt đứt trở ngại tự mình vậy một luồng giang ngục. Tam đại hổ cả không có trả lời, trái lại trong ánh mắt bắn ra ra khíếp người quằn mang, hai tay kết tấn Tị hợi vị Tam Đại Kết ấn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói rắc bình thường một giây bốn cái ấn, có thể nói trên là thông thả đến cực điểm. Cái này ấn thiết, chưa từng thấy qua. Họ dồ sị mà trong lòng yên lặng hiện lên cái ý nghĩ này. Bất quá nhân thuật nghìn vạn lần chưa từng thấy qua cũng là bình thường, được sưng nhân xung nhan bác sĩ Tam Đại biết một chút quý trọng bí thuật cũng là bình thường. Lao ra hỏa này, quả nhiên có điều bảo lưu. Họ dồ sị mà trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là càng thêm kiên định đối cấm thuật nghiên cứu, chỉ có đem sinh mệnh vùi đầu vào nghiên cứu, đi tìm kiếm vô tận nhân thuật mới là thật để ý đồ tam đại hồ cạ kết tấn cũng mở rộng hơn chậm lên tới mão tuất từ dâu rất nhanh thì phải hoàn thành đột nhiên một tay đem tam đại hồ cạ tay cầm ở cắt đứt tam đại hồ cạ kết tấn theo thủ nhìn qua dĩ dạ dạ ngươi tam đại hồ cạ thật không ngờ là hắn ngăn trở tự mình là bởi vì cái này nhận thuật đại giới thôi dĩ dạ dạ sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía họ rồ xi mà dưới lão sư ngươi dùng cái này nhận thuật thế nhưng đồ đệ của ta phát minh à đại giới ta làm sao sẽ không biết đây nhưng là lão sư đối diện cái kia không có thể như vậy họ rồ xi ma lao su nguoi dung cai nay nhan thuat the nhung đo đe cua ta phat minh a đai gioi ta lam sao se khong biet đay nhung la lao su đoi dien cai kia khong co the nhu vay ho ro xi ma ra tam đại hồ cạ nghe đến lời này sửng Lần thứ hai dương mắt nhìn về phía trước Orosimaz, lại phát hiện. Không nghĩ tới gì dễ ra, ngươi nhận biết nhảy cảm nhiều như vậy. Ta còn muốn kiến thức kiến thức lao sư bí mật cầm thuật đây. Thoạt nhìn không thấy được, thực là tiếc nuôi à. Orosimaz ta cười nói, trong giọng nói không chút nào che giấu thất vọng cùng hoạn vị giọng nói, đem một cái nhân vật phản diện diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đại ca, ngươi làm như thế thời gian, lẽ nào không nghĩ sau đó bị người đẩy ngã thôi. Bột là đã định trước bị người thôi à. Nói, Orosimaz ra tuôn rơi, rơi xuống trên người nhan sắc cũng trong nháy mắt thốn biến thành bùn đất tông màu nâu, thổ xong người cuối cùng ngấm thiết, thân thể đã sụp xuống thành rời rạc bùn đất. Đất phân thân, tam đại hồ cạn rộng của trung, tràn đầy một loại anh hùng tuổi xế chiều cô đơn, đích xác, đối với một cái ảnh mà nói, không thể phân biệt ra phân thân cùng bản thể tồn tại, này không thể không nói là cực lớn trăm trọng. Một mặt là bởi vì lên tuổi, vô luận là trạng thái vẫn có thể lực, đều đã qua nhất đỉnh phong thời gian, một mặt khác là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi trung, nhiều loại nhận thuật phóng thích, đa sup xuong thanh roi rac bun đat đat phan than tam đai ho can giong cua trung tran ảnh phân la cuc lon cham trong mot mat la boi vi len tuoi vo luan la trang thai van phóng đau moi vua roi chung nhieu loai nhan thuat phong thich đa trọng anh phan than phong thich tuy rằng tinh diệu tuyệt luân, uy lực không nhỏ, nhưng là tiêu hao trả cờ dã cùng tâm thần cũng không nhỏ tinh thần cùng thân thể mệnh mọi dưới tình huống lực chú ý rời rạc nhìn không thấu phân thân cũng liền khó có thể hiểu tam đại trong lòng tự mình nghĩ tưởng tình huống của mình hiện nhiên cũng là khổ não tự mình nghiên kỳ kỳ, dù sao thanh xuân mất anh hùng tuổi già dị lệ dạ thấy lão sư trên mặt cô đơn cũng là rõ ràng tam đại hồ cả suy nghĩ trong lòng cũng mở miệng nói rằng lão sư họ rồ xi mạ phân thân thuật là cái tiên quá nếu như không phải là tiên thuật khiến ta đối nhận thuật càng thêm mất cảm chỉ sợ ta cũng rất khó xuyên qua họ rồ hắn đúng là cái thien tại a tam đại hồ cả giọng nói cảm thán không sai Vô luận là triệu hoán người chết cấm thuật, còn la trường sinh bất lão thuật, những thứ này đều là đối kháng thời gian cùng sinh mệnh và tử thần cạnh tranh năng lực, Tam đại câu này cảm thán, cũng là một câu đại lời nói thật. Trung quanh tứ tử viêm kết giới, cũng bởi vì chạ cơ dạ cung ứng không đủ, chậm rãi biến mất, mà ở bốn cái xử người, đồng thời phịch một tiếng, biến thành khói trắng, lưu lại dĩ nhiên là phân thân, chân thân dĩ nhiên đã không ở nơi này. Tam đại đại nhân, bên ngoài kết giới ám bộ, nhất thời lắc mình tiến đến, quy một chân trên đất thuộc hạ tới chậm, thuộc hạ có tội. Tam đại không nói gì, nhưng là lúc này dĩ dì dĩ dì dạ cùng Tam đại liếc nhau, đều nhìn thấu một cái ý tứ ám bộ đúng là cần phải sửa chế sức chiến đâu kém nói nhiều cảnh giác tính kém ở bên ngoài kết giới coi chừng lại vẫn không có nhận thấy được người đã phân thân đi họ dù sĩ mà cũng sẽ không nói ảnh cấp cứng giả nhưng là chu vi những người đó tối đa chỉ có do nhìn lúc nào chạy mất dĩ nhiên cũng không có phát hiện xoa bình nếu như tam đại cũng biết đào bảo nói đi thôi tam đại hồ cả đưa ánh mắt về phía phía dưới và tử viêm kết giới tương lâm người kết giới phong cấm kết giới phong cấm kết giới là ám bộ kết giới phong ấn tiểu đội đặc hữu phong ấn kết giới một tròng này tự nhiên cũng là tam đại hồ cả quen thuộc hơn nữa trung chủ chỉ người. Con áo bạch đi đi, đã bào lây động, màu đen kết giới chú văn, dường như nồng nọc giống nhau, tự do đang chủ trì kết giới người quanh thân. Tam đại hổ cả chỉ là nhìn lướt qua, trên trạng tình hình cũng đã sôi nổi đầy mắt, thế cục cũng phân tích thành thành sở sở. Cái kia gọi là cái gì? Không sai, Tam đại hổ cả nhẹ nhàng nói. Hiển nhiên, một câu nói này cũng đã quyết định, Nghệ Dĩ thoảng cái thì có đầy đủ tư lịch, dù sao cũng là bị hổ cả tán thưởng quá người, hoặc là nói, hổ cả cũng rất xem trọng Nghệ gì trưởng thành, Tam đại hổ cả những lời này cũng đã định trước bị truyền ra, Cố Nộ hạ cao tầng quy tắc ngầm, chí ít hội bận tâm một. Hai mà không hội quá mức rõ ràng gây vu nệ gì trên người. Quy một chương 126, dậy sóng lại khởi. Chương 126, dậy sóng lại thời. Trên tràng sủ vũ cả cũ này tồn quái vật lớn, bị nhốt ở một cái sâu và đèn sắc màn sáng lao khởi. nhỏ bé hình thể mà nói, tạo thành tiên minh đối lập, biểu diễn ra một loại lớn hơn tiểu nhân chấn động. Dung động nhất, chớ quá huu xả sủ kẹ, lao thủ trung nhu vay to những thứ khác tiểu cường vẫn đắm chìm trong, vì sao có ám bộ sẽ đối với nệ dị không mình hành lễ, đồng thời bây giờ nhìn lại còn giống như đối nệ dị nói gì nghe nấy hình dạng thì, xả sủ kẹ càng thêm là nệ dị loại lực lượng này sở chấn động. Không sai, lực lượng như vậy, vô luận là trước ở chúng nghìn cuộc thi trung tiểu tử thân thủ, còn là đối mặt gạ ạ dạ thành thạo, kiềm chế sủ hữu cả cù mặt không đổi sắc, hành động như vậy tích chưa trong đó lực lượng, cũng làm cho xả sủ kẻ thật sâu hơi bị đố kỵ. Không sai, hay là đố kỵ, đương tất cả mọi người nói hắn là một đời mới thiên tài thời gian, lại phát hiện cùng chỉ đại tự mình một tuổi tân sinh người mạnh nhất kém nhiều như vậy thời gian, xả sủ kẻ trong lòng mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển khiến hắn mất thăng bằng, đương người khác so với chính mình tốt thời gian, loại này lòng ghen tị để ý là không cách nào tránh khỏi. Vì sao? Vì sao hắn có thể mạnh như vậy? Sà Sù kệ nghĩ đến tự mình lại một lần nữa vận dụng cái kia không rõ lai lịch nguồn rủa lai lich nguyen mới gian nan thủ thắng, mà cái kia hỉ ủ gạ nệ gì, dĩ nhiên đối mặt nhất vi cũng có thể giao thủ một, hai chuyện như vậy, thế nhưng khiến thân là người báo thù tự mình có một loại đỏ mắt, nếu như nếu như ủ chi hạ gia tộc không có bị, ta khẳng định cũng có mạnh như vậy, không là còn mạnh hơn hắn. Sà Sù kệ đem đây hết thể nguyên nhân đổ cho gia tộc chi trì, không biết ở hỉ ủ gạ trong gia tộc, ngoại trừ hỉ ủ gạ hỉ hạ sỉ đối nệ gì thái độ cũng không tệ lắm, những người khác thì đối hỉ ủ gạ nệ gì thái độ là tương đối đối địch có một nhóm người ở người có dụng tâm khác trợ giúp hạ nói trước đây người xuất thủ hay là hỉ ủ gan nệ dì phụ thân của cũng chính bởi vì mỗi lần xuất thủ khiến hỉ ủ gạ gia tộc nông xấu hổ sợ dĩ hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ chết là trừng phạt đúng tội đương nhiên đối với loại này ngôn luận nệ dì luôn luôn là nghĩ chỉ có người chết mới có thể làm cho bọn họ câm miệng bất quá tạm thời thế cục còn không trong sáng tạm thời khiến này một ít loạn tức đầu lưỡi nhiều người sống một đoạn thời gian đi tam đại hồ cả cùng dì dì giải dạ đang xuất thủ đến đối với loại này nửa phong ấn trạng thái cả củ giải quyết cũng không khó có một chút đặc thù phong ấn đây là làng bí thuật không khó nhưng là đơn giản cũng sẽ không lại ngoại giới truyền lưu, lại nói tiếp, xa ẩn nhị dạ thôn loại này phong ấn chú thuật hay là từ cổ nộ hạ lén đi qua, kinh qua không ít thiên tài cải tiến mới hoàn thành, phong ấn nhẫn thuật là sở hữu nhận thuật trung đặc thủ nhất, nghiên cứu cũng có chút không đổi. Đương nắm giữ phương pháp sau đó, vậy nhìn như khổng lồ vĩ thú, đang chủ yếu thuật lực lượng hạ, thân thể cũng băng tán phân ly, tán thành quần quần cát bụi, lưu loát, tiếng động lớn rầm rĩ mà lên. Kỳ thực nửa phong ấn trạng thái sủ ngủ cả củ, thật giống như người máy một dạng, phong ấn hay là chốt mở, vô luận người máy như vậy, loại này chỉ tận gốc dị nủ hữu gì kỳ sinh mệnh chốt mở có thể chế trụ vĩ thú một cái thon dài thân ảnh ở khắp bầu trời bụi mụ trung mơ hồ xuất hiện không sai chính là gà ạ dạ chỉ bất quá hắn giờ phút này bởi vì siêu chi tinh lực sở dĩ tạm thời đã bất tỉnh tam đại hồ cả xuất thủ tự nhiên biết gà ạ dạ lúc này là tình huống gì cũng không có đi trước xử lý mà là đi tới một bên đến rồi hỉ ủ gà nệ dị bên người giờ này khác này nệ dị vừa lúc hai tay kết dần ấn sau đó hai tay ấn tiết tẳng ra hai tay vỗ mặt đất quần trục sở hữu phiêu lơ lửng trên không trung rậm dạp dường như hát sắc nước lũ phụ chủ phảng phất thời gian đào lưu hay hoặc là về sông dòng nước giống nhau đều hội tụ, chạy trở về đến quyền trục chúng, vừa không gì phá nổi, càng trở sủ hủ cả cung một sóng lại một sóng công kích kết giới, ánh sáng màu đen cũng noi can tro su hu ca dần lờ mờ, sau đó biến thành lấm tấm ánh hình quang, tiêu thất vô tung. là hỉ ủ gan nệ gì đi. Tam đại hổ cạ nhìn đến nghề gì kết thúc kết giới nguyền rủa ấn, lúc này mới cười híp mắt mở miệng nói rằng, nệ gì thủ vừa nhất, to lớn quyền trục kêu cầu nhạo kêu cầu nhạo chiến quân lại, nệ gì cầm lấy quyền trục, lúc này mới nhìn về phía Tam đại hổ cạ, cái này cựu phụ nổi danh nhân vật anh hùng. trải qua một hồi chiến đấu Tam đại hổ cạ, giữa hai lông mày có khó nổi trên trán có bởi vì kịch liệt vận động sinh ra một chút vết mồ hôi tam đại đại nhân còn có gì gì hãy ra đại nhân khi ưu ga nệ gì hành lễ cung kính nói kỳ thực vô luận từ góc độ nào ám bộ thành viên cô nô đi ra khi ga nhà tộc nhân đều cần như vậy hành lễ hoả ảnh thế giới lý giải rất nhiều nhất là lịch sử đã lâu đại tộc điều này làm cho từ hì ưu gà nệ gì rất không tập quán nhưng là không có cách nào mặc dù đối với hành lễ không có thói quen nhưng là tam đại đích sắc là một cái đáng giá tôn kính người vô luận là bởi vì hắn tráng niên thời điểm công tích vĩ đại hay là đang loạn cục trong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy quyết đoán cũng nói rõ hắn là một cái đáng giá tôn kính người. Về phần gì diễn ra, nhân gia thực lực cũng đủ nhan ra đảm đương cái này lễ tiết. U gạ ra ra một cái nhân vật rất giỏi đây. Từ lần trước gặp mặt ta tiểu đã nhìn ra thiên phú của ngươi, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng đây. Tam đại hồ cả thân thiết vô vô nghệ gì vai tỏ vẻ của vũ. Tam đại xảo rượu mượn lần trước nói chuyện sự tình, cấp nghề gì một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa sẽ không quá đột ngột, hơn nữa như vậy thân cận động tác, nếu như là cổ nổ hạn lý ra, sợ rằng lúc này đã kích động khó có thể mình. Dù sao này thì tương đương với ở đại thiên triều chủ tịch vô vô ngươi vai nói, tiểu tử, ta xem tốt ngươi bất quá nghệ dị dù sao cũng là tâm trí thành thục sớm hơn, hơn nữa tinh thần lực cũng rất mạnh đại, từ quá một lần thể nghiệm khiến nệ dị có một viên dạy sóng không sợ hãi tâm. Tam đại manh đai tu qua mot lan the nghiem khien nghe di co nhân khen chật rồi, ta cũng chỉ là làm xong tự mình chuyện nên làm. nghệ dị trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, thoạt nhìn phong khinh văn đạm, nhập nhạt mỉm cười, thoạt nhìn nhất phó khiêm tốn mà lễ phép hình dạng. nga, tam đại hồ cả cũng là âm thầm lấy làm kỳ, còn tuổi nhỏ, giống như thử tâm tính, thật là khó có được, huống chi trên người lại thiên phú như vậy, hôm nay có lấy được thực lực như vậy, thành tích như vậy, nhưng là trên người không có một tiêu kiêu, kiêu ngạo khí chất là một cái khó được nhân tại a giả lấy thời gian lại sẽ là cỗ nộ hạ trụ cột nghĩ tới đây tam đại lại nghĩ tới họ rổ si mãs nhớ năm đó họ rổ si d... cũng là như vậy tuyệt đại tao nhã lao nhân ta cũng là lời thật nói thật cho dù là ta ở ngươi lớn như vậy niên kỷ thời gian cũng không có thực lực của ngươi đây tam đại hồ cạ hào sảng nợ nụ cười ưu trị hạ xạ xù kệ rất xa liền thấy cùng tam đại hồ cạ bắt chuyện nệ gì trong lòng ngọn lửa vô danh càng bình thiêm vài phần trở thành lý giác không có mấy người sẽ đối với ảnh vị không tồn tại mơ ước chính cái gọi là không muốn làm tướng quân binh thiem vai phan tro thanh ly da khong phải là hảo binh Tuy rằng xạ sụ Kẻ luôn luôn nói yếu lấy báo thủ là sứ mệnh cùng trách nhiệm, nhưng là vừa làm sao không muốn trở thành ảnh, chính mình có ảnh thực lực đây. Đúng lúc này, một cái mang cạ bụ tổ mũ áo choàng nam tử nhích tới gần, trên mặt mang con báo mặt nạ, nhẹ giọng nói rằng, xạ sủ kẻ, nhìn đến trường hợp như vậy, có đúng hay không nghĩ, lực lượng của chính mình miểu tiểu đây. Cái thanh niên này có điểm quân hai, tự hồ ở nơi nào nghe qua, cảnh giác xạ sụ Kẻ thân thể buộc chặt, tùy thời có thể phản kích, nhẹ bén hỏi, ngươi là ai? Quy 1 chương 127, xóa ngầm. Chương 127, xóa ngầm. Sasuke côn không nên như vậy để phòng người ta chúng ta cũng đã gặp qua không phải là thôi giấu ở âm ảnh chúng bóng người đi ra kéo xuống cả bụ tổ mũ lộ ra một mẩu đới kiểu đôi ngựa tóc màu bạc lấy xuống con báo mặt nạ chính là đúng xà xù kệ người quân cũ cả bụ tổ học trường xà xù kệ sử sốt tựa hồ không có biết rõ ràng cả bụ tổ mặc đồ này học trưởng ngươi đây là vì sao ở chỗ này còn ngươi nữa ngươi là ám bộ thôi xà xù kệ do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi lên ngẫm lại cũng đúng nếu nghề gì đều đã lấy nhựa con yên tiến nhập ám bộ hơn nữa nhìn lên tới thân phận còn không thấp như được con cả bụ tổ học trưởng tiến nhập ám bộ tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy lấy lý giải chuyện. Sạ xu kệ tự mình nghĩ đến rồi giải thích. Ám bộ, cạ bù tổ trên mặt của toát ra một tia chảo phúng. Cùng trước cạ bù tổ vậy phó người hiền lành giám dấp, một trời một vực. Cho dù là sạ xu kệ, cũng phát giác cạ bù tổ biến hóa, biến hóa như vậy, cũng không phải bề ngoài biến hóa, mà là một loại khí chất. Không sai, hay là khí chất. Nguyên lai like cái loại này nội liễm khiêm tốn khí chất, lúc này biến thành tự tin và đường hoàng. Cái loại này hàng mà không lộ biểu tình, càng giống như là một loại khiêm tốn huyền diệu. Trong ánh mắt đối Ám bộ không chút nào che giấu chảo phúng, càng làm cho sạ kệ biết, thời khắc này cạ bù tổ rõ ràng không phải là cổ nô hạ nhất phương lý ra hỏi lại có đúng hay không ám bộ loại này ngu xuẩn vấn đề xà xù kẹ tiểu thực là 200 năm xà kẹ cảnh giác vốn có hơi chút buông tâm nhất thời lại tràn đầy đề phòng một cái không phải là ám bộ lý dạ có ám bộ y phục kẻ ngu si đều có thể nhìn ra sẽ ra chuyện gì khỏe cạ bù tô nhìn đến xà kẹ trên mặt của thần sắc biến hóa cuối cùng vừa một bước đề phòng biểu tình liền hiểu xà xù kẹ trong lòng suy nghĩ tán thưởng nhìn thoáng qua xà kẹ không hồ là họ rổ si đại nhân nhìn chung người đâu xem ra ngươi đang nghĩ tới điều gì không sai chính như ngươi suy nghĩ ta mặc dù là cỗ nổ hàn người nhưng là ta tập kích ám bộ lý dạ lược đi phục sức của bọn họ hơn nữa lẫn vào hội trường mặt khác cái này khắp toàn bộ hội trường nhẫn thuật đều là của ta kiệt tắc nga quá thẳng thắn thành thần như vậy khai thành bố công nói việc này khiến xạ sủ kệ sát thực thật không nở, ngươi nói này một ít có ý tứ sẽ không sợ ta báo cho biết người khác như vậy ngươi tự nguy hiểm cho dù ngươi cường thịnh trở lại ở cổ nộ hạ đuổi bắt hạ cũng sẽ không có ẩn thân nơi cả bù tổ cũng không có để ý xạ sủ kệ nhỏ mọn trái lại theo xạ kệ đang nói chuyện vị nhìn xạ kệ đây cũng chỉ là cổ nộ hạ cho các ngươi quán thâu một loại ý nghĩ ly khai cổ nộ hạ mới có cảng tự do không gian cùng tuyển chọn cũng có thể làm chuyện của mình, tựa như họ rồ xì mạt đại nhân, giống như là ca ca của ngươi. nhắc tới U Trí Hạ Y Trì, cái này như là một khối nghịch lân, long có nghịch lân, xúc tức chết. Mà U Trí Hạ Y Trì hay là U Trí Hạ Sạ Sủ kẹ nghịch lân, cái kia tự mình từng cận nhất là thân ái ca ca, dĩ nhiên hội trong một đêm trở thành toàn gia diệt tộc hung thủ. đây là U Trí Hạ Sạ Sủ kẹ không thể tha thứ đau nhức. cường liệt ba động tâm tình khiến Sạ Sủ kẹ sạ dỉn gẳng trong nháy mắt tiểu hiển lộ ra, mà cái loại này nóng cháy thống hận cũng để cho nguyên rủa ớn lại bắt đầu dục dịch. không nên nói người kia, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại cho ta biết đạo sư cùng hộ ca đại nhân bọn họ dù sao bây giờ cách bọn họ nơi nào gần như vậy tin tưởng hắn muốn đối với ngươi cũng sẽ có một ít hứng thú xa xu kẹ đỏ mắt giọng nói trầm thấp cả bù tô ngược lại thì không thèm để ý chút nào không sao cả hình dạng không ngươi sẽ không ta rõ ràng ngươi ngươi cùng ta rất giống vị vật mình muốn có thể dứt bỏ nếu nói tình cảm cùng đạo đức vì lực lượng ngươi không sẽ làm như vậy cả bù tô hình dạng rất già hoạt không có chút nào trước người hiền lành hình dạng tế khuôn ánh mắt thấu kính trên loại ra từng mảnh một tiên chết loáng lóng xuu cả cụ bạo loạn cuối cùng lấy gì nủ đủ gì kỳ ngất mà cào chung. lúc này, sa ẩn nhị dạ thôn mang đội do nhìn bạ kỳ xuất hiện ở cách đó không xa, vẻ mặt thấy nấy đã đi tới. tam đại hồ cả cùng gì gì dạ cắt đứt cùng nghệ gì nói chuyện với nhau, đều sắc mặt hơi trầm xuống nhìn bạ kỳ, lạnh giọng nói rằng, sa ẩn minh hữu môn, các ngươi này lại là có ý gì? hiển nhiên, tam đại hồ cả nói chính là đúng lần nãy chúng nhìn có thi, sa ẩn nhị dạ xuất hiện, xác thực đem cỗ nổ hạ cùng sa hẩn quan hệ đổ lên vỡ tan sát biên giới. nếu như cỗ nổ hạ cô ý sẽ bỏ hiểm nghị nói, cũng sẽ không có người nói cái gì. ngược lại rốt cuộc sa nhẫn người ngưng hẳn nước bà kỷ cũng là xuất nhập lập trường chính trị lao du điều bộ dáng gì tràng diện đều gặp thậm chí lần trước năm ảnh đại hội bà kỷ cũng là ở đây hãy nay vật này hay là làm cho người khác nhìn tam đại hồ cả cùng gì dẻ dạ tức giận cũng là làm cho người khác nhìn chính cái gọi là không có vĩnh viễn định nhân chỉ có vĩnh hằng lợi ích những tâm tình này cùng ngôn ngữ đều chỉ là vì tranh đoạt tự mình lợi thế cho mình cái bậc thang mà thôi tam đại hồ cả đại nhân lần này chúng ta cũng là người bị hại chúng ta bốn đời cả dẹp bị họ rồ xì ma gánh chết đồng thời ngụy trang thành họ rồ xi ma hạ một loạt chiến lược chỉ lệnh sở dĩ mới tạo thành như vậy sẽ bỏ hiệp nghị nội giải Bà ký đầu tiên là giải thích một chút nguyên nhân kỳ thực trước cùng họ Rôsi đồ bí mật, muốn ý đồ của thời, đích xác là bốn đời cạ dệt mục đích, chỉ bất quá đang thi hành kế hoạch thời gian bị họ Rôsi thay thế, lúc này phản chính đã đến cục diện như vậy, đơn giản đã đem tất cả sự cấu nguyên nhân toàn bộ đổ cho họ Rôsi Dù sao Cổ Nô Hạ không thể có thể đi tìm họ mà xác định, cũng sẽ không xác định. Kinh qua hôm nay chiến đấu, vốn có nội bộ thực lực cũng không mạnh xa ẩn, càng loạn trong giặc ngoài, nếu như không nặng hụt Minh cứ nói, chỉ sợ rất nhanh cái khác Tam Đại Nhẫn thôn đều sẽ tìm cơ hội ma sát, khơi mào chiến tranh, ý đồ nuốt ăn xa ẩn nhị thôn thì là ăn một ít thiệt thòi nhường ra một bộ phận lợi ích cũng nhất định phải đem này minh ước duy trì được tam đại hồ cà nghe nói nói thế cũng là nhất thời lý giải xa ẩn nhị dạ thôn điểm mấu chốt lá hồ ly này cũng là thay đổi trước gầm trầm khuôn mặt lúc này vẻ mặt ôn hòa nói rằng đích xác cô nội hạ cùng xa ẩn mau chot lao ho ly dạ thôn thời đại tốt hơn chúng ta cũng là sẽ không bởi vì một điểm nhỏ ngộ giải tiểu sản sinh cái gì chuyện không vui về phần minh nước sửa chữa chuyện này chúng ta sau đó kỹ càng thương nghị một chút tam đại hồ cà quay đầu lại đối trước nghệ gì nói rằng nghệ gì, tiếp tục cố gắng đi cô nội hạ cần các ngươi phải như vậy tuổi còn trẻ màu a dì dì dạ dạ cũng là đối trước nghệ dĩ tễ mi lộng nhãn hào mại phất phất tay làm cho một loại lưu manh cảm giác dì dì dạ dạ có đôi khi là cái hào kiệt có đôi khi lại như cái đánh đá nghệ dĩ cũng là hơi hơi không mình hành lễ nơi đây nếu không có chuyện của mình cũng là cáo một đoạn rơi xuống tam đại không chết họ rồi xì mã cũng không có bởi vì thi quỷ phong tẫn mà đánh mất thi thuật năng lực bất chi bất giắc kiến nội dung vở kịch dĩ nhiên đã cải biến nhiều như vậy có thể dự kiến lúc này chỉ là một nho nhỏ thiên chết, ở sau đó cũng sẽ là to lớn bất đồng hồ cạ kết cục sợ rằng đã hoàn toàn khác nhau Quy một chương một trăm hai Trước 128, lại khởi. Lúc này nguyên chức nhân vật chính nạ rủ tổ ở chỗ nào? Có tỉ mị độc giả có thể sẽ phát hiện. Vì sao nạ rủ tổ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là biết kết thúc, nạ rủ tổ cũng không có xuất hiện, bởi vì bị sủ huu cả cù ảnh hưởng. Thời khắc này nạ rủ tổ lần đầu tiên đến rồi trong cơ thể của mình gặp được thân thể mình trung phong ấn cửu vĩ. Ở trong đó nạ rủ tổ cũng tiến thêm một bước hiểu thân thể mình trung tích chứa bí mật, cũng rốt cuộc biết vì sao người trong thôn nhìn tự mình sẽ là như vậy nhã thần. căn cứ cửu vĩ đôi câu vài lời cũng biết nguyên lai gã ạ da trong cơ thể hay là nhất vĩ. Đứng ngẩn ngơ ở trong sân nạ dù tổ, có vẻ và quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. "Đi thôi." Cô dị nạ dạ sĩ cạ mặt hai tay gối lên đầu sau, đối trước cô dị chào hỏi một tiếng, "Chuẩn bị về nhà đi xem, mặc dù mình ra là một cái không nhỏ gia tộc, nhưng là cũng rất khó nói tại đây dạng trình độ trong tai nạn, có thể hay không có tổn thương gì, về phần nhân viên thương vong." Nạ dạ sĩ cạ mặt can đảm dùng cô dị trong tay khoai phiến đánh đố, lấy cha vậy khôn khéo tính tình cẩn thận, "Đừng nói người, liền trong sủng vật phòng trừng cũng sẽ không có chuyện gì." Cô dị cũng là an an tâm tâm ăn khoai phiến, nếu sự tình cáo một đoạn rơi Như vậy còn là bổ sung trả cợ ra đi, dù sao mới vừa rồi cùng cản cự đấu, còn là hao không ít trả cợ ra. Cố Dĩ cũng không có lo lắng người nhà của mình, cô Dĩ đơn thuần trong đầu của, hoàn toàn tin tưởng cha của mình, cái kia khôi ngô nam nhân. ra nhìn Nạ Dụ Tổ, ngơ ngác sống ở đó lý, tò mò kêu lên, "Nạ Dụ Tổ." Đồng thời nghi thẩm, "Ai?" Nói đến Nạ Dụ Tổ nói, "Sasu kệ đi nơi nào? Mới vừa rồi còn ở bên kia, thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?" ra dừng bước, tò mò nhìn về phía xù kệ trước đứng địa phương, chỉ bất quá lúc này chỗ kia đã không có một bóng người, chỉ còn lại có gió lạnh dịu quạng. dạ tìm kiếm Sà Kẻ, lúc này liền đi ở âm u một cái đường hầm trung. Cái này nhìn như là cư dân lâu căn phòng của, lại có một cái như vậy bí ẩn ngầm thông đạo. Cả Bù To học trưởng, còn bao lâu? Sà Kẻ mở miệng hỏi. Cả Bù To không quay đầu lại, mang theo Sà Kẻ không nhanh không chậm đi tới, không nên gấp, phải biết rằng ở rỗ xí ma đại nhân dù sao cũng là phản nhẫn. ở cô nô hạ cái chỗ này, tuy rằng ám bộ năng lực giống nhau, nhưng có phải thế không nói không có tồn tại cảm xúc, nên ngang ở tại cô nô hạ, cái loại này chỉ có thể là hành động tím chết, có một cứ điểm còn là cần thiết cạ bù tô đột nhiên dừng bước cũng không có theo thông đạo kế tục đi xuống mà là tay phải thiếp đến rồi trên mặt tường dùng trà cờ dạ khắp một cái ký hiệu sau đó cứng rắn tường mặt như cùng nước gợn một dạng nhộn nhạo rung động mời đến cạ bù tô quay đầu lại đôi trước xạ sủ kẹ mỉm cười tay phải ngăn làm một cái tư thế mời xạ sủ kẹ nhìn đến cái này nhập khẩu cũng là ngây ra một lúc hiển nhiên cái này là vì bảo tồn trụ sở bí mật nói gạt thủ đoạn nếu như vẫn theo thông đạo đi xuống hiển nhiên là từ lộ hơn nữa mới có thể sẽ gặp phải cái gì bẩy dập hoặc là bộ phận then chốt không công thương vong ngược lại sẽ nhất vô sở hạch ai cũng sẽ không nghĩ tới chân chính nhập khẩu dĩ nhiên là ở trong thông đạo một chỗ trên mặt tường hơn nữa thì là biết nếu như không có đặc thù nhận phương pháp tại đây thoạt nhìn hầu như không có khu lối đi khác tìm một mặt cần yếu riêng ký hiệu mới có thể mở ra nhập khẩu không khác biện rộng tìm kim cả bù tô hình như nhìn thấu xạ xù kẻ suy nghĩ trong lòng đây là họ rổ xị mạn đại nhân phản bội trước cứ điểm một trong chỉ bất quá nơi đây không phải là đạn rổ cung cấp hơn nữa họ rổ xị mạn đại nhân cũng rất bất ở chỗ này nghiên cứu sở dĩ tuy rằng bị phá hủy không ít phòng nghiên cứu nhưng là nơi đây còn là giữ xuống tới vào đi thôi khong khac bien rong tim kim ca bu to hinh nhu nhin thau xa su ke rổ xị mạn đại nhân đang chờ ngươi thân ảnh của hai người từ từ tiêu thất ở tại tường mặt trùng mà vậy mặt tưởng cũng do thủy trạng sóng vợn dần dần ngưng thật lên tới thoạt nhìn và quanh mình giống nhau như lúc đại nhân xa xu kẻ phản bội hơn nữa cùng họ rổ xì mà cùng một chỗ đang ở từ bắc lộ đột phá vào đây đây là chuyền tới trên báo một gã nỉ ra đột ngột xuất hiện ở hổ cạ phòng làm việc của trong, các đứt gì gì dạ giả cùng tam đại nói chuyện hơn nữa mang tới tình báo cũng để cho tam đại hổ cạ trong mày không nghĩ tới họ rổ xì mà dĩ nhiên không có thoát đi cỗ nổ hạ mà là lại đang cỗ nổ hạ ở nút từ trước trong tình báo bởi vì có chút sự tình tựa hồ họ rồ xì bây giờ đối với u Chí hạ nhà huyết thống mơ gước đã lâu dĩ nhiên sĩ quan cấp cao trợ cấp mang đi chỉ là không biết phản bội là họ rồ xì -Sì hiếp bức còn là xạ xủ kẻ tự nguyện nếu như là tự nguyện tam đại hồ cả thật sâu hít một hơi cái tẩu cũng chỉ có thể hạ phát phản nhận tiền thưởng thông chi tam đại hồ cả tiếp nhận nhị ra đưa tới tình báo tàu mày phía trên này chỉ báo tại sao là họ rồ xì đột phá vòng vây có thể nói thành là họ rồ xì chu diệt, tính không có chút nào đột phá vòng vây nếu nói tốc độ ngược lại là chầm chậm chậm dãi hướng về cổ nổ hạ lãnh thổ một nước đi ra ngoài không sai hay là đi Phàm là có can đảm ngăn trở lý dạ, vô luận là ai, đều bị giết chết. Anh cấp cường giả giết rô nhìn, quả thực không nên quá giản đơn. Anh cấp là đứng tại kim tự tháp đỉnh đoan tồn tại, càng lên cao, giai vị trên lệch lại càng lớn, thực lực, trên lệch mỗi một đoạn đều là đủ để nghiền ép. Dĩ nhiên dạ, ngươi đi đi. Mặt khác, cái khác trở về cô nô nhìn tạm thời không nên đi quản nó rồ xi mạ, trở về cô nô hạ duy trì trật tự. Tam đại hồ cả nhắm mắt lại, xoa xoa vùng xung quanh lông mày, thần sắc khó nén mệt mỏi giá rời, đã trải qua dị thường chiến đấu, còn muốn xử lý như vậy chiến đấu lưu lại tàn cục thực sự mệnh chết đi một thân vàng nhà sắc ký mộ nô, sau lưng hệ tử sắc hệ mang họ Rôximaz, thần sắc buông lỏng lau chùi thảo trĩ kiếm kiếm vết máu trên người, dường như sân vắng tản bộ giống nhau. Sau lưng theo sát mà chính là xạ kẹ cùng dã cỡ xỉ lại mặt sau còn lại là cảnh giác chú ý tình huống chung quanh. Xạ kẹ nhìn họ Rôximaz một đường buông lỏng giải quyết rồi cho dù là tự mình dũng hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng đối thủ, nội tâm chấn động tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa họ Rôximaz chính mình có lực lượng sau các loại hành vi, càng làm cho xạ kẹ thấm thiết hiểu lực lượng chỗ tốt. Họ Rôximaz không quay đầu lại, nhưng là khoe miệng tà cười nhưng là không che giấu được nghĩ lại tới ở trong mật thất nói chuyện, trong mật thất, ta từ ánh mắt của ngươi chung, thấy được đối lực lượng dạ tâm, không phải là thôi, không sai, ta đúng là cần yếu lực lượng, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể cho dư ngươi cần tất cả, trưởng thành, cùng với trưởng thành cần vật tư, nhân thuật tài liệu và ta tâm đắc của mình, uy lực cường đại cấm thuật, ta cũng có thể cập, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi họ rỗ xì mà nhìn xà xù kẽ nhãn thần, giống như là thấy được kết độc xà, trong ánh mắt là một loại che giấu rất sâu tham lam cùng hưng phấn. xà xù kẽ nội tâm khinh thường cười nhạt, ngươi chỉ là ta truy đuổi lực lượng ván cầu một ngày ngươi không thể cấp cùng ta lực lượng như vậy thì sẽ bị ta dứt bỏ bất quá ở ta quả thực cần muốn thành trường thời gian ta quả thực rất cần nếu như vậy lao sư Quy một chương 129, đệ 10 cái giới chỉ chương 129, đệ 10 cái giới chỉ đây là một hồi song thắng giao dịch hơn nữa đối với hai phe mà nói đều cảm giác mình chiếm được tiện nghi họ dồ xì mà là chắc chắc xạ xù kệ vô luận như thế nào đều không chạy thoát tự mình nằm trong tay mà xạ xù kệ còn lại là đối thiên phú của mình lại lòng tin chỉ cần có thể có một văn cầu có thể thành tựu càng cao do dự thật lâu xạ xù kệ còn là lên tiếng Ta đồng ý đề nghị của ngươi, tuyển chọn thu được nguyên rủa ân hai lực lượng. Ngươi nói không sai, bây giờ ta, lực lượng còn là quá yếu. Họ Dorzhi mà cũng không ngạc nhiên chút nào, lấy xạ sủ kẻ đối lực lượng loại này, mảnh liệt khắc khẩu. Như vậy học cấp tốc lực lượng thu hoạch, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khó có thể kháng, cự mê hoặc, thật giống như đối một cái 3 ngày không cơm người, cho một cái bánh mì thì là biết rõ có động, nhưng lạ vẫn là không nhịn được hấp dẫn như vậy. Tốt, ngươi làm ra một cái rất tốt tuyển chọn, hơn nữa, nguyên rủa ân lực lượng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cạputo. Họ xi mà dừng liet khac cau nhu vay hoc cap toc lại. Cạpbụ tổ mot cai ba ngay khong com nguoi cho tự co độc, nhung la van la khong nhin móc ra quần that vong ho dung buoc lai bù to cung tu giac moc ra tru triển khai sau đó là một cái khắc lục trước kỳ lạ nguyên rủa ấn một cái thúng gỗ hoàn hảo có điều chuẩn bị không phải ngươi còn cần đợi được cơm nhận thôn mới có thể dùng ngăn bính tâm hoàn họ rồ xì mãn thanh âm khàn khàn cũng mang theo một loại mong đợi cảm giác năng từ nguyên rủa ấn hai thu được nhiều ít lực lượng hoàn toàn quyết định bởi vu ngươi nội tâm gia vọng mạnh bao nhiêu cả bù tổ cũng đưa cho xạ sụ kẹ một cái bình thủy tinh trong bình là hai cái màu đen hình tròn dược hoàn không hề nghi ngờ đây là bính tâm hoàn có thể gia tốc nguyên rủa ấn tiến hoa dược hoàn xạ sụ kẹ không có do dự chút nào ngửa đầu nuốt vào dược hoàn sau đó trái tim phảng phất bị búa tạ hung hăng đánh giống nhau sau đó trái tim bởi vì nào đó lực lượng vô danh nhảy lên trở nên trầm ổn mà không tiếng động khí tức cũng dần dần trở nên yếu đi trên cổ mặt câu ngọc nguyên rua ấn tàn mắt ra thâm tử sắc qua mang em vợ sắc nguyên rua ấn chậm rãi bỏ lên trên xà sủ kệ ra theo trái tim hơi yếu mà nhảy lên tàn mắt ra từng sợi màu đen khí tức Các bù tổ trên tay hiện ra màu xanh biếc tra một chút xà sủ kệ thân thể trạng huống gật đầu sau đó đem xà sủ kệ bỏ vào khắp đầy nguyên rua ấn trong thùng gỗ phong kín tốt sau đó ở bốn cái phương hướng dán lên phong ấn phủ ấn dị dội bổ cũng im lặng không lên tiếng trên lưng của thùng gỗ họ dội xịt mà hài lòng gật đầu sau đó đem người chuyển hướng bên kia nhìn đến tự mình thân ái đệ đệ cũng không có nghĩ ra được tự ôn chuyện thôi lẽ nào ngươi tự không muốn biết này cái nguyện rủa ấn là cái gì thôi bạn cũ của ta đó cũng là chính hắn chọn lộ tuy rằng ta là ca cả hắn nhưng là cũng không quyền can thiệp nhìn thấy ngươi ta cũng rất khói trá họ rổ xị mã hai bóng người từ đàng xa không nhanh không chậm đã đi tới trên người nền hắc hồng vân phong y phóng hai người trên người nhiều một loại khó diễn tả được thần bí cái loại này thanh thúy trung động tĩnh kèm theo một loại trầm ổn mà thanh âm lạnh lùng truyền tới mặc dù nói là rất khói trá nhưng là trong giọng nói lại không có chút nào ngữ liệu Hiện nhiên là một cái rất lạnh tĩnh, rất giỏi về khống chế tình cảm mình Nị Dạ. Hiện nhiên, nay cái lúc sau xuất hiện, không thể nào là quân đội bạn. Âm Nhẫn Nị Dạ tử thương tham trọng, xa hận Nị Dạ sợ rằng đã phát hiện tự mình ảnh bị người đánh cháo sự tình, không đề cập tới trên đao đến chặt bọn họ đã đủ tốt thật sao? Âm Nhẫn bốn người chúng cẩn thận đề phòng. Uy Trị Hạ không có chút nào ý động thủ, tay trái tháo xuống thoa mũ, rũ xuống trong tay, chậm rãi chuyển động xả gì gẳng, nhìn nó cặp kia xả đồng. Oroshimaz nhìn vậy đỏ thắm xả gì gẳng, không khỏi lại nghĩ tới tự mình cái loại này bị thua một màn, hư một tiếng trong lòng đối xạ sụ kẻ thân thể khát cầu lại bước tiết một ít trước nói câu nói kia chỉ là thám thí một chút ụ chỉ hạ yệt tri thái độ nếu như lúc này ụ chỉ hạ yệt tri muốn xuất thủ mang đi xạ sụ kẻ nói trải qua một hồi chiến đấu họ rổ gì mà dưng là không có chút nào năng lực chống cự vậy ngươi xuất hiện ở nơi này là làm chuyện gì ta cũng không nghĩ các ngươi là đang tàn bộ hơn nữa đúng dịp cùng ta vô tình gặp được kỳ sảm không tiên nhẫn dơ dơ xạ mẹ hạ đạ, nhưng là này cái tiểu đội là lấy yệt tri làm chủ đạo lấy kỳ sản tính cách trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi bạo lực hoàn thành lấy bọn họ tiểu đội thực lực coi như là nam đại nhẫn thôn cũng có thể xông vào một lần ít nhất toàn thân mà thối là hoàn toàn có thể vì sao còn muốn tại đây ma ma tức tức nói một ít lời ít trịa cùng kỳ sạm hợp tác thời gian không ngắn ít trịa không có chút nào biểu tình biến hóa nếu kỳ sạm đã không kịp đợi như vậy ta cũng liền nói ngắn gọn ngươi đã thoát khỏi tổ chức như vậy chiếc nhẫn của ngươi Tiêu cần muốn giao ra đây nga các ngươi tới được mục đích là vì thu về giới chỉ họ rồ xị sì ma giúp mắt lại tay phải đưa ra ngoài lộ ra một quả thổ hoàng sắc giới chỉ mặt trên có một trật tự chính là đúng hạ cả sủ kỳ không trần chiếc nhẫn này là phụ gia riêng nhận thuật đầy đủ nhất cụ có thể phối hợp huấn cựu lòng cấm phong phong ấn cường đại vĩ thú, hơn nữa trong đó có chứa thư từ qua lại năng lực, có thể bằng vào giới chỉ, vận dụng huyền đăng thân chi thuật ở trong căn cứ tiến hành chiếu hình. Chiếc nhẫn này thành phẩm rất sáng quý, cũng là không khả năng bị ạ cả sử kỳ tổ chức bỏ qua. Ngươi phản bội quả thực ngoài linh dự liệu, hơn nữa chúng ta phải tìm được hành tung của ngươi cũng đúng là không đổi. Quả thực, ngươi bảo mật công tác làm được tốt, nếu như lần này không phải là chiếm được tình báo biết ngươi ở nơi này, chúng ta muốn thu về giới chỉ, tìm được ngươi còn cần thời gian không ngắn. Ít cũng không chút nào dầu giếm, thẳng thắn nói rằng Họ Si mà có thể nói, ngoại trừ ảo thuật này, một cái chưa tính là nhược điểm nhược điểm, ngoại trừ y chìa, đối trên những người khác, họ Si mà giáo thuật cũng là không kém, là một cái toàn năng hình lý dạ, hơn nữa họ Si mà thái độ làm người giáo hoạt sẽ bị thuật lại rất nhiều, ẩn dấu, phong ấn chú thuật, nhiều không kể xiết, có thể hoàn mỹ cùng này một ít nhận thuật tiêu trừ tung tích của mình. Nếu ta nói không cần lao lực như vậy, trong cơ thể hắn trả cơ dạ không nhiều lắm, chúng ta có thể trực tiếp giải quyết hết hắn. Giới chỉ tự nhiên cũng liền thu về. Kỳ sảng búng thanh khí nói rằng, sạc Bệ hạ đà ở chẩm rãi rung động hiển nhiên là xạ mệ hạ đã nhìn thấu họ rô trong cơ thể trả cờ dạ vấn đề nói cho kỳ sam họ rô cũng không có lên tiếng quay đầu lại phất phất tay sau lưng cạ bụ tổ thi lễ mang theo bốn người chúng ly khai kỳ sam cùng y chĩa cũng không có nhúc nít tác chỉ là nhìn họ rô không để ý đến họ rô sau lưng tiểu nhân vật họ rô ngoạn vị nói rằng giới chỉ với ta mà nói đã không có tác dụng gì có thể cho các ngươi nhưng là ngươi phải nói cho ta biết các ngươi vừa làm sao biết kế hoạch của ta họ rô dùng dài đầu lưỡi liếm lấy mặt Họ Rồ Xí mà rất không thoải mái, thật vất vả kiếm một cái kế hoạch, kết quả vốn có bí ẩn tìm cách đường này, bây giờ nhìn lại, hình như ai ai cũng biết cảm giác. Hiện tại họ Rồ Xí mà cũng rất hoài nghi, là không phải là mình bên người cũng có gián điệp tồn tại, không thể nào, có nguyên dụ ẩn tồn tại, ít tồn tại phản bội khả năng, về phần Cabuuto, là một một người thông minh, ben nguoi cung co gian điep ton tai khong the nang a co nguyen rua an ton tai it ton tai phan boi kha nang ve phan ca to la mot mot nguoi thong minh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt đối với mình không chỗ tốt, ngược lại sẽ tổn thất lợi ích của mình, đây mới là họ Rồ Xí muốn biết, dù sao nếu như tiếp theo làm chuyện gì, lại bị người biết, vậy không chịu bi nguoi biet vay khong chiu bi Quy một chương 130, truy kích. Chương 130, truy kích chúng ta tự nhiên có tin tức của chúng ta nơi phát ra, cái này ngươi cũng chưa cần thiết phải biết ịt Triệu biểu tình không có biến hóa chút nào, là có người hay không nói cho các ngươi biết ta sẽ ở bên cạnh xuất hiện, sẽ có cỗ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, có đúng hay không? Ó rổ xì mà bất vi sở động, mở miệng hỏi. U Chỉ Hạ ịt Triệu im lặng không lên tiếng, hiện nhiên là thẩm chấp nhận Ó rổ xì mà nói. Quả thế, Ó rổ xì mà tâm trạng hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán, chỉ là không có nói ra. Tùy ý đem vật cầm trong tay giới chỉ tung, không có cố kỹ hai người, trực tiếp từ bên cạnh hai người gặp hôm qua, đi vào trong rừng rậm. Tiêu thất ở tại xanh ngắt bóng cầy trong lúc đó. Vì sao chúng ta không ra tay, trạng thái của hắn bây giờ bất hảo, hai người chúng ta có ít nhất thất thành năm chặt bắt hắn. Kỳ Sạm nghi ngờ hỏi, nơi này là cổ nô hạ, chúng ta tồn tại, còn không thích hợp quá sớm bại lộ, hơn nữa họ rồ xỉ ma duời này, tuyệt đối không bằng hắn biểu hiện ra biểu diễn đi ra ngoài đơn giản như vậy. Du Chỉ Hạ ịt chỉ chỉ là thản nhiên nói, vậy bây giờ chúng ta đi nào. Đi đón cả cụ rủ nhìn trên tên tiểu tử kia. Ít chia đem vật cầm trong tay thoa mụ đeo lên, đưa tay giúp vào rộng lớn ống tay áo trong, mắt nếu có điều cảm xúc liếc một cái phương hướng lên mắt, sau đó không nói gì thêm. Mang theo kỵ sạm cũng tiêu thất ở tại rừng cây ở chỗ sâu trong. Ở cách đó không xa, một cái trên cây khô, cất giấu một cái bạch sắc tóc hèn mọn lão nam nhân, chính là đúng gì xảy dạ, chỉ bất quá, hắn giờ phút này, không có nhìn lén nữ nhà tắm thời điểm ngân cười, trái lại mang trên mặt nghiêm túc cùng trầm tư, từ lời nói mới rồi ngữ chung, không khó xong rất nhiều tin tức, họ rồi xỉ mã dự, chỉ hạ ỉa những thứ này đều là toàn bộ nhận giới đều nghe tiếng S cấp phản nhẫn, thế nhưng từ lời của bọn họ ngữ chung, tựa hồ cũng thêm vào quá một cái cái gì tổ chức cùng Chí hạ ít chia hợp tác người kia tựa hồ là vụ ẩn nỉ dạ thôn S cấp phản nhẫn mang theo tất cả tạ nạ một trong giao cơ lại đao trốn đi kỳ sảm như vậy xem ra thành viên của cái tổ chức này đại bộ phận đều là ép cấp phản nhẫn tạo thành một cái chính mình có mạnh mẽ như vậy lực lượng tổ chức lại không có tiếng tăm gì muốn nói bọn họ chỉ là tụ trung một chỗ hút thuốc uống rượu đánh một chút mặt trượt liền bị cũng không tín như vậy giải thích duy nhất hay là bọn họ sở đổ không nhỏ hiện tại còn chưa tới bọn họ thực hành kế hoạch thời gian một cái đều do ép cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức thần bí không biết đối với hiện tại nhận giới cách cục có ảnh hưởng gì đối cổ nộ hạ lại hội có ảnh hưởng gì xem ra còn phải sớm hơn điểm có điều phòng bị a bất quá chuyện này có thể trước phóng vừa để xuống trọng yếu còn là sĩ quan cấp cao trợ và về dì dạ dạ đem lấy được tình báo đơn giản dùng bí ngữ ghi chép xuống sau đó thông linh ra một con cóc cóc há mồm đem quyển trục nuốt vào trong miệng một bính giật mình chạy về cổ nộ hạ dì dạ dạ thì ánh mắt kiên định nhìn về phía xa xa tam đại hồ cạ thả tay xuống chung quyển trục chầm âm một lúc lâu đem hỉ ủ gạn nghệ gì tiểu đội cùng nạ dạ xỉ ca mà trầm ngâm mot luc lau đem đội tìm đến ta muốn tuyên bố nhiệm vụ còn có ân đem u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng gọi là đến đây đi mình quả thật là lão sự tình hôm nay nhiều lắm quá dày đặc thể lực của mình cùng tinh lực đã có điểm theo không kịp a tam đại hồ cạ thở dài có lẽ là nên đem để cử tiếp theo nhậm hồ cạ an bài đăng lên báo không chỉ có là bởi vì mình nguyên nhân còn có việc bởi vì cô nô hạ cần yếu mới máu cần yếu mới đồng một hướng lên sinh cơ a đây hết thệ đều không phải là đã dàn mua mình có thể cấp cho dù sao mình không phải là tuổi còn trẻ cái kia không sợ hai thiếu niên hồ cạ đại nhân cạ cạ xì hạ tắc đột một xuất hiện ở hồ cạ phòng làm việc của trong vốn có lời nhắc nửa hí ánh mắt của lúc này mang theo một loại lo lắng, hiển nhiên là gặp chuyện gì, cho dù là hạ tặc cả cạ sỉ như vậy lưỡi nhát tính cách, cũng không khỏi bị ép trước nóng này. Tam đại hồ cả trầm ổn quát tay áo, hạ tặc cả cạ sỉ, bình tĩnh một chút, chuyện gì xảy ra? Hạ tặc cả cạ sỉ nói thật, cái kia, xả sủ kệ sự tình, là thật. Thời khắc này xả sủ kệ đã bị hò rổ si nhu vay luoi nhat tinh cach cung khong khoi bi ep truoc nong nay tam đai ho ca tram on khoát tay ao ha tac ca ca xì, binh tinh mot chut chuyen gi xay ra ha tac ca ca xì noi that cai kia xa su ke su tinh la that thoi khac nay xa su ke đa bi ho ro si ma mang đi, hơn nữa, rất có thể là xả sủ kệ tự nguyện, bởi vì tình không có chút nào chiến đấu vết tích, hết thề đều có vẻ cực kỳ tự nhiên. căn cứ cái khác giờ nhìn, xả củ dạ đám người, miêu tả, trước ở trường thi, xả kệ hay là đang nơi nào? sau đó tiểu không rõ không thấy, hơn nữa trước đây ta và dì dì hải dạ cũng ở đó, nếu có nhẫn thuật ba động, thì là ta không rõ ràng lắm, nhưng là tu tập tiên thuật dì dì hải dạ nhất định sẽ có điều phát giác, sở dĩ, tống chiên thuật, xả xu kệ tự chủ phản bội sát suất chí ít ở cựu thành đã ngoài, tam đại chỉ là đầu đuôi nói nhất kiện chuyện thật, không có chút nào giả tạo cũng khuyết đại, chuyện thật cũng đúng là như vậy, hạ tặc cả cả sì si tâm tình cũng có chút hạ, được rồi, vẫn có một việc, hạ tặc dọ dù hạ, cũng từ gia tộc ly khai, nghe phòng giữ nhân viên nói, là cùng hai cái an mặc nền đen mây đỏ áo gió người đi, ta nghĩ đi ra ngoài tìm xem hắn tam đại không có hỏi nhiều gật đầu đồng ý chỉ bất quá căn dặn hạ tặc cả cả si mau chóng trở về cổ nộ hạ bây giờ hình thức vỡ chưa ổn định cần đại lượng nhân thủ để duy trì trật tự một cái tinh anh rộn nhìn là rất cần nghệ được vời hoán đến rồi cổ nộ hạ hổ cả phòng làm việc sau khi vào cửa bên trong đã có mấy người ở bên trong dốc cùng ken đã ở trong đó mấy cái khác người hay là nạ dạ xì ca mà tiểu đội còn có ủ rù mạ kỳ nạ dù tổ cùng xạ cú dạ mọi người trải qua chữa bệnh nị dạ tầm bộ trị liệu sau đó hơn nữa nghỉ ngơi một đoạn thời gian thể lực cùng trạng cờ dạ đều đã khôi phục không sai biệt lắm kỳ thực cũng chỉ có dốc ly tiêu hao lớn một ít đôi kỳ người khác mà nói chỉ là chiến đấu vừa mới bắt đầu Tự xảy ra chuyện như vậy kế tiếp biến hóa cũng là không kịp nhìn tự nhiên quyết đấu cũng liền vô tật mà chấm dứt tam đại hồ cả nhìn đến nghệ gì tiền đến hài long gật đầu khoái trả nói rằng hiện tại người đều đến đông đủ hiện tại ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ nạ dù tô ngươi không phải là gần nhất lại toán giận nhiệm vụ đều quá đơn giản lần này hay là một lần a cấp nhiệm vụ thậm chí ở a cấp trung cũng là thuộc về độ khó cao bởi vì trong đó dính tới ảnh cấp cường giả ảnh cấp cường giả tất cả mọi người chấn kinh rồi cường giả như vậy chân thật chính là mình đám người có thể ứng phó thôi chỉ có nề gì đột nhiên lộ ra dáng tươi cười hiển nhiên là nghĩ tới điều gì tam đại thấy được nề gì trên mặt cười yếu ớt vì vậy cũng đem câu chuyện vứt cho nề gì nề gì ngươi có ý kiến gì sao nề gì cũng không chút nào giấu giếm nếu như ta không đoán sai đối thủ của chúng ta chắc là âm nhẫn nghi giả môn tam đại hồ ca nói ảnh cấp cứng giả chắc là cô nộ hạ S cấp phản nhẫn họ dô nhưng là đây cũng chỉ là mới có thể đối trên mà thôi hơn nữa hồ ca đại nhân khẳng định cũng sẽ không khiến chúng ta này một ít cũng trùng nhìn các tay mơ đi đối phó ảnh cấp cường giả tất nhiên có người khác đi trợ hoặc là nói chúng ta hiệp trợ người kia cá nhân ta suy đoán là gì rẻ dạ đại nhân bởi vì trước hồ cả đại nhân cùng gì rẻ dạ đại nhân cùng ỏ rổ xi mà giao thủ chẳng cảnh tại hạ cũng là tận mắt nhìn thấy tam đại mỉm cười hàm thủ đúng như là lời ngươi nói các ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu chỉ là đoạt về xạ sủ kệ thủ hộ xạ sủ kệ bốn cái âm nhẫn ní dạ, chỉ là trùng nhìn cấp bậc các ngươi là cổ nổ hạ tinh anh mặc dù là giờ nhìn nhưng là đã có trùng nhìn thực lực đương nhiên nghề gì ngươi cũng có nói sai địa phương chí ít ngươi chính là một cái do nhìn không phải là thôi lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt về phía hì ụ gà nệ trong ánh mắt có bất khả tư nghị nhất là nạ dù tổ mắt càng thật to mở to khó có thể tin viết ở trên mặt Quy một chương 131, đến lúc tiểu đội chương 131, đến lúc tiểu đội chỉ là ám bộ khảo hạch dồn nhìn ám bộ khảo hạch không giống như là nhận thôn khảo hạch tùy thời đều có thể tiến hành sở dĩ không có gì lớn không được nệ di mỉm cười giải thích lại nói tiếp hời hợt coi như chỉ là một chuyện nhỏ tình ở đây cái khác vài tên giờ nhìn lại yên lặng không nói gì yên lặng không nói gì cũng là có nguyên nhân nạ dù tô nghe được nghệ dị nói như vậy nghe gi noi khí hình như là bởi vì thật dễ dàng sở dĩ nghiêm túc ở đầu nghĩ đương nhiên nhưng là nạ dạ xỉ ca ma đẳng là nghĩ dạ gia tộc xuất thân nì dạ bản thân ở trong gia tộc nghe thấy mục lượng cũng biết một sự tình ở ám bộ trùng khảo hạch đúng là có nhưng là đó cũng không giống như là trùng nhìn cuộc thi rồi nhìn nhiệm vụ khảo hạch như vậy đại chúng hệ thống báo một cái thật lướt chân ngẫu nhiên một cái tốt nhiệm vụ cũng có thể bởi vì nịch thiên vận khí quá quan thậm chí bản thân cuộc thi nội dung cũng không phải là rất khó nhưng là ám bộ khảo hạch là ngoại lệ ám bộ khảo hạch hay là nhằm vào xin nhân viên chỉ nhằm vào một người này khảo hạch nội dung tự nhiên cũng càng thêm cẩn thận cũng càng nhiều hơn phương diện đồng dạng là dô nìn chứng minh ám bộ dô nìn hàm kim lượng nếu so với thông thường dô nìn cuộc thi cao hơn nhiều lắm đương nhiên cũng có nhiều dù sao ám bộ là một cái mỗi ngày vết đau liếm máu sinh hoạt mỗi một cái ám bộ đổi dưỡng cũng không dễ tự nhiên phải nghiêm khắc chấn nghệ gì nói dễ dàng kỳ thực thông qua lên tới khẳng định không bằng hắn nói dễ dàng như vậy làm cho một loại hình như cũng thật đơn giản cảm giác chính là bởi vì như vậy Nạ giả xỉ cả mặt đám người mới trầm mặt xuống, trên thế giới quả thật có như thế một loại người, bọn họ trời sinh ngay ở một phương diện khác rất xuất chúng, người như vậy bị gọi thiên tài, đó cũng không phải bao cũng không phải cách trước, đây chỉ là chẩn thuật một sự thật. Tam đại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phá vỡ bên trong phòng làm việc trầm mặc, thoát nhìn tin tức này đối với bọn họ đã kích không coi là nhỏ, đồng dạng là bạn cùng lứa tuổi, lại có một người dành trước nhiều như vậy, một đôi so mới như vậy mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển. Đột nhiên, một thanh em lớn tiếng nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành nhìn. Không chỉ có như vậy, ta cũng sẽ trở thành hồ cạ, làm cho cả làng người nhận đồng ta. Cả phòng mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía hô lên tự mình tuyên ngôn đủ dù mạ kỳ nà dù tổ. Lúc này đủ dù mạ kỳ nà dù tổ trong ánh mắt có một loại kiên định cùng tự tin, màu lam đậm trong con ngươi dường như biện rộng vậy sự yên lặng, khoe miệng rào rạt độ cung, tuy rằng rất nhỏ nhưng là lại có một loại bất dung trí nghi khí độ, nghĩ lầm ám bộ khảo hạch tương đối rời rạc nà dù tổ, trái lại mượn do nệ dị sự tình kích phát tự mình ý chí chiến đấu. Bị nà dù tổ như thế nhất áo, tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Đích vậy, không cần phải cùng người khác so, chỉ cần từng bước một kiên định đi tới một ngày nào đó có thể leo đến đỉnh đi tới tự mình trong lòng kỳ vọng địa vị vốn có có chút tiêu cực bầu không khí trong nháy mắt lại sống nhảy lên ta cũng phải trở thành cơn giả sau đó có thể chút du các nơi thường biến các nơi mỹ thực thu nói cộ gì trong mắt tỏa ánh sáng lại hung hăng nuốt vào một miệng to ô oh mai đại phúc rất là tình cảm mãnh liệt rào dạn ta cũng phải có lực lượng của chính mình để làm của mình thích sự tình Ino cũng là hai tay nắm chặt gật đầu nói ta cũng không có thể tha xạ sủ kệ chân sau ta cũng muốn cùng xạ sủ kệ kề vai chiến đấu xạ già nói xong không biết nghĩ tới điều gì nhất thời sắc mặt có điểm ứng đỏ lâm vào ý nghĩa ý địa. nhìn đến trước mắt những tiểu tử này đều đã từ trước âm ảnh chung đi ra tam đại mặc dù không có nói nhưng là trong ánh mắt cũng tràn đầy tán thưởng không hổ là tự xem tốt một số người vốn có thể phải không phân chân khí thế của lúc này hễ quét là sạch trở nên khí thế như sau có ý nghĩ của chính mình có ý nguyện của mình vốn có trước xem bọn hắn bởi vì nệ gì thành kiểu, trở nên nặng nề xuống tới vẫn dự định chấn an bọn họ vài câu không nghĩ tới à còn có thể có kinh người như vậy lòng tin khiến chính bọn nó từ thất lạc chung đi ra tự mình khôi phục đối với mình tự tin nay khó không làm một chuyện tốt cô nộ hạ tuy rằng đã hủ mục nhưng là có những học sinh mới này là cây cô nộ hạ này khỏa xanh ngắt mạnh mẽ của mục lại hội đổi thành mới sinh cơ sau đó sẽ một đời lại một thế hệ nỗ lực hạ đem cô nộ hạ truyền thừa tiếp đây chẳng phải là cô nộ hạ ý nghĩa chỗ thôi tam đại tự hào nhìn cảnh tượng trước mắt theo những người tuổi trẻ này cùng một chỗ cảm giác lòng của mình cũng trẻ lên tới bọn nhỏ lần này liền do nệ dị mang đội đi đương nhiên nệ dị ngươi cũng muốn lo lắng đến ám bộ hành sự quy tắc cùng chúng ta thông thường nhiệm vụ xuất hành vẫn có nhất định khác biệt không nên lẫn lộn những thứ khác tin tưởng ngươi năng xử lý tốt như vậy hiện tại ta đã nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Nghe đến Tam Đại nói như vậy, chúng giờ nhìn đều nghiêm túc gật đầu, làm duy nhất một cái rồi nhìn tồn tại, làm tiểu đội mang đội đội trưởng, này cũng là đại gia đều có thể tiếp nhận, tới tự thuật nhiệm vụ thời gian, mọi người cũng đều nghiêm túc nghe, đồng thời đối nhiệm vụ lần này vẻ mặt mong đợi biểu tình. Dù sao trước lúc này, làm nhiệm vụ không phải là dê cấp làm cỏ, hay là C cấp tìm mèo, làm vinh dự danh phu nhân hoa nhỏ cũng đã tìm không dưới hơn 50 mươi phần cấp, nói con mèo này cũng là đủ cố chấp, đều hơn năm lần, hay là đang kiên trì làm vượt ngục chuẩn bị bất quá nhìn đến trọng tài ở ba trăm cân đại danh phu nhân ôm trà đạp con mèo kia thời gian lại có một ít hiểu thành cái gì con mèo kia cố chấp như vậy khu khu chạy trật u gan nghệ gì nói không sai nhiệm vụ lần này các ngươi tựu cần muốn đi theo hắn sau đó đi tìm đến gì dạy dạ hiệp trợ gì dạy ra, hoàn thành nhiệm vụ thân mã theo con này cóc nạ dù tổ há hốc miệng tay phải chỉ vào cóc dùng một loại nhìn kẻ ngu si vậy biểu tình cổ quái nhìn tam đại hố cả giữ tại biểu tình ý tứ hay là một loại ngươi nha sẽ không láo niên si ngốc đi tam đại nhất thời gân xanh trên trán bạo khởi tiểu tử này ánh mắt này là có ý gì lẽ nào cứ như vậy không tôn kính lão nhân ra thôi tam đại vẫn không nói gì nhưng thật ra con kia cóc nói chuyện bên kia cái kia tiểu quỷ không nên dùng ngón tay chỉ vào người khác khỏe đây là một loại rất không đạo đức hành vi cóc lời còn chưa nói hết nhất thời nhìn đến nạ rủ tổ ánh mắt của trường tròn vo nó còn biết nói chuyện nạ dạ xỉ ca mã giữ vừa một loại người này đã không cứu biểu tình tay phải che mặt thiên đến rồi một bên còn là xạ cụ dạ có ái tâm bắt đầu tiểu cho nạ rủ tổ một cái đại hạt rẻ ta chân thật hoài nghi ngươi là thế nào từ nhị dạ trường học tốt nghiệp nạ rủ tổ nhị dạ trường học sách giáo khoa trên có chừng lưỡng trương là giới thiệu thông linh thú con này cóc rõ ràng cho thấy thông linh thú thật sao có vậy tròn vo ánh mắt của nhìn về phía xà cú dạ lộ ra một loại trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình tuy rằng vẻ mặt như thế nhìn qua rất buồn cười quy một chương 132, định ra mục tiêu chương 132, định ra mục tiêu nà dù tổ cũng là ngượng ngùng nợ nụ cười tam đại lão đầu tam đại hồ cả đại nhân ngài nói tiếp đi tam đại gắt gao trừng mắt nà dù tổ biết đem nà dù tổ nhìn đến sợ hãi lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt tiểu tử thối không để cho hắn điểm nhan sắc nhìn thật đúng là cho rằng mình đã là hồ cả phải không nhẹ nhàng ho khán hạ Tam đại kế tục vừa vị hoàn thành đề đầu tiên trước tiên là nói về một chút nhiệm vụ tình báo căn cứ Cổ Nỗ Hạ ám bộ còn có các ngươi khẩu thuận chúng ta cơ bản có thể cho ra một cái kết luận hay là xạ sụp kệ đã ly khai Cổ Nỗ Hạ nhưng lại căn cứ không hoàn toàn tôi chắc cho rằng xạ sụp kệ rất có thể là theo đuổi họ Rô Xima trốn tránh Cổ Nỗ Hạ đương nhiên cũng không có lạ ở căn cứ chính xác cư có thể cho thấy nhưng là các phương diện đầu mối không một không chỉ hướng cái này phương diện sở dĩ mục tiêu của các ngươi hay là nếu như xạ sụp kệ là bị kèm hai bên như vậy các ngươi tiểu cần phải hắn hộ tống trở về mà nếu như đi qua hỉ ủ gạn lệ gì hoặc là gì dẻ dạ xác định xả sủ kệ dĩ trúc phản bội như vậy nói tới chỗ này tam đại thanh em rõ ràng trầm thấp xuống thanh em hùng hậu trung mang theo một loại ở lâu trên vị uy nghiêm ta cho phép các ngươi vận dụng vũ lực khi tất yếu hậu sinh tử bất luận nhìn ra tam đại cái này ôn hòa người hiền lành bởi vì cô nô hạ hôm nay thẳng co no ha hom nay tham thinh trong trong lòng cũng là tràn đầy một loại khó bình giận dữ khí ôn hòa không có nghĩa là sẽ không tức giận này một ít lần này sự cố chung bởi vì thay bay vạ gió rồi biến mất đi thuần dần lại có ai tới gánh chịu này một ít tử vong trách nhiệm nếu trước đây bởi vì nhất thời nhân tử cất hạ hôm nay hậu quả xấu như vậy khi tất yếu hậu cũng là thời gian ngoan hạ tâm lai nghe đến tam đại hơi lộ ra lành lạnh chính là lời nói tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nghĩ tới tự mình cùng trường lục năm bạn tốt mặc dù gặp gỡ không sâu nhưng là lúc này xung đột vũ trang cũng là có một loại khó diễn tả được không được tự nhiên ở trong lòng nghệ gì cảm thụ được này một loại trầm mượn bầu không khí không khỏi thở dài một tiếng còn là tuổi còn trẻ a nếu như trải qua nhiệm vụ cựu từ nhất xanh cũng sẽ không bởi vì này một điểm sầu não mà nhiễu loạn tâm cảnh của mình Nhất là sắp tới đem tiến hành nhiệm vụ thời gian, bất luận cái gì tâm tình hỗn loạn, đều ý nghĩa trạng thái chiến đấu hạ vô pháp tập trung, hơi có sai lầm, đều muốn nỗ lực sinh mạng đại giới. Nay một ít, đều là vô số ý dạ dùng tánh mạng thực tiến đi ra ngoài đạo lý, ở tự mình tử vong trước, thu nhận sử dụng xuống chiến đấu tổng kết. Hôm nay, chính chữ khắc vào đồ vật ở ám bộ sân huấn luyện lạnh lẽo trên mặt tường. Ta tin tưởng vững chắc. kẹ hay là chúng ta đồng bạn, hắn sẽ trở lại. Ta sẽ dẫn hắn trở về. Nà dù tổ không nghĩ nhiều lắm, hắn tuyển chọn tin tưởng Kệ, tin tưởng bằng hữu của mình đương nhiên ta cũng không có không tin ý tứ của hắn bất quá sự tỉnh còn là lo lắng thỏa đáng tốt tin tưởng thời khắc này nệ dị đã có phương án của mình tam đại hồ cạ hơi hơi hàng thủ vỗ vỗ nạ rủ tố vai nhẹ giọng nói rằng nệ dị gật đầu nhiệm vụ lần này cũng không khó hơn nữa khởi chủ đạo tác dụng tỉnh không phải là mình những người này hay là muốn nhìn dị dị lẽ ra dự định nhóm người mình nhiệm vụ lúc này còn không minh sát chỉ có thể và dị dị lẽ ra hội hợp lại làm dự định bất quá tự mình hay là đối với nhiệm vụ tiến hành rồi bước đầu quy hoạch tục xưng viết kịch bản như vậy quy hoạch lo lắng đến các loại khả năng xuất hiện chẳng hướng gặp phải thời gian cũng sẽ không luôn cuống tay chân mà là đang chi tiết, sào tác sửa chữa có thể rất phản ứng nhanh, đồng thời tìm ra điều kiện tốt nhất phương án giải quyết, không thể bởi vì kế hoạch không bằng biến hóa nhanh sẽ không làm kế hoạch. tốt, như vậy các ngươi tựu lên đường đi, ta lần thứ hai chờ các ngươi trở về. Tam đại hồ cả cười híp mắt đưa ra hai tay, mấy người giờ nhìn cung kính hành lễ, cùng kêu lên xin cáo lui. thân hình cũng trong nháy mắt biến mất, tước định một khắc đồng hồ sau đó ở cổ nổ hạ cửa tập hợp, mọi người trở về ra thu thập nhích người cần đông tây, kiểm tra binh lương hoàn, xác định nhất cụ điều chỉnh tốt tự mình trạng thái tốt nhất dù sao nhiệm vụ của lần này thế nhưng bọn họ nhận được đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ đưa một khắc đồng hồ đến rồi thời gian tám người tinh thần phân chấn tụ tập đến rồi cổ nộ hạ đại môn phía dưới màu đỏ thẩm cổ nộ hạ huy chương ở màu xanh biết cánh cửa cực lớn mặt trên có một loại trang nghiêm túc mục nệ dị tiện tay ném đi ra thôn chứng minh bị một cây cù nải lao lao bắn đinh ở tại phòng giữ chỗ cửa trên mặt tường cù nải tay cầm còn đang nhỏ nhẹ rung động cửa xanh úng tươi tốt rừng cây cũng giống như một mảnh mới thiên địa hướng mọi người mở con tiêu cóc lúc này tiểu một bính một bính tiêu sái đang lúc mọi người trước mặt của này cóc thoạt nhìn thân hình thấp bé nhưng là không nghĩ tới cũng có thể linh hoạt ở cành cây này động nhảy trong lúc đó thứ năm đức trường đây đã là này cóc chiều cao gấp mấy lần cũng rất là khiến người trấn kinh rồi một bà không hổ là dị bẩm thiên phú thông linh thú nếu như nếu như ai đối nghệ gì nói thông linh thú không có năng lực đặc thù đây mới là một loại chê cười này cóc ngạn như vậy này đánh năng lực cũng có thể giải thích vì sao dị dạ dạ sẽ làm nó đến lộ cùng truyền lại tình báo thân hình thấp bé và phổ thông cóc không thể nghi ngờ rat la khien nguoi chấn kinh roi mot ba khong ho la di bam thien phu thong linh thu neu nhu neu nhu ai đoi nề gi noi thong dễ dàng cho ẩn giấu mà như vậy này đánh phú dư nó quyết định tốc độ chỉ sợ hắn bình thường tiến lên tốc độ, cũng muốn cao hơn chúng nghìn chạy nước rút tốc độ, lúc này sau lưng một đám nị dạ đã giữ vững bọn họ tương đối cao tốc tiến lên, nhưng là này có hoàn toàn không có miễn cưỡng chút nào, ngược lại là một loại thả chậm tốc độ đang chờ đợi hình dạng. Đích xác không thể coi thường a. Đồng dạng, cũng không chỉ là một người chú ý tới vấn đề này, nạ dạ sĩ cả mạn cũng nhìn tấu cóc nạn giờ khắc này ở chờ bọn hắn, bất quá thông linh thú dù sao nắm giữ nhận thuật không nhiều lắm, đại bộ phận còn là dựa vào thân thể của bọn họ ưu thế, tình huống như vậy tuy rằng kinh ngạc, nhưng là vẫn ở tình lý trong, ngược lại thì hỉ hữu gan để gì? Nạ Dạ Sĩ Cạ Ma dự phát hiện hắn mới chính thức khiến người giận mình, chỉ có lúc này mới có thể hiểu, trước đây mỗi ngày nói là cỡ nào giản dị mà chính xác. Trước mặt mọi người người gặp phải, đồng thời cùng nhau vượt qua một đêm kia, mỗi ngày cũng nói nổi lên tự mình tao ngộ, đương nhiên, cũng đem nàng đối nệ dị phân biệt phương pháp cũng nói ra, mà khi ngày hôm nay nhìn đến nghệ dị tiến lên, mới phát hiện, thật không có quyết đại, nghệ dị mỗi một bước đều rất ổn, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là, chí ít sĩ Cạ Ma dự liền phát hiện, nghệ dị cung đem nang đoi nghe hình mỗi một giây đều khuyết đai nghe di moi đây biến hóa rất nhỏ, nói cách khác, cho dù là đột nhiên bị tập kích, nghệ dị cũng có. Thể trong nháy mắt né tránh. Hơn nữa trước một giây vậy nhìn như ổn định đi tới, sẽ hình thành nói gạt, kỳ thực nghệ gì này nhìn như thẳng tắp di động, là vô số rất nhỏ vốn lượn đường còn tạo thành. Đồng thời, đây hết thảy, cũng không có thanh âm, cho dù là tiếng xe gió, cũng không có, cả người thì dường như dung nhập ở tại trong không khí, theo không khí chính là lưu động mà di động giống nhau. Thực là thật là đáng sợ. Si cả mà cảm thán một tiếng, chỉ có xem hiểu người, mới có thể biết nghệ gì tới cùng dành trước nhiều ít bước. Quy một chương 133, kế hoạch. Chương 133, kế hoạch người tốt trùng vàng chim hot thanh âm từ một bên rừng cây trùng loại ra mấy người thân ảnh còn có một chiếc cốc cầm đầu là một cái quần áo bạch sắc đảm bảo song đồng tái nhợt thanh niên nhân, nhân trên đầu cột cột nổ hạ hổn lệch chính là đúng nghề gì bọn người không sai là bên này hơn nữa bọn họ hướng bên này đi cốc ngạn đưa con co mot chiec coc cam đau la mot cai quan ao bach sac đả bao song đong tai nhot thanh nien nhan tren đau cot co no ha hau ngach chinh la đung nghe gi đoan nguoi khong sai la nhỏ con đi truong trẻ trẻ hướng ở chỉ cứ như vậy có cốc ngạn chỉ dẫn rất dễ liền tìm được gì diễn ra hơn nữa bày ra ở trước mặt mọi người là một bức phẳng phất bị lửa đạn đánh tạc quá một lần chẳng cảnh vô số cây cối mang theo như cũ thiêu đốt hỏa diễm vừa ngã vào to lớn ham hại trong động thì dường như bị vẫn thành hình kích giống nhau trên mặt đất rơi là tà này không ít chết đi mang xa thi thể hiện nhiên là họ rồ xì ma diễn thuật việc tới gần gì diễn ra họ rồ xì ma hai người địa thế cải biến cũng liền mở rộng hơn lớn lên thật sâu hao ham xuống phía dưới đá vụn cùng dương dương xái xái bụi tràn ngập ở toàn bộ nơi sân trong không khí cũng có một loại đến từ hỏa diễm đốt trọi sau vị đạo khó có thể tưởng tượng đến rồi ảnh cấp thời gian dĩ nhiên sẽ có như thế lực tàn phá kinh khủng nghệ gì sau lưng này một ít giờ nhìn môn cũng là lấy làm kinh hãi mau nhìn dị lễ dạ đại nhân dạ mãn nạ cả ý nổ đột nhiên kêu lên theo tay nàng chỉ phương hướng Đúng dịp thấy hai cái này ảnh cấp nỉ dạ chia làm hai đầu trên mặt đất có to lớn mảnh nhỏ nghệ dị bởi vì xem qua nguyên trước nguyên nhân nhìn ra đây chính là la xanh muôn mảnh nhỏ mà dị giải dạ vậy phiêu hồng mắt ảnh thành một chữ con người không thể nghi ngờ phô bảy thời khắc này dị giải dạ chính là đúng tiên nhân hình thức tốt chúng ta đây nhanh đi qua hỗ trợ đi ai nã dù tổ mới nói xong liền phát hiện nghệ dị đã trước một bước giang hai tay ngăn cản hắn lấy thực lực của chúng ta bây giờ tùy tiện gia nhập vào chỉ có thể trở thành trói buộc sai rồi cho dù là không tùy tiện thêm vào cũng chỉ có thể liên lụy gì rẻ gì ra đại nhân, ảnh cấp cường giả chiến đấu, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. này một ít trên đất vết tích ngươi cũng thấy đấy, này một ít hiển nhiên đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng xử lý phạm vi, ngươi cũng không muốn, bởi vì ngươi đưa đến gì rẻ gì ra đại nhân phân tâm đi, bên kia cái kia là họ rỗ xi mạ, các ngươi phải có ấn tượng đi. nệ gì ngăn cản nạ dù tổ, hiển nhiên, lúc này khiến này một ít cường gia ngựa, ngoại trừ thêm phiền không có những tác dụng khác, lúc này bọn họ không có thể như vậy hạn truyền gia thủy thời điểm bọn họ. nạ han chuyen ra thuy tổ nhìn toi nhin đen xa xa cái kia gầy gò âm trầm khuôn mặt, trên mặt sắc mặt kém một chút, phải biết rằng trước đây chính là đúng người này lấy không thể địch lại được tư thái đem nạ dù tô xa xù nghiền ép hai người đều ngất đi nghệ gì chỉ là vỗ vỗ nạ dù tô vai không cần lo lắng một ngày nào đó ngươi sẽ trưởng thành hơn nữa trở thành hổ cả không phải là giấc mộng của ngươi thôi đúng lúc này hậu cóc ngạn đột nhiên lên tiếng dì dẻ dạ đại nhân phân phó trư vị nhiệm vụ ai tất cả mọi người bị bất thình lình chính là lời nói hấp dẫn dì dẻ dạ không phải là cách bọn họ vẫn rất xa sao vì sao có thể cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ chẳng lẽ nói có bí thuật như vậy tựa hồ là thấy được mọi người nghi vấn cóc ngạn vậy lớn như bóng đèn ánh mắt của toát ra một loại nhân tính hóa hiểu rõ sau đó nói tiếp thời khắc này dị dỉ ra đại nhân bởi vì thực lực của đối thủ cũng tiến nhập tiên nhân hình thức là một loại đặc biệt phương thức tu luyện thời khắc này dị dỉ ra đại nhân có thể mượn do trong cơ thể sinh ra các bộ tộc tiên thuật trả cơ dạ cùng mị ổ kỳ dạ mạ thông linh thú trong lúc đó thành lập câu thông Cóc ngạn dừng một chút nói tiếp chư vị ta hiện tại đang cùng áo rổ xi si mà giao thủ loại này đẳng cấp chiến đấu tuy rằng không muốn nói quá trắng ra xúc phạm tới các ngươi nội tâm nhưng là ta còn là nhất định phải nói không phải là chư vị có thể nhúng tay họ rồ xị chính là thủ hạ nam tên nỉ dạ hơn nữa xạ sủ kẻ đã ly khai lúc rời đi hậu xạ sủ kẻ uống thuốc gì chắc là lâm vào trạng thái hôn mê cái gì hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng là có thể khẳng định là xạ sủ kẻ đã minh sắt trốn tránh cô nô hạ sở dĩ cho dù là nguyên bạn của đến cũng muốn lấy phục tòng nhiệm vụ làm mục đích chủ yếu bọn họ hướng về âm nhẫn thôn đi cụ thể đường đi tiếp ta cũng không rõ ràng nhưng là tin tưởng các ngươi cũng có điều tra nỉ ra, hơn nữa âm nhẫn thôn phương hướng cũng rất rõ ràng như vậy nhờ ngươi môn nhìn thoáng qua xa xa lâm vào chiến đấu kịch liệt dị dễ dàng. Nghệ dì mang theo mọi người hơi chút tha một chút, dọc theo xạ sụp kẹ phương hướng ly khai đuổi theo. Làm sao ngươi biết cái phương hướng này là xạ sụp kẹ bọn họ phương hướng ly khai? Chúng ta hình như không có điều tra nỉ rằng à. Sa chỉ chỉ thể nhìn thấy, bọn họ tồn tại qua vết tích. Sau đó, ngay cái khác bảy người ánh mắt kinh ngạc chung, Nghệ gì cặp kia phảng phất tần chứa vô hạn tinh thần bị ạ kiệu căn mở, chỉ là nhẹ nhàng nhìn quét một chút, tiêu xác định phương hướng, nhưng lại rõ ràng nói ra bọn họ là vài người, cùng với xạ sụp kẹ trạng thái. Nghe dì mim cuoi chi chi hai mat cua minh ta xạ sụp anh mat kinh ngac chung nghe dì cap kia là toàn mot chut tự xac đinh phuong huong nhung lai hiện cung voi xa ke trang thai nghe toi xa ke la toan than hien len mau đen nguyền ấn sau đó tại đó trong thùng gỗ hôn mê thời gian xạ cụ dạ đã là vẻ mặt lo lắng muốn chết biểu tình chúng ta đây nhanh đi nhích người đi nếu như trễ nữa một ít xạ xủ kệ chỉ sợ sẽ có nhiều nguy hiểm hơn xin chờ một chút nạ dạ xỉ ca nhẹ giọng đưa ra nghi vấn nghề gì căn cứ ngươi nói bọn họ tiến lên tốc độ cũng không chậm hơn nữa bọn họ đã ly khai có một đoạn thời gian chúng ta sợ rằng rất khó đuổi theo a nghệ gì tán dương nhìn thoáng qua nạ dạ xỉ ca không hổ lại quy cao tới 200 năm nhân không sai đây cũng là ta xuống tới muốn nói nếu như chỉ bằng tùng tích của bọn họ đuổi theo chúng ta rất khó đuổi tới nhưng là Bọn họ lúc này là ở chúng ta cổ nổ hạ cảnh nội, chúng ta có thể căn cứ bọn họ lộ tuyến, suy đoán ra mục tiêu của bọn họ, chúng ta thì không cần hoàn toàn dựa theo bọn họ lộ tuyến đi tới, như vậy có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, đuổi theo bọn họ, cũng liền hoàn toàn có thể. Nạ dạ sỉ ca mà như có điều suy nghĩ. Còn không đãi nạ dạ sỉ ca mà mở miệng, nệ gì cũng đã từ nhẫn cụ trong túi sách rút ra nhất trường cổ nổ hạ hoàn cảnh địa lý đồ, dùng bút tiêu chú một chút bọn họ một km lộ tuyến những thứ này là dùng bị ả tiểu gẳng phạm vi nhìn hơn nữa thiên đồng bị ả tiểu gẳng hồi tưởng năng lực thấy đây chính là bọn họ đường đi tiếp mục đích cuối cùng địa hay là âm nhân thôn cái này là cái mới làng là ở vị trí này các ngươi nhìn một chút bọn họ khả năng đường đi tiếp y nộ xỉ cả cho tổ ba người chung lộc nạ dạ xỉ cả ma dữ là cái tiểu tổ này đại não hai người khác chỉ là phối hợp hành động hoặc là nói tự hỏi cùng mưu hoa không phải hai người bọn họ cá nhân sở trường mà mỗi ngày cùng dốc ly còn lại là không có gia thôn kinh nghiệm ở nhiệm vụ này chung bọn họ càng nhiều hơn chính là nghe nhìn tích lũy kinh nghiệm về phần nạ rủ tổ cùng xà cú dạ coi như hết, bọn họ miễn miễn cường cường rốt cuộc cái người thi hành đi, đương nhiên, nói chỉ là thời khắc này nạ dụ tổ cùng xạ cũ dạ, luôn luôn một số người là đại tài trưởng thành chế đây. Sở Dĩ, như vậy Lộ Tuyên suy đoán cùng trước đem yếu tiến lên Lộ Tuyên, cũng chính là hỉ ủ gạn nghệ dị cùng nạ dạ sĩ cả mạn Thương Thảo. Quy 1 chương 134, binh lương hoàn tác dụng. Chương 134, binh lương hoàn tác dụng. Ta cho rằng bọn họ sẽ phải đi con đường này, Tuyên nạ dạ sĩ cả mà cẩn thận quan sát một trận, dùng ngón tay họa xuất một đạo lộ tiến đồ. Nghệ dị nhìn sau đó, tán đồng gật đầu không sai, ngươi sức quan sát cùng năng lực phân tích đều rất tốt, chỉ bất quá vẫn có một ít Đông Tây người sơ sót, này một ít cũng chính là Hổ Cả đại nhân khiến ta làm dẫn đầu nguyên nhân, trở thành trùng nhỉn sau đó, cần thiết kinh nghiệm, đầy đủ năng lực phân tích, quả quyết quyết sách năng lực, những thứ này đều là át không thể thiếu, mà ta thì cho các ngươi giáo thụ kinh nghiệm, ngươi trước đem suy nghĩ của ngươi nói ra đi, Nễ gì ý bảo Sỉ Cả mà gấp người khác giảng giải một chút ý nghĩ của mình, nếu như nói Sỉ Cả mà chỉ là kém kinh nghiệm cùng gan dạ sáng suốt, như vậy những người khác hay là các phương diện đều cần tôi luyện, ít nhất, thứ nơi này địa đồ phân tích trên sẽ rất khó hoàn thành. Sica cả gối hạ mắt, nói rằng: Đầu tiên khởi điểm là chúng ta nơi đây, mà chết điểm là âm nhân thôn. Như vậy bản thân đường bộ cũng sẽ không khó phân tích, mà sông Hồng thung lũng phải đi vãng âm nhân thôn dù sao đường. Nếu như bọn họ không tưởng đi qua mang mang sắt vách đi tới âm nhân thôn, như vậy cái chỗ này sông Hồng thôn là bọn hắn nhất định phải đi. Biết nói này một ít cũng sẽ không khó phân phân ra. Từ nơi này đi vãng sông Hồng cốc gần nhất lại lưỡng điều, bên phải một cái tuy rằng cần một ít, nhưng lại như cũ có ba ngày lộ trình. Hơn nữa cái này bản thân cũng không thường đi, tình hình giao thông nhất đô ở cô nộ hạ cảnh nội sợ rằng người biết cũng không nhiều thì lá biết cũng không đủ tiếp tế tiếp viện cũng chỉ có thể chết đói ở dọc đường mà bên trái một cái mặc dù nhiều một ngày lộ trình nhưng là đồ kinh nhiều thôn trang tiếp tế tiếp viện là không có vấn đề chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể đi điều này thật là lợi hại a mọi người kinh hô thành tiếng uy uy uy nè gì thế nhưng nói ta còn có một chút sơ sẩy đây các ngươi năng không nên bài ra như vậy khiến người không chịu được hình dạng có thể chứ đúng rồi nếu như vậy vẫn có chỗ nào sơ sót đây mỗi ngày nghi ngờ nhìn về phía nè gì không chỉ là mỗi ngày hầu như tất cả mọi người tại chốt đều nhìn về nè gì chuẩn bị nghe một chút nghề gì giải thích đầu tiên ta cho rằng âm nhẫn bọn họ sẽ không đi đường bên trái mà là đi bên phải vậy một con đường nệ dĩ thấy được xỉ cà mạt rơi vào trầm tư, vì vậy hơi chút dừng lại một chút nói tiếp đi bên trái con đường này không sai là có rất nhiều bộ cấp thông trang nhưng là cái này nhiều hơn hạng nhất thai hoàng ẩm vậy chính là mình hành tung tình báo đây cũng chính là ra thôn nhiệm vụ cùng ở làng trong phạm vi nhiệm vụ điểm thứ nhất bất thon trang nhung la ở làng trong hành tung tinh bao đay cung chinh la gia thon mình bại lộ hay không không có vấn đề gì bởi vì đối thủ không phải là sùng vật hay là đạo tặc không có quan hệ chút nào mà ngoại trừ làng đối thủ là nghĩ dạ thời gian sẽ rất là cẩn thận rồi nhất là ở có liên tục thôn trang nhỏ thời gian bình thường thiết có tiền thưởng sự vụ sở chỉ cần bỏ tiền có thể mua được bất luận cái gì tình báo mà những tin tình báo này là từ đâu tới đây xì cả mà thần sắc khé động nhìn về phía nệ gì nệ gì gắt đầu không sai hay là thôn dân cung cấp cung cấp tình báo căn cứ đẳng cấp có thể thu được không nhỏ tiền thù lao sở dĩ này tương đương với thêm vào thu nhập không ai hội cử tuyển cứ như vậy bình thường hành tẩu ở bổ cấp thôn trang gia tăng thật lớn bại lộ tỷ lệ rất có thể sẽ từ tối thành sáng bại lộ ở tại địch nhân phạm vi nhìn hạ ít Ta thị có ba loại phương pháp, có thể thông qua tiền thượng sự vụ sở tìm đến đến những người này tình báo, nếu như là ở cái chỗ này xuất hiện qua nói. Sở dĩ, cái này cũng là để cho ngươi biết môn, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nguyên tắc căn bản hay là ẩn giấu tự thân. Thần nút việc thành công, nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ lại càng lớn. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng là đã biết chuyện trọng yếu, đến tận đây, cũng chân chính bắt đầu rồi giải ra làng, nhận giới hay là một cái tàn khốc nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như không có lẽ gì nói cho, sợ rằng giau tu than Ẩn nut viec thanh cong nhiem có nỗ lực trọng thương thậm chí sinh mạng đại giới mới có thể biết đạo lý này không ai hỏi nệ gì là làm sao biết chuyện này mỗi người đều có bí mật của mình bằng lòng đem kinh nghiệm chia sẻ đi ra cũng đã rất trưởng nghĩa nệ dì nhìn đến tất cả mọi người ở chăm chú nghe trong lòng cũng chỉ có thể thắn một tiếng việc này nói cho bọn hắn biết có thể nhớ kỹ cùng vận dụng nhiều ít cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn nó kế tiếp cũng chính là điểm thứ hai nguyên nhân sĩ ca maz nói qua con đường thứ hai không sai là chúng ta cổ nộ hạn nghi dạ thôn nì ra mở chính là vì chiến lược cần yếu có thể nhanh chóng trợ giúp cùng đánh bất ngờ rất nhiều người không biết đó là một sự thực nhưng là họ dồ sĩ nhất định là biết đến ở nhận giới đại chiến thời gian Họ rồi xì sí thế, nhưng làm tối cao đứng đầu một trong tiền tuyến quan chỉ huy, nếu như cổ nô hạ cảnh nội còn có địa đồ chưa quen thuộc nói, vậy cũng quá không xứng trước, hắn cũng sẽ không có ngày hôm nay như vậy uy danh cùng xưng hảo, Xỉ Cạ Mã suy tính vấn đề sinh tồn. Chú ý, con đường này mở thời gian, chính là vì nhị dạ hành quân, từ chúng ta bình thường ý nghĩ của đến xem, đích xác ít khả năng hoàn thành, nhưng là, chớ quên, nhị dạ trên người có gì đó. Xỉ Cạ Mã từ nhận cụ trong túi sách móc ra kỷ lạp dược hoàn, ngươi là nói, binh lương hoàn. Nghệ dị ngoài ý muốn nhìn Xỉ Cạ Mã dưới ca duoi mat kinh ngạc nói, không sai không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có mang ta cũng có ta cũng vậy hai thanh âm cũng chuyển đến chính là đúng thu nói cổ gì cùng dạ mãn nạ cả ino hai người cũng từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mấy viên binh lương hoàn xì cá mà nghe được nghệ gì nghi vấn cũng mở miệng giải thích từ vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời gian phụ thân tiểu khiến ta mang cho nhất kiện tám lạp nói đây là nghị dạ phòng nhẫn cụ một trong ai yếu binh lương hoàn để làm chi nghe nói thứ này tuy rằng có thể trở về phúc tra khắc kéo nhưng là có rất mạnh tác dụng phụ a nạ dù tàu nghi ngờ sờ sờ đầu lên tiếng hỏi sạ cụ dạ cũng gật đầu không sai, ăn nhiều hội lao rất nhanh. nghệ gì đơn giản giải thích một chút, này một loại là hành quân binh lương hoàn, cũng là thông thường binh lương hoàn, dùng các loại lương thực cùng ngũ cốc kinh qua rượu loại ngâm, dùng phương pháp đặc thù phối trí, hầu như đủ số cao lỏng trắng trưng có thể cung cấp người một bữa cơm cần nhiệt lượng. các ngươi nói đó là tính chất đặc biệt binh lương hoàn, vận dụng đặc thù thảo dược chế thành, có thể khôi phục trạ cơ dạ, trên diện rộng khôi phục thể lực, nhưng là đó là một loại dục tốc bất đạt phương thức, vốn có mệnh mọi thân thể sự khôi phục sức khỏe lượng, ép trạng cơ dạ, như vậy bản thân hay là đối tế bào cực kỳ phụ hạ, cho nên nói nhanh hơn giả yếu cũng không sai. Bất quá này lượng trùng đều là chuẩn bị, ở trong chiến đấu, cho dù là một điểm trả cơ dạ, cũng có thể ảnh hưởng thắng bại, người nói là, thân thể tiêu hao, sau đó có thể khôi phục quá đến tốt, còn là trực tiếp bởi vì một chút chênh lệch sẽ chết ở trong chiến đấu tốt. Nghệ gì chính là lời nói thông tục dễ hiểu, hơn nữa nói ba xạo đã đem này lượng chủng binh lương hoàn trọng yếu tác dụng kể ra rõ ràng. Thảo nào phụ thân yếu như thế nhắn nhủ thay ta. Xì Cạ mặt trong lòng thầm lũ một tiếng, chỉ sợ hắn cũng là muốn khiến ta tự mình trải qua sau đó, mới sẽ đối thực tiễn có được kinh nghiệm ký ức hay còn mới mẹ đi. Quy một chương 135, chạy tới. Chương 135 chạy tới như nạ giả xỉ cả mặt như vậy bậc cha chú là nị dạ sẽ ở lơ đáng trong lúc đó truyền thụ một ít kinh nghiệm hữu ý vô ý đem hải tử của bọn họ mang cho chính xác nị dạ đường có chính xác tập quán đây cũng là nị dạ gia tộc mặc dù có thể đủ cùng bình dân nị dạ kéo mở tren Nạ nguyên nhân nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ mang trên mặt xấu hổ hiển nhiên bọn họ còn là như bình thường nhiệm vụ lướt mắt mang chỉ là chỉ đủ một ngày lương khô phụ trọng cùng thể tích cũng không thiểu nhưng là lại chỉ có thể chống đỡ một ngày nghệ gì là sớm có chuẩn bị từ nhãn cụ mang trung xuất ra hai người phân binh lương hoàn đưa cho xạ cụ dạ cùng nạ dù tổ cái gì không Nguyên lai các ngươi chỉ có hai chúng ta không mang. Nô. No. Nạ Dù To có chút buồn bực, xoa xoa tóc. Giốc ly cùng mỗi ngày còn lại là bởi vì duy Lão sư có chuyên môn để tới, mà nệ gì lén cũng nói cho bọn họ làm như vậy chỗ tốt cùng ý nghĩa. Sợ dĩ hai người đều có thói quen như vậy. Về phần Hạ Tặc Cả Cả Sỉ, bình thường huấn luyện giao lưu thời gian đều lắm muộn, vẫn trông cậy vào hắn có thể nói những kinh nghiệm này cùng chi tiết sao? Nạ Dù To cùng Sả Cụ Dạ đều trong nháy mắt nghĩ tới vấn đề này, thở dài, trong lòng bất đắc dĩ nói một câu, Hạ Tặc Cả Cả Sỉ Lão sư thực là không đáng tin cậy à? Đưa cho Sả Cụ tac ca binh thuong huan luyen giao luu thoi gian đeu vào hắn có thể nói những kinh muon van trong Nạ Dù To tiếp tế thiết cho sa cu cung na du to tiep te thiet vien Nghệ Dị nhẹ nhàng nói, nếu đều chuẩn bị xong, như vậy chúng ta cứ dựa theo điều này đường bộ, con đường này tuy rằng không lịch sự quá bất luận cái gì điểm tiếp liệu, nhưng là thắng ở rất nhanh, hơn nữa chúng ta cố tình đuổi theo hắn muôn, mà bọn họ cũng không biết chúng ta ở truy kích bọn họ, cố tình tính vô tâm, ở chỗ này, chậm nhất là tại đây. Nghệ Dị ngón tay ngón tay đến hổng hà cốc cách đó không xa vách núi chỗ chúng ta có thể đuổi theo bọn họ. Lời còn chưa dứt, Nghệ Dị thấy là một đôi kích động mắt. Thấy tình cảnh này, Nghệ Dị lên tinh thần, cười khích lệ nói không sai, đây chính là chư vị lần đầu tiên a cấp nhiệm vụ đây. Có lòng tin hay không? Có. Bày thanh Xuất phát. Hơn thế đồng thời, đang ra thôn, còn có cả cạ sì hạ tạc. Cái này bình thường luôn làm một bộ lưỡi nhát hình dạng. Âu thân thiết thiên là sách này nhìn ý dạ, lộ ra bất đồng bình thời hình ông Trên mặt thần sắc tiên quyết mà nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện ra, lộ ra bất đồng bình thời hình dạng, trên mặt thần sắc lánh kiên quyết mà nghiêm túc, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng. Hạ tạc dọ dù hạ, cái này cháu của mình, dĩ nhiên không hề tiếng động đã không thấy tâm hơi. Bình thường coi như là đi ra ngoài, cũng sẽ lưu lại thư. Thế nhưng lúc này đây, dọ dù hạ y phục cùng hành, Lý cũng đều mất. Hiện nhiên đã là có định rời đi. Tuy rằng có thể là dọ dù hạ tự mình rời đi làng nhưng là cũng có thể là bị không rõ thân phận người kèm hai bên ly khai là trọng yếu hơn là không có ra thôn chứng minh rõ rủ hạ tự ý ly khai làng là muốn lấy phản nhận đến định tội hạ tặc cả cạ sỉ cũng không tin tưởng rõ rủ hạ không có đăng ký làng cũng không biết rõ rủ hạ thực lực gần nhất cô nô hạ đúng là vô cùng hỗn loạn nhiều người hơn nữa đại thể đều là thân phận không rõ những người này chỉ cần mượn cớ vào thôn nhìn trùng nhìn cuộc thi như vậy thì không có chút nào ngăn cản lý do hoàn hảo trong thôn nhận biết hình lý dã còn là căn cứ hạ tặc rõ rủ hạ trả cờ dã phán đoán đến rồi dọ rủ hạ ly khai phương hướng thinh anh dộn nhìn hành quân tốc độ là phi thường nhanh chóng chỉ cần có phương hướng bọn họ từ trong rừng xuyên toa đi đường nhỏ tốc độ chút nào không thua gì đi đại lộ xe ngựa thời gian rốt cục phải đến lân cận thở dài cự ly mặt trên bản đồ âm nhận thôn càng ngày càng gần toàn bộ tiểu đội cũng do thì ra là tình trạng giới bị bưng lòng xuống ở cổ nộ hạ cảnh nội không thể nghi ngờ khiến thập phần nguy hiểm làm đệ nhất đại nhất thôn cổ nộ hạ ám bộ có thể nói là danh tiếng vô lượng hầu như tất cả nhận thôn đều ở đây cổ nộ hạ ám bộ phát huy ra tác dụng cực lớn sau đó thiết lập tự mình làng bí ẩn chạy máy bộ môn A, ta chỉ biết Cổ Nộ Hạ khẳng định không có công phu quản chúng ta, bọn hắn bây giờ tự mình cảnh nội sự tình, sợ rằng đều xuất đầu mẹ chắn đây. Kỳ Đỏ mà cười lạnh một chút, đối Cổ Nộ Hạ trào phúng giật vu ngôn biểu, ngẫm lại cũng là, vài người ở ám bộ mí mắt dưới phòng kết giới, khốn trụ bọn họ hồ cả, kết quả thu kết giới sau đó, bọn họ lại vẫn lông tóc không hao tổn ra lặng, được xương Tinh anh mỉ dạ tạo thành quân đội, dĩ nhiên cũng không có trong tưởng tượng ngăn cản. Các cả bù tẩu nghe được Kỳ Đỏ mà nói, nhẹ giọng nói rằng Kỳ Đỏ mà, còn là cẩn thận một chút đi, cho dù là đại nhân, cũng không dám đối Cổ Nộ Hạ tiểu nhìn, bất kỳ một quốc gia nào cơ khí lên tới vận chuyện đều là không thể coi thường nếu như không có đủ để nghiền ép thế giới lực lượng như vậy hay là muốn học được khiêm tốn nhiệm vụ lần này từ vừa mới bắt đầu họ dồ xị ma dại nhân thì không phải là phá hủy cổ nố hạ chỉ chỉ là muốn bảo lưu lại trong lòng mỹ đồ tốt mà thôi tuy rằng tối hậu cũng thất bại mà thôi cho dù là một cái niên mại hổ cả cũng cuối cùng là hổ cả a cả bù tô còn là vậy nhất phó người hiền lành hình dạng chỉ bất quá ở đây bốn người chúng đều biết trước mắt người này cũng không như trên mặt hắn biểu hiện như vậy vô hại thật đúng là khiến người khó chịu giọng nói a nhiều do si ma dai nhan thi khong phai la pha huy ghét bỏ nghiênh đầu cả bù tô như vậy già nhu đau ca bu to nhu vay gia cuoi khiến người nhìn đến đều là buồn nôn bên phải cận từ lân cận phía sau cũng ngoạn vị nói rằng ta cũng là cảm giác như vậy đây đó là một không đòi hỉ ra hòa đây di rô ngươi cứ nói đi các ngươi tìm cách lại cùng ta có quan hệ gì đâu chỉ cần lao lao thật thật hoàn thành nhọn rộ xì mãn đại nhân nhiệm vụ chúng ta tự không có chút nào cùng xuất hiện thích ta cũng tốt đáng ghét ta cũng được thì tính sao không phải sao tiếng sừng câu dẫn ra mắt thủy tinh sao khong phai sao tiem kính trên mang theo hơi loang loáng ẩn tàng rồi như vậy mang theo dã tâm nhan thần thiết nhiều do cũng đĩu môi khinh thường nhưng là cũng không nói thêm gì đột Cả bù tổ khuôn mặt nhỏ nhẹ khẽ động, sau đó cười vui vẻ. Các ngươi không phải nói buồn chán sao? Cái này chủ thái đến rồi đây. Cả bù tổ chính là lời nói khiến sau lưng bốn người sửng sốt. Sau đó đối cả bù tổ lời của nhiên, kỳ đỏ mang biểu tình nở nụ cười ha ha. Ta vừa lúc nghĩ trận này lưa đổ, quá mức nhảm chán đây. Kaka, ta chuẩn bị xong, ta cũng chuẩn bị xong, bắt đầu trò chơi đây. Sa cồn đủ cồn cũng khai triển thoạt nhìn rất quỷ dị đối thoại, một cái thân thể trên hai cái đầu tương hỗ trao đổi. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ở trước người bọn họ vậy và người, chính là đúng đuổi theo bọn họ đến cổ nổ hạ tiểu đội. Si cả mang nhìn thoáng qua này gì? Nghê dùng bì ạ kiệu gặng nhìn xuống, sau đó gật đầu. Cả Bù To học trưởng, đem xà sủ kẹ dao ra đây đi. Nạ Dụ To sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng như vậy tình huống, Nạ Dụ To hay là có ngốc cũng biết, Cả Bù To là lẫn vào cỗ nổ hạ giàn Tế. Đàn Tế bảo Nạ Dụ To rất dễ tin tưởng người khác, nhưng là cũng không ý tứ hàm xúc này hắn là một đứa đốc. Ngạ, nguyên lai like là Nạ Dụ To quân, thực là xảo, lại gặp mặt đây. Cả Bù To vẫn cười híp mắt phất phất tay, đối nạ tổ lên tiếng chào. Cả tổ hay là như vậy tử một cái người, nói hắn dối trá cũng tốt, nói hắn giả cười cũng được, hắn luôn luôn năng rất mau mắn cùng đối thủ chào hỏi. Quách trá ân cần thâm hỏi, có thể với hắn mà nói, chiến đấu chỉ là một loại thủ đoạn, thân phận chỉ là lý do chiến đấu, địch nhân chỉ là lập trường bất đồng, mà không phải đối người này làm sao. Quy một chương 136, quyết đấu. Chương 136, quyết đấu. Cạ bù tổ học trưởng, đem xạ sủ kẻ giao cho ta, xạ sủ kẻ là của chúng ta đòi hữu. Nạ dù tổ không để ý đến cạ bù tổ học trưởng bắt chuyện, lại một lần nữa nhấn mạnh hắn ý đồ đến. Trực chậc, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là họ Dori Si Ma đại nhân ra lệnh cho ta thế, nhưng đem xạ sủ kẻ mang về đây, ngươi yêu cầu như vậy thật đúng là hao tổn tâm trí đây nếu như cho các người nói họ rồ xị mã đại nhân sợ rằng hội trách cứ ta đi tuy rằng ta rất lý giải giữa các ngươi cảm tình nhưng là cứ như vậy cho các ngươi ta cũng sẽ phi thường khổ não Cả bù tổ tuy rằng sắc mặt ôn hòa ngôn ngữ trong lúc đó cũng là khiêm tốn dị thường nhưng là lại huyện chuyển biểu đạt ý tứ vẫn là chuyện này tình không có thương lượng đây nghệ gì cũng không có hy vọng xa về hiện tại nạ dù tổ này lờ vờ một cấp nhiệt độn có thể chiêu hàng cả bụ tổ cái này ba mặt gián điệp kết quả sau cùng còn là cần yếu thông qua giao thủ đến quyết định quả đấm lớn người nắm trong tay cục diện lực lượng mới là thật để ý Ngươi đã không muốn hòa bình giải quyết, như vậy nhiệm vụ này cuối cùng vẫn cần yếu thông qua chiến đấu. Nói đơn giản, kẻ, chúng ta là nhất định phải mang về. Nè gì phong khinh vân đạm khoát tay áo, ngăn trở nạ rủ tổ kế tiếp muốn nói, nhẹ giọng nói rằng: Chật chật, thật đúng là có tự tin đây. Tắt cho các ngươi học trưởng, xem ra ta cũng có cần phải cho các ngươi biết một chút về ngoại giới tính tàn cấp đây. Cả bù tổ cũng là nhiều hứng thú nhìn Nè gì, từ Nè gì trên người, cả bù tổ cảm thấy một loại có uy hiếp cảm giác, loại cảm giác này khiến cả bù tổ cũng dâng lên biết một chút về thực lực đối phương tìm cách. Tuy rằng lấy tinh anh rộ nhìn trình độ xoay ngang đến đối chiến giờ nhìn ở cả bụ tổ trong mắt nghề gì hay là một cái có nhất định thực lực dợn nhìn có một chút ý lớn hiếp nhỏ cảm giác nhưng là đây cũng là nghĩ ra đặc điểm tất cả đều có khả năng cho dù là dợn nhìn cũng có gặp phải dô nhìn chiến đấu chiến đấu như vậy ở nhận giới trong chiến tranh nhất là thông thường điền kỵ đua ngửa cố sự tuy rằng người của thế giới này không hiểu nhưng là thân thể to lớn đạo lý vẫn là gio nhin co bóc chết đối phương thế hệ tân sinh làm cho du la gio nhin cung co gap phai do nhin chien đau phương nghỉ dạ xuất hiện phay đứt gãy đây cũng là các nhận thôn một lần chiến lược các người đi trước đi họ rồi xị ma lại nhân nhiệm vụ quan trọng hơn không thể bởi vì chuyện này có điều đình lại ân ta lưu lại bồi bọn họ chơi một chút sau đó ta tiểu chạy tới, cạ bù tổ nâng nâng kính mắt, khoe miệng gợi lên vẻ mỉm cười. dị dỗ bù chờ một chút, cạ bù tổ là họ dỗ xì ma đại nhân nói quá xem cho người, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, họ dỗ xì ma đại nhân sợ rằng sẽ rất tức giận. kỳ đó ma cười nhạo một tiếng, thôi đi, dị dỗ bù, tự nhìn đối diện như vậy lý ra, cậu lại cũng không nhất định để được với hai cái trung nhìn. về phần cạ bù tổ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn vẫn có thực lực, chí ít không có khai nguồn rủa ấn hai trạng thái, ta cũng không nhất định có thể ở cạ bù tổ chính là thủ hạ đi qua mấy chiêu. âm nhân bốn người chúng vẫn nhìn cạ bù tổ cũng không phải mái bởi vì họ rổ xì mà đại nhân đối cả bù tổ thật sự là quá mức coi trọng, đương nhiên cam tâm làm họ rổ xì mà công cụ người luôn luôn manh mục, mà cả bù tổ còn lại là biết rõ hai người hợp tác mục đích chỗ, như vậy giá trị cộng doanh, cả bù tổ năng lực của bản thân cùng thông minh ý nghĩ, xem xét thời thế thái độ cũng làm cho họ rổ xì mà rất, rất hài lòng. đã đúng như vậy, như vậy thì thỉnh cả bù tổ đại nhân phải cẩn thận. lương thùng gỗ dì dò bộ dặn dò một tiếng, bốn người nhìn nhau liếc mắt, thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cái, biến mất, ly khai nảy một mảnh khu vực. bên kia thấy được cả bù tổ bên này vài người khác ly khai, nghệ dì cũng phất tay một cái đôi trước sau lưng mấy người nói rằng các ngươi đổi kịp bọn họ bọn họ định dùng cả bụ tổ tha trụ chúng ta đợi được bọn họ đến rồi điền quốc biên cảnh sợ là chúng ta cũng không có cách nào kế tục như thế truy trận bọn họ nếu để cho bọn họ đạt tới âm nhân thôn nhiệm vụ của chúng ta hầu như có thể xem là thất bại ở địch nhân đại bản doanh chúng ta những người này là không có biện pháp nào chiến đấu nghệ dị sắc mặt ngưng trọng đôi trước mọi người nói rõ nhiệm vụ nghiêm trọng tính như vậy nghiêm túc bầu không khí cũng bị nhiễm đến rồi mọi người còn lại bảy gì đều nghiêm nghị gật đầu nhất là dốc đi nhất thời ở trong lòng sợ rằng lại tăng thêm cái gì doc nhat thoi hiểu cái đó ma mục tiêu Cả người có vẻ trong mắt tỏa ánh sáng, cả người đều không rõ hưng phấn lên, bất quá vậy cũng là là một chuyện tốt, nghệ gì cũng không có thế nào quản. Sau một khắc, nghệ Dĩ bên người nhỉ dạ cũng theo sát âm nhận bốn người chúng biến mất, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm, chỉ còn sót Hỉ ủ gã nề Dĩ cùng dạ cỡ sĩ Cà Bụ Tổ. Dạ cỡ sĩ Cà Bụ Tổ cũng đúng nghe Dĩ lựa chọn như vậy biểu thị ra cực lớn hiếu kỳ, đến tuột cùng là nguyên nhân gì cho ngươi làm như vậy đây? Là bởi vì đối thực lực của chính mình một cách tự tin sao? Vẫn cảm thấy thực lực của ngươi, có thể ổn danh đã liên tục tham gia thất niên trùng nghìn cuộc thi ta đây. Hỉ U Gạ nệ gì bất vi sở động, nhẹ nhàng phủi một cái bụi bậm trên người, trinh trọng làm một cái hỉ U Gạ ra giao thủ trước lễ thiết, Như vậy hai tay trước sau kính cận đông đưa, biểu đạt đối với đối thủ tối cao kính ý, làm trà trộn các thế lực trong lúc đó gián điệp, cac bù tổ tình báo cùng kiến thức đều có thể nói trên là đứng đầu tồn tại, không hề nghi ngờ, cả bù tổ cũng thấy qua về hỉ U Gạ nhà tình báo, mà hầu như tất cả tình báo đều sẽ đối hỉ U Gạ ra miêu tả ra một cái hình dung tự, nghiêm túc mà kiêu ngạo. Không sai, đây cũng là sở hữu hảo môn bệnh chung, nhưng là không có bất kỳ một gia tộc nào có thể diễn dịch như hỉ U Gạ ra vậy thuật túy bọn họ đối đãi bọn họ bình đẳng đối thủ hết thể lễ tiết đều sẽ làm làm cho không người nào nhưng soi mói cho dù là đối thủ cũng không khỏi không bội phục hào môn chất chứa xuống tới cái loại này ở thời gian dài giữa sông tích lũy xuống tới lăng khí chất sâu xa thâm hậu mà nghiêm cận dị thường nhưng là hy ù gạ tộc nhân đối đãi nhược tiểu chính là người cho dù là đội hữu trong xương minh khắc cao ngạo đều sẽ để cho bọn họ chẳng đáng vu làm ra bất kỳ cử động bởi vì bọn họ tôn trọng trích cho bọn hắn thừa nhận người đây cũng là hì ù nhà kiêu ngạo thậm chí là đối đại gia tộc của chính mình chung người yếu đều sẽ vâng chịu loại này kiêu ngạo bởi vì bọn họ nghĩ nếu như không có thực lực cường đại chỉ làm cho hỉ u gạ cái họ này thì mất mặt. Cả bù tổ trong ánh mắt của hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. này hỉ u gạ nệ gì, hiện nhiên cũng không phải tiểu nhìn hắn, mà là đưa hắn trở thành có thể đánh một trận đối thủ. ở một ngâm nghĩ, cả bù tổ cũng hiểu được. ở hỉ u gạ tộc nhân trước mặt của, tự mình trả cờ dã là do nhìn cấp bậc. Quyền này thân chính là không có biện pháp tân nút. nghị thông suốt khen chốt chỗ, cả bù tổ cũng là bất đắc dĩ cười cười. nguyên lai là có điều chuẩn bị. tốt, ta cũng muốn nhìn. hỉ u gạ bộ tộc được sương thiếu niên thiên tài. hỉ u gạ nệ gì lực, hỉ u gạ cũng là mỉm cười. ngươi sẽ thấy. dã cờ xỉ cả tổ hơn nữa chính như thực lực của ngươi sẽ làm mọi người đại nuốt cả kinh một dạng thực lực của ta cũng sẽ cho ngươi đại nuốt cả kinh không thể không nói cả bù tổ ngươi cũng là ta phi thường thượng thức người thậm chí ta nghĩ bạn thân ngươi hay là một loại truyền kỳ tồn tại cả bù tổ cũng bởi vì hỉ u gạn nệ gì những lời này mà kinh nghi bất định nệ gì những lời này khiến cả bù tổ cảm giác mình phảng phất bị xem thấu một dạng không dễ chịu quy một chương 137, thắng bại đã phân chương 137, thắng bại đã phân cả bù tổ nhẹ nhàng một người đẻ xuống cảm giác trong lòng cố lộng miệt hư cô nô mới một đời cần còn là áp lực cùng kinh nghiệm Chỉ có thấy được rộng lớn hơn thế giới, mới sẽ minh bạch trong lòng các ngươi định nghĩa nhẫn đạo cùng lý tưởng, là cỡ nào nghĩa hẹp cùng nhỏ bé. Nhiều lời vô ích. Nghệ gì thật sâu biết, hai người quyết đấu kỳ thực tử vừa mới bắt đầu cũng đã đã định trước kết cục. Nghệ gì thân thể mềm mại mà phiêu hốt, phản phất một con tung bay hồng nhạn, chỉ là đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền hướng trước quỷ mị lướt đi mà ra, thân thể lưu sướng mà tự nhiên. Không hổ là Hii Uga nhà nỉ ra sao. Thể thuật dĩ nhiên đã đạt đến loại trình độ này, ngươi như vậy thân pháp cùng bước tiến, sợ rằng đã đạt tới thuật trình độ đi. Quả nhiên là thiên tài vô số thể thuật nghĩ ra nghèo thứ nhất sinh đều không thể đột phá cảnh giới dĩ nhiên khiến một cái 13 tuổi thiếu niên đã tới này không thể không nói là một loại không rõ châm trọng cả các bù tổ khuôn mặt hưng phấn cùng điên cuồng vô luận là loại nào nghĩ ra đều có thể đem tự thân cảnh giới chia làm thức thuật đạo thức cảnh giới có thể nói là nhập môn cảnh giới cũng là trụ cột cảnh giới vô luận là nhập thuật thể thuật ảo thuật chỉ cần có thể đem chiêu số dùng thuần thục nhân hoàn thành đều có thể tính làm lá là thức chi đạo thành công đương có thể đem chiêu thức trung tích chứa bản chất đề luyện ra đồng thời nắm giữ như vậy có thể đạt được thuật cảnh giới thuật thức là hỗ trợ lẫn nhau Nắm giữ thuật có thể đem thức phát huy ra lớn nhất uy lực, mà đơn giản nhất hay là nhận thuật hình nghi dạ thuật trả cơ dạ tính chất biến hóa. Nói thí dụ như, C cấp nhận thuật Phượng Tiên Hóa thuật, B cấp nhận thuật Hỏa Long Viêm Đạn, đồng dạng nắm giữ lên tới, hiểu C cấp nhận thuật, lĩnh ngộ trả cơ dạ biến hóa có khả năng rất nhỏ, bởi vì C cấp nhận thuật uy lực không lớn, hơn nữa tích chứa có thể tinh luyện bản chất cũng rất ít, mà khi có thể thuần thục vận dụng B cấp nhận thuật, tiêu tương đối mà nói, có lớn hơn khả năng có thể lĩnh ngộ nghĩa sâu xa, đương nhiên, khả năng này còn là rất nhỏ, một cái nhận thôn tổng cộng mới mười mấy. Dô nhìn cũng có thể thấy được tới mà nắm giữ tính chất biến hóa cùng không có nắm giữ tính chất biến hóa, cho dù là đồng nhất cái nhân thuật, uy lực cũng sẽ là gấp hai đến gấp ba khác biệt, có thể nói là khác nhau trời vực. Về phong đạo, còn lại là đem thuật thân thể to lớn đã toàn bộ rồng ra, nắm giữ trong đó một cái hoặc là mấy cái quy tắc bản chất, có thể như thường vận dụng lĩnh ngộ tính chất tự nhiên, đây cũng chính là tiên nhân hình thức. Tỷ như sơ đại hồ ca nắm giữ một đội quy tắc, có thể sử dụng một đội thuộc tính tiên nhân hình thức, mà nhị đại hồ ca truyền thuyết này trung hòa biện rộng ký kết khế ước nam nhân, rất có luc cung se la gap 2 đen gap 3 khac biet co the noi la khac nhau troi vuc ve phần đao con thủy một trong mạch tiên nhân hình thức có thể sẽ mở đan chương nói rõ một chút quyển sách về điểm này đặt ra, an tâm một chút chờ nóng, nơi đây chỉ là hơi chút nhắc tới. tự nhiên cũng không chỉ cực hạn vu thuộc tính, mà là tồn tại ở các loại tình huống. đây cũng chính là thể thuật hình nị dạ cùng ảo thuật hình nị dạ có thể nỗ lực phương hướng. hiển nhiên, trước mắt nghề gì thân pháp cùng bước tiến đã đạt đến thuật cảnh giới, thể thuật một loại muốn lĩnh ngộ, sao không phải nhận thuật hình nị dạ dễ dàng như vậy? đây cũng là vì sao nhận thuật hình nị dạ nhiều nhất nguyên nhân, bởi vì đường minh sắc mà thể thuật hình thực sự chỉ có thể là dựa vào thiên phú. Như vậy ở từng chiêu từng thức trung chất chứa đi ra ngoài đạo lý là rất khó như trả cờ dạ tính chất biến hóa biểu diễn cho người khác. Cả bù tổ tôn kính đối thủ, đương nhiên hắn càng hy vọng chính là đánh bại nghệ gì thu được nghệ gì tế bào làm lấy nghiên cứu. Có thể nghệ gì thiên phú là giấu ở trong huyết mạch đây. Huống chi còn có thể nghiên cứu một chút bị hạ tiểu gặng. Bất quá đáng tiếc, ne nói hỉ cuu mot chut bi ạ tieu gang bat qua đang tiec nghe noi hi u gan nệ gì là phân ra người trên đầu cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn hoàn toàn có thể cách trở bị ạ tiểu gặng nghiên cứu. Tuy nhiên có điểm đáng tiếc, nhưng là có thể nghiên cứu một chút vì sao hắn có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới cũng không lỗi. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là này còn chưa đủ à? Cả bù tổ trong lòng suy nghĩ một chút, tự mình chữa bệnh nhân thuật hầu như có thể nói đã đạt tới đứng đầu xoay ngang. Hơn nữa tự mình đặc biệt trả cờ dã đao giải phẫu thiết cắt gân bắp thịt phương thức cũng là vô cùng khắc chế thể thuật hình lý dã, thể thuật nhị dã đối với mình tạo thành thương thế. Thông qua chữa bệnh rất nhanh thì có thể trừ khử vô vô hình chung, mà tự mình chỉ cần thiết cắt bọn họ gân bắp thịt, thân thể của bọn họ cũng liền vô pháp hành động, thể thuật uy lực cùng uy cũng liên thẳng tắp giảm bớt. Nghĩ vậy, như sau đó động cả bù tổ lộ ra năm chắc phần thắng dáng tươi cười. Nu cười này có một chút không, có một chút dối trá, nhưng là không thể không nói, cả bù tổ dáng tươi cười sợ rằng thật là khiến người ký ức hay còn mới mẻ. Cả bù tổ hai tay hiện ra màu lam đậm răng Cơ trạng xoay tròn trả cờ dạ, sắp bén mà khinh bạc trả cờ dạ đao giải phẩu mang theo khí tức lãnh liệt. Cả bù tổ cũng nhanh hơn cấp bộ, hai người đều đối với mình có đầy đủ lòng tin, không tránh không tránh, tựa như hai cái quyết đấu dũng sĩ, mang theo khí thế của mình cùng tín niệm, trùng kích mà lên, mau lệ thân ảnh mang theo từng sợi bụi, chăm trọng đối dâu, hai người càng lúc càng thuận. Cuối cùng ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người cận cuoi cung dùng tự mình đầy đủ kinh nghiệm cùng cực kỳ nhanh phản ánh, giao thủ mấy chiêu, sau đó thác thân mà qua. Hai bóng người xa xa mà đứng thật giống như không hề động quá giống nhau, chỉ bất quá thay đổi vị trí, giao thủ mang lên bụi mù nhẹ nhàng phiêu tán ra, hai người trung gian trên mặt đất xuất hiện từng đạo dấu vết hư hại. Chậm chạp, thực là thật không ngờ, một cái giơ nhìn, dĩ nhiên sẽ có thân thủ giỏi như vậy, thật là làm cho người giật mình đây, nghệ gì cun, cạ bù tổ còn là như vậy ấm áp mỉm cười, có người nói đây là giả cười, có người nói đây là cạ bù tổ một loại thói quen, như vậy mỉm cười, tựa hồ cũng đã trở thành cạ bù tổ một bộ phận, thật giống như hắn người này, vĩnh viễn không thể năng phân cách một cái chỉnh thể mở dạng, vô luận là tình huống gì đều là như vậy, xái nhiên mà rào mỉm cười mặc dù có chút rối trá, Nghệ dĩ còn không có đến đuổi kịp nói, cả bù tổ thân thể tiểu phát thông một tiếng ngã xuống, thẳng khởi thân thể, đem hai tay giấu vào đạo bào rộng lớn tay ống tay áo, nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua ngã xuống đất cả bù tổ, cái thế giới này, mỗi người đều có chức tự mình truy cầu, ai có thể nghĩ đến, cái này thoạt nhìn người rối trá, bởi vì ấu niên khúc chết cùng tao nộ, mộ, mộng tưởng là khiến đại gia nhận đồng tự mình, Nghệ dĩ thu hồi ánh mắt, nhẹ cất bước, ly khai nơi đây, này vốn cũng không phải là một lần ngang nhau quyết đấu, ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, mà ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, ta sẽ cho ngươi cho dù thời gian tới đã cải biến, cho dù thời gian tới đã thiên triệt, nhưng là có như vậy hùng tâm cũng dễ dàng tha thứ ngươi, chắc chắn sẽ không không có tiếng tâm gì đi xuống, ngươi cũng sẽ có tự mình tinh không." Nghệ Di nhẹ nhàng thấp nam nói, hắn không biết là đang nói cho mình, còn là nói cho cái kia đã hôn mê cả bụ tổ. Quy 1 chương 138. Chương 138. Cô nộ hạ cảnh nội, dương dầm ở chỗ sâu trồng, lá rụng giả dích. Nghệ Di đi, hắn còn xa xa không có đạt được cái thế giới này định, cũng không có có thể tiêu ngạo thư bản, lúc này cả bụ tổ, nói thật ra, không có năm người chứng tế bảo không có họ dội xì ma tế bào, không có tiên thuật, không có hế thổ chuyển sinh, không có vậy mấy năm chẳng trọc kinh nghiệm, thăng hắn đúng là không phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nếu như đối lập dưới còn có mấy năm, cả bù tổ sẽ so hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Bởi vậy, gây cho Nễ Di chút nào không phải là cái Di vinh quang, ngược lại là một loại rẽ giải cảnh báo. Bất quá bây giờ là thời gian đuổi theo bọn họ. Nễ Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua nã rũ tổ bọn họ rời đi phương hướng, ních người đi tới. Không bao lâu, kẽ trên mặt đất giả cờ xì cả bù gia co xi cac ngón tay hơi giật giật sau đó tựa hồ khôi phục một ít thần trí, thân thể hư nhược đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy tay bưng kín hôn miệng. thực là thật không ngờ, cô nỗ hạ trung lại vẫn cất giấu người như vậy. cô nỗ hạ, quả nhiên dường như chuyện nói như vậy là một mảnh thừa thải thiên tài quốc thổ, kỳ ủ gan nệ -e gì? thật là một có ý tứ người. ta nhớ kỹ đây, cạ bù tổ trong tay hiện ra màu xanh biết trả cờ dạ, chữa trị thân thể, bản thân cho là mình đích thực, trả cờ dạ đau giải phẩu đã hoàn thiện, không nghĩ tới, hết thề phát triển cũng không có dựa theo tự mình kịch bản đến, cạ bù tổ trong đầu cũng không do hồi tưởng lại trước chẳng cảnh. Nghệ dị cùng Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ bay nhanh tới gần trong nháy mắt, Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười, không sai, loại này tự tin sẽ tự vu Dạ Cở Sĩ Cạ Bụ Tổ thể chất của mình cùng với, đối thủ trung trạ cỡ dạ giả đao giải phẫu tự tin. Chỉ bất quá, đương càng lúc càng gần hai người tầm mắt tương giao thời gian, cặp mắt kia Cạ Bụ Tổ lại không rõ hiện ra một loại bất an, loại bất an này pháng phất mình chính là ở mạng nhện trung rễ rủa giang trùng, pháng phất như gặp phải thiên địch vậy sợ hãi. Cặp mắt kia lóe ra ánh sáng ngọc ngân hà, rõ ràng không phải là bình thường bí ha găng, hơn 10 năm nhận giới chiến tranh, mọi người đều biết, xa dịn găng là câu ngọc hình thái tiến hóa mà bị ạ tiệu gặng là sẽ không biến hóa nhưng là như vậy định luật tựa hồ vào hôm nay phá vỡ như vậy vượt qua nắm trong tay cảm giác khiến bình thường đều cực kỳ tự tin và tính táo cả bụ tổ trợ tâm trầm xuống kế tiếp phát sinh khiến cả bụ tổ xác nhận đây không phải là cảm giác mà là chân thực tồn tại sắc sắc thật thật trước mắt người này có toàn diện áp chế năng lực của mình cả bụ tổ tận mắt kiến bàn tay mình nhẹ nhàng huy động trả cờ dạ đau giải phẩu linh hoạt biến hóa thế nhưng trước mắt hỉ ụ gan gì vậy một đôi hơi lộ ra lãnh đạm ánh mắt của vậy một đôi cả bụ tổ chưa từng thấy qua sinh đẹp mắt lại phảng phất nhìn thấu cả bụ tổ mỗi một điểm biến hóa mỗi một chỗ động tác mỗi một cái tâm lý không hề ngoại lệ các bụ tổ tất cả động tác đều bị hỉ ủ gạn nghệ gì dễ dàng lôi bộ lánh đã lĩnh ngộ thể thuật trung thân pháp cùng bước tiến tinh túy hỉ ủ gạn nghệ dị sinh động hướng các bụ tổ phô bảy một ngày nắm giữ loại này rất khó nắm giữ năng lực sẽ là kinh khủng bực nào một việc các bụ tổ nghĩ tựa hồ hai mắt của mình đều ở đây lừa gạt mình tự mình phản ứng căn bản theo không kịp trong đầu tính cách chỉ có thể nhìn nghệ gì dễ dàng che lại tự mình hai tay kinh mạch trả cờ dạ giả đao giải phẩu ở trong nháy mắt tan vỡ tàn ra hóa thành thâm lam từng mánh quan điểm sau đó nghệ dị hai tay dường như vũ động vũ giả ở cạ bù tổ trên thân thể gật liên tục, chỉ bất quá đó cũng không phải phong cấm trả cờ dạ, bế tắc kinh mạch, mà là trực tiếp dùng bắt quái quyền, đem khí tức cùng trả cờ dạ hóa thành áng kính, chấn thương cạ bù tổ nội tạng, chỉ bất quá, nề gì trên tay cũng có tự mình trình độ, cũng không có muốn yếu cạ bù tổ tính mệnh, bất quá cũng chỉ trọng thương cạ bù tổ, vốn muốn cho cạ bù tổ trong vòng vài ngày không thể nuốt, đích, chỉ bất quá, nề gì còn là xem thường cạ bù tổ khôi phục năng lực cùng thể chất, hơn nữa cạ bù tổ tinh thông dược lý, nhân thể the nuot chi lạc cùng chữa bệnh nhân thuật, thong ly nhan the mach lac cung mấy người canh giờ đã đem thân thể khôi phục thất thất bát. bát. Cả bù tô chậm rãi thẳng người lên dùng chữa bệnh nhân thuật có thể hóa giải thân thể trạng uống lại hội gia tốc thân thể cùng tinh thần trên mệnh nhọc đây cũng là không thể tránh không muốn quả là dường như hắn nói thật là làm cho ta đại nuốt cả kinh đấy bất quá nghe ngựa khí của hắn hình như rất giải ta nhưng là hắn vừa từ nào biết đâu rằng đây có phải hay không là sẽ không khi u gà phân ra người là không khả năng phản bội tông gia, phản bội cô nỗ hạ thêm vào tổ chức nói như vậy nhưng thật ra rất thú vị chẳng lẽ nói vừa họ dồ xi si mạt đại nhân nghe được như vậy có người biết trước thời gian tới ha hả nói như vậy vẫn đây là càng ngày càng thú vị đây bất quá ta muốn về trước đến âm nhận thôn đi nơi đây cũng không an toàn đáng tiếc xạ sụ kẹ ta nhưng không thể đi nếu là không năng mang về âm nhận thôn họ rồ xị mạn đại nhân sợ rằng sẽ rất tức giận đi ra cờ xị ca bụ tôi nhẹ nhàng thở dài lần này mình đích sắc là thác đại không nghĩ tới sẽ ở lật thuyền trong mương tuy rằng không nhất định là cống ngầm có thể là ngụy trang thành cống ngầm ngầm sông ngầm đứng lại nạ dù tôi lớn tiếng la lên phía trước cách đung lai na du to lon tieng không xa chính là đúng bốn người kia chúng ở cành cây đằng chuyển toát ra bốn người chúng nghiêng đầu phát hiện sau lương tự mình mọi người khóe miệng đều phát sinh khinh thường tiếng cười, nhìn nhau liếc mắt. "Này, đám kia không biết sống chết tiểu quỷ đuổi theo tới đây. Để cho bọn họ cứ như vậy tiêu gạo, thật đúng là khó chịu." Bên trái cận phía sau bên phải cận, chừng Lớn tái nhợt mắt, nhìn cách đó không xa trùng nhìn, giọng nói có chút quỷ dị. Vừa dứt lời, Lân Cận tiểu tiếp lời nói rằng, "Hắc hắc hắc hắc, chúng ta tốc độ như thế dần dần chậm lại, không phải là nghĩ ở chỗ này giải quyết hết bọn họ thôi." Hiển nhiên, Cô Nộ Hạ đã vô hạ cố cập chúng ta, chỉ có thể phái này một ít còn là thái điều giờ nhìn ý đồ đến tư ý tứ, không giết rơi bọn họ, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ không làm thất vọng cô nô hạ hảo ý đây, lân cận nói xong kỳ đó mà cùng gì rồ bồ cũng nở nụ cười, chỉ bất quá huynh hữu nhíu mày nhẹ giọng hỏi nếu như chúng ta trực tiếp đi, bọn họ hẳn là rất khó đuổi theo kịp chúng ta đi. Êu kỳ thực cũng không phải rất thích chiến đấu, càng nhiều hơn thời gian nàng chỉ là càng thích thổi cảm giác đối với sát nhân chỉ có thể nói am hiểu nhưng là cũng không thiên hảo, khả năng đây cũng là nữ sinh thiên tính đi, mà mặt khác ba nam tính ní dạ đối với chóc tiểu không có chút nào phiền chán, trái lại rất hưởng thụ truy đuổi lực lượng cũng là bọn hắn biết nguyền rủa ấn tác dụng phụ thật lớn, đồng thời chưa xong thiện như cũ toàn lực khai thác nguyên nhân. Kỳ độ mà hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi cũng không thích máu tươi, nhưng là, cái này cũng không năng làm ngươi không có đầu góc lý do, bọn họ ở ngay từ đầu vì sao năng đuổi theo chúng ta, chúng ta rõ ràng tạo xuất phát nhiều như vậy, hiển nhiên, bọn họ có truy tung chúng ta phương thức, có mau hơn tiến lên phương thức, sớm muộn hội đuổi theo chúng ta. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, ta cũng không phải rất tín nhiệm cả bồ tổ. Quy 1 chương 139, cô nột hạ và âm nhẫn, một, Chương 139, cô nột hạ và âm nhẫn, một, Dị Dụ bù, Lân Cận nhìn về phía sau lưng Dị Dụ bù, Dị Dụ bù sắc mặt hiểu rõ gật đầu âm nhận bốn người chúng đồng thời ngừng bước chân tiến tới lạng lặng đứng ở trên ngọn cây nghe tiệm đi tiến gần thanh âm bọn họ đi tới kỳ đọ mặt ra nhắc nhở sau lưng những cổ nổ hạ đó giờ nhìn tạo thành tinh anh tiểu đội truy binh đã tiếp cận hắc hắc nhìn ngươi đã biết Dòng dài không nhịn được khoát tay áo, xuất ra một cây cây sáo từ nơi cổ lan tràn đi ra phản phát điên cùng sinh trưởng dây giống nhau xanh đen đường gây trạng nguyền rủa ấn treo đầy từ thân thể coi như ôn hòa khuôn mặt cũng nhất thời hiện ra quỷ dị hình dạng này vẫn chưa hết đầu hai bên trái phải cắt dài ra một đôi sừng trâu một đôi sừng nhọn trên đỉnh đầu có một đôi sừng nhọn khiến đầu phòng cụ bóc ra da cũng trong nháy mắt trở nên nâm đen đen kịp trong sang con người cũng ở đây tiến nhập nguyền rủa ấn hai trạng thái sau biến thành màu vàng con người màu đen con người phảng phất làm mèo ba tư như vậy ánh mắt của chỉ bật quá trong ánh mắt không có mèo ba tư như vậy dày có ngược lại là tràn đầy công kích tính du dương tiếng đàn theo tiểu tuổi từ tệ cây sao trung lượn lờ truyền ra thanh em linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo vô cùng xuyên thâu tính ma địch mộng nguyễn đich mong huyen tỏa ai vậy không phải chúng ta lại đuổi những người đó thôi bọn họ dừng lại Cô gì mặc dù là đôi mắt nhỏ, nhưng là lại là người thứ nhất chú ý tới tình huống như vậy người. Không chỉ có như vậy, hình như trước nghe được tiếng địch cũng là từ nơi nào chuyển tới. Dạ ma nà cả Ino cũng phát hiện cái gì, trước vẫn nghĩ này đột một xuất hiện tiếng địch rất thêm hay, này một hồi biết là địch nhân rồi. Nếu như không phải là bọn họ ăn no chống đắp tưởng khoe khoang cái tiểu khúc trợ tiêu hóa, như vậy thì nói rõ, cái này tiếng địch là vì phối hợp nào đó nhận thuật mà tồn tại. Hiên nhiên, nghĩ đến cái vấn đề này không cũng chỉ có Ino, đồng thời biến sắc, còn có nà dạ xì cả ma xì co ino đong thoi bien sac con co na da Sĩ ca ma Sĩ ca tiếng kêu lên, nhanh dùng chà cờ ra ngăn chặn cái lỗ thay không thích nghe cái này tiếng địch chỉ là đáng tiếc cái này nhận thuật nếu như, như vậy đơn giản đã bị phá vậy sẽ không chỉ có thể ở tệ hồi nguyền rủa huỳnh duỗi ấn hai trạng thái thời gian mới có thể dùng đến khi bọn hắn vận dụng trả cờ giả thời gian mới phát hiện không biết lúc nào bọn họ trả cờ giả phảng phất một phan phat tử thủy giống nhau vô luận bọn họ thế nào cảm ứng đều không có chút nào động tác hơn nữa trong đầu cũng không khỏi xuất hiện hoảng hốt này liên miên không ngừng linh hoạt kỳ hảo mờ hảo tiếng địch quanh quẩn ở bảy người trong đầu trong lúc nhất thời bọn họ chẳng qua là cảm thấy cái này tiếng địch rất hay thực sự rất hay một loại không rõ xung động nổi lên trong lòng nhất định phải ngay xong Sạ cú dạ trên mặt xuất hiện một mạt đỏ ửng, nhãn thần cũng có một ít hoảng hốt, phản phất nằm mơ thấp năm nói, thật là dễ nghe a. Mọi người đột một phát hiện, tự mình trung quanh chàng cảnh nhanh trong biến ảo, sau đó phát hiện mình dĩ nhiên năng dễ dàng nhìn đến chu vi này một ít trôi âm luật, hóa thành vô số sợi tơ, mang theo khó có thể chống cự lực đạo, nút ở mỗi người trên người, gắt gao con lấy. Dĩ nhiên không thể động. Này một ít sợi tơ là chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta, cơ thể của ta dĩ nhiên hòa tan. A. Trang diện nhất thời hỗn loạn lên, hầu như tất cả mọi người từ mê say trong tiếng địch thanh tỉnh lại tiếng địch như cũ đang tiếp tục nhưng là tất cả mọi người biết đây là ảo thuật sạ cù dạ cơ sở rất vững chắc hai tay kết tới ảo thuật giải sạ cù dạ trung quanh tinh khiết trắng hoàn cảnh tựa hồ có một chút ba động nhưng là đi ngang qua ba động sau đó lại phảng phất mặt nước một dạng bình tĩnh lại không có biến hóa chút nào làm sao có thể sạ cù dạ đối cơ sở của mình nắm giữ xuất sắc cho tới bây giờ đều là thâm tín không nghi ngờ nhưng là hôm nay lại phát hiện mình cho dù là ở phương diện này cũng đều vô pháp phát huy ra tác dụng sẽ không nhất định có biện pháp nhất định sẽ có biện pháp được rồi sa già đột nhiên nghĩ đến mới vừa kết ấn tựa hồ không phải là không hề tác dụng chí ít ảo cảnh trung xuất hiện ba động như thế chứng minh tự mình là có hiệu quả nghĩ tới đây sa cù già càng tập trung tinh thần nhắm chặt hai mắt hai tay kết ấn đang nỗ lực điều động trước toàn thân trạ cơ da sa cù già ảo thuật giải ấn cũng không phải không hề tác dụng chí ít sa cù già thành công ảnh hưởng đến ảo cảnh không có xuất hiện những người khác trạng hướng như vậy những người khác ảo cảnh trung, tại thân thể bị vô số tế ti thật chặt ràng buộc liêu chi sau người của chính mình cũng ở đây một ít sợi tơ buộc chặt hạ phẳng phất mềm lặn hy nê giống nhau cánh tay ngón tay chân nhỏ Này một ít đều hòa tan giống nhau rơi xuống, than đánh rơi mặt đất. Nạ Dụ Tổ trong lòng lúc này rất là kinh khủng, đây là ảo thuật, đây là ảo thuật, đây là ảo thuật. Hắn tận mắt đến tay phải của mình phảng phất hòa tan ở trong hỏa diễm sắc du giống nhau, nấu nhừ rơi xuống. Thế nhưng, mặc dù nói tự mình là ảo thuật, thế nhưng đây thật là đến tế vi tình huống, cũng để cho Nạ Dụ Tổ nỗi lòng không ngừng ba động. Nạ Dụ Tổ kịch liệt tâm tỉnh, khiến bụng phong ấn lại xuất hiện không nhỏ thẩm thấu, chỉ bất quá có ngũ hành phong ấn tồn tại, mượn do Nạ Dụ Tổ trong cơ thể trả hoa tan o trong hoa diem sáp du giong dạ lực lượng, quấy nhiễu thẩm thấu tiến da luc luong qua nhieu tham thau tien hanh Thế nhưng nạ dụ tổ trong cơ thể trả cở dạ cũng trong nháy mắt này trở nên hỗn loạn lên tới. Vì vậy, nạ dụ tổ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sao trước mắt đen kịt, nếu như không có nhớ lầm, chắc là ban ngày a. Nạ dụ tổ từ nhẫn cụ trong túi sách nhảy ra khỏi lựa chết, xoa sau đó, phát hiện đây là một cái phong bế một cái trong động, không sai, hay là một cái sơn động một cái hình dạng, chỉ bất quá không có những thứ khác cái gì nhập khẩu a. Vì sao bọn họ lại ở chỗ này? Chẳng lẽ còn là hoàn cảnh? Nạ dụ tổ lại nhìn một chút những người khác, mọi người hay là đang cùng nhau, chỉ bất quá trừ mình ra, những người khác đều là nhắm mắt lại. Hiển nhiên trước tất cả tràng cảnh cùng đông tây, cũng chỉ là ảo cảnh, chỉ là, thoạt nhìn lợi hại như vậy ảo thuật, cứ như vậy hy lý hồ độ tiểu thất bại. Đây cũng quá tùy ý đi." Đối nạ dù tổ mà nói, chuyện như vậy đúng là vô pháp lý giải, nhưng là nếu ảo thuật cảm giác hình như rất cha, vì sao những người khác nhắm mắt lại, hơn nữa còn là nhất phó thống khổ hình dạng. Bọn họ còn không có tử ảo thuật trung tỉnh lại. Nạ dù tổ gãi đầu một cái, tự mình nhịn nữa thuật trưởng học thời điểm ảo thuật thành tích, ra vẻ cũng chỉ điểm số thân thuật khá một chút. ân, thì tốt rồi như vậy một điểm." Nạ dù tổ, "Đây là cái gì tình huống?" Còn có người thế nào phá giải hào thuật xạ cụ già cũng từ ảo thuật trung thanh tỉnh lại Sạ cụ già tìm cách là không sai hơn nữa Sạ cụ già đối trả cờ già điều khiển quả thực cũng là có độc đáo thiên phú ở thử mấy lần sau đó thành công nhiễu loạn thân thể phần lớn trả cờ già sau đó phá giải hào thuật đi ra liền phát hiện nạ dụ tổ dĩ nhiên đã ở đánh giá chung quanh ách giàn đoản nói chuyện với nhau sau đó xạ cụ già phát hiện nạ dụ tổ cơ bản cũng là không hiểu ra sao thậm chí ngay cả ảo thuật là thế nào bài trừ cũng không biết việc cấp bách là tỉnh lại những người khác xạ cụ già nghiêm nghị nói rằng chúng ta phải cùng nhau nhịn chúng ta bây giờ là thuộc về tình huống gì Nạ Dụ Tổ cũng liền mang gật đầu, "Bang trợ đồng bạn, đây là nhất định." Quy 1 chương 140, Cổ nột hạ và âm nhẫn, 2. Chương 140, Cổ nột hạ và âm nhẫn, 2. Sạ Cụ già dạy cho Nạ Dụ Tổ bang trợ cởi ra hảo thuật phương pháp, đem tự mình chạ cở dạ rót vào biệt thân thể của con người trùng, như vậy dị trùng chạ cở dạ ngoài ý muốn sầm lấn, sẽ làm trong cơ thể chạ cở dạ bình thường lưu động hỗn loạn, ưu tiên bài trừ dị trùng chạ cở dạ, như vậy chạ cở dạ hỗn loạn sẽ từ hảo thuật trung đi ra ngoài. Sạc Cụ cù cùng Nạ Dụ Tổ phân công nhau hành động, rất nhanh lâm vào ảo thuật trung mọi người, cũng đã từ ảo thuật trung tránh thoát đi ra hiện tại chúng ta là ở chu vi đảo như là ở cái gì trong sân động chờ một chút các ngươi nghe lúc này bảy người trong nháy mắt gian tính lại chỉ nghe thấy một cái mơ hồ thanh âm hình như từ tường vậy một đầu đi ra một dạng bọn họ đã giải khai ta ảo thuật chuyện kế tiếp tự nhìn dị dỗ bù một nữ tính thanh âm nói rằng là nữ sinh kia vài người nhìn nhau lướt mắt đều từ ánh mắt của đối phương trung đọc ra tin tức này cho dù là cách từ mặt như cũ có thể phân biệt ra được cái này là bốn người chúng chung cô gái kia thanh âm hiển nhiên vài người thoát khỏi ảo thuật làm ảo thuật thi thuật giả là có thể cảm nhận được yên tâm đem ta thổ độn kết giới thổ lao đường vô không biết là này một ít liền trùng nhìn đều không phải là tiểu quỷ có thể phá vỡ bọn họ chỉ có thể ở ta nhận thuật trước mặt bị hút khô trà cờ dạ sau đó bị tươi sống trốn giấu hóa thành bụi bặm nhưng thật ra ngươi đối phó đám người này dĩ nhiên là dùng nguyền rủa ấn hai trạng thái đây thật là khiến người không tưởng được đây dị dỗ bùa ổ ổ thanh nhâm từ một bên chuyển đến nghe nói như thế bảy tiểu cường thần sắc biến đổi đều phát hiện trên người mình trà cờ dạ đang ở chút bất chi bất đam nguoi nay di nhien la dung nguyen rua an hai trang thai đay that la khien nguoi khong tuong đuoc đay di do bua o o thanh am tu mot trôi qua tuy rằng không nhanh nhưng là như vậy nói sớm mượn hội triệt để tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó sợ rằng cũng không dùng giao thủ đã không có trả cờ dạng lý ra thực lực của tự thân phát huy được bất quá quá ba phần mười câu nói kế tiếp nữ vài người cũng không có nghe bởi vì bọn họ đều ở đây thử đánh vỡ chỉ là nắm tay truy đả nhân cụ thương tổn chỉ bất quá chu vi này một ít cấu tạo và tính chất của đất ngai tưởng đang bị tạo thành chấn thương sau đó lại phản phất có sinh mạng một dạng từ mặt đất hấp thu bùn đất dĩ nhiên lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang khôi phục ngược lại thì tiểu cường môn bởi vì thân thể tiếp xúc trong cơ thể trả cờ dạ biến mất nhanh hơn một ít tại sao có thể như vậy không biện pháp gì thôi Saku cu giả té ngồi trên mặt đất thời khắc này chàng diện cũng là trong nháy mắt hết đường xoay sở hô hạ tạc cạ cạ xi si quỵ đứng ở một viên cây chi đầu điều chỉnh này tự mình bởi vì chạy đi mà hơi có chút thở hào hẹn hạ Hà tạc cạ cạ xi si bên người là một cái có chút to mọng xa ra cầu xa ra cầu đều có trước một bức dị thường cũ kết biểu tình trên mặt đều là câu khe danh hát vô luận như thế nào nhìn đều là một bức cũ kết biểu tình hơn nữa trên trán vẫn dẫn theo một khối cổ nổ hạ hậu ngạch quả thực này gọi mặt cờ cầu cũng có một cái khiến người cũ kết giọng nói cờ còn bao lâu mới có thể đến nô cũng nhanh đến rồi Hơn nữa, bọn họ tựa hồ phát hiện chúng ta, thế nhưng kỳ quái là, bọn họ phát hiện chúng ta, tốc độ không có nhanh hơn, ngược lại là ngừng lại. Hạ tạc cả cà si, còn muốn đi tới sao? Này có tứ điều ngăn chân, mắt luôn luôn một loại ai đoán ưu sầu tiểu béo cậu, dùng một loại dị thường trầm ổn phảng phất đại thúc vậy giọng nói nói rằng, làm cho một loại không rõ hỉ cảm xúc. Ơn. Tuy nhiên có khả năng có ham tiến, nhưng là không có biện pháp khác, nếu như lần này bỏ lỡ, cũng không biết còn có thể không có lần sau, tieu beo cau dung mot loai di thuong tram on phang thân loai khong ro hi cam xuc an tuy nhien co kha thế nhưng thác ta chiếu cố tốt hẳn à Hạ tạc cả cạ sỉ xoa xoa tóc, trong mắt có một loại vẻ vải. Lúc trước đã kinh lịch qua một đoạn thời gian chiến đấu hạ tạc cả cạ sỉ, lại như vậy chạy đi, căn bản không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, trạng thái cũng không tốt. Bắt cờ dùng cặp kia vô địch nhăn thần, liếc mắt một cái hạ tạc cả cạ sỉ, ngươi đây là tìm đường chết. Hạ tạc cả cạ sỉ trên chắn nhất thời rơi xuống lớn chừng cái đấu giọt mồ hôi, tay phải xoa xoa bạt cờ thịt hô hô mặt chó bạt cờ, không nên lo lắng, trong lòng ta đều biết, lên đường đi. Ngươi đã đều nói như vậy, được rồi, phản chính một có chuyện gì ta nhất định sẽ trước tiên phản hồi thông linh giới. Ngươi chú ý một điểm, biệt gặp chuyện không may. Mặc cờ phảng phất một cái đại nhân một dạng rạn do, sau đó nhảy lên một cái, đi đầu liền xông ra ngoài. Hạ Tạc cả cạ sì thở dài, thả người nhảy, đi theo. Ân. ít chia nhẹ nhàng phát ra một cái giọng nghi ngờ, cướp bộ cũng là lược lược dừng lại. Xảy ra chuyện gì thôi? Theo ở Yết bên người Kỵ Sâm nhìn đến Yết chia động tác, nghi ngờ hỏi. Có người tới. Ai? Cạ cạ sì Hạ Tạc. Là hắn Kỵ Sâm mặc dù biết Hạ Tạc cạ cạ sì là ai, nhưng là cũng bất tại hồ. Đối với bọn họ mà nói, tổ chức chung mỗi người đều là ảnh cấp cứng giả, đối Hạ Tạc cạ cạ sì mà nói, đều là nghiền ép, tự nhiên cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Có thể biết tên hạ tắc cả cả sĩ, đã có thể nói là hạ tắc cả cả sĩ thực lực đúng là không sai, tiềm lực của hắn cũng đủ để cho người quan tâm, chỉ bất quá chỉ luận thực lực bây giờ còn chưa đủ. Kỳ thực, đây cũng là kỵ sạm cũng không biết hạ tắc cả cả sĩ nhỏ trồng tới được xạ dịn gẳng đã đạt tới mạn trệ khuôn nóng nổi, bằng không, cho dù là ảnh cấp từng giả, ở đại ý dưới, cũng có khả năng ăn một cái muốn thiệt tỏi, bản thân bị trọng thương. Chỉ bất quá, thời khắc này kỵ sạm vẫn là chỉ coi hạ tắc cả cả sĩ là làm một cái tốt nỉn, không hơn, yếu liệu lý rồi chứ. Ít chua lắc đầu ngươi đã quên hắn ít chia dùng nhãn thần nhìn một chút sau lưng hạ tạc dọ dù hạ, ý bảo kỳ sản, hạ tạc cả cạ sỉ quả đến. Hiện nhiên là bởi vì chúng ta sau lưng cái này lý dạ, hắn cũng họ hạ tạc, như vậy cũng là bởi vì hắn đi. Kỳ sản lúc này cũng nghĩ đến vấn đề này, quay đầu, họ đi theo phía sau dọ dù hạ, ngươi và hạ tạc cả cạ sỉ là quan hệ như thế nào? Ta là cháu hắn, hạ tạc dọ dù hạ không có chút nào tâm tình ba động, giống như là trần thuật một cái ngày hôm nay ăn cái gì vậy một cái ngôn ngữ. Cái này khó trách. Kỳ sản cũng là chợt minh bạch, vì sao hạ tạc cả cạ xỉ hội xuất hiện ở nơi này? ở cổ nộ hạ lúc này úc còn không mang nổi mình úc thời gian còn có tâm tư đi ra đi dạo vậy hạ tặc cạ cạ sĩ làm sao bây giờ ít chĩa tiên sinh nếu hắn là tìm đến dọ dù hạ như vậy thì khiến dọ dù hạ giải quyết đi phạm cái này thêm vào tổ chức chúng ta cũng muốn chứng minh thực lực của chính mình tiêu khiến dọ dù hạ tự mình đi xử lý đi bọn chúng ta kết quả là được rồi nếu như hắn giải quyết rồi như vậy chúng ta đương nhiên xem trọng tiềm lực của hắn mà nếu như hắn không có như vậy cứ như vậy đi ít chĩa lúc nói cũng không có cố ý né qua hạ tặc dọ dù hạ lời của hắn hạ tặc dọ dù hạ cũng có thể nghe đến Hạ Tạc dọ dù Hạ cũng hiểu được đương nhiên, chỉ có biểu diễn ra giá trị của mình mới có thể có đến tôn trọng của người khác không phải là thôi. Quy một chương một trăm bốn mươi một, cô nộ Hạ cùng ngâm nhẫn ba. Chương một trăm bốn mươi một, cô nộ Hạ cùng ngâm nhẫn ba. Hạ Tạc cả cạ sỉ cùng bật cờ xuất hiện ở bóng cây trong lúc quy mot chuong 141 tram co no ha cung am nhan ba chuong 141 tram co no ha cung am ở cách đó không xa ba người, hai cài ăn mặc nền hắc hồng vân phong y dị, mang thoa mũ, thấy không rõ lắm diện mạo. Mà một người khác, màu trắng tóc, màu đen nhĩ da áo vét, thình lình chính là của hắn cháu trai. Hạ Tạc dọ dù Hạ, vậy ngươi phải đi đi. Hạ Tạc cả cạ sỉ nghe đến hai người một người trong đó nói như vậy. Hơn nữa thanh âm trong trèo có tư tính, căn cứ hạ tạc cả cả sĩ kinh nghiệm, người này niên linh không lớn. Hai người kia, bọn họ là ai? Hạ tạc cả cả sĩ trong lòng dâng lên cái nghi vấn này, như vậy thống nhất chế phục, hiện nhiên là một tổ chức. Là tiên thưởng tổ chức. Còn là cái gì phản nhẫn tổ chức? Nhẫn giới chung nếu có cái gì tổ chức, nhất định chính là trở lên lưỡng chủng. Bất quá lúc này đây hạ tạc cả cả sĩ đúng là đã đoàn đúng, bất quá hắn khẳng định cũng thật không ngờ, dĩ nhiên là toàn bộ do S cấp phản nhẫn tạo thành tổ chức Các cấp phản nhận luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể an tâm sáp nhập thành một tổ chức, gia nhập tổ chức? Ý nghĩa bọn họ sẽ đã bị quật bức, mà còn có cái gì có thể làm cho các cấp phản nhận an phận tuân thủ quy tắc. Đây là tuyệt đại đa số nhận thôn tìm cách, đây cũng là vì sao phản nhận phản bội ra làng sau đó, nhận thôn cũng sẽ không ra quá lớn khí lực tập nã nguyên nhân, đằng cái các cấp phản nhận không thành được khí hậu, như cũ vô pháp cùng đại nhận thôn lực lượng đối kháng, mà nếu như tận lực đi tập nã, ngược lại hội cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai cái ăn mặc nền đen mây đỏ áo gió người cũng không có bởi vì Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ nghi vấn trong lòng mà dừng bước, ngược lại là từng bước từng bước đi vào cây trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy. "Hô, ngươi thế nhưng khiến ta rất lo lắng đây, Dọ Dụ Hạ." Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ từ ngồi trồm hổm trên nhánh cây đứng lên. Hạ Tạc Dọ Dụ Hạ không nói gì, còn là diện vô biểu tình. Hạ Tạc Dọ Dụ Hạ kỳ thực có nhất trương đao tức giống nhau tuấn mỹ mặt, chỉ là không được hoàn mỹ chính là có một đôi không hề dậy sóng mắt cá chết, cùng Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ nhưng thật ra rất giống. Kỳ thực cũng không có gì hay lo lắng, có đôi khi chân chính khiến người lo lắng, thế nhưng còn ngươi." Hạ Tạc Dọ dũu Hạ mở miệng nói rằng Ngạ, từ một câu nói này chung, Hạ Tạc Cạ Cạ cả cả Sĩ si tự hồ phát hiện mình cũng không lý giải tự mình đưa cháu này, hồi tưởng trước này một ít tình huống, chính hắn một cháu trai, mình ở thường ngày chung, tự hồ thật không có chú ý tới. Hạ Tạc Cạ Cạ cả cả Sĩ si nói tiếp, được rồi, vậy một vấn đề khác, ngươi là tự nguyện cùng bọn họ đi sao? Bọn họ? Ta thấy đến, này một ít mặc áo che gió màu đen người. Coi là vậy đi. Nghe đến rõ rủ Hạ thừa nhận, cái này chứng minh hắn cũng không phải bị hết bức, mặc dù đang nhìn đến hai người một mình lúc rời đi hậu thì có đoán tưởng, nhưng là lúc này chính là đúng lại làm cho hạ tặc cả cạ xì đúng là sắc mặt ngừng trọng xuống tới do dụ hạ ngươi biết làm như vậy sẽ như thế nào liền trở thành phản nhẫn hạ tặc dọ dù hạ nghe nói như thế mang trên mặt rêu cợt tiểu ý thì tính sao trở thành phản nhẫn thì như thế nào được rồi đã đúng như vậy như vậy ngươi năng nói cho ta biết tại sao muốn phản bội ra cổ nộ hạ hạ tặc cả cạ xì hít một hơi thật sâu nhìn trước mắt cháu trai chỉ cảm thấy một loại cảm giác xa lạ do nhưng mà sinh ta tảo muốn khiêu chính ngươi được xưng trong gia tộc đệ nhất thiên tài cả xì hạ tặc có lời gì đánh xong rồi hay nói Hạ Tạc dọ dỗ hạ thân thể loại ra nhất lưu điện quang, bên hông dao găm hiện lên một luồng hàn quang, phảng phất giữa đêm khuya nữa rộ bạch sắc sấm sét, sau đó ẩn vào vô hình, thật giống như lộ ra răng nọc độc giả, đem khuya no nọc giấu ở sau đó cắn xé động tác chung. Hạ Tạc dọ dỗ hạ lấy tốc độ bạo phát làm khởi thủ, dẫn đầu kéo ra chiến đấu mở màn. Hạ Tạc dọ dỗ hạ tay phải, phảng phất như là ẩn núp răng nọc, bình hẳn, không có nanh nhưng, nhưng luồng trí mạng khí tức vẫn tồn tại ở cái này trên tay. Hạ Tạc dọ dỗ hạ quanh thân điện quang kích thích, xa tăng tế bào hưng phấn trình độ tăng nhanh tế bào phân liệt tốc độ, thân thể tiềm lực cùng cơ năng đều ở đây điện quang lóe lên trong bị kích phát ra rồi, thân hình giống như quỷ mị, có chút ý tứ. hạ tạc cả cạ sĩ lúc này mới phát hiện, nguyên lai like ở trong nhà luôn luôn là chủ nhìn trình độ hạ tạc rõ du hạ, thậm chí có như vậy tốc độ kinh người, hơn nữa dùng lôi đột nhẫn thuật kích thích toàn thân, như vậy nhẫn thuật đẳng cấp tất nhiên không thấp, hơn nữa cần yếu thi thuật giả có cực cao độ thuần thục cùng điều khiển kỹ xảo, lôi đột có thể nói cùng hỏa đột không sai biệt lắm, đều là phi thường bồn bạo nhẫn thuật, tác dụng trên cơ thể người, nếu như điều khiển vô ý, sẽ tổn thương tự thân, đến lúc đó không có lực sát thương không nói ngược lại thì tự mình bởi vì nhận thuật tạo thành chấn thương đây cũng là cười đến dụng răng bởi vậy có thể thấy được hạ tạc dọ dù hạ đã có dồn nhìn thực lực chí ít hắn lôi đồn tạo nghệ đã đến dồn nhìn trình độ này một ít lần lánh lôi quang rất rõ ràng cho thấy chả cờ dạ tính chất biến hóa cũng chính trả thuộc tính phát huy đến mức tận cùng lại như cũ có vô cùng diện dụng hạ tạc cả cạ xỉ tinh táo dơ lên hộ dieu dung ha tac ca ca xi tinh tao do len ho ngach lo ra một đôi đỏ thám xạ dịt gẳng trong đó ba câu ngọc trầm dài chuyển động thỉnh thoảng rất nhỏ điều tiết khống chế trước tốc độ có một loại sai vị lôi giác cảm xúc Hạ Tạc dọ dỗ hạ tay trái lóe lôi quang, thử thử thanh âm bên thai không, dứt, tay trái toàn thành con dao, thẳng thủ Hạ Tạc cả cạ xì hung miệng. Hạ Tạc cả cạ xì xạ dìn gẳng có động thái thị giác, không nhanh không chậm giơ tay lên, tay phải vững vàng bắt được Hạ Tạc dọ dỗ hạ nhanh như tia chớp đốt tới được tay trái. Chỉ là Hạ Tạc dọ dỗ hạ không chút nào kinh ngạc, trái lại gợi lên khỏe miệng. Quy một chương 142, trăm cô nộ hạ cùng âm nhẫn tứ. Chương 142, cô nộ hạ cùng âm nhẫn tứ. Nhìn đến Hạ Tạc dọ hạ khoe miệng dáng tươi cười, Hạ Tạc cả cạ xì híp mắt lại. Hạ Tạc bí thuật, người bác. Hạ Tặc dọ rủ hạ trong miệng khinh phun ra vài, ấn nút tay phải mang theo vì không thể tra Hảo Quang, không có chút nào thanh âm lịch tước mà lên. Cạ Cạ sĩ Hạ Tặc chau mày một cái, một chiêu này hắn là biết đến, chỉ bất quá thật không ngờ hắn dĩ nhiên biết dùng một chiêu này. Hạ Tặc bí thuật, Lịch bắt thông qua tinh giản trí cực động tác, phối hợp với bộ phận đặc biệt trả cỡ dạ lưu động, có thể hoàn mỹ ẩn giấu lưỡi dao sắc bén vết tích, bao quát thanh âm, nhận thân quang mang chở một chút, tạo thành một kích trí mạng. Đây là nhất thức tiêu chuẩn Hạ Tặc nhà bí thuật, tiêu hao trả cỡ dạ cũng không nhiều, nhưng là uy lực lại kinh người lại, ở hoàn toàn đánh trúng dưới tình huống, có thể một kích bị mất mạng giao gâm có thể từ tà hạ lặc nhẹ cắt vào đâm thủng trái tim sau đó thậm chí sẽ không mang ra khỏi máu có thể hoàn thành địch bác đây cũng là một thức này tên tồn tại đạt được cực hạng địch bác là có thể vùi lấp tất cả thậm chí thông qua động tác ám chỉ khiến đối thủ cũng sẽ không chú ý tới giao gâm xuất hiện không có hàng quang không có thanh âm cho đến chết vòng trước chỉ bất quá hạ tạc dọ dù hàng địch bát cũng không có đạt được cực hạng bất quá cũng tốt vô cùng lưới dao sắc bén không có mang khởi chút nào tiếng gió thổi hơn nữa giao gâm chỉ có ra khỏi vỏ thời gian loẹ ra vì không thể tra hạ quang thời điểm khác gần như không có này ra khoi vo thoi gian loai đạt đến rất cao tài nghệ hạ tặc cả cạ sĩ bông nhiên lần đầu mang theo mặt nạ bảo hộ mặt rắn tại hạ tặc giỏ rủ hạ trước mắt cặp kia phảng phất cái gì cũng không quan tâm coi thường mắt cá chết rõ ràng xuất hiện ở hạ tặc giỏ rủ hạ đáy mắt hai người cách như vậy cận cận đến có thể đọc ra hai người trong mắt tìm cách hạ tặc giỏ rủ hạ trong lòng lạnh xuống nhẹ nhàng một cười cho tới bây giờ loại tình huống này đã là đi tới cổ nổ hạ này tồn quái vật lớn mặt đối là đây đi tới ngày hôm nay bước này này một ít đều là ta nhất định phải làm hạ tặc giỏ rủ hạ tay phải tốc độ lại tăng nhanh chia ra dao gâm không trở ngại chút nào đâm vào hạ tặc cả cạ sỉ ba sườn một luồng một luồng máu tươi từ hẹp dài vết thương trung chảy ra. Dạ. Hạ Tạc Dọ Dụ hạ vung tay trái, cầm hắn tay trái Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ tiểu như cùng không hề lực lượng giống nhau bị bỏ rơi phi, ở giữa không chúng biến thành một đoạn có gỗ, mang lên một phủng khói trắng, tứ tán ra. Hạ Tạc Dọ Dụ hạ tay phải cầm đao, chính thủ biến thành cầm ngượng, xoay người lại hay là một cái đông nghiêng. Trăng. Thanh thủy binh qua giao hưởng thanh âm, Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả sĩ nắm củ nải vừa lúc ngăn trở Hạ Tạc găm trong tay, trông chẻo giống như một hoàng trong trẻo giong nhu nước suối dao găm thân nào, cùng không có chút nào sáng bóng cụ mại, sắt ra một loạt hỏa tinh. Ngươi cũng là hạ tạc nhà tộc nhân, nhất định phải phân ra thắng bại mới có thể trả lời. Hạ tạc cạ si trầm giọng nói rằng: Hạ tạc gia, ta chỉ biết, ta là hạ tạc xã củ mỏ tiền bối tộc nhân, mà không phải hạ tạc nhà hậu bối. Này có cái gì khác nhau? Khác nhau hay là, Hạ tạc gia, tuyệt đối không phải là hiện tại này một ít người nhu nhược chỗ ở gia tộc. Chờ mặc. Hạ tạc cạ si thật dài thở ra một cái khí, thảo nào, khó trách hắn hội như vậy. Hạ tạc dọ rủ hạ trong ánh mắt tràn đầy lanh ý cùng sắc bén. Hạ tạc bí thuật, đột kích. Từ Hạ tạc dọ dủ hạ trong thân thể lại thoát ra tới một người Hạ tạc dọ dủ hạ. Cú hạ tạc dọ dù hạ như cũ ở rằng cơ, thế nhưng mới hạ tạc dọ dù hạ giao găm trong tay hóa thành một đạo lôi quang, đánh thẳng hạ tạc cả cả xỉ hết hầu muốn hại. Hạ tạc cả cả xỉ bỗng nhiên một thấp người, tay trái hiện lên một phủng giường như dòng nước giống nhau thuần túy lôi quang, này như nước chảy lôi quang hay là tinh túy lôi thuộc tính tính chất biến hóa chạ cơ ra. Phản phất một đạo quang hoa hiện lên, lôi quang xẹt qua thiên danh giới vậy lóe ra, hạ tạc cả cả xỉ tay trái lôi thiết trong nháy mắt đi qua hai cái hạ tạc dọ dù hạ thân thể, hai cái thân ảnh cứ như vậy bị cuồng bạo lôi điện tê thành mảnh nhỏ, thân thể tiểu yếu ớt dường như thủy tinh giống nhau, bị đập tạp tây xé mở. Hạ tạc cả cạ xì thẳng người lên, vung tay trái, lôi quang theo nảy vung tiêu tản ra, chỉ để lại một chút điện lưu ở trong không khí lói ra, sau đó tiêu thất, mang lên một chút lam sắc lầm tẩm. Ra đi, ta biết ngươi ở đây bên kia. Hạ tạc cả cạ xì ra, mới vừa rồi bị lôi thiết xé mở, chẳng qua là phân thân mà thôi. Hạ tạc xạ cụ mỏ tiền bối lo lắng thực sự rất có đạo lý, hạ tạc nhà tuyệt kỹ, thật sự có khả năng thất chuyển. Làm hạ tạc xạ cụ mỏ nhi tử ngươi, vì sao không có sử dụng hạ tạc gia tộc truyền thừa bí thuật, làm thể thuật gia tộc, nhất là cô nô hạ nhanh trắng truyền thụ, còn hắn, dĩ nhiên dựa vào xạ gì rằng, lấy nhận thuật tắc là thủ đoạn của mình phục chế lụy dã hạ tạc cả cà si, ngươi đã không dự định chuyển thừa hạ tạc nhà bí thuật. Hạ tạc dọ đủ hạ cầm đòn ao, nhẹ nhàng ban khoan cướp bộ, từng bước một từ bóng cây hạ đi tới. nghe đến hạ tạc dọ đủ hạ nói như vậy, hạ tạc cả cà si đã hiểu, ngươi là thấy được phụ thân đại nhân viết cuốn quyển trục kia. không sai. hạ tạc cả cà si nhìn hạ tạc dọ đủ hạ vậy trương non nước mặt, hạ tạc dọ đủ hạ trên mặt của là không chút nào che giấu sùng kính, cỡ nào như khi còn bé tự mình, khi còn bé tự mình cũng giống như vậy sùng kính trước phụ thân, nhận được phụ thân tán thưởng, thậm chí có thể vui vẻ cả ngày. khi đó, ở mắt của mình chúng, phụ thân hay là người mạnh nhất chỉ bất quá, sao lại phụ thân lại tự sát? nghĩ tới đây, hạ tạc cả cạ sì thần sắc tối sầm lại, dọa nói cũng không khỏi thấp rơi xuống. ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân đại nhân hắn là tự sát? biết, thì tính sao? hạ tạc dọa rủ hạ không chút nào ngoài ý muốn biểu tình, trên mặt chỉ có sự yên lặng. ân, hạ tạc cả cạ sì có chút nghi hoặc, nói như vậy, ta biết ý tứ của ngươi, hạ tạc xà cù mò tự sát, tình không thể nói rõ cái gì, dư luận luôn luôn bị cao tần lợi dụng, vô chi bat qua sao lai phu than lai tu sat nghi toi đay ha tac ca ca si than sac toi sam lai giong noi cung khong khoi thap roi xuong nguoi chang le khong biet phu than đai tính hoac noi nhu vay ta biet y tu cua nguoi ha tac xa cu mo tu sat tinh khong the noi ro cai gi du luan luon luon bi cao tang loi dung vo chi bach tinh la ngu xuẩn nhất, nhất là tại đây nhận dưới bách tính, không hề lực lượng, chỉ có thể ở cường giả dưới sự bảo vệ sống tạm, ý nghĩ của bọn họ căn bản không cần yếu để ý tới cử long thì như thế nào cần yếu quan tâm cơn kiến hôi tìm cách hạ tắc dọ dù hạ vậy không tiết biểu tình biểu hiện ra là thật sâu không cam lòng hạ tắc ca ca si vừa hồi lâu trầm mặc hạ tắc dọ dù hạ nói cũng không có lỗi phụ thân tự sát có thể nói là ngẫu nhiên trùng tràn đầy tất nhiên trong đó đủ có cao tầng vận tắc kết quả cô nỗ hạ cũng không giống như là biểu hiện ra vậy hài hòa bền chắc như thép luôn luôn người bởi vì nghi kỵ cùng bận tâm bất đồng giữa hệ phái tuy rằng cũng là vì cô nỗ hạ nhưng là lại mờ ám không ngừng suy yếu đối phương mà phụ thân chỉ có thể nói là ngoài ý muốn vật hy sinh Đường hướng của dư luận là nào đó phái cao tầng vận tắc kết quả, Hạ Tạc xạ Cù Mộ thực lực rất mạnh, cũng rất khiến người nghi kỵ, vốn có chỉ là muốn quấy rầy Hạ Tạc xạ Cù Mộ tâm tình, chỉ bất quá, không nghĩ tới cục diện càng không thể văn hồi, thậm chí ngay cả bằng hữu của hắn đều ở đây trách cứ hắn, tiếng tâm lừng lấy cổ nổ hạ nánh trắng, cũng liền như vậy tiêu thất, kết quả như vậy, chỉ sợ là bất luận cái gì nhất phái cao tầng đều không ngờ. Trước được. Quy một chương 143, Cổ nổ hạ cùng ngâm nhẫn, nam. Chương 143, Cổ nổ hạ cùng âm nhẫn, nam. Tươi tốt trong rừng rậm, một mảnh hỗn độn, hiện đầy vết thương mặt đất. Hạ tạc dọ rủ hạ tay phải cầm trong tay dao găm, lưỡi dao hướng về phía trước, tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng dán tại trên mũi dao, một loại không rõ ba động từ dao găm kịch liệt xoay tròn. Đây là cao tốc xoay tròn khí lưu, dán dao găm nhận thân lưu động vết tích. Như vậy thuật thức có thể làm cho dao găm ở huy động trong quá trình không có chút nào trợ lực. Không chỉ có như vậy, những khí lưu này còn có thể khiến thân dao càng thêm mềm mại, huy động cũng càng nhanh hơn. Mà gió này tồn tại vết tích cũng có thể gia tăng thật lớn lưỡi dao trình độ sắc bén. Hạ tạc cả cạ xỉ cùng hạ tạc dọ hạ giao thủ thời gian cũng không lâu, nhưng là trình độ kịch liệt lại ngoài ý liệu máy liệt. Có lẽ là do Dụ Hạ trong lòng có chút toàn khí, xuất thủ liền không có chút nào dư địa. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, Dọ Dụ Hạ liền khiến cho dùng ra nhiều loại hạ tác nhà bí thuật, bao quát lôi độn đạo thuật, phong độn đạo thuật, còn có một chút đặc thù nhận thuật bí thuật, điều này làm cho hạ tác cả cả sĩ cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hạ tác Dọ Dụ Hạ Thiên Phú lại lốt như vậy, ở chút bất chi bất giác lại có như vậy thực lực. Hạ tác Dọ Dụ Hạ thân hóa một đạo huyết ảnh, dao găm trong tay dường như hạt giống nhau, ở số lớn trả cợ dạ rút vào sau, bởi vì cực kỳ phụ hạ xoay tròn, dĩ nhiên phát ra dường như móng tay hoa thủy tinh vậy từng Quấn quẩn âm ba theo thân ảnh tới gần, lóe lên rồi biến mất tới gần. Hạ tạc cả cả xì nín hơi ngưng thần, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay trái nắm chặt tay phải cổ tay, một tiêu một luồng trả cơ dạ tụ thở, Sau đó phảng phất xoa điện hỏa hoa giống nhau, tất cả trạng thái ổn định trả cơ dạ, tất cả bùm bùm trong thanh âm, biến thành màu lam đậm cuồng bạo lôi điện, này trói mắt lam sắc lừng lánh, mang theo một loại táo bạo khí thế của. Sau đó phảng phất bị áp xúc giống nhau, hội tụ ở tại lòng bàn tay. Lôi đột, lôi hổ thông sát, giống như một khoa màu lam đậm thái dương giống nhau lừng lánh lôi quang, ở hạ tạc cả cả xì trong bàn tay, ngưng tụ thành chó trạng do không ngừng chấp động lôi điện tạo thành cho trạm lôi điện bởi vì không ngừng nổ vang trong không khí cũng phát ra dường như đốt trọi vẫy khí tước hạ tặc cạ cạ sỉ vung tay phải lên chó trạm lôi điện mang theo quần quận lôi điện phi pháp đi ra ngoài sấm xét tốc độ sẽ có nhiều nhanh tốc độ ánh sáng tuy rằng tính chất biến hóa trạ cớ dạ có ý dạ tham dự rất khó đạt được tốc độ ánh sáng nhưng là tốc độ vẫn như cũng là thập phần nhanh ở hạ tặc cạ cạ sỉ tâm niệm vừa động thời gian cái kia cho hình lôi quang ở vóng mặt chúng chỉ còn lại có một cái mơ hồ màu đen cái bóng trên thực tế đã lôi kéo thật dài lôi quang phi pháp đi ra ngoài Hạ Tạc Dọ Dụ hạ cảm giác bén nhạy khiến hắn quay người một mặt, thân thể vừa ly khai tại chỗ. Mang theo mùi khét lôi quang tiểu nổ vang ở thì ra là trên mặt đất. Hạ Tạc Dọ Dụ hạ không quay đầu lại, nhưng là tay phải hóa thành hình ảnh, trong nháy mắt về phía sau cắt ra tam đao, thế nhưng này tam đao bởi vì tốc độ quá nhanh, thì dường như chỉ là một đao mở dạng, này mang vào trước phong độn trả cờ dạ lưỡi dao, dễ dàng đem lôi chó cắt thành ba đoạn, này một ít tia sáng chói mắt, sạch sẽ xa nhau, sau đó tiêu thất ở tại không trung, chỉ để lại một chút nhàn nhạt nổ vang. Chỉ là Hạ Tạc Dọ Dụ hạ cũng không có đỉnh. Đi nhanh, chạy vội, dừng tay cầm dao găm, xoay người lại thượng tiêu, tất cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, có vẻ tự nhiên không gì sánh được. Hạ Tạc Cả Cả sỉ có xạ dìn gặng, rõ ràng đem tất cả động tác thấy được trong mắt, xạ dìn gặng phụ mang động thái thị giác đem mặt biên phảng phất trong điện ảnh tránh sổ giống nhau, một tránh một tránh chiếu phim, Hạ Tạc Cả Cả sỉ có thể trầm ổn như thường tránh thoát dường như cuồng phong mưa rào giống nhau thiết cắt lưới dao. Hắc. Hạ Tạc dọ rủ hạ tay phải đem lưới dao chở vào bao, thân thể hơi trước khúc, là một loại điển hình xúc lực động tác, tay phải đặt ở trên chuôi đao, tay trái nắm chặt vào đao, thân thể dường như kéo chặt cung giống nhau buộc chặt. Cả người đều tràn đầy một loại cảm giác khắc thượng. Phản phất trong thân thể lưu động lực lượng giống nhau, một loại thế phản phất biến rộng giống nhau, kịch liệt tích xúc lên tới. Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Sí si ánh mắt của nhất thời bỗng nhiên vừa mở. Hạ Tạc dò rủ hạ thân thể kinh qua trong nháy mắt xúc lực, thì dường như thả ra thuốc nổ giống nhau. Trong tay lưỡi dao đã hóa thành hư huyễn không khí, không có chút nào vết tích, không có chút nào khí tức, này không mang theo lửa khói một kích khiến Hạ Tạc Cạ Cạ Sí si ra đầu đều có chút tê dại. Nhìn không thấy, nhìn không thấy. Hạ Tạc Cạ Cạ Sí si xà gẳng bay nhanh xoay tròn. Nghĩ không ra hắn đã đến bước này, nghĩ tới đây Hạ tạc cả cạ xì trong mắt ba hắc sắc dường như giống như cá lội câu ngọc, phảng phất rốt vào mực nước giống nhau, nhanh chóng kéo mở, nhuôn nấm ra, thành ba liêm đao vậy hình dạng. Chỉ là trong nấy mắt, nguyên bản đã rất chậm hình ảnh, lại trở nên càng chậm. Vốn có rất nhanh lưỡi dao, rốt cục không còn là một mảnh huyễn ảnh, mà là có thể bắt được lưỡi dao. Rõ ràng bắt được quy tích, hạ tạc cả cạ sỉ rất miễn cưỡng như người, mới không có khiến lưỡi dao trực tiếp xé ra lồng lực. Chỉ bất quá, còn là như cũ ở trên cánh tay họa xuất từng đạo vết máu thật sâu, không chỉ là lưỡi dao, còn có lưỡi dao trên bám bạo phong, ở tiếp xúc trong mắt, đã đem cánh tay cắt thành từng đạo vết tích. Ngạ ở cách đó không xa quan sát nơi đây tình huống Ngụ Chi Hạ Yệt Triệt đột nhiên nhẹ nhàng di một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đông tây. Làm sao vậy? Yệt Triệt tiên sinh, kỳ sản quay đầu đi, nghi ngờ hỏi. Không có gì, khả năng nhìn lầm rồi đi. Yệt Triệt vừa mắt rung động một chút, cái loại này hình như là mạn chế của sạ dìng gặng trong lúc đó yếu ớt cảm ứng, khiến Yệt Triệt có một chút kinh ngạc. Bất quá, coi như là hạ tặc cả cả sỉ có nhổ trồng xạ dìng gặng, nhưng là bản thân cũng không phải ủ Chi Hạ bộ tộc người, làm sao có thể có mạn trệ khựa của... như thế kỳ quái? Hạ tạc cả cạ sỉ cũng không có bởi vì mạn trệ của xạ dỉn gặm mở mà nghĩ quá nhiều, thân thể trái lại bởi vì bất thình lình cảm giác nguy cơ, toàn thân mau cốt. tủng nhiên, thân thể cũng vô ý thức hay là một cái lôi thiết, trở tay trực tiếp đâm vào hạ tạc giỏ dủ hạ bả vai trái, lôi độn nhận thuật lôi điện ở hạ tạc giỏ dủ hạ trên thân thể lan tràn ra, manh liệt ma tuy cảm xúc tịch quyển hạ tạc giỏ dủ hạ thân thể. Lúc này hạ tạc cả cạ sỉ mới phát hiện mình bản năng của thân thể phản ứng sắc quá kích, tay phải lôi quăng từ từ mở đi xuống phía dưới, hạ tạc dọ dủ hạ bả vai trái hơn nhiều một cái cháy đen hình tròn lỗ thủng, chỉ bất quá bởi vì nhiệt độ cao lôi điện khiến máu đều bốc hơi lên cơ thể đều lốp chọi, cho nên không có chảy máu, vậy cũng là là vạn hạnh trong bất hạnh. vì sao? cạ cạ xì hạ tặc nhẹ giọng hỏi. không sai, vừa hạ tặc cạ cạ xì si mở màn chỉ có xa rủ hạ chỉ là trong nháy mắt, hạ tặc cạ cạ xì si rõ ràng phát hiện, hạ tặc dọ dù hạ lưỡi dao, có trong nháy mắt dừng lại, vốn có nhắm chính xác là vị trí trái tim bí lao thuật, thế nhưng tối hậu cố ý độ lệnh, không phải cho dù là hạ tặc cạ cạ xì si năng nhìn đến, thân thể cũng rất khó có thể tách ra, thì là vô pháp đâm tới trái tim, lồng ngực một dạng hội bị thương nặng. thế nhưng hạ tặc dọ du hạ, tự mình đem lưỡi dao, thiên hướng hơi nghiêng, hơn nữa hạ tặc cạ cạ si né tránh cuối cùng chỉ là đâm rách cánh tay. quy một chương một trăm bốn mươi 144, cô nộ hạ cùng âm nhẫn lục. Chương 144, cô nộ hạ cùng âm nhẫn lục. từ nơi này một điểm trên cung am nhan luc chuong 144, tram thể thấy được hạ tạc gia tộc cả tạ nã bí thuật đáng sợ, loại này tốc độ đáng sợ, một ngày nắm giữ là mỗi một cái đối địch người ác ngẫu. khu khu, người đúng là vẫn còn hạ tạc tiên sinh nhi tử, cũng là của ta bá phụ. hạ tạc dọa rủ ha ngự trái, ngực trai gần vai một mảnh bị động thủng một lỗ lớn, mặc dù không có chảy máu, nhưng là trên thân thể chấn thương là rất nghiêm trọng, hơn nữa lôi thiết mang tới không chỉ là kinh khủng xuyên tấu lực, còn có lôi điện tứ ngược lôi điện xé rách hạ tạc dọ rủ hạ trong thân thể bắp thịt của một trận chưa sót khổ sở hạ tạc dọ rủ hạ từ trong lòng ngực móc ra nhất trương quyển trụ quyển trụ chất liệu gỗ là một hồi chân chuột chủ chỉ mặt trên thác cấn nguyền rùa ấn thức hoa văn có thể cho cái này quyển trụ càng thêm ổn định có nhất định đối độn thuật chống đỡ lực có chút quyển trụ hội bởi vì dài dòng thời gian do đó phát sinh ghi chép văn tự bong ra từng mảng không rõ mà như vậy quyển trụ tiểu sẽ không xuất hiện loại vấn đề này đương nhiên như vậy quyển trụ giới cách cũng xa không phải quần trụ bình thường có thể so sánh được hạ tạc cả cả xì thấy được hạ tạc dọ rủ hạ móc ra trục, có một loại không rõ nhìn quen mắt cảm giác Càng làm cho Hạ Tạc cả cả sĩ giật mình, là Hạ Tạc Dọ Dụ hạ cứ như vậy ném qua đến. Hạ Tạc cả cả sĩ nhẹ nhàng qua xấu, tự nhận được này không gì sánh được chân quý quân chủ. Để lại ảnh cấp cường giả bí thuật quân chủ, chỉ là ngẫm lại chỉ biết sẽ có cỡ nào chân quý. Đây là ngươi phụ thân lưu lại, Hạ Tạc nhà bí thuật. Chờ một chút. Hạ Tạc cả cả sĩ cắt đứt Hạ Tạc Dọ Dụ hạ nói, trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, ngươi từ nơi nào có được cái này quân chủ? Ngươi tới Hạ Tạc nhà thời gian, cha ta đã không ở rất lâu rồi, ngươi không có cơ hội nhìn thấy hắn em. Hạ Tạc Dọ Dụ hạ trên mặt tái nhợt lộ ra một cái không ngoài dự liệu dáng tươi cười. Hạ Tạc cả cạ si, người phòng của phụ thân lý, có không chỉ có riêng là vô tận tưởng niệm, có còn ngươi nữa phụ thân đối với ngươi mong được à? Hạ Tạc dọ rủ Hạ Quyền trục, nơi phát ra chứng thực Hạ Tạc xạ cù mọ căn phòng của, Hạ Tạc xạ cù mọ tự sát, là một loại ngẫu nhiên, cũng là một loại tất nhiên, có thể cái tiêu cường đại ảnh cấp cường giả, cũng có muốn trốn tránh sự tình đi. Nếu lựa chọn dùng một loại nhát gan phương thức ly khai, như vậy đối gia tộc của mình, đối con của mình, đều phải nhận lãnh ứng hữu trách nhiệm. Vì vậy, gia đình, gia tộc trách nhiệm cùng trong hiện thực áp lực thật lớn, cũng làm cho Hạ Tạc xạ cù mọ dị thường gian nan, bước đi duy gian. Cuối cùng. Hạ Tạc Sả Cù Mõ lựa chọn Chung Kết Tánh Mạng của mình, nhưng là lại cũng đem tự mình đoạt được gia tộc truyền thừa cùng mình khai phá đều ghi chép ở tại Nhất Trường Quyển Trục Mặt Trên. Quyển Trục Mặt Trên ngoại trừ Hạ Tạc nhà các loại nhẫn độn đạo Thuật, còn có một chút Hạ Tạc Sả Cù Mõ chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Dù sao làm ám Bộ, thi hành vô số lần nhiệm vụ, luôn sẽ có trước tự mình dùng Tánh Mạng cùng máu tươi của địch nhân thực tiện đi ra ngoài kinh nghiệm. Còn có một chút uy lực không lớn, nhưng là diệu dụng rất nhiều Nhất Thuật. Những thứ này đều là quý báu nhất gì đó. Giờ nỉn vì sao rất khó trở thành Trùng Ninh cùng Do Nỉn, cũng là bởi vì khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, mà ở thu nay đeu la quy bau nhat gi đo gio nhìn vi sao rat kho tro thanh trung ninh cung do cung la boi vi khuyet thieu thuc chien kinh nghiệm trong quá trình, rất dễ sẽ chết song cái này quyển trục hạ tạc dọ dù hạ có thể nói là mừng rỡ như liên này giống như là tiểu thuyết võ hiệp trùng kỳ ngộ mở dạng như vậy một quyển bí tịch có thể trở thành dựng thân gốc dễ chỉ bất quá đồng dạng bản thân chỉ biết hạ tạc xả củ mò gặp hạ tạc dọ dù hạ khi nhìn đến quyển này quyển trục trên từng chữ từng chữ về hạ tạc xả củ mò nội tâm dày vò hiện thực và trách nhiệm trong lúc đó mâu thuẫn thời gian hạ tạc dọ dù hạ tiểu từ trong đấy lòng phiền chán thôn này cái này rối chả lảng nhìn như hài hòa tốt đẹp chính là mặt ngoài cất giấu là thật sâu hắc ám cùng hùng loại cảm giác này cũng theo niên linh tăng trưởng theo ở trong thôn nhìn thấy càng nhiều càng phát kiên cố, hơn nữa như vậy cái nhìn cũng trở thành hạ tạc dọ dủ hạ nội tâm một loại chấp nghiệm. ở hạ tạc dọ dủ hạ xem ra nếu thừa kế hạ tạc sạ cụ mộ bí thuật như vậy này một ít tân đoán, cũng là chuyện đương nhiên do hậu bối để giải quyết. đây cũng là hạ tạc dọ dủ hạ tuyển chọn hôm nay như vậy con đường nguyên nhân. chỉ bất quá và hôm nay thời điểm như vậy hạ tạc dọ dủ hạ muốn hạ tạc cả cả sĩ phụ thân gì đó, chả đến tra đen tạc cả cả sĩ trong tay vô luận nói như thế nào lên tới hạ tạc cả cả sĩ cuối cùng là có tư cách nhất kế thừa quyển trục này gì đó. kỳ thực cái này quyển trục để lại ở hạ tạc xạ cụ mộ trong phòng tủ quần áo một cái trong giường. Ở trong đó có Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Sĩ trở thành giờ nhìn thời gian bị thay thế hao vết, đây cũng là Hạ Tạc Xạ cũ mỏ nội tâm kiêu ngạo, hắn có một thiên tài nhi tử, như vậy hạnh phúc, chỉ sợ là đại đa số lòng cha mẹ chung cảm xúc. Mà Hạ Tạc Xạ cũ mỏ cuối cùng cũng là đem điều này của chủ đặt ở nơi nào. Cái kia trong lòng hắn ký thác vô hạn tình cảm địa phương. Chỉ bất quá, phụ thân bởi vì một mình động tác, phá hủy nhiệm vụ, tạo thành vô số ní dạ tử vong tin tức, đã khiến Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Sĩ trầm mặc, mà sau đó phụ thân tự sát, càng làm cho Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả Sĩ ở thương tâm đồng thời, nội tâm có một loại đối phụ thân giận, loại này phản giận càng giống như là một loại khó có thể thực hiện khát vọng, khát vọng có thể cùng phụ thân cùng nhau, khát vọng bọn họ còn là trước như vậy, mỹ mãn hạnh phúc một nhà, thế nhưng tất cả cũng không thể. Như vậy, hạ tặc cả cạ sỉ mang theo một loại trầm mặc, không có cử động nữa qua phụ thân gian phòng đông tây. Nếu như không phải là hạ tặc dọ rủ hạ phát hiện, sợ rằng hạ tặc cả cạ sỉ đến tối hậu cũng không cách nào biết được như vậy một bí mật. Việc đã đến nước này, theo hạ tặc do rủ hạ kể ra, hạ tặc cả cạ sỉ trầm mặc một lúc lâu, hiểu được chuyện đã xảy ra. Lúc này nhắc tới phụ thân, hạ tặc cả cạ sỉ trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại bình tĩnh. Chính như phụ thân bình thường nói như vậy, nghi dạ phải có tự mình nhẫn đạo, cho dù là sai, dù cho phải sử dụng sinh mệnh đi thực tiễn, nếu như không có một viên tự tin tâm, lại làm sao có thể trở thành cường giả? Tối hậu phụ thân khả năng đối tự thân nhẫn đạo sinh ra hoài nghi, đối với mình kiên trì có không tín nhiệm, kết quả như vậy, đủ để cho một cái ý chí kiên định người tan vỡ. Thật giống như khiến một nhà khoa học, gặp được có thể bay thiên độn địa người tu chân, đối khoa học ra thế giới quan đều sẽ phát sinh to lớn trùng kích như vậy trùng kích đủ để đánh một người tinh thần phòng tuyến lâu dài tới nay kiên trì đều phảng phất là vô dụng như vậy phủ định bất luận kẻ nào đều sẽ có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu thời gian rất dài quá khứ hạ tạc cả cạ sĩ cũng chậm chậm hiểu phụ thân lúc này trong tay đang cầm cái này của chủ một huyết mạch tương liên cảm giác du nhiên như sinh hạ tạc dọ rủ hạ trên mặt của cũng nhiều ra một mặt mỉm cười hắn cũng rất thích ý kiến đến cạ cạ sĩ hạ tạc không còn là cái kia phảng phất không có bất luận cái gì mục tiêu chỉ là không lý tưởng muốn nhìn chỉ bất quá trong lúc bất chợt hạ tạc dọ dụ hạ trên mặt biểu tình động lại xuống tới nễ nại máu tươi từ hạ tạc giỏ rủ hạ trong thân thể chạy ra đến một thanh dữ tận đại đao, chính xuyên tấu hạ tạc giỏ rủ hạ thân thể dáng dấp cổ quái mũi lao đang từ hạ tạc giỏ rủ hạ trong lồng ngực xuất hiện mà trôi lao chính là tới từ hạ tạc giỏ rủ hạ sau lưng một cái thân ảnh cao lớn từ hạ tạc giỏ rủ hạ sau lưng xuất hiện ngẩng đầu một cái đỉnh thoa mũ trung thanh thúy len ken rung động lộ ra một bức dữ tận cá mập mặt mặt hai bên thậm chí còn các hữu ba đạo cá hai bộ dáng cái khe quy một chương một trăm bốn mươi lăm cỗ nộ hạ cùng âm nhẫn, thất. Chương 145, cô hạ cùng âm nhẫn thất. phế vật còn có cái gì giá trị tồn tại cá mập mặt phách lối nhìn hạ tặc cả cà xi si, trong tay lưỡi dao lại từ hạ tặc dọ rủ hạ trong thân thể vừa kéo dao cơ bởi vì thân đao đều là tinh miệng với cá dạng sức măng rô đâm vào thời gian bởi vì là theo vầy cá cho nên rất dễ nhưng là bạt lúc đi ra thân đao này một ít vầy cá tiểu biến thành tốt nhất sức măng rô sinh sôi kéo xuống đến mang theo một tảng lớn huyết đục xé ra một cái mang theo tơ máu lộ lớn thoạt nhìn đặc biệt kinh người hạ tặc dọ rủ hạ nhìn ngực đỏ sấm máu dường như nước suối một dạng không ngừng ra cho dù là người thường đều đó có thể thấy được hắn chắc là hẳn phải chết không có chữa bệnh lý da chỉ là máu này lưu đều phong không được hơn nữa này vết thương kinh khủng cũng bởi vì bám vào dao cơ đặc tính sẽ không dễ dàng khép lại hạ tặc dọ dù hạ cũng bởi vì quá độ không chút máu dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt chỉ bất quá trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi ngược lại là một mảnh thản nhiên hơn nữa hình như còn có một loại thật sâu bất đắc dĩ hắn dùng trước tự mình còn sót lại sinh mệnh nói khiến hạ tặc cả xì kỳ xảm ít chĩa cũng không có nghe hiểu nói xuyên qua đến cái thế giới này đã có ca ca si ky xam it cung khong mười the gioi nay đa co hon 10 nam đi ý nghĩ ban đầu cuối cùng cũng không có thực hiện cái thế giới xa lạ này cái này xa lạ ngôn ngữ cũng làm cho người như thế không thích hướng a khủ khụ, vốn có muốn gặp vừa thấy cái kia được xưng là Cổ Nộ hạ nhanh trắng nam nhân, đáng tiếc ta đến thời gian đã vậy còn quá vãn. Nói rằng sau lại, hạ tặc rọ rủ hạ thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vì là dùng tiếng trống nói, cho nên hạ tặc cả cả xỉ này ba người đứng xem cũng không có nghe hiểu nói cái gì. Bất quá hạ tặc cả cả xỉ nhưng có thể thấy, hạ tặc rọ rủ hạ con ngươi bắt đầu do ru giả, trên mặt biểu tình tieng chung noi cùng cũng dừng hình ảnh thành một mạt nhàn nhạt, nhạt, như là tự tac do hoặc như là mỉm cười giải thoát, thân thể cũng tu vậy quỳ xuống, rồi ngã xuống, cuối cùng vang lên một mảnh bui máu lẳng lặng chảy xuôi. Các người đối với mình người cũng hạ ngân thủ, hạ tặc cả cả sỉ không có tức giận kêu to, trái lại thái độ khác thường tinh mịch, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh, loại này băng lãnh như là đối đại nhất kiện vật chết hình dạng. vậy là cháu của mình a? phụ thân hắn năm đó ta và ngươi tự mình chiêu cố, thế nhưng tự mình dĩ nhiên lại một lần nữa phụ người khác, một lần lại một lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bằng hữu bị chết, loại cảm giác này khiến hạ tặc cả cả sỉ không có cách nào lại trốn tránh. ngươi một nhà kỳ sản kinh khủng khuôn mặt kéo kéo, rốt cuộc kéo căng ra một cái nụ cười khinh thường liền khảo nghiệm cũng không có thông qua người, làm sao có thể gia nhập chúng ta? dứt lời lại dùng chân đá văng trước người hạ tặc dọ dú hạ ngươi và tiểu tử này có quan hệ ta rất không thích ngươi nhan thần dùng loại ánh mắt này xem ta đều đã bị ta cá mập phân thực kỳ sản nói xong mắt trường hướng hạ tặc cạ cạ xì hạ tặc cạ cạ xì tỉnh không có nghe được kỳ sàm nói hoặc là nói thì là nghe được như vậy ngôn ngữ cũng căn bản vô pháp giao động hạ tặc cạ cạ xì nội tâm thời khắc này hạ tặc cạ cạ xì trong lồng ngược hình như biệt xuất một loại hòa diễm thế nhưng trong tính cách ổn định lại để cho hắn thật sâu đẹ nén xuống tự mình lựa giận lúc này bị lựa giận choáng váng đầu góc căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh ngược lại sẽ để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm hạ tạc cả cạ xì biết trước mặt hai người là ép cấp phản nhẫn Uchiha chi phản bội thời gian tiểu đã có rất mạnh thực lực hơn nữa những năm này trưởng thành nhận thuật thực tiễn cùng nắm giữ khẳng định sâu hơn vài phần ảnh cấp thực lực là không thể nghi ngờ chỉ là một cái ưu chi hạ ít chia đều rất khó Uchiha chi ha chia đeu rat kho thu thang thung chi la hai người bút chứng này chỉ có thể nhớ kỹ phản phất cảm nhận được cái gì kỳ sảm trên người trả cờ dạ khé động trong tay giao cơ vùng một cái sóng biết ngưng tụ thành cá mập dường như kích du trụ hạ tạ cạ sỉ hai tay tung bay song trưởng xếp hạng trên mặt đất phát sinh trầm muộn thanh âm trước mặt nham thạch nhất thời đứng vững hình thành một đạo kiên cố tượng cá mập đụng vào trên vách tường tứ tán thành xung tiên dòng nước mà tường đất cũng bởi vì công kích như vậy trở nên gồ ghề phảng phất trải qua to lớn trùng kích thủy độn hiện nay tiểu lượng trùng chi nhánh một loại là bằng vào mênh ngông dòng nước hình thành to lớn sóng nước tạo thành to lớn lực đánh vào như vậy lực đánh vào có thể cho nỉ dạ toàn thân đầu khớp xương đều ở đây đánh ra hạ biến thành nát bấy biến thành bút bê vải giống nhau tỷ như đại thác nước thuật một loại khác hay là lợi dụng thủy độn cao tốc trùng kích hình thành có thể đục lỗ nham thạch xuyên thấu lực, tỉ như cứng rắn cơn xoáy thủy nhận, đây là lượng chủng thân thể to lớn phương hướng, nhưng là cũng có ngoại lệ, kỳ sàm nhận thuật chính là như vậy, không chỉ có chính mình có giống nhau thủy độn lực đánh vào, nhưng lại bởi vì đặc biệt thủy độn nhận thuật nghị thu hóa, còn có thể ở trong nước như cá gặp nước căn xé, là tối trọng yếu là có thể ở trong nước vô hạn phục sinh. Kỳ nhìn đến nhìn đến hạ tạc cả cạ xì chặn lại lần đầu tiên công kích, giơ tay lên tiêu định dùng đại thác nước thuật, cái này nhận thuật tuy rằng tiêu hao đại, nhưng là do số xưng vô đôi vị thú kỳ mà nói, thực sự không coi vào đâu, huống chi giao cơ còn có thể hấp thu trả cờ dạ bổ sung cho nên căn bản sẽ không có vấn đề gì kỳ sàm năng lực như thế cũng tạo thành hắn xung động tính cách hắn cái kia đầu nhỏ chúng tìm cách hay là này 13 cũng dám chúng ta đánh chỉ bất quá nhân thuật còn chưa hoàn thành ít chia đưa tay chắn kỳ xàm trước mặt của ngăn lại kỳ xàm động tác tuy rằng kỳ sàm rất xung động nhưng là đối ít là thật chịu phục không phải cũng sẽ không lại bình thường dùng ý tiên sinh đến xưng hô ủ trí hạ ít chia mà ủ trí hạ ít cũng thật là như vậy là chân tránh một cái có ngữu lực, có thực lực lý ra xuất sắc cái nhìn đại cục phán đoán chuẩn xác thực lực kinh người, đây cũng là vì sao y triỆu có thể còn tuổi nhỏ liền trở thành ám bộ đội trưởng chính là nguyên nhân. Dừng lại kỷ sảnh không nói gì, đem vật cầm trong tay giao cơ thu đến phía sau, giao cơ dường như vật còn sống vậy ngoan ngoẻ, trên người máu dĩ nhiên hình như bị hấp thu giống nhau, trên thân đau rất nhanh lại biến thành vậy lam hắc sắc, không, có một tia đỏ sẫm vết tích. Hạ tạc cả cả sĩ tiên sinh, chuyện này rất xin lỗi, bất quá, hắn muốn thêm vào tổ chức, đúng là cần yếu khảo nghiệm, mà cơ bản nhất khảo nghiệm hay là đánh bạn ngươi, rất hiển nhiên, thực lực của hắn cũng rất đủ. Đồng bạn của ta có điểm xung động, đây cũng là không thể tránh khỏi, rất xin lỗi, nếu như ngươi nếu muốn báo thủ như vậy tùy thời hoan nên. ít chính là lời nói mặc dù là xin lỗi nhưng là trên mặt không chút nào biến hóa vĩnh viễn là vậy một bức lệnh như băng bãi tú lở khơ mặt thậm chí ngay cả giọng nói cũng chỉ là một loại mạn bất kinh tâm hạ tặc cả cạ xì không nói gì trên thực tế có một số việc cũng không cần lên tiếng có ý thứ chính là muốn để ở trong lòng thực hiện một ngày nào đó chúng ta gặp được hơn nữa ngươi khẳng định cũng sẽ biết chúng ta ta rất chờ mong ngày này ít chĩa từ chối cho ý kiến nói sau đó xoay người mà kỳ sạm cũng là toát ra một tia dếu cợt tiêu ý tay phải ở trên cổ tìm một chút khiêu khích chỉ, chỉ hạ tặc cả cạ sỉ. Cũng theo ý chìa, hai người thân ảnh dần dần tiêu thất Quy một chương 146, cô nộ hạ cùng âm nhẫn, bắt Chương 146, cô nộ hạ cùng âm nhẫn, bắt Sinh mệnh ở chiến loạn niên kỳ đại, không đáng một đồng Nơi đây không có nhân quyền, không có dân chủ, có chỉ là cường giả nắm trong tay sinh mệnh, vô luận là của mình, hay là người khác Nhỏ yếu, tức là tội Không thể trách người khác có hay không tước đoạt sinh mệnh, tàn nhẫn, thích giết chóc, ở thời đại này, chưa tính là một cái nghĩa xấu Người sống mất đi, luôn luôn không thể tránh được, không phải là tôi Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ nghĩ vai bị người vỗ một cái, một cái giọng ôn hòa từ phía sau chuyển đến. Bởi vì tâm tình kịch liệt ba động, Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ cảnh giác tính rất thấp rất thấp, đây đối với một cái dỗ nỉn mà nói là cực kỳ không bình thường. Hạ Tạc Cạ cả Cạ cả sĩ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cũng không có đối người phía sau có cái gì phản ứng quá kích động, từ lời nói mới rồi ngứ cùng động tác mà nói, người phía sau đều là bạn không phải địch, nếu như là địch nhân nói, sợ rằng vừa sẽ trực tiếp tập kích hắn, hơn nữa lấy vừa tình trạng của hắn, chỉ sợ cũng phải bị bị thương nặng. Vì vậy thản nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy cả người tài cân xứng sắc mặt ôn nhuận thiếu niên làm người khác chú ý nhất hay là vậy một đôi trắng đoán như tuyết con người nê gì? hạ tạc ca ca sỉ trên mặt có mặt nạ bảo hộ rất khó nói hắn nét mặt bây giờ bất quá từ giọng nói nhìn vẫn có một ít chấm thấp hạ tạc ca ca xỉ tiền bối nê gì vệ mặt ôn hòa tiêu ý đại hào môn nghiêm khắc lễ nghi cùng khí độ đúng lúc này hiện lộ ra hào môn trung ưu dị người đều có trước nghiêm ngặt gần như hà khắc lễ nghi yêu cầu mà loại này quy tắc hạ rõ ràng nhất hay là vô cùng phong độ bọn họ là a kỳ một cái cường đại phản nhận tổ chức hiện nay thành viên không rõ ràng lắm nhưng là suy đoán rất có thể đều là do S cấp phản nhẫn tạo thành vô cùng ý hiếp lực kinh khủng tổ chức. Đã biết thành viên, hay là ngày hôm nay nhìn thấy Vũ Trí Hạ Y Cố Nộ hạ S cấp phản nhẫn, Kiền Phế Kỳ Sạm, Vũ ẩn S cấp phản nhẫn, còn có họ Zhou từng cũng là thành viên của cái tổ chức này, chỉ bất quá sau lại cũng từ cái tổ chức này chung phản bội trốn thoát. Hạ Tặc Cả Cả xì chỉ là trầm mặc nghe, hạ tỉnh không có hoài nghi tình báo đích thực thực tính, mấy thứ này nếu như muốn đi ám bộ hồ sơ thất đi tìm kiếm, nhất định là có thể tìm tới. Hạ Tặc Cả Cả thị biết nghe gì là ám bộ ngành tình báo thành viên, tự nhiên cũng không có quá nhiều nghi ngờ nghe đến nghề gì cung cấp tình báo, hạ tặc cả cạ sỉ tuy rằng biểu tình không có gì thay đổi, có mặt nạ bảo hộ, nhìn không thấy, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy rất vướng tay chân. này do nhiều cường giả như vậy tạo thành tổ chức, nếu muốn báo thù, lại nói dê như vậy sao? bất quá đem chuyện này để qua một bên. ngươi tại sao lại ở chỗ này? hạ tặc cả cạ sỉ hơi lộ ra nghi ngờ đối trước nệ gì hỏi, nghệ gì nhung ai, nhiệm vụ? dựa theo nhị dạ trong lúc đó cam chịu quy tắc, là không thể đủ hỏi đây đó trong lúc đó nhiệm vụ, bởi vì lo lắng nhiệm vụ để lộ bí mật tạo thành bị địch nhân mai phục, cái này bằng dùng tính mạng của mình đang nói đùa không có người nào nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hạ Tạc cả cạ sỉ tự nhiên cũng biết, nếu như, như mày, ta biết nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hỏi ngươi thế nào tại đây, ngươi nhất định là một cái tiểu đội đi. Nễ Dĩ từ chối cho ý kiến nợ nụ cười một chút, lên tiếng hỏi, tiền bối biết cả bù tổ. Dược sư cái kia nuôi con, không sai, hắn cũng là họ rỗ xì mà dở lại cọ nổ hạ gián điệp. Hơn nữa lúc đó đấu trưởng trên cái kia phạm vi lớn nào thuật chính là đúng xuất từ tay hắn nghe Nễ Dĩ gật đầu, bởi vì đối Hạ Tạc cả cạ sỉ hiểu rõ, cũng liền đối nhiệm vụ không có ẩn giấu. Hơn nữa nhiệm vụ này kỳ thực Hạ Tạc cả cạ sỉ cũng là biết đến hạ tặc cả cạ xỉ trở về suy nghĩ một chút trước cái tiên nhất bản tính xá chi thuật như vậy đại pha vi chỉ sợ là một cái a cấp ảo thuật nói như vậy lên tới nói cả bù tô chắc cũng là dồn nhìn thực lực nghệ dì nói tiếp họ gì xỉ mát bị dì dì hải mà đại gì lưu lại hai người ở giao thủ người khác nên rời đi trước chúng ta cũng là một đường truy kích cả bù tô lưu lại kiềm chế ta cũng chỉ có thể lưu lai dù sao cả bù tô có dồn nhìn thực lực những người khác sợ rằng rất khó chống lại vừa giao thủ xong ta hơn một chút đang định đuổi theo bọn họ đi qua nơi này nhìn đến tiền bối ngươi cũng ở đây biên cứ tới đây nhìn một chút Hạ Tạc cả cạ sì nhìn đến nghề gì tập kia bị hạ kiệu gẳng, lập tức cũng là biết, cái này nhìn, đúng là nhìn đến, có bị hạ kiệu gẳng dường như kính viễn vọng thấu thị kính năng lực. ở điều tra phương diện có tiên thiên ưu thế. đúng chi, Hạ Tạc cả cạ sì ngưng thần nhìn về phía trước mắt cái này ôn nhu như ngọc, phong độ chỉ có thiếu niên. nghe gi tap tiêu bi ha hắn vẫn một cái nhận biết hình tien thien uu the hung dạng, nói như on nhuận nhu ngoc phong thiếu niên này da noi nhu vay thieu nút, Truy Tung, điều tra, Ngụy Trang phương diện năng lực, chỉ sợ cũng là cực kỳ biến thái. Hạ Tạc cả cạ sì không nói gì, từng bước từng bước đi tới Hạ Tạc giỏ rụ Hạ thi thể trước mặt, nhẹ nhàng mở nhất trương phong ấn quyển trục đem thi thể phong ấn vào quyển trục trong. Nghệ gì chỉ là lẳng lặng nhìn hắn biết lúc này hạ tạc cạ ca ca sì si, tâm tình nhất định không thế nào tốt tuy rằng đi lầm đường nhưng là hắn đúng là vẫn còn hạ tạc nhà người hạ tạc cạ cạ sì si thu hồi quần trục ăn một binh lương hoàn một tia thể lực lại từ trong thân thể thẩm thấu đi ra mới cảm giác khá một chút không xong kéo dài tác chiến thật là tiêu hao quá hơn nữa trả cờ dạ cũng tiếp cận đã không có ngày hôm nay có điểm phiền táo vì sao hai lần đều có thể trực tiếp đánh chết không nên như vậy ly khai kỵ sản có chút bất mãn vừa đi viên phủi đem bên người một gốc cây thùng nước to cành cây một quyền truy đoạn có chút thời gian Yếu đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới được. Ít chìa không có chút nào tâm tình ba động, từ lúc diệt tộc dạ thời gian, ít chìa tất cả tâm tình ba động cũng đã thật sâu chôn ở cái kia nhuốm máu trong gia tộc. Kỳ sản cũng chỉ là toán giận một chút, cũng không phải là không hiểu được đại cục, dù sao có thể trở thành ánh cấp cường giả, không, có một là ngu ngốc, tên Ngô Xuân, sớm đã bị tự nhiên pháp thì đào thải, ta trở lại muốn cùng cả cụ rủ cái tên kia nói một câu, ánh mắt của hắn thật là tệ. Hạ Tác rõ dù hạ kỳ thực bản thân mà hoán gian mot chut cung khong phai la khong hieu đuoc đai cuc du sao co the tro thanh anh cap tung gia khong co mot la ngu ngoc ten ngu xuan som đa bi tu nhien phap thi đao thai ta tro lai muon cung ca cu ru cai ten kia noi mot cau anh mat cua han that la te ha tac du ha ky Quên đi, đào thải cũng không có gì, thực lực đúng là thiếu cả cụ rủ cũng là ngẫu nhiên gặp phải, chỉ là nói cái đề nghị mà thôi. Hơn nữa lần này chúng ta bản thân cũng chỉ là thế tìm về giới chỉ mới là chính sự. Ít chia nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói rằng. Một cái hắt cám bên trong không gian, là vài người lẳng lặng tiếng hít thở, theo một tiếng phanh thanh âm, một cái phân thân nổ lên, sau đó lại có hai cái phân thân vỡ ra được, hóa thành một phùng biến vụ. Xì cả mà lúc này trong mắt tinh mang lóe lên, lớn tiếng nói, hay là hiện tại, nơi đây, cô gì? Thu được. Cô gì trong mắt tràn đầy sắc khí, hung hăng lại lấp một bà thị cô, đem cái túi trong tay ném một cái. Thân thể nhất thời một chút bành trướng lên, thân thể nhẹ nhàng cuộn mình trên xa. Pháng phất một cái cổn động túc cầu giống nhau, hung hăng đụng vào biện kín trong không gian một chỗ. Mà lúc này ở đất tù đường vô phía ngoài dị dô bồ, đột nhiên thần sắc khẽ động, chân mày cao lại, sau đó thân hình về phía sau bạo thối. Dị dô bồ thân thể vừa ly khai, trước mặt giống như một cái trừ lại dạng cái bát thổ độn kết giới, đã bị âm mở một cái lỗ hồng, bún đất tuôn rơi đi xuống. Quy một chương 147, cô nộ hạ cùng âm nhẫn, kiểu. Chương 147, cô một cái quần quấn quả cầu thịt mang theo siêu vẹo tiếng gió thổi phá động mà ra, mặt sau là nối đuôi nhau mà ra vài nĩa. xì cạ mà thở dài nhẹ nhõm, rốt cục vẫn phải không có đoán sai. chuyện này là chuyện gì xảy ra đây? cái này yếu tử vừa mới bắt đầu lại nói tiếp. đương bị nhốt đến rồi cái kia thổ độn kết giới thời gian, rất nhanh bọn họ tự nhận rõ rồi chứ lập tức tình huống theo trả cờ dã không ngừng bị hút đi, đợi đến càng lâu, như vậy năng lực chống cự cũng liền cướp đoạt yếu, thật giống như anh hùng liên minh bên trong nói, không có làm thời gian, pháp sư cũng chính là một cái viên trình bình, nơi đây cũng là như vậy, không có trả cờ dã thời gian nhân thuật hình nghị dạ hay là chiến năm cha. Chính là bởi vì rõ ràng sự thật này, cho nên Sĩ Cạ ma biết rõ, nếu muốn giải quyết tình huống trước mắt, biện pháp duy nhất hay là đánh vỡ kết giới này. Đi ngang qua cẩn thận thăm dò sau đó, Sĩ Cạ Mạn không có sống ngủ ở người nhiều nhiêu trí cha thư phòng thời gian, chỉ ít đôi nhận thuật có xa xỉ kiến đến giải, rất nhanh liền căn cứ chi tiết so với, đã biết đây là thủ độn kết giới, đất tù đường ô. Nói như vậy lên tới, duy trì kết giới người ngay kết giới này hơi nghiêng, mà toàn bộ kết giới nửa điểm, chính là đúng ở duy trì kết giới người này địa phương, nhưng là, thế nào tìm kiếm đây? Phải biết rằng tại như vậy một cái hắc cám trong hoàn cảnh tế vi trả cờ dạ biến hóa cơ hội là rất khó nhận thấy được không chỉ nói chỉ bằng vào mấy người giờ nhìn coi như là dô nhìn chỉ sợ cũng không có như thế tế vi trả cờ dạ nhận biết đi ngang qua ngắn ngủi suy tư sau đó xì ca còn là nghĩ tới biện pháp giải quyết vận dụng nguyên lý cũng không khó chỉ là ảnh phân thân là chia đều trả cờ giả không sai chính như đại dạ. hiện tại nghĩ tới như vậy nạ dù tổ ảnh phân thân tất cả ảnh phân thân là chia đều trả cờ dạ, cho nên khi bọn họ thủ thiếp đến vách tường thời gian cuối cùng hội bởi vì khoảng cách chừng mà sản sinh trả cờ dạ tốc độ chạy bất đồng mà khi trả cờ dạ hao hết thời gian ảnh phân thân tự nhiên cũng sẽ hóa thành một chum cỏ trắng như vậy dĩ nhiên là có thể biết rõ vậy một mặt có kết giới duy trì người tồn tại kết quả cũng không ngoài sở liệu hết thể đều ở xì ca mà trong dự liệu rất tiến hành thuận lợi biết bọn họ phá vỡ kết giới có chút biện pháp nói ra giản đơn nhưng là ở vào trong khốn cảnh người đại đa số đều sẽ có 310 trăm mươi phút hoảng loạn kỳ mà ở phía sau tư duy sẽ phát sinh rất nghiêm trọng hỗn loạn cùng chỗ trống ở hơn nữa ban nay đã bị ảo thuật công kích lúc thanh tỉnh ở một chỗ bịt kín trong hoàn cảnh trạng thái tự nhiên là phi thường kém lúc này có thể đều đâu vào đấy tự hỏi cuối cùng được đến phương án giải quyết đúng là không dễ dàng một việc nhất là bọn họ vẫn chỉ là lần đầu tiên ra làng chấp hành nhiệm vụ sợ rằng sơ ý một chút sẽ có tính mệnh nguy hiểm nghệ gì có năng lực giải cứu bọn họ thậm chí có thể một cái người tự hoàn thành tất cả mọi chuyện nhưng là như vậy bảo vệ bọn họ thực sự có thể cho này một ít cường lớn lên mà nếu như không có trải qua máu tươi và tử vong nguy hiểm bọn họ thì như thế nào có thể nhanh chóng quật khởi đây nếu như không thể một mình đảm đương một phía như vậy này một ít cường có thể có gì hữu dụng đâu thời khắc này nghệ dị vẫn cho rằng có thể an ổn đứng ở cô nỗ hạ làm cô nỗ hạ trận doanh một thành viên đến tiến hành tiếp tự nhiên là không muốn để cho này một ít quỷ biến thành con chồng trước cho nên có đôi khi những nguy hiểm này là nhất định nếu như bọn họ lại dưới tình huống như thế đều có thể chết như vậy nói cách khác bọn họ tiềm lực quả thực cũng liền dừng lại nơi này nề gì cũng cũng sẽ không có chút nào kinh nghiệm nề gì không phải là thánh mẫu cái thế giới này người ăn thì người rất bình thường may mã có xì ca mà dự tự hỏi còn là thành công thoát đi thiết kế nhìn đến này một ít giờ nhìn đào thoát đi ra kỳ đỏ ma cười ha hà ta chỉ biết ngươi và dị dỗ bù cái này xiếp cũng chỉ có thể khi dễ một ít tạp cá, thậm chí chỉ có thể khi dễ một ít nhược tiểu chính là tạp cá mà thôi, có chút tiểu trùng tử, còn là tự mình tự mình động thủ đến trực tiếp nhiều. Lân cận chỉ là hư lạnh một tiếng, cơm miệng, ký đọc mà dị. Sau đó nhiều hứng thú nhìn trước mặt một đám giờ nhìn ta còn là rất tốt kỳ, các ngươi là thế nào từ trong đó đi ra ngoài, năng nói cho ta biết thôi. Có thể, chỉ cần ngươi đem xạ sủ kẹ giao cho chúng ta, chúng ta có thể thỏa mãn lòng tốt của ngươi quan tâm. Si sì cạ mà gật đầu, chỉ chỉ để ở một bên thùng gỗ. Ha ha, ta tin tưởng ngươi sẽ nói, ở lúc sắp chết bên phải cận giữ tận một người lân cận dù bận vận ung dung nói gì rô bồ hạca thổ lục quy lai một khối có chừng hai tầng lâu cao như vậy đá núi phản phất một tòa núi nhỏ vậy na động theo gì rô bồ một tiếng quá lớn dĩ nhiên phản phất một cục đá nhỏ giống nhau bị ném tới nhanh như vậy tốc độ lại có lớn như vậy thể tích nếu như nói là một khối cục đá mọi người có thể bông lỏng tránh rơi nhưng là đây cũng là một ngọn núi vậy khổ mặc dù rất nhanh đang di động thế nhưng đã không kịp gần như vậy cự li tốc độ nhanh như vậy lớn như vậy nhang thạch hiển nhiên không phải là tất cả mọi người đang tránh thoát mà một khi tránh không thoát tin tưởng ta kết quả như vậy ngươi nhất định không muốn biết chết thiệt cô dì nhự như mày tế mị đôi mắt nhỏ lúc này cũng lộ ra quyết tuyệt qua mang nhìn thoáng qua sau lưng đồng bạn bội hòa thuật cô dì hai tay nhất thời dường như suy khí cầu dạng trứng lên rất nhanh cánh tay cũng biến thành trắng thiện sau đó là trên thân đương cự thạch kéo tới thời gian cô dì dùng hai tay nâng phát sinh một tiếng rõ ràng chầm mượn tiếng đánh cô dì khoe miệng trong nháy mắt tiểu tràn ra màu tươi cái này cũng rất bình thường thật giống như ngươi, nhưng một cái bảo linh cầu đi ra ngoài tự nhiên không có vấn đề nhưng là ngươi nếu như lấy tay nhận một cái hung hăng ném tới bảo linh cầu ta nghĩ bảo linh cầu sẽ tiêu ăn ở hiện tại loại tình huống này cũng là như vậy, vì trong tiểu đội hai cái đã vẽ mặt trắng bệnh đội viên, bất đắc dĩ cổ gì chỉ có thể thiết được. xanh xanh dùng bội hóa hai tay nhận, cho dù là sử dụng bí thuật, như vậy lực đánh vào cũng không trở thành giờ nhìn tiếp cận trùng nhìn trình độ cổ gì có thể không hao tổn tiếp được, cho nên trong ngáy mắt, cự lực đả kích tiểu khiến cổ gì nội tạng có chấn thương, mà cự thạch bởi vì bị ngăn cản, nay lực đánh vào cùng phản tác dụng lực tới trùng điểm hạ, dĩ nhiên bắn ra ra một đạo vết dạng. đại khái qua một giây đồng hồ, cái này vết dạng kèm theo kaka không ngừng thanh âm, cuối cùng dường như chạy tế xả giống nhau, trải rộng toàn bộ thời gian đồng thời ở quán tính cùng nham thạch hậu phương dưới tác dụng, như cũ có rất nhiều khối lớn thời gian tạm hướng cô di. Có chút không xong, không nghĩ tới dĩ nhiên hội như vậy, bởi vì phòng trường lại lạc, cô di bị nảy một ít mở tung bén nhọn nham thạch đập trúng, tất nhiên là thương càng thêm thương kết quả, sức chiến đấu nhất định đại phúc suy yếu, đối phương dùng một cái nhận thuật tiểu phế đi phe ta một cái phát ra vị trí, đây đúng là một chuyện vận, lại bò 13 đội ngũ 4 đánh năm cũng rất khó đánh thắng được, Thống chi bọn họ cùng ưu thế nhất phương. Quy một chương 148, cổ hạ cùng ngâm nhẫn, 10. Chương 148, cổ hạ cùng ngâm nhẫn, 10. Đại khái qua một giây đồng hồ, cái này vết dạng kèm theo KKKK không ngừng thanh âm cuối cùng dường như chạy tế xà giống nhau trải rộng toàn bộ thời gian đồng thời ở quán tính cùng nhám thạch hậu phương dưới tác dụng như cũ có rất nhiều khối lớn thời gian tạp hướng cô di có chút không xong không nghĩ tới di nhiên hội như vậy bởi vì phòng trường lệ lạc cô di bị này một ít mở tung bén nhọn nhám thạch đập chúng tất nhiên là thương càng thêm thương kết quả sức chiến đấu nhất định đại phúc suy yếu đối phương dùng một cái nhân thuật tiểu phế đi phe ta một cái phát ra vị trí đây đúng là một chuyện vặt lại bo mười đội ngũ bốn đánh năm cũng rất khó đánh thắng được chỉ bọn họ cũng ưu thế nhất phương tình huống như vậy không có phát sinh bởi vì cổ di không là một người phía sau hắn còn có này nhất băng có thể giao phó phía sau lưng đồng bọn ở bén nhọn nham thạch dày đặc đập tới thời gian một bóng người đổi thành một trận như gió lốc sở hữu kéo tới nham thạch đều ở đây không trùng tự bạo thành mà nhỏ mông nông khối vụn cùng cắt đá rứt xuống một đạo bóng người xuất hiện ở cổ gì bên người một thân màu xanh đậm quần áo nịt phiêu giật tự tin quả dưa hấu đầu ồ ồ lông mi hạ là lấp lánh dạng dơ hai mắt cổ di nơi đây cũng không chỉ là một mình ngươi chiến đấu ngươi còn có chúng ta à? Rocly xoay người quay đầu lại, một mặt tự tin, mỉm cười rào rạt ở trên mặt, vậy lóe lóe hàm răng phảng phất như sao rơi lừng lánh, thậm chí bên thai có thể nghe đã có lời thuyết minh đinh thanh âm. Mặc dù có chút thời gian Ly không đáng tin cậy, nhưng là không hề nghi ngờ, Ly hay là loại này vô luận như thế nào đều có trước tự mình kiên trì, có thể cho ngươi yên tâm giao phó tự mình an toàn đồng bạn. Si cả mặt nhắm mắt lại, khoe miệng câu dẫn ra mỉm cười, cô di bởi vì hình thể bình thường luôn luôn bị người khác cười nhạo, mà nhóm người mình bởi vì bậc cha chú quan hệ, rốt cuộc cô di là số không nhiều bằng hữu, mà thông qua lần này, thoạt nhìn cô di có thể thu hoạch mới bằng hữu đây, làm bạn tốt của hắn sĩ cà maz cũng là từ trong đấy lòng là cộ dị vui vẻ Sạ cú dạ cùng ý nộ trải qua qua một đoạn thời gian quá độ rốt cuộc hồi quá liêu thần lai dù sao vẫn chỉ là làm tay mới tồn tại hơn nữa vừa nữ sinh khó tránh khỏi hội bởi vì nay dạng đột phát tình huống mà một thời thất thần hiện tại sắc mặt có chút hổ thẹn nghĩ đến cộ dị bởi vì bọn họ thất thần mà không đắc không cứng rắn chống đỡ xuống này một cái công kích trong lòng bọn họ cũng đúng tự mình như vậy mềm yếu biểu hiện có một ít thống hận lúc này trong lòng các nàng cũng thầm hạ quyết tâm không thể xuất hiện ở như vậy không ra cũng tiến lên một bước nói rằng chúng ta cũng là chúng ta cũng có thể cùng nhau chiến đấu Ở bình thường học tập thời gian, các nàng đều đối với loại tình huống này phải làm gì rất rõ ràng, nhưng là chân chính đến rồi trong hiện thực, muốn xong thành chuyện như vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Bên này tràn đầy chiến hữu trong lúc đó Onu, nhưng là bên kia vài người, khóe miệng đều mang cười nhạt, thật là làm cho người hâm mộ cảm tình đây. Chỉ bất quá, như vậy cảm tình ở tuyệt đối thực lực trước mặt, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Âm nhẫn mọi người biểu tình đều cơ bản giống nhau, là một loại phát ra từ nội tâm chẳng đáng cùng khó có thể lý giải, như vậy lý giải là bọn hắn nhiều năm trước tới nay kinh lịch không thể hiểu. Đây cũng chính là cuộc sống thành kiến có người sinh ra được tiểu gặp trước các loại bất bình đẳng sự tình nhất là âm nhẫn này một ít lý ra, bọn họ đại thể đều là do họ rỗ xi mạt nhận nuôi cô nhi bởi vì chiến tranh cướp đoạt bọn họ song thân sinh mệnh cho nên bọn họ luôn luôn gặp trước bình thường hại tử khó có thể tưởng tượng sự tình căn bản cũng không còn nếu nói cấm nước bọn họ có khả năng tìm được phần nhiều là người khác đã vứt bỏ quá thời hạn thực vật bọn họ không có quần áo và đồ dùng hàng ngày không có chỗ ở thậm chí ngay cả tại sao mình tồn tại đều không thể được biết tương hỗ trong lúc đó căn bản không khả năng có trợ giúp khả năng ngược lại là tranh đấu lẫn nhau vì tranh đoạt một chỗ hoặc là mấy chỗ bị người vứt bỏ bụi bặm chống chết nhân tình ngấm lạnh lòng người dễ thay đổi bọn họ từ rất nhỏ chỉ biết cho nên bang chong chet nhan tinh ngam lanh long bọn hắn xem ra như vậy hữu tình khiến cho bọn hắn không thể lý giải cũng không muốn đi hiểu đông tây chỉ có lực lượng mới là cực mạnh. xa cồn nói xong u cồn vẻ mặt hung ác cười nói bổ sung bọn họ thế giới quan thành lập đều là ở họ rỗ xì ma can thiệp hạ tạo thành cho nên bọn họ lại tâm lý cảm kích rõ rỗ xì ma đại nhân cho bọn hắn ăn ở ban tặng bọn họ tân sinh đồng thời cũng đem rỗ xì ma vậy một loại vì tư lợi truy cầu lực lượng nhân đạo thừa hành vì mình hành sự chuẩn tắc đương nhiên họ rồ xì cũng vui vẻ vui nhìn thấy như vậy ban tặng lực lượng kính dân trung thành họ rồ xì cho rằng cứu vớt chính là như vậy mà thôi Nạ dù tổ nghe nói như thế phản phất bị đâm kích đáo một dạng nói như vậy nói như vậy các ngươi thế nào có thể nói ra các ngươi làm sao có thể lý giải cái loại này bị người nhận đồng cảm giác không sai lúc này nạn dù tổ thì dường như cảm giác mình cho tới nay thủ vững nay na du to người dày nay thu van bi nguoi giay xeo giong nhau đã phẫn nộ rồi đa trọng ảnh phân thân thuật không có nhiều lời loi na dù tổ đã hai tay ngón trỏ tới trùng điệp thành tự theo bạo khởi trà cớ dạ theo nổ tung xương mù màu trắng vô số nạ rủ to ánh phân thân đã vẻ mặt tức giận chạy nước rút kéo ra chiến đấu mở màn ha ha có ý tứ kỳ đỏ mà cười hắc sau lưng nguyền rùa ấn phảng phất lan tràn hoa đằng giống nhau tại thân thể trên tùy ý lan tràn vốn có ra tay ngăm đen hơn nữa này một ít đen kịt dường như mực nước một dạng hình dạng quỷ dị hoa văn cả người mang theo một loại từ trong ra ngoài tự phát tà ác mà loại tà ác này cảm giác tịnh không chỉ là bởi vì này dạng cha phục càng bởi vì này một ít rùa ấn là một loại tràn ngập ác ý trả cơ ra. kỳ đỏ mà hai tay bỗng nhiên xuống phía dưới vỗ một vòng một vòng rùa ấn trống rông hiện lên khi hắn dưới chân xuất hiện là một con to lớn con nhện vậy thon dài mao nhung nhung chân bắt trích màu da cam sắc ánh mắt của xuống phía dưới thấm vào nọc độc giang ngọc trên người màu vàng đen phảng phất đoá hoa vậy vằn không thể nghi ngờ chứng minh rồi đó cũng không phải một cái đơn giản sinh vật Quy một chương 149, cô nô hạ cùng âm nhẫn 11. chương 149, cô nô hạ cùng âm nhẫn 11. ở không có được dạ sèn gẳng cái này thần ký trước xoa sát hoàng tử thiên tài nạ dù tổ dùng đa trọng ảnh phân thân cũng ngoạn không ra hoa dạng gì cơ bản đều là dùng ảnh phân thân tiêu hao đối thủ thể lực cái này tác dụng để cho địch nhân dùng nhiều cái ba quyền lưỡng chân, giải quyết một đùng mà lên này một ít nạ dù tổ. Sự thực cũng thật là thủng ma trên mặt tuy rằng quấn vòng quanh giường như triệu tượng vẽ cây vậy đinh ốc hình hoa văn, nhưng là như cũng năng cảm giác rõ rệt đi ra hắn chằng đáng. Kỳ đỏ ma đều đâu vào đấy rơi một cái hai tay, đại con nện bỗng nhiên nhảy, tiêm trưởng bắt chích giải lồng tơ chân, lao lao cố định ở chỗ cao cảnh cây, trên cao nhìn xuống, đều có thể thấy rõ ràng đại con nện bụng hạ vậy một vòng một vòng phảng phất vũng vậy nô ra cùng lao hãm, không biết có tác dụng gì. Không chỉ có như vậy, kỳ đỏ ma hai tay đội lên bên mép, bí thuật, chủ vong thúc phù thuật. Nhất trương to lớn mạm nện xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt tiểu đón gió mở tờ này đường tính có chừng hơn 10 thước lưới lớn ở kỳ độ mà rủ cười quỷ dị trùng trong nháy mắt tiểu xuất hiện mà như vậy cải biến không chỉ là nạ rủ tổ thấy được người ở chỗ này đều thấy được nạ rủ tô này một ít xông lên phân thân tự nhiên cũng nhìn thấy chỉ bất quá không giống với những người khác chính là bởi vì này vắng quá mức đột nhiên hơn nữa phạm vi cũng quá đại cho dù là nì dạ như vậy cực phản ứng nhanh cũng rất khó né tránh vì vậy nạ dù tổ phân ra đến này một ít phân thân chỉ tới kịp nói một tiếng gây này con nện vậy ra hỏa phải thật tốt giao hơn hắn giọng điệu như vậy cũng đã bị trói trói chặt, bạo thành một đoàn liên vụ, phiêu tán không gặp, không chịu nổi một kích. Kỳ đỏ ma thẳng người lên, nhắm hai mắt lại mỉm cười nói, không thể không nói, tư thế như vậy cơ hội là mọi người trang 13 chuẩn bị tư thế, đồng dạng là như vậy nhắm hai mắt, gương mặt rủ xuống phẳng phất ở khắp nội tâm hoạt động hình dạng, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, tốt nhất không nên lộ ra hàm răng, khiến môi ở dưới ánh sáng sản sinh có chút tấm ảnh, sản sinh một loại người này mỉm cười như vậy tà dị hình dạng. Chỉ bất quá, như ngươi vậy không giải thích được loạn lập phở lập thực sự được chứ? Quả nhiên, kỳ đỏ ma lời còn chưa dứt, sau lưng đột ngột vang lên một ngọn gió thành một bóng người ở kỳ đỏ mà dưới sau lưng xuất hiện một cái cường lực tiên chân thuận thế trừ hạng này tiêu chí tiên chân thế lớn đuoc chìm đây cũng là cương quyền phái thể thuật trọng yếu đặc điểm chỉ cần chúng mục tiêu chúng mục tiêu tư chi cốt cách vỡ vụn chúng mục tiêu thân người nội tạng bị thương nặng không sai xuất hiện ở kỳ đó mà dưới sau lưng chính là đúng dốc ly muốn nói dốc ly tạo không phải ngô hạ a ngông bởi vì một con hồ điệp kích động cánh nguyên nhân cả ngày cùng nghệ dị đối luyện dốc ly tuy rằng lòng tự tin vẫn như cũng là không ngừng bị đánh ấm nhưng là chiến đấu của hắn trực giác cùng năng lực chiến đấu thẳng tắp bay lên hoặc là nói đây là một loại giả thu trực giác có thể bén nhạy nắm chặt đến chiến cuộc thời cơ. Đang lợi dụng nạ rủ dụ tồn này trông được không còn dùng được ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý thời gian, Zokli đã phát động vậy dường như như cuồng phong tốc độ, toàn bộ thân thể của con người phảng phất hòa tan ở trong không khí giống nhau, điên cuồng tốc độ mang tới là vượt qua mắt thường bắt cực hạn năng lực. Chỉ bất quá, đường Zokli lúc dừng lại, tất nhiên sẽ có một cực động đến cực tính quá trình, thân hình cũng liền không thể tránh khỏi xuất hiện, nếu như đối kỳ hắn mỹ dạ, như vậy thời gian khả năng cũng không đủ phản ứng của bọn họ thời gian, khi bọn hắn năng bắt được thân ảnh thời gian, thân thể của bọn họ đã sớm bay rất ra ngoài, chỉ bất quá, lần này gặp phải thế nhưng nguyền rủa ấn trạng thái âm nhẫn môn đang chủ yếu ấn dưới trạng thái tốc độ của bọn họ cùng phản ứng lực đều đại phúc tăng dì rỗ bồ trên người là một loại do tiểu nhân tam giác mũi tên tạo thành đường cong phản phất là từng cây một cành cây một dạng cuốn ở trên người không hề nghi ngờ dì rỗ bồ đã tiến nhập nguyền rủa ấn trạng thái đương tầm mắt ban nay bắt được bóng đen thời gian tay phải của hắn duỗi một cái chắn ký đỏ ma dịt sau lưng dốc ly tiên chân cùng dị rỗ bồ trang kiện cánh tay đụng vào nhau khó có thể tin chính là dĩ nhiên phát ra kim chúc đánh bong bong thanh âm hai người kia thân thể đã là tương đương cứng rắn. Là bởi vì hàng năm luyện tập sợ rằng mỗi ngày tiên chân số lượng cũng không hạ vu 5.000 cái cho nên như vậy tích lũy tháng ngày hạ thân thể cốt cách càng thêm tỉ mỉ cơ thể cũng càng thêm bộc chặt này cũng là chuyện đương nhiên sự tình mà dì dô bù tự nhiên là nguyền rùa ấn tồn tại khiến lực lượng của hắn cùng thân thể cường độ cũng phải đến rồi không nhỏ ra chỉ chỉ là khiến dì dô bù kinh ngạc chính là ở va chạm sau đó cánh tay của mình trên có rõ ràng hồng ấn cùng máu ứ động hơn nữa cánh tay cũng không ngừng run dày động lúc này đây va chạm dĩ nhiên là hắn ăn tiểu thiệt thòi phải biết rằng đây chính là thu được nguyền rùa ấn lực lượng tới nay lần tu nhien la nguyen rua tiên nói như di do kinh ngac chinh la o lên tới nếu như không cần nguyền rùa ấn chẳng phải là ở thời điểm đụng chạm, tự mình xương cốt của đã hội bị mẹ gãy. nghĩ tới đây, di dỗ bù cũng là tâm lý thẩm nghĩ, người này đơn giản là cái quái vật. còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cự lực tiểu hung hăng đánh vào di dỗ bù lưng. di dỗ bù lảo đảo hai bước, nội tạng cũng bị trúng kích, tạo thành bộ phận sai vị, may là có nguyện rùa ẩn tồn tại, khiến nội tạng không có bởi vì đụng như vậy mà vỡ tan. di dỗ bù phản ứng rất nhanh, ở thu được đánh đồng thời tiểu điều chỉnh tốt trọng tâm, hai tay ô quyền về phía sau quét ngang mà ra, vừa lúc đem vừa vận đánh tới chiến xa của hắn đánh ra. ngụy áp trưởng nay của cự lực cường đại như vậy thậm chí ở đánh bay cổ dì đồng thời gào thét kình phong thổi đi hậu hậu một tầng bụi bặm phong vết tích cũng rõ ràng có thể thấy được cổ gì giống như là bị đánh bay bóng chảy một dạng bay ngược mà ra thế nhưng cổ gì một kích này cũng không phải không chút nào có hiệu quả chí ít hấp dẫn dì dô bộ chú ý mà lợi dụng cơ hội này dốc ly còn lại là một cái cổ nổ hạ đại gió xoáy hơn nữa một cái cổ nổ hạ liệt phong đồng thời tại hạ đoạn thích sau khi chấm dứt thấp người một cái thôn quyền chúng mục tiêu bụ dốc phụ trọng rốt cục thể hiện ra hiệu quả tất cả động tác nhẹ nhàng không gì sánh được nhanh như thiểm điện thậm chí chỉ có thể cảm xúc cảm thấy hoa mắt liền thấy dị dô bổ om bụng tay trái xanh tại trên mặt đất thủ thương không nhẹ dốc ly tự mình đối lực đạo của mình hết sức rõ ràng vừa vậy một cái không có bảo lưu thôn quyền ẩn chứa lớn xa hơn tự thân có khả năng đả kích lực đạo mấy lần ám kình lực đạo như vậy tiến nhập nhân thể thậm chí có thể bất động thanh sắc đem cốt cách miền thành phân vụn mà xạ cồn đủ cồn ệ thuật cũng không phải là không muốn rút mang mà là ảnh tử mô phản thuật tâm truyền thân chi co the bat đong thanh sac đem cot cach nghiền thanh phan vun ma xa con đu con cung khong phai la khong muon giúp mang ma la anh tu mo phan thuat tam chuyen than chi thuat o mot ben hai người đồng thời dùng ra tự mình chiêu thức Ảnh tử mô phản thuật, chỉ cần cái bóng của mình cùng đối thủ có trong điểm, là có thể khiến cho đối phương làm cũng giống như mình động tác. Tâm truyền tâm chi thuật, xâm nhập sau đó, địch nhân tinh thần hội tiến nhập trạng thái ngủ, trong điem la co the khien cho đoi phuong lam cung giong nhu minh đong tac tam chuyen tam chi thời gian ngắn địch cho ta dụng. Xì cả ma không chế được xạ côn, khiến hắn căn bản không có biện pháp hành động, mà dạ mạn hạ cao ý nột thì chuyển hoán đến rồi ở trên người. Trong ngay mắt, mượn do bắt đầu bố trí, này một ít lần đầu nhiệm vụ giờ nhìn, dĩ nhiên thành công áp chế đối diện. Có đôi khi, lý dạ trong lúc đó chiến đấu, chính là như vậy khó dò. Quy một chương 150, cô hạ cùng nhẫn, 12. Chương 150 cô nộ hạ cùng ngẫm nhẫn, 12. hai. cái khuôn đầu trên mặt lộ ra một loại quen thuộc dáng tươi cười, như vậy rảo hoạt dáng tươi cười chính là đúng ý nổ tiêu chí một tròng. giả mạn nạ cả gia nhẫn thuật, đại thể đều là phụ trợ hình nhẫn thuật, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, như vậy phụ trợ hình nhẫn thuật ở trong chiến đấu mang tới hiệu quả, chút nào không thua gì này, một ít uy lực to lớn cấm thuật, thậm chí do hữu quát chi. đương nhiên, lấy ý nổ chi do huu qua chi đuong nhien lay y no hien nay tu vi, đến tiếp sau giả mạn nạ cả gia bí thuật, thì không cách nào sử dụng. xạ cồn liếm liếm đôi môi khú khú, nhìn mình bên này bởi vì nhất thời đại ý, toàn bộ đều lâm vào cục diện bị động, chỉ bất quá, xạ cồn trên mặt của không chút nào lo lắng. Ngược lại là một loại hứng thú giặt dào biểu tình, trong con ngươi loay lên, tràn đầy thỏa mãn cùng dục vọng, đó là một loại thấy được con ngồi vậy nhãn thần, Phàn Phất phát hiện cái gì thú vị đông tây một dạng. Si Ma Xi thì bén nhẹ bắt được ánh mắt như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy một loại dự cảm bất thường, chuyện phiền phức tình quả nhiên lại một tới. Rất tốt, các ngươi dĩ nhiên có thể đem chúng ta ép đến loại trình độ này, đúng là ngoài dự đoán mọi người đây. Ta thừa nhận, các ngươi có khiến chúng ta nghiêm túc từ cách. Sạ Cồn thanh âm mang theo một loại không đè nén được của nhiệt, Phàn Phất là một đầu giống như dã thú, đã áp chế không được tự mình chiến đấu dục vọng rồi. Chỉ bất quá Sạc cồn không chỉ có có mãnh liệt chiến đấu dục vọng hơn nữa cho dù là ở nhiệt huyết sôi trào dưới tình huống như cũ năng bảo trì tính táo dị thường trạng thái vô luận là cái nhìn đại cục còn là ý thức chiến đấu đều có thể nói trên là xuất sắc cho nên hắn cũng là bốn người này đến lúc đội trưởng nhìn đến Sạc cồn biểu hiện phân minh hay là không có sợ hãi xì cạ ma trong lòng thở dài quả nhiên này một ít có can đảm ở cổ nộ hạ trùng gây chuyện lý dạ lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đánh bại bố trí như thế đúng là để cho bọn họ lấy được tiên cơ nhưng là đối thủ con bài chưa lật nếu như lật đi ra sợ rằng hay là muốn một hồi khổ đầu a Quả nhiên chuyện kế tiếp cựu chứng thực xỉ ca mà suy đoán Sạ cồn không chút nào bởi vì thân thể không thể động mà có chút lo nghĩ người đi bang gì dô bu bọn họ sớm một chút giải quyết những người đó người này có điểm ý tứ ta muốn cùng hắn hào hào chơi một chút chỉ bất quá cười hắc hắc không có nghe Sạ cồn nói vậy gương mặt thanh tú trên hiện ra sáng rỡ dáng tươi cười người không phải là Sạ cồn chỉ là liếc liếc mắt sẽ không lộ ra ngu xuẩn như vậy biểu tình người ngu xuẩn cả nhà các người đều ngu xuẩn ino tức giận nghe răng giống giận mắt cũng thay đổi thành tức giận đảo nguyệt nha hình ha ha hà ha ha một trận kẻ khác mau cốt tùng nhiên tiếng cười truyền đến nếu không phải là tệ huệ đó chính là bên kia cái kia ngã xuống nữ nhân người loại này nhất thuật nhưng thật ra cũng rất có ý tứ đây cái thanh âm này không phải từ sạ cồn trong miệng nói ra được bởi vì sạ cồn đang dùng một loại dế cận nhãn thần nhìn phụ thân ở tệ huệ trên người y nổ hoảng sợ rơi lên cùnãi hơn nữa sạ cồn vậy mân trước môi không hề nghi ngờ không phải là hắn y nổ nghe đến thanh em đúng là rất gần bởi vì y nổ phiến diện đầu liền phát hiện khi hắn bên trái trên cánh tay cái đầu kia lô y nổ nhất thời phát ra đuoc boi vi sa con đang dung mot loai de cợt nhan than nhin phu than o te hue tren nguoi y no hoang so giơ len lại. hon nua sa con vay man truoc moi tiếng la rat gan boi vi y phien dien đau lien phat hien khi han ben trai tren chói tai Lệnh lệnh thanh âm nhất thời đưa tới u cổn điên cuồng cười to, đồng thời lại từ từ trong thân thể đưa ra đệ tam cái tay, hơn nữa cái tay này cũng ý nộ có thể không chế, mà là u cổn không chế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu như bây giờ thương tổn ta, đồng bạn của ngươi cũng sẽ bị thương. Dã mãn à cả ý nộ dù sao vẫn chỉ là tháng 1 năm một hai tuổi nữ hải, nhìn thấy như vậy nhất thuật thanh âm đều có chút run, ngẫm lại cũng là tại thân thể chung lại rối thân ra một người khác đầu, này không thể không nói là nhất kiện sợ hai sự lai doi than ra mot nguoi khac đau nay khong the khong noi la nhat kien so hai su tinh U cổn trong mắt tinh quang lóe lên, à? nói như vậy lên tới, ta muốn là hiện tại giết ngươi, cũng sẽ tử. Phải, U Cổn Thanh Âm trầm thấp, phản phất là ẩn chứa nặng nề bao vây giống nhau. Không sai, Phản phất là như vậy trả lời khiến Ý Nổ tìm được rồi lòng tin, kinh qua bắt đầu kinh khủng, thời khắc này Ý Nổ tâm tình dần dần bắt đầu bình tĩnh, thanh âm cũng biến thành vỗ vàng, mễ màu đỏ con ngươi mang theo một loại thiếu niên cố hữu tiêu ngạo, Phản phất đã đắn đo đến rồi địch nhân ngược điểm, nắm chặt phần thắng giống nhau. U Cổn cũng chỉ là cười quỷ dị lên tới, vừa vận vươn đến tay phải, dỗng nhiên nắm chặt lên, hung hăng mặc vào túi bụng của. Một mạt máu tươi theo xuyên thấu tay phải, rơi ra một chùm máu tươi, theo tay phải rút ra, vẫn có nhiều hơn máu, dường như dòng suối giống nhau từ vết thương lẩm bẩm tuân ra ngươi thật là một hảo hài từ đây cảm ơn ngươi khiến ta biết nguyên lai like hiện tại công kích thân thể của hắn ngươi cũng sẽ thụ thương đây thực là tốt năng lực đây thế quỷ dưới đất mà cách đó không xa vốn có thế xỉu ra mà nã cả Ino tỉnh lại nhưng là ban nay tỉnh lại khoe miệng tiểu tràn ra máu tươi sắc mặt trắng bệnh, loại này đến từ nhận thuật lực cắn trả lượng khiến Ino cũng thụ thương không nhẹ Ino khó có thể tin hô hắn không phải là đồng bạn của ngươi sao vì sao ngươi năng như thế đối với nàng xỉ cả mạn nhìn đến bên người tình huống lo lắng hô to yinổ trong tay hấn cũng không cách nào ổn định vội vã đỡ lấy dạ mã nạ ca ý nổ chết tiệt người hôn đàn này sa cồn đủ cồn khu khu ở dạ mã nạ ca ý nổ rời đi trong nháy mắt tự khôi phục ý thức nhưng là lưu cho của nàng là một cái mất máu quá nhiều thân thể còn có bụng vậy giữ tợn vết thương mất đi xỉ ca ma ràng buộc sa cồn hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ của, của. khinh thường cười nói ngươi hẳn là cảm tạ ta không phải ngươi làm sao có thể một lần nữa nằm trong tay thân thể của chính mình không làm được tự sát cũng nói không chắc đây như vậy ngươi không phải là rất bất đắc dĩ đồng thời chuyển hướng xỉ ca ở bên này, tốt tìm cách dùng nhẫn thuật đến giằng buộc ở ta, lại do đồng bạn của ngươi không chế tệ với thân thể, đem ta giết, sau đó các ngươi đang mở quyết nó, chỉ bất quá, các ngươi thật không ngờ đi, u cổn cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho các ngươi tiêu hoàn thành đây. mặt khác, ngươi mới vừa nhẫn thuật là bởi vì cái bóng kia, thực là thần kỳ đây, ta muốn hỏi một chút, ta có thể học được cái này nhẫn thuật? thực là tiếp nối đây, cái này nhẫn thuật là gia tộc bí thuật, cần yếu đặc thù huyết mạch mới có thể sử dụng, không nói ngươi không thể học, thì là ngươi năng học, chỉ sợ ta không muốn cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp gì đi. Sika Ma tuy rằng sợ phiền thức, nhưng là đồng bạn của mình thụ thương, gia tộc bí thuật bị người nhớ thương, hơn nữa dùng cái loại này ánh mắt khinh thường, không khỏi, Sika Ma giọng của, cũng không cam tỏ ra yếu kém, cái loại này giọng nói nhàn nhạt, nhạt, phối hợp với cái loại này phán phất ăn ngay nói thật giọng của, càng làm cho người nghĩ khiêu khích. Ha ha ha ha, ngươi hội nguyện ý cho ta. Xạ cồn mắt lóe lên một luồng hung ác dị dô bù, kỳ đỏ ma không nên chơi, tiến nhập hai trạng thái đi, đừng làm cho họ rổ sỉ mà đại nhân còn có kỳ mì mà dô đại nhân sốt ruột 151, cô Nô Hà cùng âm nhẫn, 13. Chương 151 cổ hạ cùng ngâm nhẫn, 13. A a a a dị độ bổ hai mắt nội trừng, ngựa mặt giống to hơn, cả người cơ thể cũng co động, phảng phất một cái một cái con rắn nhỏ ở dưới da mặt lượn động, trên người do hình tam giác tạo thành đường cong nguyên dụ ẩn, theo này giống to hơn thanh âm, càng ngay càng nhiều, càng lúc càng mật, dậm dạn toàn thân, thậm chí bắt đầu vãng trên mặt dậm dạn chằng chịt lan tràn, tất cả đường cong do hắc sắc biến thành quỷ dị thâm tử sắc, một loại đầy khí tức tà ác trạ cỡ dạ tràn đầy trên đó, sau đó da đều bị. Như vậy thâm tử sắc quang văn bao trùm, dị độ bổ cả người phảng phất bị lực lượng khổng lồ, từng cổ một khí thế mãnh liệt cuốn sạch ra hơn nữa dáng dấp cũng là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất dị dộ bù bản thân trên đầu ba điều đầu tóc màu đỏ đã biến thành một đầu phóng lên cao hoàng sắc thoái phát rất có thể là cùng siêu cấp xảy đà người là một sư phó để ý da cũng thay đổi thành màu đỏ thầm loại này vừa nhìn thì không phải là người bình thường nhắn sắc hơn nữa cái chán cùng bay đều đã trưởng khởi rất nhiều ngất đáp cái này cũng rất phù hợp người bình thường đối buộc hai đoạn biến thân ấn tượng đều là vừa nhìn thì không phải là người đứng đắn hình dạng nhưng là dù sao không phải là khoe khoang dáng dấp tuy rằng xấu một điểm nhưng là biến thân hai đoạn sau đó khiến linh hồn bị tạ ác ăn mòn đại giới hay là đổi lấy lực lượng cường đại đây cũng là ít có một loại bảo quản kỹ năng ở hô cả trên thế giới cường hay là cường đánh bất quá chỉ là đánh không lại đây cũng là phổ biến chân lý mà cái này nguyền rủa ấn thì khiến lấy yếu chế cường trở thành khả năng nếu như không phải là dáng dấp quá xấu sợ rằng đây là nhân vật chính hào quang đệ nhất lựa chọn cuất không gặp đấu phá trên bầu trời tiêu lửa hay là dùng huyền hỏa biến thiên trời giận cá bốt thần văn lộ trình mặt nhân vật chính dùng để tự sao thần thông nhắc tới thăng mấy lần thương tổn từ trình độ nào đó mà nói họ dồ sĩ ma dích sắc là quan khong gap đau pha tren bau troi tieu lua hay la cái thành công ho do si ma sac la mot cai thanh cong Mỹ ra bị nói là hai trăm niên khó có được một gặp thiên tài có thể nói là dành tới thực về. Từ dị do bù biến thân sau đó, thắt lưng không chua, chân không đau, cho dù là chịu đòn cũng hiểu được không sao? Dễ dàng liền đem đối diện tiểu mập mạp cộ gì đẩy ra, đập ra đi thật xa, không hưởng kính. Nói lầm bầm nói lầm bầm, biến thành siêu cấp sấy đàng người, ngươi loại này chiến năm đống cặn bã cũng tới chịu chết. Nếu như dị do bù cũng là xuyên qua mà đến nói, hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy. Không chỉ là dị do bù, cùng lúc đó, những thứ khác vài người cũng đều đồng thời tiến hóa đến rồi nguyền rủa ấn hai trạng thái, như vậy dưới trạng thái. Mỗi người đều có thể dùng yêu quái quỷ quái để hình dung, bởi vì bọn họ vừa nhìn thì không phải là người tốt. Chính cái gọi là thượng đế đóng lại một cánh cửa, sẽ làm cho mở một cánh cửa sổ. Bọn họ đóng lại tướng mạo môn cho nên liền mở ra sức chiến đấu cửa sổ. Vì bù đắp bọn họ thiếu sót tướng mạo, sức chiến đấu của bọn họ đều là các loại cuồng, tuấn khốc phách điêu tạc tiên hình dạng, để trên đầu dài ra góc, da cũng thay đổi thành cái loại này hồng lý lộ da đen nhăn sắc, mắt phía dưới còn có màu đen lệ ngân hình vằn, mắt cũng là khắc thường đồng hoàng sắc, tuy rằng trở nên có điểm kỳ quái, nhưng là không thể không nói kỳ thực dáng dấp cho dù là như vậy cũng không tệ lắm cũng có thể vừa nhìn, ân, tề cũng thổi khởi cây sáo, khúc thanh luyện chuyển ai hoán, tích chứa trong đó ảo thuật lực lượng mở rộng hơn mạnh, cho dù là dùng trà cờ dạ ngăn lại cái lô thai nhưng là thanh âm như trước còn là truyền đến mỗi người thính rất chung, này phảng phất là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa đồng thời xuất hiện còn có ba quỷ, đang chủ yếu ấn hai giới trạng thái tề huệ, đã có thể dễ dàng nhất tâm đa dụng, không chỉ có dùng ảo thuật quấy giày mọi người ngũ giác, nhưng lại đem ba quỷ điều khiển linh. Động dị thường, thành công đem phụ trợ trước diễn dịch vô cùng nhuyễn. thân là xạ thủ tọa kỳ đoạ mã, cũng không phụ thân là sáu con thủ tiên tiên ưu thế, ở bốn người trong đội ngũ là một đắt. Hắn vẫn triệu hóa ra có thể giảm tốc độ địch nhân súng vật đến bảo vệ mình. Hơn nữa Nguyên rủa ở hai trạng thái biến thành một đầu phiêu giận tóc màu bạc, quyền Quyền Phạm Phất mí an liền giống nhau, trên trán khai xuất con mắt thứ ba con người. Sạ thủ thôi, tự nhiên yếu thấy rõ mới có thể phát ra à? Hơn nữa có sáu con thủ, trời sinh công tốc hay là bà? Không mãn công tốc thật sao? Hầu như có thể không gián đoạn hoàn thành giờ tớ s. Tin tưởng là bất kể đối thủ nào ác mộng, đây quả thực là khai treo tiết tấu thôi. xa cổ đủ côn làm đoàn đội nhân vật trọng yếu, chính mình có một cái quỷ dị phân thân kỹ năng, hơn nữa cái này phân thân còn là cùng hắn tâm linh tương thông các ca, nếu như mạnh mẽ phụ đến trên người người khác. Đây cơ hội có thể bằng thua, phải biết rằng khi ngươi liền lấp lánh tị, đó đỡ đều có một tay túm chân ngươi thời gian, cái này nhất định sẽ khiến người rất chứng đau. Chúng chi xạ cổ đủ cồn lúc này cũng đã hoàn thành hai trạng thái, vậy một đôi ác quỷ vậy mặt mũi dự tận, không khỏi khiến. Ngươi nghĩ, ai? Cho dù là nguyện dụ ấn, cũng là đối nam nữ tính có điều kỳ thị a. Bốn người này khí thế của đã chiếm cứ hoàn toàn tự phong, hình thù như vậy vừa ra tới, cho dù là lấy nạ dụ tội như vậy nét phác thảo mọi người ở trong đồng ý, ai dù, bọn họ thế nào thấy như thế nghiêm túc. Thoạt thoạt chính là một loại du la nguyen du an cung la đoi nam nu tinh co đieu ky thi a bon nguoi nay khi the cua đa chiem cu hoan toan thượng phong hinh thu nhu vay vua ra toi cho du la lay na du tổ nhu vay net phát thao moi nguoi o trong đong y ai bon ho the nao thay nhu the nghiem tuc thoa thoat chinh la mot loai du nhan nhi sinh cảm giác gáp ba. Sì cả mà dập đầu một người lính lương hoàn trong lòng đã bắt đầu rồi lại một vòng tính toán không có biện pháp loại tình huống này rất rõ ràng không phải là sinh hay là tử ngoại trừ hai cái này không có con đường thứ hai có thể chọn còn đối với mặt đẳng cấp nếu so với nhóm người mình cao nhiều chúng ta bên này mỗi người đều chỉ học được hơn một kỹ năng vẫn cũng không có đại chiêu còn đối với mặt này tất cả đều là sáu cấp trở lên vậy làm sao ngọn a đương đẳng cấp áp chế một tính toán cái này phải thật tốt suy nghĩ một chút ngươi không đi xuống phía dưới giúp bọn hắn ngươi không phải là bọn họ đội trưởng hạ tặc cạ cạ sĩ cùng nệ dĩ đã ở một bên trên cây đậu lấy hai người ám bộ xuất thân ẩn nấp ký xảo ở đây thượng thần trải qua khẩn trương hai phe nhân mã căn bản không khả năng chú ý xong hạ tặc cạ cạ sĩ nhìn trên tràng không cần lạc quan hình thức giọng nói hơi lộ ra gian trá hỏi nệ dĩ nệ dĩ liền vùng xung quanh lông mày cũng không có những một cái biểu tình rất là dễ dàng hơn nữa cũng dị thường bình tĩnh hạ tặc cạ cạ sĩ tiền bối đây là đang khảo nghiệm ta sao bọn họ vẫn là người mới tiếp xúc loại nhiệm vụ này tự nhiên có nhân thủ không đủ lo lắng nhưng là, là trọng yếu hơn là để cho bọn họ cảm nhận đến nhận giới tính tàn khốc Cũng có thể để cho bọn họ tiềm lực rất tốt phát huy, đây không phải là mỗi một giới tiến nhập ám bộ người mới đều phải trải qua thôi, tuy rằng bọn họ không phải là ám bộ, nhưng là bọn họ tiềm lực cũng không nhỏ, ta cũng muốn nhìn đến, bọn họ có thể đi tới một bước kia, hơn nữa, nơi này có hai người chúng ta, chỉ sợ bọn họ, xuất liên tục sự thời gian cũng không có đi, ta nghĩ, đây cũng là vì sao Tam Đại Hổ cả khiến ta theo nguyên nhân, bản thân nếu như chỉ là ta một cái nói, ta có thể sẽ ở kế tiếp tìm cái thời gian xuất hiện, nhưng là ngoài ý muốn gặp được hạ tặng cả cả sỉ tiền mỗi người ta có thể đem xuất hiện thời gian càng sau này phóng nhất hạ, để cho bọn họ có càng thêm đầy đủ thời gian đến từ do phát huy. Hạ Tạc Cạ Cạ sĩ si ngồi ở trên minh cây, nửa túi ánh mắt của nhìn trên trạng tình huống, nói cũng phải, bây giờ không có chiến tranh, giờ nhìn quả thực thiếu một ít tối thiểu tố chất cùng khái niệm, như vậy giao thủ đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt. Quy một chương 152, tán biến hủ mục gia tộc, một Chương 152, tán biến hủ mục gia tộc, một, hai tháng sau. Cổ nột hạ làng vẫn là toàn bộ nhận giới năm đại nhận thôn đứng đầu, vẫn như cũng là cụ bị tối cao đoàn chiến lực và tài nguyên dự trữ, chiếm nhất mầu mỡ thổ địa đại quốc. Hai tháng trước một hồi âm mưu, Tựa Hồ lại một lần nữa thực tiễn cái này chân lý, đi ngang qua ngắn ngủi nghĩ ngơi và hồi phục sau đó, Cổ Nộ Hạ Tựa Hồ càng thêm phồn vinh. Mới phòng ốc kiến trúc ở Cũ Hải Cốt trung đột mot từ mặt đất mọc lên, mà mọi người trên mặt Tựa Hồ vĩnh viễn đều tràn đầy dáng tươi cười, mọi người luôn có thể ở bi thống trung tìm được thoải mái phương thức của mình. Sau đó để cho mình tốt hơn sống sót. Có vài người vì làng hòa bình mà hiến sinh, tiên khắc ở Cổ Nộ Hạ phía sau An ủi Linh trên địa, Thi Cốt cũng thật sâu chôn ở liệt sĩ Lâm Viên Trung, bọn họ hậu đại, còn là hội lấy bọn họ bậc cha chú tự hào, tiên liệt hậu đại, bỏ ra sinh mệnh hậu đại sẽ có càng thêm ưu việt phụ cùng ưu tiên chính sách không thể không nói so sánh với cái khác nhất thôn đem thôn dân cho rằng là cung cấp nỉ dạ hậu cần công cụ là liêm giới nhất tư nguyên loại này cái nhìn cô nộ hạ cách làm đã là cao độ dân chủ và tự do gian mua tam đại hồ ca ở cô nộ hạ kiến trúc cao nhất trên trên mặt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo nhìn tại triều dương chúng cô nộ Hạ, sáng sớm chung người ta lui tới bảy có vẻ phá lệ tiếng động lớn rầm rĩ là cô nộ hạ cổ xưa này làng mang đến mới tinh thần phân chấn và sức sống phảng phất là từng buoc từng bước cây giả nhưng là vừa có mới nộn lạ ở tỏa sáng sinh cơ trưởng thành hay là không ngừng có mới huyết dịch này lên, có mới sinh cơ thể hiện. Kinh qua một hồi chiến đấu gian khổ sau đó, tam đại mở rộng hơn có vẻ giản mua một ít, nếp nhăn trên mặt cũng mở rộng hơn khá sâu lên tới, chỉ bất quá, và trước ngược lại là, vốn có tam đại khản khản hai mắt, lúc này lại trở nên dị thường lợi hại, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào nhân tâm, nhíp nhân tâm phách, cho dù là một cái giản mua thân thể, cho dù là một cái đã tuổi già hủ sư, thế nhưng như cũng có khiến nhân thể hàn lực lượng. Tam đại dưới chân chính là đúng tam đại hổ cạm pho tượng, điêu khắc pho tượng này thời gian, mua mot it nep nhan tren mat cung mo rong hon khắp sau trực tam đại tro nen di thuong loi hai phản niên nham thang vao nhan tam nhiếp nhan thời gian, đồng gia hùng su the nhung nhu cu co khien nhan lợi đung tam đai ho cao pho tuong đieu khac pho ánh mắt pho tượng trung tam đại ánh mắt phảng phất săn thực bầu trời hùng ứng đó là một loại lực lượng tượng trưng cường trắng hùng tâm cường đại mà giờ khắc này tam đại cặp mắt kia lợi hại nhưng là lại càng thêm thơm ảo phảng phất hiểu rõ vũ trụ trí giả ánh mắt như vậy không thể nói rõ bộc lộ tài năng nhưng là lại như cũ có lực lượng trấn nhiếp lòng người cơ chí thông thấu xem thấu nhân tâm đây là thời khắc này tam đại cố lai nhu cu co luc luong tran nhiep long nguoi co tri thong thau xem thau nhan tam đại đã không có đỉnh phong thân thể nhưng là trí tuệ trên ngưng kết càng một loại cường giả trưởng thành lực lượng không ngừng nơi phát ra vu thân thể càng nơi phát ra vô ý nghị cường đại ở tam đại sau lưng là gì diễn ra Cái này tự xưng mỹ ổ kỵ dạ mạo cóc tiên nhân cường giả, lúc này vẫn là chiêu bài vậy sâu màu nâu nhị dạ áo vết. Bên ngoài là nhất kiện màu mỉ to lớn của trụ, còn có một đầu có chút xốc xếch màu trắng tóc dài, tuy rằng da mà cóc tiên nhân cứng dạ, lúc này vẫn là coc tien nhan cuong gia luc nay van la chieu bai vay sau mau nau ni da ao vet ben ngoai la nhat nhị, lon cua tru con co mot đau co chut xoc xep mau trang toc dai tuy rang da rat nho nhi nhung la trong ánh mắt ẩn chứa tăng thương, còn có mắt phía dưới màu đỏ vẻ sáng vết tích, đều như cũ khiến người biết hắn là một cái trung niên đại thúc, lại nói tiếp, tâm nhận vẫn đều là đều tự đều có trước phương thức của mình, đến khiến thân thể của chính mình vẫn duy trì thanh xuân trạng thái, thú nã âm phong ấn, họ rồ xì mà không. Thi chuyển sang tiếp khác, dị dị dạ tiên thuật, co chức phuong có trước trì hoàn trang thai am phong ma trì tiep khac di thuat đeu co tính năng lực. Dị Dị Dạ, thực sự rất cảm tạ, ngươi ở đây cổ nổ hạ nguy nan trước mắt, vẫn có thể đủ qua đến, ban trợ Cổ Nổ Hạ, có thể nói, nếu như không phải là ngươi, khả năng Cổ Nổ Hạ còn có thể đụng phải nghiêm trọng hơn tổn thất, hội có nhiều hơn tên thôn chết vào trận này. Tam đại trong thanh âm, ẩn chứa vui mừng, ẩn chứa hài lòng, cũng rất là phức tạp, cùng lúc là bởi vì mình đệ tử Dị Dị Dạ, lấy được hôm nay thành tựu, hơn nữa đã ở cuộc chiến đấu này chung, thành công đem Cổ Nổ Hạ tổn thất hạ xuống thấp nhất, làm lão sư của hắn, Tam đại hổ cả không thể nghi ngờ rất là vui mừng. Dị Dị Dạ nhìn trước mắt thân ảnh nhỏ gầy, tựa hồ cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn rất khó đem thời niên thiếu tự mình sùng bái cái kia hào khí ngất trời người cùng trước mắt thân thể này hơi có chút câu lũ lao đầu trùng hợp tuy rằng bọn họ là một người mặc kệ thế nào cỗ Nô hạ đều là của ta ra đều là trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại một chỗ cho dù là muốn tự do nhưng là có ít thứ là vĩnh viễn vô pháp ma diệt ràng buộc như vậy ràng buộc là vô luận đi tới chân trời góc biển cũng vô pháp biến mất ngược lại sẽ bởi vì khoảng cách tăng cùng thời gian tăng trưởng mà mở rộng hơn các sâu dĩ dãy ra nhìn trước mắt này quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh cùng địa phương trong lòng cũng là dâng lên vô số hồi ức cỗ no hạ tự mình sinh ra ở đây Trưởng thành ở đây, thậm chí, ngay cả mình sở hữu phân đấu mục tiêu, cũng là vì cái này mỹ lệ mà hài hòa làng, vì trong thôn các thôn dân ôn hòa mà ấm áp miệng cười, vì để cho đại gia có thể cản dỡ ôm ánh mặt trời, không có cô nộ hạ, cũng không có gì dễ dạ, gì dễ dạ trưởng thành, trở thành hôm nay như vậy có thể nói danh chấn nhất phương cứng, giả. Cô nộ hạ, đều đóng vai một cái trọng yêu vai, ngay cả lúc này bọn họ chố hổ cả nham, cũng là gì dễ dạ cùng lao sư lần đầu tiên gặp mặt chẳng cảnh, mà khi đó, còn nhớ rõ Họ xi mà ở chỗ này lớn tiếng nói ra muốn học được sở hữu nhận thuật nguyện vọng, chú Na muốn trọng chấn sèn dụ gia tộc mộng tưởng, khi đó trong suốt tinh khiết bọn họ, tựa hồ nhắm mắt lại gì dị là có thể nhìn đến, đây cũng là nhiều năm như vậy, dị dị giải muốn đoạt về họ xi mà cùng Su động lực, chỉ bất quá, lúc này, đứng, ở chỗ này, cũng chỉ có dị dị giải dạ một cái người, nghĩ tới đây, dị dị nhãn thần cũng có chút mở đi. Tam đại hổ cả tự nhiên biết dị dị giải dạ mắc, ngậm thở dài, nhiều năm như vậy, dị dị vẫn là không có nghĩ thông suốt buông tha, bất quá ngậm lại cũng là, nếu như dễ dàng như vậy để lại bỏ quên Dị Dị Dạ dà cũng sẽ không lại tự tiểu vậy tràn ngập cười nạo trong hoàn cảnh đi tới hôm nay nóng nổi. Nghĩ tới đây, Tam Đại Hổ Ca mỉm cười nhìn Dị Dị Dạ, dà, mặc kệ nói như thế nào, ngươi năng quá đến, vô luận là làm hổ ca, còn là làm Cổ Nộ Hạ một phần tử, ta đều phải cảm ta ngươi, mà khác, làm sư phụ của ngươi, ta đối với ngươi rất kiêu ngạo. Tam Đại Hổ Ca, vô luận có như vậy hoặc là như vậy bị người lên án địa phương, nói thí dụ như dày hắc, nói thí dụ như không quả quyết, nhưng là không ai có thể phủ nhận, nói là dày hắc cũng tốt, nói là giả nhân giả nghĩa cũng được, nhưng là Tam Đại Hổ Ca đối này một ít chân chính là Cổ Nộ Hạ kính dâng là cổ nổ hạ mình thiên mã nổ lực người, vẫn luôn là ôn hỏa, trình độ lớn nhất dành cho này cổ vũ cùng chi trì, làm cạ, xa rủ Tô bị hỉ rủ dẹn là hợp cách, bởi vì trong lòng của hắn tràn đầy chích. Tha một cái cổ nổ hạ. "Lão sư, ngươi khách khí đây." Jiliệ dì dì dạ phất phất tay, cũng không thèm để ý, đây cũng là gì Jiliệ dạ tuyển chọn ly khai cổ nổ hạ nguyên nhân, ở cổ nổ hạ chúng, chỉ cần thân ngươi chỗ cao tầng, như vậy không chỗ nào không có mặt quân sáo sẽ tồn tại, như vậy nói phải trái thì không cần sẽ không, đây là một loại quy tắc, là bất luận cái gì muốn đi vào trong đó mọi người không cần tuân thủ trừ phi ngươi có đánh vỡ quy tắc lực lượng. Tựa hồ là bởi vì gì gì Để dạ như vậy không chút nào che giấu không nhịn được giọng nói, Tam đại hổ cả nghĩ tới điều gì? Trong khoảng thời gian ngắn trang diện trầm mặt lại, hai người chỉ là lặng lặng nhìn mặt trời mọc quan huy, do ôn hỏa tranh hồng sắc, biến thành lường lánh và ngọc ánh, đồng thời cao động ở hai người ngày phía trước. Quy 1 chương 153, tán biến hủ mục gia tộc, 2. Chương 153, tán biến hủ mục gia tộc, 2. Được rồi, lần này trong chiến đấu, cũng có rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa trải qua chiến tranh lễ rửa tội, mơ hơn lớn lên, trải qua trận này có thể nguy hiểm cho tính mệnh chiến đấu, tâm lý cũng đi hướng thành thủ cũng không có thiếu tốt mầm đây. Tam Đại Hổ cả ra, phá vỡ vừa không khí trầm mặc, hai người trong lúc đó xấu hổ, cũng theo đem trọng tâm câu chuyện, chuyển rời đến thanh niên nhân trên người, mà như vậy nói chuyện với nhau, cũng để cho hai người trong lúc đó chính là lời nói đều bưng lỏng không ít. Dì, dì dài ra gật đầu, tự nhiên biết Tam Đại Hổ cả nói đều có ai, lúc này đây này một ít giờ nhìn giờ nhìn thân phận, có thể gần như hoàn mỹ hoàn thành A cấp nhiệm vụ, có thể nói nhìn từ điểm này, này một ít giờ nhìn cũng đã biểu hiện ra phi thường cao thiên tư. Thì U gạ ra đúng là ra một cái không hơn không kém thiên tài. Vô luận từ tâm tính vẫn có thể lực mặt trên đều là hoàn toàn xứng đáng nhất lưu tài nghệ, còn có ý nổ sỉ cả cho bọn họ hợp bối cũng là có xuất sắc biểu hiện. Hơn nữa nghe nói sỉ cả mã dực cũng là một cái người nhiều nưu trí hình nhân tài, thực là di chuyển cha hắn ưu tú gen đây. Bất quá mặc kệ thế nào, ưu tú nhất còn là Hỉ Uga xi chút nào quyết đại, hay là đơn thuần luận sự. Cho dù là hắn đáng ghét Hào Môn như vậy trích nhận thức lợi ích, đáng ghét Hào Môn nhieu muu phức lý giải cũng không rõ cao ngạo, nhưng là cũng không khỏi không nói. Cho dù là lấy Hỉ Uga ne gi di lieu ra tư co chut nao khuyết muốn bồi dưỡng được như vậy một cái nhân tài ưu tú đến cũng là chuyện phi thường khó khăn điều này làm cho ta nghĩ khởi sản khoái sơ bù chi hạ ý chìa, vậy tài hoa hơn người tam đại chính là lời nói chung tựa hồ có một chút đông tây ẩn nút ở bên trong khó có thể giấu giếm tâm tình ba động cũng không có né qua gì dễ dạ hoặc là nói tam đại hồ cạ căn bản cũng không nghĩ quá ở đệ tử của mình trước mặt có điều giấu giếm dị dễ, dễ dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó giọng nói trở nên có chút không tốt lắm trước đây ủ chỉ hạ nhà không sai hay là ngươi biết như vậy bất quá tuy rằng tay của chúng ta đoạn bất động nhưng là cuối cùng là vì một cái mục đích hơn nữa chỉ hạ gia tộc lòng của bọn họ trạng thái đúng là thay đổi. Đây cũng là đạn rộ như thế hành động mà ta không có ngăn cản nguyên nhân. Đạn rộ cũng là vì Cổ Nỗ Hạ, ta lý giải hắn, thậm chí có thể nói là tín nhiệm hắn, bởi vì ta biết hắn yêu trước Cổ Nỗ Hạ. Tam Đại Hồ cả chưa từng có nhiều biện giải, ngươi không hiếu kỳ vì sao lần này trùng nhìn thông qua chỉ có nà dạ xỉ cả mà một cái người? Tam Đại Hồ cả cười híp mắt hỏi. Này có cái gì? Đơn giản hay là giấu rốt mà thôi. Hiện nay Cổ Nỗ Hạ còn không hay la dau rot ma phần rất cao điều, hơn nữa những hải tử khác mặc dù có trùng nhìn thực lực, nhưng là Cự ly Tinh Anh vẫn có chênh lệch nhất định, quá sớm bước chân vào trùng nhìn gia vị, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Dị Dạ bĩu môi. Mấy thứ này, Dị Liễu Dạ đều là rõ ràng, chỉ là trời sinh tính trung sinh động, khiến hắn căn bản vô pháp như này một ít cáo giả một dạng vững vàng bố cục. Ngươi nói đúng, hơn nữa Sỉ Ca Mã lấy hắn thiên phú, tự nhiên hiểu được này một ít, như vậy khiến hắn thăng làm dồn nhìn, chỉ có chỗ tốt không, có chỗ xấu. Ngươi không lo lắng làm thời ngủ đại hổ cả thôi. Ta rất xem trọng ngươi nga. Được, lão đầu, ngươi cũng không phải không biết ta, như ta vậy lắng tử, đã sớm không đối cái kia vị trí có ý kiến gì, tốt thì tốt, nhưng là không thích họ ta. Hai người trong lúc đó bầu không khí cũng mở rộng hơn hòa hợp, phản phất lại trở về lúc ban đầu cái kia hài hòa thời gian, xả rũ tội bị lao sư còn là cái kia chính trực tráng niên truyền kỳ nỉ dạ. chỉ bất quá, không khỏi liền nghĩ đến đồng dạng thiên tư thông minh, thực lực siêu quần bốn đời hồ cả, vậy ánh mặt trời rộng rãi khuôn mặt, hiện tại vẫn như cũng là rất nhiều người trong trí nhớ nhớ mãi không quên rằng dốc. dị liệ giả nhãn thần nhìn về phía viết vương, phảng phất là ở hồi ức trước cái gì, vô luận nhân thuật cỡ nào thần kỳ, nhưng là như cũ vô pháp cải biến. dị liệ giả đã là một cái trải qua hai lần nhận chiến đại thúc cấp nhân vật khác, trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, cho dù là bề ngoài như cũng không có gì năm tháng vết tích, nhưng là nội tâm cũng đã thể ngộ nhân gian bất thái, lột lột. Di dạ lên tiếng hỏi, cái kia gọi Nạ Dụ tổ là hài tử của hắn. Được rồi, ta đã biết, một phe này mặt, ngươi quả thực làm thiếu, lão sư. Khiến anh hùng hài tử ở hoàn cảnh như vậy hạ trưởng thành, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trái tim băng giá. Tam đại hổ cả thở hắt ra, dàn môi trên mặt của Tịnh không có gì rõ ràng thần sắc biến hóa, vốn có, ta là muốn cho hắn một cái bình tĩnh lúc nhỏ, có thể cùng những hài tử khác một dạng, bình thường, trưởng thành, đây cũng là Mị Nạ tổ mong muốn thấy đi, dù sao nếu như Nạ Dụ tổ trẻ vào anh hùng hậu đại, ở người khác khoe cùng ca ngợi trung thành niên, so sánh với dan nguôi tren mat cua tinh khong co vậy chẳng cảnh, không thanh đay cung la mỹ na to mong là Mị Nạ tổ canh khong phai la mỹ na to muon xem đến chỉ bất quá, khiến ta không có nghĩ tới là, phong cầu lệnh bị rất nhiều người xuyên tạc, thậm chí ngay cả có chút tham dự qua chiến đấu lị dạ, cũng cố ý đem thân nhân qua đời thống khổ phát tiết ở hải tử kia trên người. Ta khong co nghi toi la phong khau lenh bi trông thấy hải tử kia, dù sao cũng là của ta đổ tổn thôi. Ha ha, nếu như có thể, ta cũng có thể mong muốn hắn quá thật là tốt một điểm, khiến một mình hắn ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sinh sống lâu như vậy, ta cũng có chút thẹn với Mị Nato. Tam đại hổ cả cùng dị dị dạ, dạ hai người đang ở nói chuyện với nhau, một cái ám bộ đột ngột xuất hiện ở một bên, quỳ xuống hành lễ, sau đó cung kính nhân cần thăm hỏi, Tam đại hổ cả đại nhân, dị dị dạ, dạ đại nhân hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang đột nhiên xuất hiện ám bộ đình chỉ nói chuyện với nhau tam đại hồ Cả dán mua trên mặt của ôn hòa hỏi có chuyện gì tam đại đại nhân dựa theo yêu cầu của ngài hi ủ gạ nghệ gì hồ sơ đã đổi mới hoàn thành về vị a cấp cơ mật ở vừa hi ủ gạ ra đến người dùng hi ủ gạ gia tộc thân phận lệnh bài duyệt đọc về hi ủ gạ nghệ dị a cấp tài liệu cơ mật đồng thời cũng tặng kẽ thấy được nhiệm vụ lần này đi qua ghi lại hồ sơ ngài nói qua chỉ cần có muốn tìm hiểu hi hữu gạ nghệ gì tư liệu đều phải tiến hành tiêu ký hi gạ ra tộc tình huống có chút đặc thù nga có chỗ nào không đúng Không chỉ là Tam Đại Hồ cả, Dị Dẻ Dạ cũng đồng dạng ở nghiêm túc nghe. Bởi vì ở Hỉ U Gà nhà người đến trước, Hỉ U Gà nhà tộc trưởng cũng phải người đến, nói bất luận cái gì Hỉ U Gà người của gia tộc muốn xem phần này hồ sơ cũng không cho phép. Chỉ bất quá mặt sau người tới quả thực cũng có a cấp xem thêm quyền hạn, chúng ta cũng không quyền ngăn cản, chính là tình huống như vậy tựa hồ có chút kỳ quái. Tam Đại Hồ cả cùng Dị Dẻ Dạ hai người lẫn nhau, trong lòng đã có suy đoán, chỉ bất quá cũng không có nói ra đến. Tam Đại Hồ cả gật đầu, được rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này đi ra nơi đây. vì một chân trên đất ám bộ túi đầu hành lễ. Lạng yên không tiếng động tiếng đồng hồ không gặp, cuốn phong gào thét ở hồ cả nhàm trên ô ô rung động xem ra người cũng biết. Thoát nhìn, lại muốn không bình tĩnh đây. Quy 1 chương 154, tan biến hủ mục gia tộc, 3. Chương 154, tan biến hủ mục gia tộc, 3. Cô nộ hạ, khi ủ gà phủ đệ. Gác cao lang can, sâm nghiêm dinh thự, tứ cây rắn chắc kiên cố cây cột đứng vững tư phương, rất nặng đem toàn bộ dinh thự nâng lên, văn trọng mục điêu thành cửa viện, toàn bộ sân có vẻ rất nặng mà trăng nghiêm, rầm rộ Nóc nhà gạch ngói vụn tất cả đều là xinh đẹp xanh đậm sắc, không có chút nào rêu xanh cùng sức mẹ, toàn bộ sân không nhiễm một hạt bụi. Trong sân cây tối cùng hương hoa đều cắt thành quy tắc hình dạng, phối hợp toàn bộ sân bố cục, làm cho một loại ngắn gọn thanh thoát, rồi lại không mất ý nghiêm, không có bao nhiêu bố trí, lại làm cho một loại đại uy nghiem khong tới dạn hào hiệp toi gian hao giác. Trong sân ngồi đầy hỉ ự gạ tộc nhân, tuy rằng mọi người trong mắt có hiếu kỳ, có nghi hoặc, hoặc là có tràn đầy tự tin, nhưng là lại không có chút nào ầm ý cảm xúc, mỗi người nói đều nhỏ giọng đưa lộ thai nói chuyện với nhau, cho nên tuy rằng nhiều người, nhưng là lại có một loại tất nhiên có tự cảm giác ngày hôm nay lần này là chuyện gì xảy ra thông chi trên nói ngày hôm nay cái hội nghị này hội quan hệ đến ta hì ù gạ ra thời gian tới có được hay không có khởi thứ cho ta vô tri ta là đang suy nghĩ không được còn có cái gì có thể so được với hì ù gạ nhà truyền thừa bí thuật nói nói không tỉ mỉ hơn nữa khiến chúng ta cần phải trình diện thực là chẳng biết cái gọi là một cái hì ù gạ tộc nhân hiển nhiên ở nhận được thông chi đến nơi đây trước cũng không biết ngày hôm nay nơi đây là bởi vì chuyện gì gia tộc mệnh lệnh là cần yếu tuân thủ hắn đối này không có gì ngại nhưng là lại nói quan hệ đến hì ù gạ nhà thời gian tới này sợ rằng có chút nói ngoa hắn những lời này vừa nói, phụ cận cũng có mấy người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. dù sao hỉ ủ gạ nhà bí thuật là thích hợp nhất hỉ ủ gạ tộc nhân tu tập. lúc này phía trước một cái người đột nhiên xoay người lại, tựa hồ là nghe được mấy người này nói chuyện, trên mặt có vẻ đắc ý. ta biết ngày hôm nay cái này là chuyện gì xảy ra. nga trước mấy cái này hỉ ủ gạ tộc nhân nghe đến lời của hắn cũng đều ngưng thần qua đến. ngươi biết một người trong đó tộc nhân chợt nói rằng nga hỉ ủ gạ tinh trạch, ngươi cậu là đại trưởng lão thị vệ một trong, có thể biết tin tức này cũng không kỳ quái. nghe thế cá nhân nói như vậy, chu vi mấy người hang hái cũng đều bắt đi mọi người trong tiềm thức thì có một loại bắt quái tâm lý hoặc là cũng có thể nói là vô giúp vui tâm lý đã nghĩ biết một ít bí mật bị vài người ánh mắt nhìn kỹ cái này cái này hỉ ụ gạ tinh trạch đắc ý sờ sờ tự mình bên mép tiểu hồ tử ho nhẹ một tiếng nhìn chung quanh một chút giả vợ thần bí nói rằng các người biết chúng ta hỉ ụ gạ nhà bị hạ tiểu gẳng được xưng là tam đại đồng thuật một trong vài người vốn có băng chức lòng hiếu kỳ muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới trước hết nghe đến nơi này một vấn đề một cái người lúc này tự không vui nói nay người nào không biết mỗi một cái hỉ ụ gạ gia tộc tộc mot trong vai nguoi von co bang trước long hieu ky muon đều sẽ nay tieu khong vui noi nay nguoi nao khong biet moi mot cai hi ga gia toc toc nhan đeu se bi bao cho biết chúng ta bị ạ cựu gẳng là nhận giới tam đại đồng thuật một trong là mạnh nhất huyết kế giới hạn khi u gạ tinh trạch cũng không giận cười híp mắt nói rằng vậy ngươi biết còn có hai cái đồng thuật là cái gì đương nhiên là di nệ gẳng cùng xạ dìn gẳng a này ngươi tới cùng có biết hay không a tẫn hỏi những đứa bé này tử đều biết vấn đề khi u gạ tinh trạch khoát tay háo nhẹ nhàng giải thích bỏ đã vài thập niên không có xuất hiện di nệ gẳng không nói các vị có nghĩ tới hay không vì sao đều là tam đại đồng thuật một trong xạ dìn gẳng lại có thể so bị ạ cựu gẳng cường nhiều như vậy hay là ban đầu nhất câu ngọc xạ dìn gẳng kém hơn bị ạ cựu gẳng nhưng là đương đến ba câu ngọc thời gian bị ả kiểu gẳng ở trong chiến đấu phụ trợ hiệu quả đã xa xa kém hơn xạ Dị gẳng khi ù gạ tinh trạch vừa nói như vậy nghe được mấy cái này thì ù gạ tộc nhân đều trầm tư quả thực thì ù gạ gia tộc bị ả kiểu gẳng ngoại trừ ở điều tra phương diện có điều ưu thế đang chiến đấu phương diện nếu như không phải là gia tộc bí thuật tồn tại khả năng liền hai câu ngọc xạ gìn gẳng đều không cách nào so sánh càng không cần phải nói là ba câu ngọc xạ Dị gẳng đây cũng là vì sao hì ù gạ gia tộc bọn họ vẫn bảo trì trung lập nguyên nhân bởi vì nhà bọn họ tộc thực lực cũng không đủ để có ưu thế áp đạo Cho nên tuy rằng bị Ạ Cựu Cảng xưng là Tam đại đồng thuận một trong, nhưng lại chính bọn nó lại không có gì nghĩ đáng giá kiêu ngạo. Bọn họ trước đây đều có nghĩ tới, bất quá này một ít không hề căn cứ, không hề tương không có gì nghĩ đáng giá kiêu đoán rằng, đều chỉ là bọn hắn thời gian nhàn hạ tiêu khiển mà thôi, nhưng cũng thật không có người nghiêm túc tự hỏi quá, đây là vì sao? Có một hỉ ủ gã nhà tộc nhân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Thoạt nhìn tính trước ký càng hỉ ủ gã tinh trạch, nhìn ngươi cái dạng này, nói vậy ngươi cũng biết những thứ gì? Đúng vậy, ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là cùng lần này hội nghị có quan hệ gì đây? Vài người khác cũng đều đều mở miệng lúc này mấy người lòng hiếu kỳ đã bị câu dẫn ra tới đều tụ tinh hội thần trợ hì ù gà tinh trạch sau văn hì ù gà tinh trạch cũng không có vô cùng treo những người này ăn uống rất hài lòng phản ứng của bọn họ vì vậy ra nói rằng rất đơn giản chúng ta bị hạ tiểu gẳng cũng giống vậy có thể tiến hóa tu cùng xạ dìn gẳng mo dạng cái gì làm sao có thể vài người nhất thời đều kinh hô thành tiếng này kinh hô thanh âm lại cái này tương hỗ lời nói nhỏ nhẹ tràng địa thượng có vẻ phá lệ rõ ràng vì vậy vài người chỉ có thể áy náy một người. sau đó trịnh trọng nhìn về phía hì ù gà tinh trạch loại chuyện này cũng không thể hay nói giỡn, đây chính là liên quan đến một cái gia tộc thực lực nhân tố quyết định, một cái uy lực rất mạnh, nhưng lại có thể trưởng thành huyết kế giới hạn, cùng một cái khai phá đến mức tật cùng, nhưng cũng chỉ có thể tính rất mạnh huyết kế giới hạn, này căn bản cũng không phải là đồng nhất cái khái niệm. Không ai không muốn có lực lượng cường đại, tuy rằng hỉ ủ gạ gia tộc rất nhiều người sắc mặt khinh thường nói, ủ chỉ hạ tộc nhân hay là dựa vào một cái xạ gì gặng, ba câu ngọc trước yếu chỉ có thể tống truyền tin, ba câu ngọc sau đó nhưng có thể tiến ám bộ. Nhưng là cũng tự chắc diện phản ánh, mọi người đối loại này huyết kế giới hạn khát cầu do đó có chút ghen tị tâm lý đương chợt nghe đến của mình huyết kế giới hạn cũng có thể tinh lọc thời gian như vậy chấn động tự nhiên là khiến người khó có thể áp chế tâm tình của mình ư khi ù gạ tinh cua minh Hừ, khi u nhìn chung quanh một chút đưa tay phóng tới trước miệng hiện nay đây là cơ mật ta cũng vậy từ ta cậu vậy nghe tới như thế đôi câu vài lời cụ thể chuyện gì xảy ra hay là muốn nhìn lần này trong hội nghị nói chung đây là một lần quan hệ đến gia tộc đại sự không chỉ là mấy cái này ngồi ở tinh khiết trạch người phía sau nghe được những lời này hơn nữa xa hơn một chút một chút cũng đều nghe được trước tin tức này hơn nữa bởi vì những người này kinh hô chỗ xa hơn cũng cho nhau hỏi chỉ một hồi Toàn bộ hội trường mọi người đã biết được tin tức này, trong lúc nhất thời, bản thân vẫn tương đối quặng cué hội trường, trở nên tiếng người ồn ào, mỗi một chỗ đều có người ở nhiệt liệt thảo luận, trên mặt bọn họ đều mang nét mặt hưng phấn. Lúc này, khi ủ gạ tinh trạch nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt hiện lên một ít cười nhạt, sau đó lặng lặng chờ hội nghị bắt đầu. Quy một chương 155, tan biến hủ mục gia tộc, 4. Chương 155, tan biến hủ mục gia tộc, 4. Đại trưởng lão đi ra. Theo một tiếng thét kinh hãi, khi U gạ gia tộc mọi người tựu đều ở đây một tiếng thiết kinh hãi thanh sau đó, trang diện ở trong khoảng thời gian ngắn tiểu yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng chính đang từ buồng trong đi ra, hai người sau lưng còn có cái khác bốn gã trưởng lão theo sát bọn họ đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh lại, vô luận trước nói suy đoán cũng tốt, là nội bộ tin tức cũng được, chân chính sự tình rất nhanh thì yếu hiểu, mà chính là đúng loại này chờ mong, thì khiến mỗi một cái hỉ ụ gạ tộc nhân đều ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt trưởng lão đoàn. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão tương hô đưa tay, thỉnh, thỉnh đại trưởng lão cùng tộc trưởng đồng thời ngồi xuống, ngồi ở bái phòng bắt cái ghế ở giữa nhất hai tờ, hai người ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc, cái khác bốn gã trưởng lão địa vị cũng không như hai người, đã ở hai người ngồi xuống sau đó. Theo bọn họ, phân tỏa hai bên. Lúc này, tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn kể hết dự hợp, không hề nghi ngờ biểu lộ chuyện này tầm quan trọng. Khúc Khụ, đại trưởng lão tư cách già nhất, cũng là từ trước một đời tộc trưởng cũng đã tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão chức vị, có thể nói là trong tộc già nhất một nhóm người có thâm hậu danh vọng. Lúc này cũng chính là hắn đầu tiên lên tiếng, hắn trắng đoan lông mi mang theo một loại lăng nhiên uy thế, sắc mặt tuy nhiên có nếp nhăn, nhưng lại như cũ đó có thể thấy được đã từng dường như lao tức giống nhau con người rắn rỏi khuôn mặt, chỉ bất quá lúc này đã rồi dẫn theo thời gian vết tích, hắn ho nhẹ một tiếng, nhãn thần quét một vòng bốn phía sở hữu tộc nhân cũng có thể cảm giác được, cặp mắt kia thần trung tích chứa thần quang, đây cũng là trong gia tộc lưu quyền tu luyện tới trí cao. cảnh giới thể hiện, một ngày lĩnh ngộ trong đó thế và nói, tất cả động tác đều có thể ẩn chứa trong đó, đối kỳ người khác tạo thành một loại áp bách. các vị tộc nhân, rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy đại gia, ta trưởng nói cũng không nhiều nói, ngày hôm nay thứ nhất, hay là thương nghị nhất kiện đối hỉ ụ gạ gia tộc đều mật thiết tương quan sự tình, mà chuyện này cũng quan hệ đến các ngươi mỗi người người. đại trưởng lao thanh âm to hồn hậu, không chút nào người lớn tuổi như vậy khàn khàn cảm giác, trái lại có một loại trung khí mười phần chính trực trắng niên hình dạng lời này vừa nói ra trước trong viện tử còn có hoài nghi hỉ ụ gạ tộc nhân nhất thời một mảnh ổ lên điều này không nghi ngờ chút nào là xác nhận trước cái kia tin tức nhất thời dường như nổ hóa con kiến giống nhau trong lúc đó xì xào bàn tán lên tới an tĩnh đại trưởng lao to thanh âm lại một lần nữa phát ra rồi hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái tất cả thanh âm đều biến mất mới nói tiếp không sai đây là một cái đối với chúng ta toàn bộ dòng họ mà nói đều dị thường chuyện trọng yếu cũng đúng như có chút tộc nhân nghe được như vậy chúng ta hỉ ụ gạ gia tộc bị ạ tiểu gẳng cũng là có thể tiến hóa quả nhiên nghe được từ đại trưởng lão trong miệng tự mình tin tức chuyển đến tất cả mọi người là khiếp sợ thậm chí có một ít người khó có thể tin kinh hô ra tiếng không phải là trong gia tộc nì ra căn bản rất khó tưởng tượng tin tức như thế mang tới rung động sẽ có lớn được nào chính như cùng không có huyết kế giới hạn nì ra điên cuồng đấu kỵ lại huyết kế giới hạn nì ra một dạng không có bao nhiêu nỗ lực chỉ bằng vào huyết kế giới hạn tồn tại có thể dễ dàng bù đắp trong lúc đó chăm chỉ thiên phú tránh lệnh mà như vậy tránh lệnh thậm chí có thể nói là khác nhau trời vực đồng lý ở huyết kế giới hạn việt có tiềm lực huyết kế giới hạn vô luận là đối với gia tộc ổn định tính hay là đối với gia tộc tộc nhân thực lực để thắng đều sẽ có to lớn chỗ tốt mà như vậy huyết kế giới hạn cũng là ở nhận trong thôn đặt chân gốc dễ vì sao chính mình có huyết kế giới hạn gia tộc dễ dàng hơn lớn mạnh rất đơn giản người đương quyền cần yếu lực lượng mà huyết kế giới hạn tồn tại có thể bảo đảm lực lượng trình độ lớn nhất phát huy hơn nữa thực lực của bản thân cường đại chỉ làm thành như vậy một loại hiện tượng đứng đầu huyết kế giới hạn thậm chí có thể ảnh hưởng một cái nhận thôn hoặc là một cái đại quốc quyết định đây cũng là vì sao hỉu gạ gia tộc tộc nhân nghe nói cái này sau đó sẽ phát sinh phản ứng như thế không hề nghi ngờ đương biết của mình huyết kế giới hạn còn có, có tăng lên khả năng còn có mạnh hơn khả năng thời gian mỗi người coi như là tăng lên gấp đôi năng lực đều sẽ khiến gia tộc thực lực thành bao nhiêu bội tăng trưởng mà tình huống như vậy ý nghĩa gia tộc ở cổ nộ hạ năng chính mình có lớn hơn quyền phát biểu năng phân phối đến nhiều tư nguyên hơn có thể có nhiều hơn quyền hạn có thể đem tộc nhân đưa tốt hơn trong hoàn cảnh chấp hành nhiệm vụ những thứ này đều là và câu đến không ai không hy vọng tự mình cường đại hơn mà nghe được chính mình có mạnh hơn cách thời gian tất cả mọi người sôi trào đại trưởng lão nhìn đến tình huống dưới mắt rất rõ ràng hết thệ đều nằm trong dự liệu cho nên hắn cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa kế tục nói tiếp ta nói này một ít có thể có chút người hiểu ý còn nghi vấn hỏi vì sao tại sao phải biết thì ủ gà nhà huyết kế giới hạn còn có tiến hóa khả năng đã nhiều năm như vậy lại cho tới hôm nay biết là có người hay không nghĩ như vậy đại trưởng lão nhãn thần tựa hồ là nhìn về phía trước lại tựa hồ là nhìn chằm chằm trên tràn mỗi người đại trưởng lão lời này vừa ra có một chút bản thân mặt lộ vẻ nghi ngờ nghi dạ tựu gật đầu đây cũng chính là bọn họ tâm tồn nghi ngờ địa phương không có sai cũng không phải tất cả mọi người bị bất thình lình thật là tốt tin tức trùng đầu góc mê mỗi não bọn họ phần lớn là đã trải qua rất nhiều chuyện lao nhan than tua ho la nhin ve phia truoc lai tua ho la nhin cham cham tren trang moi nguoi đai truong lao loi nay vua ra co mot chut ban than mat lo ve nghi ngo nghi da tieu gat đau đay cung chinh la bon ho tam ton nghi ngo đia phuong khong co sai cung khong phai tat ca moi nguoi bi bat thinh linh that la tot tin tuc trung đau goc me moi nao bon ho phan lon la đa trai qua rat nhieu chuyen lao đao ly da gặp phải một việc cũng không phải đơn thuần đi nhìn chỗ tốt mà là tổng hợp lại phân tích vấn đề cho nên cái nghi vấn này là vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi ra bọn hắn bây giờ trong óc chỉ bất quá hắn môn còn không có hỏi lên đại trưởng lao tự ưu nói ra trước đã mà thôi đạo lý cũng rất đơn giản trước cho dù han bay gio trong oc chi bat qua han muon con khong co hoi len đai truong lao tieu chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà loại này suy đoán xuất xứ từ vu gia phả chung ghi chép như vậy ghi chép chỉ có thể nói làm tham khảo mà không năng làm căn cứ cho nên trưởng lao chúng ta đoàn cùng tộc trưởng đại nhân đều không có nói ra bởi vì này dạng ghi chép chân thực tính là không có cách nào bảo chứng mà hôm nay chúng ta nói ra được nguyên nhân rất đơn giản hay là đã có người chứng thực ra phải ghi chép là chính xác đại trưởng lao nói câu nói này giọng nói bình thản mà thanh âm cũng không lớn nhưng là lại là một đạo xét đánh giống nhau trong tất cả mọi người ra nhấc lên sóng to gió lớn đây không phải là ý nghĩa đã có người hoàn thành bị hạ cựu cảng tiến hóa đồng thời rất có thể nắm giữ tiến hóa điều kiện nghĩ đến đây tất cả mọi người nghĩ lực lượng tăng trưởng hội cách mình gần như vậy ở hơn nữa trước hội nghị cũng đã có suy đoán bọn họ lúc này chỉ cảm thấy tâm lý tâm tình kích động khó có thể ức chế chỉ có thể lớn tiếng gào thét là ai đại trưởng lão nhanh mời ra đây Ta bị ạ cựu gẳng cũng có thể tiến hoa sao. Ta cũng có thể trở thành rồ nhìn sao. Cảm tạ lên trời. Lực lượng, ta cảm giác được lực lượng dĩ nhiên cùng mình gần như vậy. Lúc này quật khởi cơ hội, ta hỉ ủ gạ gia tộc đã định trước sừng sưng ở nhận giới đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, từ xưa sông nghiêm hỉ ủ gạ gia tộc, lấy nghiêm cần khiêm tốn là hình tượng hỉ ủ gạ người của gia tộc, dĩ nhiên cũng sẽ có cảnh tượng như vậy, có thể tưởng tượng bọn họ kích động trong lòng tới cùng sẽ có mánh liệt bực nào sợ rằng nếu như một màn này khiến cái khác nghi dạ thấy được, trong mắt đều sẽ rớt xuống, bởi vì bọn họ đối hỉ gả tộc nhân ấn tượng còn là cái loại này nghiêm túc, cẩn thận, mang theo thế gia cố hữu tiêu ngạo, ai có thể nghĩ đến bọn họ cũng sẽ như vậy thất thố. Đại trưởng lão hai tay giơ lên, thư không xuống phía dưới đè một cái, ý bảo mọi người an tĩnh. Vì vậy, khi u gả tộc nhân đều đè nén xuống tự mình tâm tình kích động, muốn xem vừa nhìn đại trưởng lão kế tiếp muốn nói gì. Dù sao tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Thái độ khác thường, đại trưởng lão cũng không có nói là ai, ngược lại là dùng một loại trần thuật ngữ điệu nói đến một sự tình, hắn mặc dù là nhược có nhưng là lại đã bí mật gia nhập Ám Bộ, đồng thời ở Ám Bộ trong lúc, bởi vì ưu tú mà ra sắp biểu hiện, thành công thông qua khảo hạch, trở thành dồn nhịn, hơn nữa còn là phân bộ đội phó. Năng lực của hắn siêu quần, danh hiệu là bậc sư, vô luận kinh qua bao nhiêu thời gian, chỉ có có một tia lờ mũi, hai mắt của hắn là có thể thấy tất cả. Hán, ở Ám Bộ Trung cũng bị trở thành đệ nhất thiên tài lý dạ, là xuất sắc nhất điều tra lý dạ, đồng thời tinh thông nguyền rủa ấn cùng chữa bệnh nhất thuật. Hán, chính là đúng chúng ta phân ra đệ nhất thiên tài hỉ ủ ga gì lần này cổ nộ hạ tan vỡ sự kiện chung một cái người bằng vào xuất sắc truy tùng kỹ xảo cùng thực lực cá nhân thành công chiếm được hổ cạ đại nhân thưởng thức đồng thời trước đem trở thành ám bộ đội trưởng ngày hôm nay chấn động lòng người tin tức là ở là nhiều lắm trong lúc nhất thời thần kinh của mọi người đều đã bị này liên miên không dứt chấn động cấp chết lặng giống nhau ám bộ cho dù là từ nhỏ sẽ giáo dục hì ủ gạ gia tộc cũng rất ít không ai có thể đủ tiến nhập ám bộ cũng không nhiều bởi vì ám bộ yêu cầu rất cao hơn nữa đôi cá nhân thực lực yêu cầu cũng không thấp cho dù là điều tra phương diện ám bộ sức chiến đấu cũng không thâu vũ vậy do nhìn này cũng là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cơ mật bảo chứng mọi người ánh mắt khiếp sợ, đều hội tụ đến rồi sau lưng cái kia nhẹ nhàng thiếu niên trên người. ở dưới ánh mặt trời, người thiếu niên kia trắng đoán đạo bảo trên có nhỏ vụn quang ảnh, nhu hòa gò má mang theo nhẹ nhàng cười yếu ớt, trung quanh thân thể mang theo một loại phong khinh vân đạm khí chàng, như vậy thản nhiên khí độ càng lộ ra bất phàm, tái nhật con ngươi tuy rằng hiếp lại, nhưng là lại để lộ ra sấm nhân thần quang. Sở Hưu nhìn đến đôi mắt này người, đều có một loại từ lòng bàn chân mọc lên cảm giác mát, phản phất tự mình cả người ở đôi mắt này hạ, không có chút nào bí mật. đang nói, chỉ bất quá, đang nghe Liễu Chi trước đại trưởng lão nói những lời này sau đó tất cả tộc nhân trong lòng còn dư lại chỉ có thật sâu chấn động thoạt nhìn thiếu niên gầy yếu thậm chí có như vậy thực lực kinh người loại này tương phản chút nào không thua gì một con phổ thông mại món ăn lao nhân kỳ thực hay là thiếu lâm tự quét rác tăng chuyển nghề giống nhau đại trưởng lao gật đầu khẳng định mọi người đầu đến ánh mắt nghi hoặc mời lên nơi đây đến đây đi khi ủ gan nghệ -e gì loại giọng nói này không thể nói rõ khách khí mặc dù nói là dùng thỉnh cái từ này nhưng là trong giọng nói lại không chút nào thỉnh ý tứ dù sao hì ủ gan nghệ -e gì chỉ là phân gia người mà tông ra cùng phân gia khác nhau lúc này vô thì vô khắc không đầy dậy ở gia tộc này thậm chí là khắc vào mỗi một cái hì ụ gạ tộc nhân trong lòng vết tích làm phân ra vô luận như thế nào đều là không thể cùng tông gia chống lại cho dù là đứng ở mặt đối lập cũng là tuyệt đối cấm tình huống như vậy đưa đến tông gia người căn bản là cầm phân gia tộc nhân không nhìn làm là người ngược lại càng nhiều là nghĩ phân ra hay là làm người làm tồn tại thậm chí có thể nói chỉ là một con chó tuy rằng ngôn ngữ có lẽ có ít cực đoan nhưng đây tuyệt đối là sở hữu tông gia thái độ hì ụ gạ nghệ gì nghe thấy cái nói cũng không có chút hoặc là nói không nhìn ra có chút vẫn là mặt mỉm cười vẫn là vậy phong khinh vân đạo chỉ là đứng dậy phủi một cái đạo phụ cầu trước một mặt cười yêu ớt ở tất cả mọi người nhìn kỹ chung, đi tới trước đài mà nay một ít nhìn nghệ gì người trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau cũng đều dùng một loại hoặc chẳng đáng hoặc đồng tình thái độ nhìn về phía nghệ gì, rất hiển nhiên ở trong lòng của bọn họ vô luận nghệ gì là cường đại dương nào là cỡ nào ưu tú làm ám bộ cũng tốt nhất là đội trưởng cũng tốt chỉ cần có trước cá trậu chim lồng nguyền rủa ấn tồn tại nghệ gì sinh tử tiểu vĩnh viễn nắm giữ ở tông ra trong tay khiến hắn sinh hắn tự sinh khiến hắn chết hắn sẽ chết chỉ có thể là làm bình khí tổn tại là một điều trung thành cầu vậy tồn tại có cái gì đáng giá hâm mộ cần phải Ngược lại thì cái loại này có thể cho bị Ạ Cửu gặm tiến hóa phương pháp, khiến tất cả mọi người trông mà thèm, tràn đầy tham lam nhìn về phía cái kia gậy thân ảnh, phảng phất muốn nuốt ăn tươi giống nhau. Nệ Dĩ mỗi một bước đều rất ổn, cũng rất nhẹ, không nhiều lắm cũng không ít, hay là lớn như vậy cự ly, không nhanh không chậm. Phảng phất không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, phảng phất hắn vĩnh viễn là vậy mỉm cười giang dấp. Đại trưởng lão nhãn thần ngưng một chút, thấy được Nệ Dĩ cất bộ, lại thấy được quanh người hắn tràn ngập cái loại này không rõ thế, nhất thời hơi hơi híp mắt lại. Đại trưởng lão, Nệ Dĩ từng bước một đi tới trước đại phận phất cũng không phải bị mệnh lệnh bắt đầu, mà là thụ yêu mà đến, tham gia một cái vũ hội giống nhau, tự ở, thản nhiên. Hai tay hợp lại, nhẹ nhàng làm một cái lễ, trong ánh mắt không có biến hóa chút nào, cho dù là đại trưởng lão, cũng không có thể từ trong ánh mắt của hắn đọc ra cái gì, đại trưởng lão cũng không lưu ý, dù sao cũng là ám bộ đi ra ngoài, nếu như quá dễ dàng tiểu khiến người xem xấu, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nghệ gì lễ nghi vô cùng hoàn mỹ, liên tế vi bộ phận đều không có chút nào sai lầm, ngược lại là dùng một loại chính thức, tương đối phiền phức lễ tiết, loại này lễ tiết ở trong gia tộc càng nhiều hơn thời gian đại biểu là một loại thắm thiết tôn trọng, có thể làm được cũng không nhiều bởi vì đây đã là một loại trước đây lễ nghi lấy lực lượng làm hiện tại chuyển thừa then chốt hi ủ gạ ra đã không giáo như vậy lễ nghi xem ra tiểu tử này có thể đem ra tộc huyết kế giới hạn tiến hóa cũng không phải ngẫu nhiên mà là chân tránh có đi thăm dò duyệt qua đây kỳ thực thời khắp này đại trưởng lão cũng khởi ái tài tri tâm trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi ai vì sao tiểu tử này không phải là hi ủ gạ tông ra đây bằng không cũng không tất nê gì, ngươi cấp mọi người xem một chút ánh mắt của ngươi đi đại trưởng lão nhẹ nhàng nói đồng thời tay phải một lòng nhẹ nhàng ngăn Nghệ Dĩ cũng không có cự tuyệt, nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra thời gian, toàn bộ trong ánh mắt, tái nhật con ngươi đã biến thành ánh nhuận như ngọc vậy chấn đoản, mà trong đó, càng tích chứa vô số lừng lánh tinh quang, phảng phất nội bộ tích chứa vô số ngân hà lừng lánh. Mang theo một loại kẻ khác mê say khí tức thần bí, rung động lòng người, càng làm cho làm có người đều có một loại đến từ trong huyết mạch sợ hãi cảm xúc, loại cảm giác này đến như vậy cường liệt mà đột nhiên, phảng phất như là thấp hơn giống gặp được cao đẳng giống giống nhau, cái loại này chữ khắc vào đồ vật ở trong linh hồn sợ hãi, cho dù là liếc mắt nhìn cặp mắt kia, cũng sẽ nghĩ linh hồn của chính mình phảng phất đều bị lột ra giống nhau không hề quên biểu diễn ở đôi mắt này hạ, đồng thời tự mình có một loại nếu như không rời ánh mắt cũng sẽ bị nhốt tại đó phiến tinh quang trung lôi rác. một ánh mắt lôi ra, nệ dị trong mắt tinh quang nội liễm hết thể đều phản phất không có phát sinh qua giống nhau. trước tất cả đều tốt như là trong mắt mọi người lôi rác giống nhau, chỉ còn lại có mọi người nặng nề tiếng thở dốc. chỉ bất quá bất đồng duy nhất sự tỉnh loại này đến từ huyết mạch áp chế cảm giác càng làm cho bọn họ biết để... rõ, không sai. đây chính là huyết kế giới hạn tiền hóa, không phải sẽ không để cho bọn họ có dạng cảm giác. tuy rằng bởi vì nệ dị cấp cao nhất bị hạ cựu gặm áp để cho bọn họ rất nhiều người đều mồ hôi lầm địa thân thể đều có một loại hư nhược cảm giác nhưng là tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn nghệ gì, mọi người ở trong lòng đều ở đây nhắc tới như vậy một câu nói loại lực lượng này ta nhất định phải xong còn có chuyện đại trưởng lão không có chuyện gì ta sẽ xuống ngay nghệ dị thanh âm còn là trước sau như một ôn hòa mang theo một loại không tiêu ngạo không xiềm định vị đạo tuy rằng giọng nói cung tính nhưng là thân thể vẫn như cũng là thắng tác lễ không thể phế nhưng là trong lòng tất nhiên có tự mình tiêu ngạo sẽ không dễ dàng có cung la thang táp, cũng là nghệ dị tuyển chọn dùng cũ lệ nguyên nhân khi u gạ cũ lễ càng nhiều hơn chính là một loại đến từ cường giả trong lúc đó lê nghi đây là một loại bởi vì nhận đồng mà làm lễ tiết mà không tồn tại trên giới cấp quan hệ cũng sẽ không dùng cúc cung mà là đối trưởng lao đoàn, nề gì tự đấy lòng lưng các loại đó cũng không phải nói nề gì không cúc cung mà là đối trưởng lão đoàn nề gì tự đáy lòng có một loại phiền trán đây là từ phụ thân hắn bị quyết nghị đã định chức tử vong kết cục sau đó tự không cách nào tránh khỏi một loại trắng ghét nếu như trưởng bồi đáng giá tốt kính như vậy không có gì cúc cung đại biểu đối với phien chan đay la họ là giúp mình cảm tạ mà trưởng lão đoàn nề gì không có hảo cảm gì tạ ơn không nói đến trong gia tộc ứng hữu giáo dục lao sư ở phụ thân sau khi sẽ không người ăn bài tộc nhân càng tràn đầy trào phúng cho dù là gặp cũng là một loại thật sâu ác ý trưởng lão đoàn đang ép đã chết phụ thân sau đó không có phản ứng chút nào phản phất hết thể đều là phải giống nhau có thể ở cao tầng trong mắt mọi người chỉ là cờ nhưng là ở nệ gi trong mắt trưởng lão đoàn cũng không đáng giá tự mình tôn tính thậm chí cái này hì ư ra đối nệ gì mà nói cũng không có chút nào lòng trung thành có lẽ là bởi vì tự mình là phân ra có cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn vô luận như thế nào xử lý mình cũng vô pháp ngất trời nguyên nhân đi thậm chí ngay cả tối thiểu mặt mũi của cũng không có duy trì xuống phía dưới nghe được nghệ gì chính là lời nói trang hạ tất cả mọi người ở trước tiên giống to hơn muốn biết tiến hóa phương pháp muốn khiến gia tộc đem nghệ gì hảo hảo nghiên cứu đều gào lên loại trang diện này thậm chí có một ít không khống chế được vĩnh viễn không nên đánh giá thấp này một ít muốn lợi ích người điên cuồng đại trưởng lão từ chối cho ý kiến trầm mặt lại chỉ là trong ánh mắt tích chứa là một loại hơi đáng tiếc loại này đáng tiếc khiến nghệ gì cũng không thoải mái chỉ bất quá nghệ dĩ cũng không có biểu hiện ra ngoài bất động thanh sắc ghi tạc tâm lý quả nhiên nhị trưởng lão lên tiếng chờ một chút Nhị trưởng lão trong ánh mắt của tràn đầy vẻ lo lắng, gầy gò má của mặc dù nói không hơn đẹp trai, nhưng là lại cũng có một loại giỏi giang hình dáng, chỉ bất quá vậy một đôi mắt tam giác phá hủy chỉnh thể cảm giác, trong thanh âm cũng có một loại phảng phất hồ ly vậy dạo hoạt cảm giác. Khó đối phó, lúc này Lệ Di phản ứng đầu tiên. Nệ di, làm hỉ ủ gạ nhà một phân tử, nói vậy ngươi cũng mong muốn hỉ ủ gạ ra càng thêm tương đại, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng thu đến hỉ ủ gạ gia tộc chiếu cố, như vậy, cũng đến rồi thực hiện ngươi trách nhiệm lúc đây." Quy mot chương 156, tán biến hủ mục gia tộc, nam. Chương 156, tán biến hủ mục gia tộc, nam chỉ cần ngươi có thể nói ra mắt tiền hóa bí mật như vậy ta có thể làm chủ ngươi chính mình có cao nhất tự do quyền hạn trừ phi trưởng lão đoàn cung tộc trưởng sai khiến bằng không ngươi không bị bất luận cái gì tông gia ức thuốc nhị trưởng lão chắc chắn nói bởi vì này dạng quyền hạn đối với một cái phân gia người mà nói chỉ sợ là là tối trọng yếu một loại hứa hẹn cũng là sở hữu phân gia đều tha thiết ước mơ sự tình phân gia đại đa số người đều chỉ có thể nghe theo tông gia an bài thậm chí tông gia cho ngươi đi tử cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi tìm chết lươn đeo cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn bản thân giống như là cá chậu chim lồng mở dạng không có chút nào tự do đang nói nghệ dị nhẹ nhàng cười cười nhị trưởng lão ngươi nói này một ít ta cũng không biết các ngươi làm trong gia tộc trưởng lão đoàn tồn tại các ngươi cũng không có tiến hóa ánh mắt phương pháp mà ta đây một cái nho nhỏ phân gia tộc nhân lại làm sao có thể sẽ biết đây ta đôi mắt này chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới tiến hóa mà thôi không có gì đặc biệt phương pháp nghệ dị nói nửa thật nửa giả nghệ dị kỳ thực đôi mắt con ngươi tiến hóa là có một ít suy đoán tự mình trên người xảy ra biến hóa lớn như vậy không thể năng còn là như trước hoàn toàn không biết gì cả nhưng là nói đôi mắt này là cơ duyên xảo hợp dưới có được đây cũng là vô cùng xác thực nhưng là trưởng lão đoàn cùng tộc trưởng thậm chí là dưới đài một đám tộc nhân cũng không nghĩ như vậy, bọn họ căn cứ bản tâm hùng, suy đoán nghề gì là hoàn toàn không muốn nói ra đến mắt tiến hóa phương pháp. Dù sao nhiều năm như vậy, chỉ có nghề gì một cái người hoàn thành tiến hóa, bọn họ không muốn đi tưởng có lẽ là bởi vì huyết mạch độ tinh khiết nguyên nhân, bọn họ chỉ là cuồng nhiệt đi khát vọng, đi mong được là có một cái phương pháp có thể cho bọn họ cũng có thể hoàn thành tiến hóa. Không biết, cho dù là hì ủ ga nghề gì tự mình, cũng chỉ là có một chút không có gì căn cứ suy đoán, căn bản không thể nói rõ một cái hoàn chỉnh phương pháp. Mấy năm nay ở Áng Bộ. Nghệ dị tự mình bằng vào bị ạ cựu gắng đặc biệt thấu thị năng lực, ở chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ trên không cạn, nhưng là hắn lúc ban đầu ước nguyện ban đầu, hay là tưởng gợi ra mắt tiến hóa bí mật. Dưới đại hi ủ gạ tộc nhân đã đem trước cái loại này to lớn tâm lý chờ mong không ngừng đọc lại, phản phất là một cái thùng thuốc súng giống nhau, mà bây giờ, nhìn đến bọn họ ly thu được lực lượng, khả năng chỉ có một bước xa. Nội tâm này một loại cùng tham lam, thật sâu cọ giữa bọn họ ít đến đáng thương lý trí. Sự thực chứng minh, ở nhiều người như vậy trong hoàn cảnh, bầu không khí có thể bị nhiễm nhiều người hơn kích động. Trưởng lão đoàn lúc này cũng phần lớn đều sắc mặt tâm trầm chỉ có hai người và bất động đại trưởng lao sắc mặt bất biến phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng không có chút nào ba động trải qua hai đời người đại trưởng lão thành phủ chi thâm làm xong rồi bất lộ thành sắc nông nỗi mà người hay là tộc trưởng kiểu gạ hi già si trên mặt hắn có một loại thần sắc bất đắc dĩ làm thân nhân hắn rất không mong muôn cháu của mình bị thương tổn nhưng là ở trong gia tộc ở vào như vậy địa vị có rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ thật giống như cổ đại lưu bị vì thu mua nhân tâm liền con trai của mình đều có thể ngã trên mặt đất là hắn tường suất không phải là mà là ở vào cái kia địa vị yếu suy tính tự không chỉ là mình và người nhà đơn giản như vậy nghĩ trưởng lão cũng bởi vì nghệ gì chính là lời nói trở nên có chút phẫn nộ mà thâm trầm trên phảng phất trà lớp bùi giống nhau ngươi phải suy nghĩ kỹ thì ủ gạ nghệ gì bây giờ nói ra đến gia tộc có thể nhớ kỹ công lao của ne gi chinh thưởng cho ngươi nhưng am tram tren nếu như ngươi còn như vậy ne gi bay phân ra ngươi sớm muộn vẫn phải nói đi ra ngoài mà khi đó ngươi thì không có chút nào thu được không hề nghi ngờ ở đây tất cả hỷ ủ gạ tộc nhân đều đứng tại trưởng lão đoàn bên này ngay cả bắt đầu ở trong đám người tản bộ tin tức chuyện này cũng là xuất từ nhị trưởng lão tay nhị trưởng lão cùng nghệ gì từ lâu kết thù kế toán làm như vậy cũng là không gì đáng trách Đây là một cái quang minh tránh đại dương lưu, nếu như có thể thu được mắt tiến hóa phương pháp, không hề nghi ngờ, lúc này kết cục tốt nhất. Mà nếu như nệ dị không giao ra, như vậy chàng hạ tộc nhân, vô luận là phân gia còn là tông gia, đều muốn đối hỉ hữu gạ nệ dị có kịch liệt bất mãn, cái này cũng ý nghĩa phân gia người phụ trách cũng sẽ không đối nệ dị có chút che chở, ngược lại mới có thể hiệp trợ tông gia thu được tin tức này. Đương nhiên, thu được mắt tiến hóa bí mật sau đó, tự nhiên sẽ không cho phân gia người, mà là ưu tiên tông gia, dù sao tông gia ở trong lòng của bọn họ mới là nắm giữ hỉ hữu gạ gia tộc cái này thuyền lớn người trưởng đà. Nệ Dị không hề nghi ngờ cũng là thấy được điều này, thấy được chàng hạ tình cảm của chúng kích phấn mọi người, thậm chí ngay cả mỉm cười cũng không có thay đổi, trong ánh mắt lộ ra một mặt trào phúng, nhìn quanh bốn phía một cái. Nếu như là thông thường phân gia tộc nhân, nhìn đến trường hợp như vậy, hơn nữa lâu dài tới nay đối tông gia sợ hãi, khả năng đã không chịu nổi, mà Nệ Dị có không giống với những người khác kinh lịch, hơn nữa lực lượng của chính mình nơi phát ra, đại thể đều là của mình, huấn luyện bắt được, được, không có nhà tộc nghiên bồi dưỡng, câm miệng đi. Nệ Dị thanh niên không lớn, nhưng là tích chứa trong đó trước đa khong chiu noi ma nghe di co khong giong voi nhung nguoi khac kinh lich hon nua luc luong cua loại duong cam đi nghệ di thanh nien khong lon nhung la tich chua trong đo truoc mot loai lam cho không người nào có thể cự tuyệt như thế, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nệ dị khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quét mắt dưới đại tất cả tộc nhân, loại ánh mắt này mang theo một loại kinh sợ lòng người hiệu quả, hơn nữa trước tất cả mọi người bị Nệ dì thiên đồng bị ạ cựu gắng áp chế, lúc này nhưng lại không có một người can đảm nhìn thẳng hắn. Tối hậu Nệ Gi nhìn chung quanh một vòng, đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết đáy mắt, cũng nhìn thấy ba các trưởng lão âm trầm khuôn mặt, thấy được đại trưởng lão Phảng Phật đang ngủ giống nhau không hề bận tâm hình dạng, thấy được tộc trưởng trong ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ cùng dấu ở mắt chỗ sâu chờ mong. Các người trước đây chấp hành nhiệm vụ hiệu suất là 3 cái S cấp nhiệm vụ, 12 cái A cấp nhiệm vụ, 56 cái B cấp, không có C cấp nhiệm vụ cùng D cấp nhân vật, nhưng là nhân viên tổn thất nhưng là 11%, đại đa số là ở tham gia A cấp nhiệm vụ cùng B cấp nhân vật thời gian nhân viên hao tổn, mà mấy năm nay, nhân viên bình quân tổn thất chỉ là 3%. Chính là bởi vì, ta cho các người cung cấp càng thêm cặn kẽ tình báo. Nói cách khác, bằng vào ta một cái người, tiêu thấp xuống ra người trong tộc viên tổn hao, đồng thời trong gia tộc tình báo nơi phát ra ta chiếm xong 47%. Cho dù là gia tộc và cổ nổ hạ cao tầng có điều hiệu thường, nhưng là có giá trị tình báo đều là ta mang tới, các ngươi còn có cái gì có thể nói? Ngươi hoặc là ngươi, Nghệ gì dùng ngón tay ngón tay phía dưới mấy người gọi hung nhất người, khoe miệng khinh thường tiêu ý mở rộng hơn rõ ràng. Các ngươi có thể làm cái gì, lại bằng yêu cầu gì thẩm phán ta? Còn có nhị trưởng lão, ta nhớ kỹ gia tộc sau lại không có cấp ta phân phối tu luyện tài nguyên đi, ta thừa nhận khi còn nhỏ hậu tắm thuốc cùng dược liệu tẩm bổ là đến từ gia tộc, nhưng là nếu như ta không có nhớ lầm, phân gia tu luyện tài nguyên đều là đến từ chính trưởng bối đội, nói cách khác. Ta khi còn nhỏ hậu tắm thuốc, là phụ thân làm nhiệm vụ có được, cùng quan hệ của gia tộc, cũng không như ngươi nói như vậy mật thiết đi, húng chi, cha ta bị định nghĩa là hung thủ sau đó, phải có đến. Từ gia tộc bồi dưỡng cũng không có đến, các ngươi nếu nói gia tộc cân huệ, các ngươi lại nói tiếp không hổ thẹn. Mấy năm nay ta đối với gia tộc cống hiến, cũng đã hoàn toàn có thể nói vẫn trên gia tộc nuôi dưỡng đi. Quy 1 chương 157, tan biến hủ mục gia tộc, lục. Chương 157, tan biến hủ mục gia tộc, lục. Khi u gạn nệ gì theo như lời những câu là thật hơn nữa không có cấp trưởng lão đoàn cùng gia tộc chút nào mặt mũi nghệ gì khoe miệng cầm trước một tia cười lạnh những năm gần đây không ra thật đúng là đường tự mình dễ khi dễ nhị trưởng lão mặt đỏ lên gõ má trên trán gân xanh ông lấy trên cảm vậy một rúm sơn dương hồ cũng bởi vì kịch liệt tâm tình ba động không ngừng lay động trong ánh mắt vẻ âm trầm cơ hồ là không thêm che giấu ha hả quả nhiên là nhất phái nói bậy. nghĩ không ra còn tuổi nhỏ ngươi thậm chí có như vậy gia tâm nếu như không để cho ngươi một ít nghiêm phạt chẳng phải là trong gia tộc tất cả mọi người có thể dưới phạm thượng chẳng phải là gia tộc này cũng không có một cái quy củ này còn thể thống gì Nhị trưởng lão nói tới chỗ này, thanh em rồi đột nhiên đề cao, "Đến người, đem gia tộc này chung phản bội người bắt." Nghe nói lời ấy, chia làm ở sân hai bên gia tộc chấp pháp đội trong nháy mắt là được động, đứng yên dường như điêu khắc vậy đội viên trong nháy mắt dâng lên nguy hiểm sát khí. Chấm đã. Lúc này An Tĩnh ở một bên đại trưởng lão lúc này ra ngăn lại, mà bởi vì có hy vọng thăm hậu đại trưởng lão tỏ thái độ, vốn có đã đi tới gia tộc chấp pháp đội lúc này cũng đều chào một cái, nhìn lẫn nhau một cái, xin cáo lui xuống phía dưới, lại đứng yên ở nơi sân hai bên trái phải. Đại trưởng lão không nhanh không chậm tiến lên một bước, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, còn la loại nào dường như yên tĩnh giống nhau không có chút nào dậy sóng khuôn mặt, nữ điệu nghe không ra cái gì ba động, là một loại tương đối thanh âm trầm ổn, "Nhị trưởng lão, không nên như thế cấp tiến, dù sao chuyện lúc trước là chúng ta có lỗi trước, đối với một cái hài tử mà nói, thân nhân qua đời là một cái khó có thể ma diệt chấn thương, điểm này chúng ta đều phải lý." Giải. Đại trưởng lão tay phải nhẹ nhàng đặt ở nệ gì trên vai, nệ gì không có né tránh, "Nệ gì vậy một đôi trong suốt trong sáng dường như minh châu vậy con ngươi, bên trong ẩn chứa một loại khó trong thể nắm lấy tình cảm." thứ tình cảm này không giống như là cảm động càng giống như là một loại giảo hoạt tiêu ý đại trưởng lão tịnh không nhìn thấy nề gì trong ánh mắt tích chứa thần thái mà là nói tiếp nghề gì đối với phụ thần người tử vong ta cũng rất xin lỗi nhưng là đây là người phụ thân tuyển chọn đây cũng là phân gia tồn tại ý nghĩa mà gia tộc của chúng ta là do vô số hỷ ủ gạ tộc nhân tạo thành chính là đúng tất cả mọi người nỗ lực mới để cho cổ xương này dòng họ tỏa sáng trước khiến người khó có thể kháng cự địa vị cho nên này một ít hy sinh người bọn họ vì gia tộc hiến thân gia tộc sẽ ghi khắc bọn họ cống hiến đây cũng là một cái gia tộc lấy hay bỏ chi đạo chúng ta người sống sẽ bình thường này một ít người thủ hộ ý, chí càng thêm nỗ lực sống sót, ta tin tưởng, thì ủ ga gia tộc cường đại, cũng là phụ thân ngươi mong muốn thấy. ngươi nói đúng không? Đại trưởng lão giọng của chân thành tha thiết, đem hỉ ủ ga gia tộc tồn tại ý nghĩa nói liên tục, trong đó mãnh liệt ý thức trách nhiệm tin tưởng là mỗi một cái dung nhập gia tộc, muốn vì gia tộc tính dân người nghe xong, đều sẽ không nén được nội tâm kích động. Nè gì không nói gì, chỉ là thân thể hơi hơi có chút rung động. Đại trưởng lao thấy thế, trong lòng cũng đối nè gì tràn đầy thỏa mãn, dù sao vẫn là một cái hài tử, mặc dù đối với gia tộc bởi vì có chút sự tình có điều phiến diện, nhưng là một ngày nói ra vẫn có thể có điều xúc động hơn nữa là một phân gia thiên tài lại ở ám bộ nhậm trước trước hắn nói này một ít cũng đều xác thực làm ám bộ đội trưởng rất nhiều tình báo tầm quan trọng đều sẽ có tự mình ước định tuy rằng hi ủ gạ ra có thể bằng và quyến hạn tìm đọc tình báo nhưng là vậy cũng trước phải biết có tình báo này mới có thể tìm đọc một ngày qua thời cơ hiệu quả tự nhiên giảm bớt nhiều đây cũng là các gia tộc đem ưu tú thành viên đưa vào ám bộ nguyên nhân là một thiên tài đại trưởng lão nhìn nệ gì vô luận là từ trước nghe nói còn là mấy ngày này tư liệu đến xem hi ủ gạ nệ di đều là một cái không hơn không kém thiên tài nhưng là thì tính sao Phân gia nhất định là phân gia, vinh viễn chỉ có thể làm tông gia vũ khí tồn tại. Ngươi gì, ngươi yếu vâng chịu ngươi ý nguyện của phụ thân, khiến cái họ này thị càng thêm huy hoàng, khiến hỉ ủ gạ gia tộc của khởi. Đây cũng là mỗi một đại hỷ ủ gạ người của gia tộc nhiệm vụ, mà bây giờ ngươi thì có năng lực như thế, có thể làm cho hỷ ủ gạ gia tộc lại một lần nữa trở thành cường đại tồn tại, lại một lần nữa sừng sững ở đỉnh núi, tựa như cô nổ hạ kiến thành sơn như vậy. Chỉ cần ngươi đem mắt tiến hóa phương pháp nói ra, thì ủ gạ nhà gia phải chung, tất sẽ có tên của ngươi cùng sự tích, mà này một ít cũng sẽ là ngày sau mỗi một đại hỉ ủ gạ tộc nhân chiêm ngưỡng sự nghiệp to lớn. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão thanh âm trở nên trầm thấp mà có nhiều tư tính, thanh âm cũng không khuyết thiếu cần thiết sục sôi, rất có sức thuyết phục, chỉ ít từ dưới đài này, một ít tình cảm quần chúng sục sôi tộc nhân phản ánh cũng có thể thấy được đến. Chỉ bất quá, trưởng lão đoạn dù sao vẫn là quá coi thường nệ dị, tuy rằng nệ dị thoạt nhìn chỉ là một 13 tuổi thiếu niên, nhưng là lại sớm đã có tư tưởng của mình, hơn nữa ở ám bộ kinh lịch, khiến hắn có thể có càng tiềm cơ trí ý nghĩa cùng nhà hắn dưới, nếu như không có trí tuệ, lại làm sao có thể ở 13 tuổi liền trở thành Jonin, phải biết rằng, cho dù tuy rang ne di thoat nhin chi la mot 13 tuoi thieu nien nhung la lai som đa co tu tuong cua minh hon nua o am bo kinh lich khien han co the co cang thêm co tri y nghia cung nhau han duoi neu nhu khong co tri tue lai lam sao co the o 13 tuoi lien tro thanh nhin phai biet rang cho du la chung nhin cũng phải có tiểu đội năng lực chỉ huy cùng bày ra năng lực thống chi rồi nhìn tối thiểu cũng phải có chỉ huy một hồi loại nhỏ tao nội chiến năng lực đến rồi dỗ nhìn trình độ không chỉ là thực lực cũng có quân sự rèn luyện hàng ngày quyết đoán năng lực cùng nhu lược trưởng lão đoàn chiêu thức ấy cũng không tính cao minh chí ít ở nệ dĩ trong mắt là như vậy không phải là một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện mục đích cuối cùng hay là muốn cho nệ dĩ đem mắt tiến hóa bí mật chia sẻ đi ra này cũng là mục đích của bọn họ chỗ chỉ bất quá nệ dĩ lúc này đây lại không nói thêm gì chỉ là cười cười nếu lại trưởng lão đều nói như vậy ta đây ta làm gia tộc một phần tử vì gia tộc ra một phần lực cũng không chối tử Đại trưởng lão nghe đến một câu nói này, trên mặt cũng lộ ra tiểu ý. Ngay cả nhị trưởng lão trước phảng phất mây đen vậy đen kỵ khuôn mặt, lúc này cũng là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra một loại mỉm cười, không nói kit khuon mat trưởng lão đoàn những người khác kích động biểu tình, tiểu dưới tinh tu gioi khan một ba hoan hô, thật giống như xảy ra điều gì thiên đại việc vui giống nhau. Bất quá quả thực, đây đối với một cái gia tộc mà nói, không có gì so huyết kế giới hạn càng năng làm dựng thân gốc dễ. Hỉ u gạ tộc trưởng hỉ u gạ hỉ dạ xỉ cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mình mấy năm nay cùng đệ dì chung đụng cảm giác nghĩ nghệ gì sẽ không dễ dàng buông đối với gia tổ quán hận, càng không phải là như thế một cái đơn giản buông thang người. Nhưng là nếu sự tình đã kết thúc, như vậy cứ như vậy đi. Nói thật đi, khi u gạ hỉ dạ xì kẹp ở giữa, quả thực rất khó làm. Nói như vậy, xuất hiện loại chuyện này, đều là tộc trưởng cùng đại trưởng lão hiệp thương giải quyết. Nhưng lúc này đây, vì để tránh cho bởi vì cảm tình mà ra hiện sai lầm phán đoán, trưởng lão đoàn bác bỏ tộc trưởng quyết định quyền lợi. Bất quá đây cũng là không thể tránh được, dù sao đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tuy rằng lập trường bất đồng, quan hệ cũng không như vậy sự hòa thuận, nhưng là dù sao tư lịch ở nơi nào, cũng không có ai hội phủ định bọn họ quyết nghị. Đại trưởng lão mỉm cười cầm nệ Di thủ, dùng một loại trường bối cổ vũ văn bối hình dạng thân thiết nói rằng, Nệ Di, ta rất xem trọng ngươi, gia tộc thời gian tới đã định trước rửa vào là các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta những lao nhân này cũng chỉ có thể giúp các ngươi khởi động đến hiện tại, cho nên ngươi phải cố gắng lên, không để cho chúng ta thất vọng, lại càng không muốn cho gia tộc thất vọng. Nệ Di chỉ là nhỏ nhẹ gật đầu, cũng là vẻ mặt hơi tiểu ý, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, như vậy ấm áp tiểu ý, đúng là tốt như vậy nhìn, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, bao quát cùng Nệ Di thân thiết nắm tay đại trưởng lão cũng không có chú ý tới, Nệ Di trong mắt cái loại này hài hước thành phần. Đại trưởng lão, về ánh mắt tiến hóa, ta biết đến cũng không nhiều, nhưng là ta nghĩ, ánh mắt tiến hóa, ít nhất yếu chạm tới tự mình tiềm lực, này giống như là rèn đúc thân thể mở dạng. Chúng ta đều biết, đi ngang qua kịch liệt vận động sau, thân thể chúng ta sẽ tới đạt cực hạn, mà lúc này lại huấn luyện, mặc dù sẽ tạo thành một ít thương thương, nhưng là lại có thể đột phá tự thân cực hạn. Hơn nữa sau đó lại tiến hành bổ sung, là có thể đem người cường độ một lần lại một lần để cao. Cho nên, ta căn cứ cái ý nghĩ này, cũng liền có ý thức đi rèn đúc, thời gian dài hơn đi mở khải bì ả tiểu gặng, cho dù là mắt chưa, sót cũng kiên trì rất nhanh ta liền phát hiện như vậy có thể làm cho ta chạm tới một tầng vách ngăn, hơn nữa ta sau lại tiến nhập. nghệ Dị còn chưa nói hết, đại trưởng lão tựu cắt đứt lời của hắn, hiện nhiên là không muốn để cho bí mật này bại lộ trong tất cả mọi người. chỗ tốt như vậy hẳn là cao tầng đi đầu hưởng dụng, sau đó lại làm không chế lòng người thủ đoạn, hạ chia có cống hiến người, đây cũng là sở hữu tổ chức kinh doanh hình thức. được rồi Nễ Dị, xuống phía dưới ngươi đem ngươi quá trình đều viết xuống đến, giao cho ta. đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ có điều nghiên cứu. nếu như gia tộc năng vì vậy mà có thời, như vậy ngươi chính là anh hùng. nghệ Dị cung kính chào một cái, đương nhiên còn là cổ lễ không có cuối cung không có không lưng nhưng là lúc này đại trưởng lão tâm tình đang tốt cũng không có chú ý Chẳng hạ nghe được nghệ gì phương pháp nghị luận ở bị cái gì cũng nói không nghĩ tới di nhiên là như vậy ai ta trước đây mãi cho đến mắt chưa xuất tiểu ngừng lại sợ nhiều lắm hội tổn hại mắt không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều như vậy cơ hội trở lại ta nhất định cũng muốn thử một lần một cái phân ra này một ít gầy còn huyết mạch đều có thể đem mắt tiến hóa như vậy ta tông ra như vậy huyết thống không có lý do gì hội không thành công nói có lý nói có lý a gia người trong tộc khó có thể ức chế tâm tình kích động, ngày hôm nay trận này hội nghị, tuy rằng sự tình không nhiều lắm, nhưng là tiểu chuyện như vậy tình, cũng đủ để cho mọi người tâm tình dậy sóng, khó có thể bình phục. Nệ gì đang lúc mọi người nghị luận thời gian cũng đã xin cáo lui, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Nệ gì giấu ở mỉm cười mặt cười nhạt, không nhìn thấy đôi mắt ở chỗ sâu trong loại nào đối với gia tộc chẳng ghét, có chút thời gian, cấp trên quần yêu, là một loại quy tắc hạ kết quả, mà siêu thoát rồi loại này quy tắc, như vậy thì đã không hề áp dụng. Nệ Dĩ về đến nhà, vậy gian phòng tử trung cây anh đào như cũng đang bay múa, loan lổ một chút, màu hồng cánh hoa dường như vụ trướng lại phảng phất màn mưa, nhẹ nhàng vũ đạo, góc tường trống chết, đầy đá phiến úu kính. Nghệ Dĩ thở dài, cũng là thời gian đi. Quy một chương 158, tán biến hủ mục gia tộc, thất. Chương 158, tán biến hủ mục gia tộc, thất. Nghệ Dĩ dẫn theo một ít y phục, dẫn theo tấm vé của trục, gửi ở túi đeo lưng trùng, chỉnh sửa lại một chút y phục. Nghệ Dĩ nhìn xuống thời gian, nếu như không có đoán sai, ở theo sát phía sau, đại trưởng lão sẽ phái người tới đón thấy hắn, đây cũng là bảo đảm bí mật này ở trước tiên bị tông gia nắm giữ, hoặc là nói, có thể bị đại trưởng lão nắm trong tay. Quả nhiên theo một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần cửa truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa thùng thùng đông ba tiếp theo đốn ba tiếp theo đốn ngoài phòng người không có che giấu tiếng bước chân của mình cho nên nghệ dị có thể rõ ràng cảm giác được vào đi đập vào mắt là một cái hì ụ gà nhà thanh niên nhân, nhân đại khái hai một tuổi tuy rằng nghệ dị đại nhân đại trưởng lão bên kia bảy yến hội muốn cùng ngài cùng nhau tham thảo một việc nghi xin hãy ngài cần phải rất hân hạnh được đón tiếp người tới nói khiêm tốn lễ độ đại gia tộc khí độ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn giọng nói tuy rằng nhu hòa nhưng là nội bộ chính là lời nói lại lộ ra một loại không phải đi không thể y tứ Nghệ gì gật đầu đây cũng là ở chuyện trong dự liệu tình khi u ra. đại trưởng lão phủ đệ đại trưởng lão hỷ tĩnh cho nên khi hắn trong sân không người nào dám cả tiếng tiếng động lớn xôn xao chỉ có điều nhi thanh thúy đệ minh đại trưởng lão buông xuống suy nghĩ mạt, mặc một thân tùng tùng khoa khoa đạo bảo thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi nhưng là không người nào dám coi thường lao nhân này đại trưởng lão lúc này chính ngồi ngay ngắn ở nhất trường tiếp khách trước bản thức ăn trên bản đặc biệt tinh xảo chén đua trưng bày cũng phi thường chỉnh tệ chỉ bất quá đại trưởng lão lại không có chút nào thúc đẩy ý tứ chỉ là lấy tay đang cầm hương trà thỉnh thoảng uống một ngụm trên bàn lưỡng xong chén đũa đối lập mà phóng tựa hồ là đang chờ người nào một cái hạ nhân bước nhanh tới đưa lỗ hai ở đại trưởng lão bên người nhẹ nhàng nói chút gì đại trưởng lão gật đầu khiến hắn vào đi nệ dì tiến nhập đại trưởng lão phủ đệ ban luong song đập vào mi mắt hay là đang lộng bố mẹ một bức tự nếu vao đi ne gi tien phía dưới có đại trưởng lão tục danh hì ủ gà mà phong trong đó chứ một khoản rạch một cái đều tràn đầy vì thế tuy rằng không so được phòng hợp hì ủ gà tổ tiên viết xuống vậy nhất trương nói tự nhưng là cũng tràn đầy ý nhị bút họa tự nhu như nước nhưng là ở các đốt ngón tay chỗ lại vừa lộ ra ngâm nhen không nhu chống đỡ hết nổi đầu but lực do tự nhìn người có thể biết đại trưởng lão nhu quyền tạo nghệ đã nắm giữ cương nhu tùy tâm hai người tịnh tề trình độ chưa tốt nệ dị không có chút nào che giấu nhìn này một bức tự tự đáy lòng tàn thán nệ dị có thể nhìn ra bức chữ này trong lần đại trưởng lão cũng chút nào không kỳ quái từ lần trước quyết đấu thời gian nệ dị vậy xác thật kiến thức cơ bản đối nhu quyền khắc sâu linh mộ tự khiến đại trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ đại trưởng lão làm ra một cái mời ngồi thủ thế nệ dị cũng không có khách khí kéo mở cái ghế ngồi ở đối diện đi thẳng vào vấn đề đã nói đại trưởng lão ngài gọi ta quá đến có gì muốn nói không không nổi. Chứ nếm thử những thức ăn này đi, dùng thủ pháp đặc biệt phanh chế thực vật, đối bổ dưỡng thân thể rất có chỗ tốt. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, thức ăn trên bàn đặc biệt tinh xảo, tổng cộng thất tám đạo, đều tản mát ra mê người hương vị. Nễ Dị biết bữa cơm này chỉ là một cái chém, chuyện trọng yếu nhất dĩ nhiên không phải ăn, mà là đang trên bàn cơm nói chuyện với nhau. Đại trưởng lão chỉ là lựa chọn một cái tương đối ôn hòa phương pháp mà thôi. Thinh Tinh không thể chối từ, Nễ Dị tiện tay nếm mấy món ăn, quả thực vô cùng mỹ vị, thêm bột vào canh nước canh đều vừa đúng, vô luận là vị đạo còn là hòa hậu đều đem ta tương đối tốt hơn nữa ăn được trong bụng còn có một dòng nước cấm chảy tại thân thể chúng đại trưởng lão nói không sai món ăn này đúng là có độc đáo địa phương đối thân thể bổ dưỡng cũng không nhỏ nếu như ở tuổi nhỏ thời gian bình thường dùng ăn như vậy thái phẩm tin tưởng hội bắn rơi một cái kiên cố cơ sở vô luận là tinh luyện trạng cơ dạ còn là thể thuật đều sẽ không hề tiểu nhân ban trợ vo luan la tinh luyen trả gì chỉ lướt qua tức chỉ để đua xuống bình tĩnh trên mặt phẳng phát ánh trăng giống nhau ăn tưởng cặp kia trắng đoán hai mắt không có chút nào cấm kỵ nhìn thẳng đại trưởng lão hai tròng mắt khai môn kiến sơn nói rằng đại trưởng lão thực vật phi thường mỹ vị cũng là khó gặp chân phẩm ngài thịnh tỉnh khoản đã khiến ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh ta biết ngài có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ta đồng dạng ta cũng có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngài đại trưởng lão đã ở vị trí này nhậm chức hơn mười niên có thể nói ông như quỷ cái gì sóng to gió lớn đều gặp thậm chí mình cũng đùa bỡn quá không ít quần yêu vạn bối tăng trưởng bối đại đa số thời gian đều là van bối rất cung kính chờ trưởng bối hon 10 nien co the noi am nhu quy cai gi song to như thế thẳng thắn thành khẩn trắng ra nhiều năm như vậy quả thực cũng liền nghệ gì này một cái nhìn với cặp mắt khác xưa không gọi được nhưng là đúng là khiến đại trưởng lão có chút xuất hồ ý liêu tự mình còn chưa mở miệng hắn vẫn còn có vấn đề Đại trưởng Lão Tâm Lý không khỏi cảm giác một loại buồn cười, bất quá tâm trạng cũng có một tia hứng thú, chợt nói rằng, ngươi có cái gì muốn hỏi? Nghệ Dĩ trầm mặc một chút, mở miệng hỏi ra một cái mẫn cảm thậm chí có một ít bén nhọn vấn đề, trước đây các ngươi biểu quyết, khiến cha ta đi ra ngoài đường người chịu tội thay, ngoại trừ tộc trưởng, còn có ai phản đối? Nghệ Dĩ lúc đó từ người khác trong miệng nghe nói, gia tộc hội nghị tối hậu quyết nghị, tứ phiếu tán thành, lượng phiếu phản đối, thông qua đem phân ra hỉ ự gạ hỉ ạ xỉ giao cho văn ẩn đề nghị. Cũng chính bởi vì như vậy, Nghệ Dĩ đối với gia tộc chưa từng có phân ác cảm, đương nhiên, cũng không có chút nào thật là tốt cảm xúc cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân nệ gì ở trong gia tộc đợi thời gian dài như vậy cũng chính bởi vì vậy hẳn mấy năm nay cũng có bang trợ hỉ ủ gạ gia tộc đại trưởng lão giơ lên mì mắt nhìn về phía nệ dị không ai phản đối ngoại trừ tộc trưởng không ai phản đối không ta nói là không ai phản đối đại trưởng lão thanh em không lớn thậm chí có thể nói rất nhẹ nhưng là ở nệ dị nghe tới cũng không hạ vu một đạo tình thiên phích lịch nói như vậy lên tới nệ dị rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt đại trưởng lão rất thưởng thức nệ dị lanh tĩnh đây là làm nghỉ ra át không thể thiếu yếu tố nhưng là rất nhiều người nhưng không có nắm giữ có thể nghe đến tin tức như thế tỉnh táo lại nhưng xa xa không bằng biểu hiện ra dễ dàng như vậy tựa như như ngươi nghĩ nói ra chỉ là vì thỏa hiệp gia tộc phân ra vậy nhất mạch đương nhiên cũng bao quát người trên thực tế vô luận là tộc trưởng hay là ta còn là những trưởng lão khác cũng không có bỏ phiếu phản đối ngược lại là rất thích di tán thành chuyện này dù sao gia tộc những năm này thực lực từ từ suy yếu đã trải qua không vậy vùng nổi đại trưởng lao nói tới chỗ này điểm đến đó thì ngừng nệ dị đương nhiên biết đại ý của trưởng lão hắn cố ý nói một ít chính là vì để ngừa nệ dị đào hướng tộc trưởng nhất phái Đây đối với trưởng lão đoàn bên này là một cái không nhỏ đả kích, dù sao nệ dị tới một mức độ nào đó đại biểu là gia tộc tiến hóa phương hướng, hắn đảo hướng vậy một bên, chắc chắn tăng bên kia thực lực, có một đã tiến hóa hoàn thành người làm chỉ đạo, hấp dẫn như vậy không phải là mỗi người đều có thể chống đỡ, như vậy kết quả chính là một phái khác bị áp chế. Đây cũng là trưởng lão đoàn không muốn thấy, nếu đã cùng nệ dị quan hệ có điều cứng ngắc, như vậy đang nói đi ra năm đó ẩn tình, so sánh với nệ dị cũng sẽ không triệt để đảo hướng bên kia, mà là hội bảo trì tương đối trung lập. Đây là trưởng lão đoàn tính toán, là một loại âm mưu, cũng có thể nói là dương ưu. Nghệ Dĩ chính là bởi vì xem hiểu, cho nên mới mở rộng hơn thất vọng, gia tộc đều đã đến bước này, lại vẫn ở tính kế lẫn nhau, bị Vân ẩn khi Dê kiều hận, thậm chí cũng không có cấp gia tộc mang đến một điểm dạy sóng cùng cảnh báo, phụ thân dùng tính mạng đổi lấy an bình dĩ nhiên như cũ khiến này một ít người đương quyền làm nội đấu chen ép tứ bản. Nghệ gi trong con ngươi vậy một loại thất vọng không có che giấu, cũng không cần yếu che giấu. Nếu như vậy, vậy cũng không sao có thể nói, phụ thân thủ chỉ có thể ta tự mình tới báo, mà hôm nay những gia tộc này chung đạo phụ, lại có ý nghĩa gì tồn tại đây? Nghệ Dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tựa hồ muốn nói cho mình nghe vừa tựa hồ chỉ là lơ đãng đọc ra tìm cách. nghệ gì đứng dậy, trên mặt biểu tình mang theo một loại không rõ bi thương, người đáng thương tất có đáng trách chỗ, gia tộc xuống dốc, luôn luôn hắn tất nhiên nguyên nhân mà thôi. Ân, nễ gì, ngươi thế nào không ngồi xuống, ngươi muốn làm gì? Có còn hay không một điểm hỉ hữu gạ tộc nhân hình dạng? Đại trưởng lão trong thanh âm tràn đầy trách móc nặng nề cùng nghiêm khắc, làm càn, ngươi lại vẫn dám động thủ, đến người, mau tới người. Quát to một tiếng từ đại trưởng lão trong nhà truyền đến, sau đó là một trận đông tây vỡ vụn thanh âm, cùng liên miên không dứt một hưởng. Ngoài phòng hộ vệ nghe đến động tĩnh bên trong một lần gợi lên cảnh giới tiếng cười, một lần xoay người tiến nhập bên trong, chỉ là mới vừa đi tới sân, chỉ thấy dưới ánh mặt trời mái hiên âm ảnh trung, gian nhà môn kéo kẹt một tiếng mở, đi ra ngoài là một cái diện mục thanh tú thiếu niên, gò má trắng non trên tràn đầy bình tĩnh, trắng đoán đạo phục không, có một tia nếp vốn, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, mại nhẹ nhàng đi lại, không có âm hưởng đi ra, cặp mắt kia chúng lóe ra vô cùng, tinh quang chỉ là nhìn lướt qua, hai gã hộ vệ tửu cảm giác mình có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chăm chăm, một cảm giác lạnh như băng từ đồi truy đâm thẳng về phía sau não, vậy lạnh lùng cảm giác khởi một mảnh nổi ra gã, biết nghề gì đi ra ngoài. Hai người mới dùng mình, nhìn nhau liếc mắt. "Hô, thật sự là thật là đáng sợ. Thực là thật mạnh cảm giác các bác, ta ở trong nháy mắt đó, phản phất cảm giác mình đã chết." Tử. Hai người nhất thời một cái giật mình, bước nhanh vọt tới vùng trong, sau đó, chuyển ra một trận tiếng kinh hô. Toàn bộ hỉ ủ gạ gia tộc đều điều động, sở hữu thủ vệ đều ở đây trước tiên thu đến tin tức, hoặc là nói, có vài người đã chính mắt thấy tin tức này, bởi vì nghe gì căn bản cũng không có ẩn dấu ý nghĩ của chính mình, dường như sân vắng tản bộ vậy đi tới, phàm là ngăn cản người của hắn, đều ở đây hắn quỷ dị kia dưới hai tay. Phong ấn tự thân kinh mạch, thậm chí có một ít vẫn liền thân thể đều bị nhu quyền đả kích tê dại, tuy rằng người càng tụ càng nhiều, nhưng là đối nệ gì tốc độ lại không có chút nào. Trở ngại, ngược lại thì những hộ vệ này, nhưng thật ra gặp được những ví dụ kia sau, trở nên giống chân tại chỗ. Quy 1 chương 159, tan biến hủ mục gia tộc, bắt. Chương 159, tan biến hủ mục gia tộc, bắt. Bởi vì trước đó, khi hủ gạ gia tộc ba trưởng lão, kể cả thân tộc, hay là tại như vậy một thiếu niên chính là thủ hạ bị chết, vô luận là bao nhiêu người ngăn cản, đều không thể ngăn cản, cái loại này ưu thế áp đảo khiến người căn bản cũng không có ý niệm phản kháng. Vậy tinh diệu nhu quyền khiến tất cả mọi người khi nhìn đến trong ngay mắt, bị phong kính ấn, bị đánh bại. Người thiếu niên kia vẫn là không có biến hóa chút nào, phản vật đang làm một chuyện vi bất túc đạo, thậm chí ngay cả nhãn thần đều là vậy một loại mạn bất kinh tâm hình phan phất đang lam mot chuyen vi chỉ bất quá trong ánh mắt ánh sáng ngọc ngân hà chậm rãi lưu truyền, mang theo một loại quỷ dị ba động, như vậy tương phản, khó có thể thừa thụ. Theo nệ dị môi tiến thêm một bước, phía trước hộ vệ tiểu thối một bước, sau đó tứ tán ra, thối lui đến hai bên, nệ dị tiểu khoe miệng dương lên khinh thường mỉm cười, cái loại này trong ánh mắt, rõ ràng là một loại thương hại. Tại sao có thương hại đây? Từ xưa tồn tại, lịch sử lâu đời, Thâm hậu truyền thừa cùng tích lũy, những thứ này là một cái gia tộc vốn để kiêu ngạo, nhưng là cũng là một cái khởi điểm mà thôi. Đi qua lại huy hoàng, vậy chúng quý cũng đã vùi lấp ở tại lịch sử sông dài Trung Thâm hậu lãng, tổng yếu mỗi một thế hệ có thể thêm vào mới đông tây, làm tích lũy lưu cho hậu đại, mà không phải mình đem này một ít tích lũy đều tiêu hao sạch. Một bãi tử thủy một dạng, một đoạn gỗ mục vậy gia tộc, cuối cùng chỉ có thể ở thời gian trôi qua trung hư thôi có mùi, cuối cùng bị đấu loại. Buôn đôi mọi người dĩ nhiên không tự biết, cầm vinh quang của ngày xưa ma túy tự mình, cuối cùng coi chừng cổ xưa vinh quang, nội đấu, tiêu hao, thẳng đến mình hủy diệt. Cô nổ như vậy. Hỉ Ga gia tộc cũng là như vậy. Cô nộ hạ trải qua một hồi huyết tẩy sau đó tỉnh ngộ, mà gia tộc đã đến sinh tử tổn vong trước mắt, lại vẫn ở bên trong đấu, nên là buồn cười, hay là nên thật đáng buồn. Cuối cùng, ta còn là họ cái họ này thì a? Nê Di nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình có một chút cô đơn. Một đạo thật dài vết tích xuất hiện ở Hỉ Ga gia tộc chỗ ngồi này từ xưa trong sân, không có vết máu, không có hủy hoại kiến trúc, có chỉ là ở Hỉ Ga tộc nhân trong lòng lái đi không được cái thân ảnh kia, hắn theo con đường này nhất nhất bái phỏng mỗi một cái trưởng lão, mỗi một cái đều là ở ngắn ngủi dây rửa sau đó đã bị nệ dì dễ dàng đánh tan bọn họ còn sót lại sinh mệnh. Nhu quyền lĩnh ngộ không bằng nghề gì, bị ạ cựu gằng lại bị càng cao nhất cấp thiên đồng bí ạ cựu gằng áp chế, hơn nữa các trưởng lão đại thể đã lên nghiêm kỷ, thân thể gián mua quyết định hành động chậm chạp, phản ứng cũng là không lớn bằng lúc trước, không, có một chút chiếm ưu địa phương, kết quả nghiên là tử vong, thậm chí ngay cả thời ứng cũng không có kéo dài thật lâu, trưởng lão mỗi một cái tử vong thời gian mắt đều mở to to, trên mặt biểu tình là một loại kinh khủng, cũng có chứa một tia hối ý. Không biết là hối hận trước đây khiến hỉ ụ gạ hỉ ạ xỉ đương người chịu tội thay còn là hối hận không có trước kia đem hỉ ủ gà nệ gì giết chết chấm dứt hậu hoạn nhưng là vô luận là loại nào cũng không có đã hối hận có thể cho bọn họ lựa chọn lần nữa nệ gì tối hậu đi tới tộc trưởng chỗ ở gian phòng đây cũng là nệ gì ở gia tộc này chung người thứ hai đến nhiều nhà phải biết rằng trước đây nệ gì ở chỗ này tiếp xúc đến hỉ ủ gạ nhà rất nhiều bí thuật chưa từng có nhiều cảm thán nệ gì liền cất bước đi vào ánh mắt của hắn Trung thấy rõ ràng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ an vị ở bên trong phòng vậy trên một cái ghế trên mặt biểu tình rất trấn định cũng có một loại hào hiệp phán phất đã ti không thèm quan tâm sinh tử của mình hắn đang lẳng lặng chờ đợi mình Không giống hỉ ủ gạ ra những thứ khác mấy người trưởng lão, có hoảng sợ chạy trốn, có vẻ mặt điên cuồng muốn phản kích. Trong sân còn là nệ dị trước đây đã tới giáng dấp, nệ dị đi qua một cái cách, đúng dịp thấy ở trong sân đối trước cọc gỗ luyện tập lưu quyền hỉ nạ tạ hỉ ủ gạ, hỉ nạ tạ hỉ ủ gạ tựa hồ thật không ngờ ở chỗ này nhìn đến nệ dị, vội vã thu hồi bàn tay, bồi đến sau lưng, túi đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng, nhẹ giọng nói rằng: Linh, nệ dị ca ca. Hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, làm một tông giang người nhưng là thực lực kém đến bị cha của mình ghét bỏ, tự nhiên cũng sẽ không có người đem chuyện bên ngoài cùng nàng nói nghệ gì chỉ là quét nàng liếc mắt, khẽ gật đầu. nghệ gì ca ca hôm nay là đến chỉ đạo ta. ta quả thực rất buồn, lần trước giáo ta bây giờ còn chưa có nắm giữ. khí nạp tạ có chút nạ tạ hỏi, muốn ngẩng đầu nhìn một chút nghệ gì phản ứng, nhưng là vừa có chút xấu hổ cúi đầu. nghe nói nghệ gì mình luyện tập tiểu lục lõi đi ra bắt quái lục thập tứ trưởng, mà mình bị dậy nhiều như vậy biến, như cũng còn là rất khó nắm giữ. tự mình thực là tốt buồn nga. khí nạ tạ còn đang suy nghĩ trước, liền phát hiện nghệ gì chạy tới bên cạnh mình, đồng thời một tay nhẹ nhàng nuốt ve tóc của mình. khí Nạ tạ không tự chủ được ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy cặp mắt kia vậy một đôi phảng phất tích chứa toàn bộ tinh không mắt xinh đẹp phảng phất không tồn tại cái thế giới này giống nhau chọc người mê say thế nhưng hì nạ tạ nhưng ở cặp mắt kia trông được ra tinh thuần phảng phất bầu trời vậy hình dạng còn có một ti đối với mình thân thiết hay là ảnh cả đối mội mội như vậy quan tâm nệ di nhẹ nhàng sờ sờ hì nạ tạ đầu nhẹ giọng nói rằng thiên phú của ngươi cũng không thấp mà là ngươi cũng không có một viên cường giả tâm hay là cường giả đường cũng không thích hợp ngươi thủ hộ mới là ngươi cần muốn tìm phương hướng nếu có một ngày ngươi chân chính hiểu được tự mình phải cố gắng ý nghĩa ngươi sẽ trở nên cường đại lên sau đó ngươi yêu càng thêm nỗ lực nga mong muốn lần sau gặp ngươi thời gian, ngươi có thể càng thêm lợi hại, chỉ ít không nên như thế ngượng ngùng đây. Nệ Dị thanh em rất nhẹ nhàng, phản phất là cạnh biển suy phất gió thổi trên biển. Sau khi nói xong, cấp hi nạ ta một cái cổ vũ mỉm cười. ở hi nạ ta còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời gian, Nệ Dị tiểu thất thân đi vào bùng trong, thấy được ngồi ở chỗ kia người kia, cũng chính là mình bà bá bá. u gạ hỉ dạ xỉ trên mặt của không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là một loại vui mừng mỉm cười. nếu như hỉ ạ xỉ bây giờ còn đang nhìn đến dáng vẻ của ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. khiu gạ Nệ Dị không nói gì, chỉ là nhìn hắn sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt mỉm cười đương một cái người sẽ chết vong đều có thể ti không thèm quan tâm thời gian vậy không có gì là của hắn chấp nghiệm không hề nghi ngờ thời khắc này hì ù gạ hì dạ xỉ chính là như vậy không chút nào sau một khắc sẽ sợ hai tử vong cảm xúc trái lại thản nhiên như đi ăn một cái bữa cơm ở dạng hào hiệp ta nghĩ ngươi đã đã biết chuyện lúc ban đầu đó là ta cả đợi tiếc nối cũng là ta vô luận như thế nào dạng đều vượt qua bất quá đi tâm lý ta vô luận như thế nào tự nói với mình đều không thể vùi lấp tự minh hại huynh đệ mình này một sự thật hay là tử vong cũng là một cái lựa chọn tốt, cuộc sống như thế đúng là quá mệt mỏi Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ -sì trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn, thì là không phải là thân thủ hại chết minh đệ, nhưng là cũng là ở trong đó đóng vai một cái không nhỏ vai, khiến Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ -sì vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ tự mình. Nệ Dị ra cắt đứt Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ -sì nói, vậy giọng ôn hòa có một loại khiến người an tĩnh lại lực lượng, đây là cường giả quyền, cũng là lực lượng thể hiện. Hắn nói, quy một chương một trăm sáu mươi, hắn là phản nhẫn, chương một trăm sáu mươi, hắn là phản nhẫn. Ngươi là ở nếm thử tông gia nguyên mot chuong 160, han la phan nhan chuong 160, han la phan nhan nguoi Hỉ Nệ Dị đôi mắt mang theo thông thấu lòng người lực lượng, nhìn Hỉ U Gạ Hỉ không sai. Khi u gạ hỉ dạ si hay là đang dùng nói kéo dài thời gian, âm thầm thi triển nguyên rủa ấn. Khi u gạ nhà cá trậu chim lồng nguyên rủa ấn là tông gia vì áp chế phân ra một loại tuyệt đối nguyên rủa ấn. Một ngày phát động, khi người tạm thời mất đi năng lực, nặng người trực tiếp nổ lên cái chán, bất ngờ từ tại chỗ. Đây là kinh qua lịch sử kiểm nghiệm phương pháp, đây cũng là đáng tin nhất phòng ngừa phân ra phản loạn một loại phương pháp. Sở hữu hỉ u gạ gia tộc tộc nhân đều biết, thậm chí ngay cả phân ra mọi người phi thường rõ ràng, muốn phòng ngừa tự mình là xem, chỉ cần kế tiếp cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn, bọn họ phảng phất như là bị bóp ở trong tay người khác người ngâu giống nhau bất luận cái gì muốn phản loạn người, chỉ cần ở tông gia trước mặt, vô luận số lượng, đều chỉ có thể tử vong, đây là tông gia, vì sao dám đối với phân gia dư thụ dự đoán, mà đây cũng là phân gia chút nào không dám phản kháng, trái lại nơi nơi đệ nhất đặng nguyên nhân. Nhị trưởng lão ban đầu nói cái điều kiện kia, ngoại trừ trưởng lão đoàn, cái khác tông gia cũng không thể sử dụng nguyên rủa hấn hạn chế này gì. Điều kiện này đối kỳ hắn phân gia thành viên mà nói, đơn giản là không thể tốt hơn, ý vị này bọn họ nhận được hạn chế thiếu rất nhiều, mà trưởng lão đoàn lại nào có nhiều như vậy công phu để ý tới một cái phân gia người, hầu như chẳng khác nào đưa cho tự do, cho nên nhị trưởng lão mới như thế chắc chắn nề gì sẽ đồng ý. Chỉ bất quá, khiến hắn trăm triệu không nghi tới chính là, đối kỳ hắn phân ra người mà nói cực kỳ trọng yếu điều kiện, với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Cá chậu chim lồng nói là một loại tuyệt đối nguyên dụ ẩn, thế nhưng trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối đồng tây. Dù cho chân lý, cũng chỉ là ở một cái trong phạm vi là chân lý tuyệt đối, cho nên, cá chậu chim lồng nguyên dụ ẩn, cũng cũng không bạn vô nhất thất. Kỳ ủ gạ hỉ dạ sĩ sắc mặt của trở nên dị thường xấu thi u ga cũng không biết là bị người khám phá hành vi, hay là bởi vì thi triển nửa ngày cá chậu chim lồng nguyên ẩn không có phản ứng chút nào mà thẹn quá thành giận. Không ai muốn chết, cho dù là lại thánh nhân đối mặt tử vong thời gian, chỉ sợ cũng không có thể làm được trong lòng không có chút nào dậy sóng đi, huống chi là hỉ u gạ hỉ dạ xỉ, vốn có cho là mình có tử vong chuẩn bị, nhưng là đương nghĩ đến nệ gì là phân ra thời gian, dùng cá chậu chim lồng khống chế nệ gì cái ý niệm này tự càng không thể vãn hồi dâng lên trong lòng. Kết quả, hay là như bây giờ, nệ gì dùng một loại dẻo cận mắt nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến hỉ u gạ hỉ dạ xỉ trong lỗ thay, ngươi không là người thứ nhất như thế nếm thử người, hầu nghe gi ngoại trừ đại trưởng lão, những trưởng lão khác đều như thế thử qua, hay la nhu bay gio nghe gi dung mot loai reu cot mat nhin han quá u ga hi da xi trong lo thai, có hiệu quả mà thôi đại trưởng lão là chết quá nhanh, không phải hắn cũng sẽ như thế thử một chút đi. Nệ Dị thanh âm rất nhẹ, nhưng là ở Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ sì nghe tới, giống như Vu Ác Ma chính là lời nói, loại sinh mạng này đều ở đây trong tay người khác nắm giữ cảm giác, khiến Hỉ U Gạ Hỉ Dạ Sỉ sì có một loại chết chìm cảm giác hít thở không thông, sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh suối. Muốn biết vì sao? Nệ Dị trên mặt của đột nhiên hiện ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười, nụ cười như thế xuất hiện ở Nệ Dị vậy trương nho nhã trắng non trên mặt của Tựa Hồ có chút ngoài dự đoán mọi người. Nệ Dị thu vào cửa tay áo trung thủ, từ đạo bào rộng lớn trung dơ lên, đem cái chán vậy cổ nổ hạ hộ ngạch cười xuống lúc này cái chán không có chút nào che, thì ù gạ hì dạ xì ánh mắt đã ở không khỏi theo nệ dị thủ dơ lên theo hộ ngạch bông thấy được vậy cái chán thì ù gạ hì dạ xì tại chỗ thần sắc khiếp sợ không phải do hì ù gạ hì dạ xì không kinh ngạc vậy được vạn tự hình nguyện dù ấn lúc này dĩ nhiên đã trở nên dị thượng đạm không chỉ có như vậy hơn nữa tại đó một ít chú ý lại lại hiện lên một ít phiền phức hoa lệ hoa văn này một ít hoa văn phảng phất đám đoá hoa giống nhau nhưng là nhìn kỹ dưới dĩ nhiên là đám dùng ám kim sắc hoa thể đường con vẽ bề ngoài đồ án bởi vì có nhiều chỗ còn là rất nhạt có nhiều chỗ thậm chí không có cho nên cũng không thể nhìn ra đây là cái gì cũng chính bởi vì như vậy dĩ biến cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn khả năng đã không thể gọi là cá chậu chim lồng thậm chí có thể nói đã biến thành một loại khác nguyền rùa ấn chẳng lẽ nói nghệ dĩ đã nắm giữ cải biến cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn phương pháp đây chẳng phải là nói phân ra từ nay về sau đều có thể thoát ly nắm trong tay nghĩ tới đây thì ù gạ hì dạ xỉ sì trong lòng nhất thời tràn đầy tuyệt vọng phân ra cùng tông ra mâu thuẫn tồn tại đã lâu cũng chính bởi vì cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn tồn tại loại mâu thuẫn này tuy nhiên có nhưng là cũng không đủ gây cho sợ hãi một ngày cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn bị phá giải như vậy hì ù gạ gia tộc sẽ trở thành cái dặng gì hì ù gạ hì dạ xỉ sì không dám nghĩ cũng không nguyện tưởng hì ù gạ nghệ gì nhìn hì ù gạ hì dạ xỉ sì sắc mặt của trở nên đủ ám trong ánh mắt đã không có con thải biết rõ hì ù gạ hì dạ xỉ sì nghĩ cái gì bất quá nghệ gì cũng không chú ý nhìn một chút hì ù gạ hì dạ xỉ sì như bây giờ tử so lên tự mình đẩy ra ngoài huynh đệ đi tìm chết tự mình kéo dài hơi tàn điểm ấy trình độ căn bản không tính là cái gì ta không giết người ta không hy vọng hy nạ tạ thương tâm hắn dù sao cũng là mội mội của ta đương nhiên la moi muoi nguyên nhân khác hay là Cha ta nếu thay thế ngươi hy sinh, mong muốn gia tộc cường đại lên, như vậy ngươi liền mang theo cha ta vậy một phần, gánh vác khởi gia tộc này đi, ta sẽ còn trở lại, nếu như gia tộc hay là không có khởi sắc, như vậy, khiến nạ tạ cũng sẽ không là cho ngươi mạng sống cần phải lý do. Trong gia tộc trưởng lão đoàn đã không tồn tại, cả gia tộc chỉ tồn tại một cái phép phái, vô luận là hành động còn là điều chỉnh, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, các tộc nhân cũng không cần tốn hao nhiều thời giờ như vậy đến đứng thành hàng. Nghệ gì nói tới chỗ này, giọng nói một ngưng, nhãn thần trịnh trọng nhìn Hi gạ Hi Dạ Si, mang theo một loại lộ phòng mang, cường đại cảm giác gáp bách nhập vào cơ thể mà ra phản phất một tòa cao sơn giống nhau kinh sợ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hầu như khó có thể thở dốc không để cho ta phụ thân thất vọng nghĩ không ra hắn lại đang thời gian ngắn như vậy từ lâu trải qua trưởng thành đến rồi trình độ như vậy huyết kế giới hạn lực lượng thực là cường đại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hoảng sợ vậy không chỗ nào không có mặt cảm giác áp bách trên da giường như châm ám sát giac cac cảm da duong khiến hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong lòng sinh ra một loại cảm giác vẻ vải chỉ là hắn không biết nghệ gì tiến bộ tỉnh không chỉ là bởi vì huyết kế giới hạn tiến hóa mà là các phương diện trên đều có sở thể ngộ bị hạ tiểu cảng huyền bí cũng không chỉ dùng cho phụ trợ, hắn vậy càng cao duy độ thị giác có thể nhìn đến nhiều thứ hơn, chạ cơ dạ lưu động, tự thân động tác, thậm chí năng lượng vật tác, đây cũng là nghệ dị phát hiện huyền bí một trong, có thể mo hơn lĩnh ngộ pháp tầng thứ nguyên nhân. Hì ủ Gạ Nghệ dị không có nhiều lời, cứ như vậy đi ra ngoài, đẩy ra sau lưng đại môn, ánh mặt trời sáng rỡ thấu tiến đến, cơn gió mạnh chạy ngược, thổi bay nghệ dị rộng lớn cửa tay áo, y quyết phiêu phiêu. Nghệ dị sau lưng Hựu Gạ hỉ dạ xì tê liệt trên ghế ngồi, trên người đã bị mồ hôi đẫm cả người phảng phất là từ trong nước lao đi ra ngoài giống nhau. Chỉ là Hựu Gạ hỉ dạ xì mình cũng không có phát giác trạng thái của mình chỉ là tâm lý nhiều lần lẩm bẩm vừa tự nệ gì trong miệng lấy được sự thực, hay là hỉ hữu gạ kẹn mỉn ban đầu lưu lại cá chậu chim lồng cũng không phải nhất là không chế. Bị ạ cựu gặm tiến hóa ta cũng có suy nghi pháp. Ta ngay từ đầu cũng không biết bị ạ cựu gặm tiến hóa điều kiện. Thiên phú huyết thống rốt cuộc một loại trọng yếu điều kiện, huyết kế giới hạn truyền thừa, huyết mạch là không cách nào tránh khỏi vấn đề. Cấm địa truyền thừa là một cái bảo tàng, nếu như không có hắn, huyết mạch của ta sẽ không tiến hóa cơ hội. Đương nhiên, lúc này ta phát hiện, mỗi một lần bị ạ cựu gặm tiến hóa, cá chậu chim lồng nguyên ẩn đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Có thể ban đầu Tông gia phân ra đình nghĩa cũng không phải đối phân ra trồng cá trậu chim lồng. Tông gia không loại cá trậu chim lồng, mà là ai có thể đủ đột phá cá trậu chim lồng, ai liền trở thành Tông gia. Muốn do cá trậu chim lồng sang chọn tiên tư cùng huyết mạch, lẽ nào ngay từ đầu chúng ta tiểu sai rồi? Lẽ nào hỉ ủ gạ ra cho tới nay đều là sai? Trong đầu một cái một cái nhớ lại hỉ ủ gạ nệ gì nói, hỉ ủ gạ hỉ giả chỉ có chút tâm hồn thất thủ, lẩm bẩm nói nhỏ. Tông gia cho tới nay kiên chỉ đều là sai lầm, chuyện như vậy đúng là một cái nhất là đả kích chí mạng. Hỉ ủ gạ nệ gì đi ra hỉ gạ ra, không nhanh không chậm đi ra cỗ nỗ hạ thậm chí còn có thời gian mua mấy người giải hoàng thọ thi cùng viên đậu đỏ đối cổ nổ hạ ám bộ phân bố rõ như lòng bàn tay không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đi ra cổ nổ hạ chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua cổ nổ hạ vậy màu xanh đậm đại môn mang theo một loại làm như hoài niệm lại tựa hồ là hồi ức tâm tình cổ nổ hạ dù sao cũng là tự mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương nơi đây thừa tái tự mình tất cả nguyện vọng thậm chí mình cũng cho tới bây giờ không muốn quá có một ngày tự mình hội nắm giữ lực lượng như vậy có một ngày sẽ rời đi cổ nổ hạ con người khi còn sống luôn luôn một ít đông tây là đã định trước giống như là số phận một dạng từ mình tới hồ cả liền đi lên một cái bất đồng quy tích. Nễ gì đứng tại cửa, ý niệm trong lòng trăm ngàn xoay chuyển, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng than nhẹ, liền nghĩ tới Ken dọc hai cái này khả ái đội hữu. Jocly tuy rằng thần kinh đại điều một điểm, thưởng thức đặc biệt một điểm, thích đánh nhau một điểm, tựa hồ cũng không phải như vậy hay. Mà Ken từ vừa mới bắt đầu, Nễ Dị từ đối cái này Trung Quốc phong cô nương có một loại hảo cảm, dù sao vô luận là mặt hình, phát sắc còn là ý phục đều có một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa nàng cũng rất ánh mặt trời, cùng mình cũng rất hợp, không biết lần sau gặp mặt là lúc nào, thời điểm đó chúng ta lại sẽ là lập trường gì đây. Nghệ gì biết, như tự mình như vậy lũy dã, một ngày đã không có gia thôn chứng minh, không có dự trữ đăng ký, như vậy ở bước ra làng trong nấy mắt, cũng đã bị định nghĩa là phản nhẫn, mà tiền thưởng thêm vào, còn lại là nhìn phản nhẫn nắm giữ tình báo, đối làng tạo thành nguy hại cùng với trong thôn đối người này thái độ. Bất qua đối với tự mình, đi tới hôm nay nỗ nỗ, nghệ gì tịnh không có chút nào hối hận, cố nổ hạ thời khắc này tích lũy, có thể nói tuy nhiên có, nhưng là cũng không phải rất mạnh đại, ở vào thời kỳ giáp hạt thời kỳ bọn họ, càng nhiều hơn thời gian nhất định là tuyển chọn một loại bảo thủ thái độ, chờ đợi kế tiếp lớn lên. Mà nghệ gì muốn ở cố nổ hạ đợi thời cơ, phá hư vân ẩn nhị ra thon chung minh khong co du tru đang ky nhu vay o buoc ra lang trong nay mat cung đa bi đinh nghia la phan nhan ma tien thuong them vao con lai la nhin phan nhan nam giu tinh bao đoi lang tao thanh nguy hai cung voi trong thon đoi nguoi nay thai đo bat qua đoi voi tu minh đi toi hom nay nong noi nghe gi tinh khong co chut nao hoi han co no ha thoi khac nay tich luy co the noi tuy nhien co nhung la cung khong phai rat manh đai o vao thoi ky giap hat thoi ky bon ho cang nhieu hon thoi gian nhat đinh la tuyen chon mot loai bao thu thai đo cho đoi ke tiep lon len ma nghe gi muon o co no ha đoi thoi co pha hu van an nhi thon này nhất định là một loại khó có thể thực hiện sự tỉnh cổ nộ hạ cao tầm quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh mà một khi nệ dỉ làm ra chuyện như vậy có khả năng nhất hay là bị cổ nộ hạ vứt xe giữ tướng làm người vứt bỏ cổ nộ hạ không có thực lực cường đại trước chắc là sẽ không khé mở nhận giới đại chiến đương nhiên năm đó cổ nộ hạ thỏa hiệp thế nhưng rõ ràng ở trước mắt nếu như không phải là cổ nộ hạ thoái nhượng thì ủ gạ gia tộc cũng không cần rời khỏi phụ thân làm người chịu tội thay sinh sôi thành chính trị vật hy sinh nệ dỉ trong mắt hàn mang lóe lên sau đó lại nhanh chóng thu liễm hiện nay nhiệm vụ chỉ là vân ẩn đi ra thôn cỗ nộ hạ cách làm như thế cũng không gì đáng trách hay là chờ nhằm vào xong vân lận nhị dạ thôn lại nói ngoại trừ trở lên nguyên nhân ở cỗ nộ hạ không có gì có thể học tập cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu lịch lãm cùng thực chiến là ở bình cảnh sau tốt nhất tuyển chọn mà ở cỗ nộ hạ nhu quyền tạo nghệ nệ song van ẩn nếu như nói đệ nhị như vậy sợ rằng không người nào dám nói mình là đệ nhất mà huyết kế giới hạn càng nhiều hơn cũng là dựa vào tự thân đi tới hôm nay nông nỗi hết thệ đều chỉ có thể tự mình tìm tòi trong đầu tuy nhiên cũng có thẹn nhìn một ít truyền thừa ký ức nhưng là vậy đã là không trọn vẹn về huyết kế giới hạn tất cả không biết là bởi vì muốn khiến nghệ gì tự mình lĩnh ngộ cho nên cố ý xóa đi, hay là bởi vì không chọn vẹn mà ra phát hiện chỗ trống, phản chính về thiên đồng bị ạ cựu gặng không có chút nào để cập, chỉ có cùng cường giả giao thủ mới có thể khiến tự thân mo hơn tiến bộ. chính là đúng trở lên các loại nguyên nhân, cho nên nghệ gì cuối cùng mau hon tien bo chinh la chọn còn là đi ra cổ nỗ hạ, thậm chí nghệ gì cũng cân nhắc qua ạ cả sử kỳ tổ chức, nhưng là ạ cả sử kỳ tổ chức đúng là rất loạn, bên trong cường giả tuy nhiều, nhưng là càng nhiều hơn thời gian là đều tự là chiến, hơn nữa thậm chí ạ cả sử kỳ nội bộ còn có lánh một thế lực tồn tại, cho nên nghệ gì cũng không cần phải cố ý đi thêm vào trong đó. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai; like, Thiên hạ nôn nao, đều vì lợi đến. Chờ đến chân chính muốn chọn thời gian, lại nói cũng không trễ. Nệ Dị nhẹ nhàng cất bước, đầu vài bước rất nặng, vết chân rất sâu, phảng phất muốn đem cái gì đạp rơi vào nơi đây, mà sau đó, cước bộ càng ngày càng nhẹ, cuối cùng thậm chí vi không thể tra, Nệ Dị cuối cùng không quay đầu lại, phảng đó, cước bộ càng ngày càng nhẹ, cuối phat muon đem vật gì cuoi cung khong quay đau lai phan phat đem vat gi vay mang đi, lại thích như để lại cái gì. Nệ Dị gia tộc là sự tình rất nhanh thì bị Ám Bộ phát hiện, mặc dù mọi người trong tộc Ám Bộ là không thể đi vào giám thị, nhưng là bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa hỉ ủ gạ trong gia tộc sở hữu cảnh giới đều đã trượt rơi. Nam giữ ở bên ngoài giám thị ám bộ tự nhiên tâm tồn nghi hoặc, cũng liền ẩn nút đi vào tra xét tin tức. Qua một lát, mấy đạo nhân ảnh từ hỉ ủ gạ ra thật nhanh thoát ra, vội vội vàng vàng hướng về hộ cả đại lâu phương hướng chạy đi. Mấy người ám bộ tâm lý đều muốn chính là, phải nhanh lên một chút đem tin tức này gây cho hộ cả đại nhân, nệ dị là ám bộ ngành tình báo đội phó, nam giữ cơ mật tình báo không phải là vậy nhiều, nếu như để lộ ra đi, sợ rằng cổ nô hạ tổn thất chỉ có thể dùng thảm trọng để hình dung, mà về người những thôn khắc tình báo, nếu như lại điều khiển một chút, chỉ sợ sẽ là hai cái đại nhân thôn quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu, sau đó quyết liệt, tình huống như vậy chỉ sợ không phải bất kỳ một cái nào ám bộ đều có thể đình lại khởi nghĩ tới đây mấy người ám bộ cước bộ vừa nhanh vài phần đương nhiên bọn họ cũng không hoàn toàn là bẩm báo hồ cả còn có một phần là chạy vội hơn lửa ảnh lâu phía sau hầm ngầm cây căn cứ phía dưới ám bộ chính câu nói rõ ràng đem biết đến sự tình trần thuật đi ra không chút nào dầu dếm, giọng nói có chút gấp xen lẫn một ít thở dốc thái dương có chút hứa giọt mồ hôi hiện nhiên hắn dùng cực hạn tốc độ chạy tới hồ cả đại nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên mắt nhìn trần nhà phun ra nuốt vào mây khói bình tĩnh nghe ám bộ báo cáo sau khi nghe xong đối một bên dị dĩ ra nói rằng dĩ dạ dạ ngươi thấy thế nào dĩ dạ dạ trầm ngâm một hồi nệ dị là một tốt hải tử căn cứ ám bộ theo như lời hắn đánh chết này một ít hỉ ụ gạ gia tộc tộc nhân là bởi vì trước đây này một ít tộc nhân lựa chọn đưa hắn phụ thân làm thỏa hiệp vật hy sinh còn nhỏ tam phụ đây đối với một cái hải tử mà nói là một cái không nhỏ âm ảnh hắn giờ phút này làm đích xác là có thể lý giải nếu như đoán không lầm nói hắn đối cộ nộ hạ cũng có một tia hận ý mà chủ yếu đầu sỏ gây nên vân ẩn đương nhiên là hắn mục tiêu chủ yếu tam đại hồ ca gật đầu ngươi nói không sai nệ dị đứa bé này hắn trong lòng có đạo của mình hồi tưởng lại cùng nghệ gì lần đầu tiên gặp mặt tự mình tiểu kinh ngạc cho hắn lánh tĩnh hắn thanh thục hơn nữa sau lại biểu hiện của hắn mấy năm nay đã không có phụ thân hắn cũng có việc trải qua của mình a nghĩ tới đây tam đại dập đầu dập đầu trong tay yên gầy mang trên mặt một loại cô đơn biểu tình dì dẹ dạ a ngươi nói ta trước đây có phải làm sai hay không rõ ràng là vẫn là lỗi kỳ hủ gạ gia tộc vì đoạt về tộc nhân của mình hành động như vậy vô luận như thế nào dạng đều nói không hơn lỗi thế nhưng cuối cùng lại làm cho người vô tội dâng ra sinh mệnh vẫn đưa đến một cái hải tử hôm nay tình huống lão sư ngay ngay lúc đó cách làm từ chỉnh thể bắt đầu nói là chính xác cô nô hạ trước đây thực lực quả thực không đủ nếu như vân ẩn thực sự can đảm mượn do chuyện kia mở ra chiến hỏa cô nô hạ sợ rằng lại sẽ chết người nhiều hơn đi chỉ bất quá ta lại nghĩ ngay lúc đó vân ẩn thôn tình huống cũng không cần lạc quan cùng cô nô hạ chiến đấu đứng mũi chịu xào chính là bọn họ nếu quả như thật giao thủ thì là cô nô hạ nguyên khí đại thường bọn họ cũng nhất định thương vong thăng trọng không duyên cơ khiến cái khác nhận thôn chiếm xong tiền nghi ta đảo cho rằng bọn họ chỉ là phô trương thanh thế cũng không dám đánh dị lệ dạ chắc chắn nói tam đại toát ra nụ cười thỏa mãn nhìn đệ tử của mình tràn đầy vui mừng một cái lao sư nhất chuyện vui không phải là năng nhìn đến đệ tử của mình xuất sắc ngươi nói rất đúng chỉ bất quá trước đây chúng ta không dám đổ, nếu như được rồi cố như tốt thế nhưng nếu như không đối đây như vậy cỗ nổ hạ sẽ rơi vào trong chiến hỏa cùng với mạo cái này phiêu lưu cao tầng sau cùng quyết nghị còn là hy sinh một cái người mà thôi kỳ thực sau lại ta rất lâu đã ở tưởng tự mình làm như vậy thực sự đúng không ai hay là ta là già thật rồi cũng cần càng trẻ tuổi người đến kế thừa vị trí này tam đại nói tới chỗ này lại thở dài Một bóng người đột ngột xuất hiện ở hồ cạ trước bàn làm việc, là một cái con báo mặt nạ ám bộ. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng nhất trương của chủ, hồ cạ đại nhân, đàn dô đại nhân cùng hai vị cố vấn trình công văn, thỉnh cầu hạ phát huyền thưởng lệnh. Nhằm vào cổ nổ hạ a cấp phản nhận hỉ ụ gã nệ gì, -E tam đại hồ cạ trong mắt thần quang lóe lên, trong miệng coi như lẩm bẩm lầu bầu cảm thán nói, phản ứng của bọn họ thật đúng là nhanh a. Can bạn thân hay là làm tổ chức dưới đất, làm rõ ràng nội bộ gian điệp, truy sát trốn đi phản nhận bộ môn, có thể như thế phản ứng nhanh quá đến tam đại ho cạ cũng không kỳ quái, nhưng là dĩ nhiên tài năng ở trong thời gian ngắn như vậy liên lạc với cố vấn. Hổ Cả cố vấn hơn nữa, đản rổ thủ bút ký tên, khiến phần này huyền thượng lệnh phân lượng rất nặng. Cho dù là hắn thân là Hổ Cả, cũng rất khó phủ định. Khi U Gạ gia tộc có phản ứng gì? Bẩm báo Hổ Cả đại nhân, Khi U Gạ gia tộc tỉnh không có phản ứng chút nào, chỉ là ở yên lặng có giúp lại mọi người thủ. Tam đại Hổ Cả thật sâu hít một hơi thuốc, khàn khàn ánh mắt của mang theo một loại suy tư ánh mắt. Tốt, chuyên lệnh xuống, lập tức cán phần này lệnh truy nã đến ký tên, đồng thời cấp tốc hạ phát xuống phía dưới. Hổ Cả con dấu trùm lên trong lệnh truy na. đỏ tươi con dấu, ý nghĩa, Tây quân đội có thể xuất động. Rất đúng, chỉ mất quá. Trước đây chúng ta không dám độ, nếu như được rồi, cố như tốt, thế nhưng nếu như không đối đây, như vậy cổ nổ hạ sẽ rơi vào trong chiến hỏa. Cùng với mạo cái này phiêu lưu, cao tầng sau cùng quyết nghị, còn là hy sinh một cái người mà tôi. Kỳ thực sau lại ta rất lâu đã ở tưởng, tự mình làm như vậy thực sự đúng không? Ai, hay là ta là giả thật rồi, cũng cần càng trẻ tuổi người đến kế thừa vị trí này. Quy một chương 161, đi hồi ức. Chương 161, đi hồi ức. Hiu gà trong gia tộc, ở Hiu gà Hỉ hiy Dạ si hoạch định xuống, tất cả mọi người đang tiến hành hậu sự xử lý, tuy rằng kiến trúc phá hư không lớn, nhưng là nhân viên tử thương đã là hỉ u gạ trong lịch sử thảm trọng nhất một lần nhất là sao Tông gia rất ít xuat nhiệm vụ ít ra lang tong gia có rất ít cơ hội năng tổn thất nhiều như vậy nếu như dựa theo thường lui tới thì u gạ hỉ dạ xỉ khả năng trong lòng sẽ có một ít đau lòng dù sao tong gia đại biểu là gia tộc nhất là thuần tranh huyết mạch nhưng là lúc này hỉ u gạ hỉ dạ xỉ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đều đâu vào đấy chỉ huy đem một một thi thể vận chuyển an trí ở hỉ u gạ nhà cấm địa trong nơi đó có một cái mặt khắc mở ra tổ mộ bên trong dùng đặc thu nguyên rùa ấn cùng phụ trợ tâm tâm bảo vệ hỉ gia đã qua đời người ngủ yên để ngừa bọn họ bị người quấy rối. Tông gia di thể mang đi tầng 2, phân ra đệ tử phóng tới một tầng. Đó cũng không phải khác nhau đối đãi, mà là tông gia người không có hạ cá chậu chim lồng nguyên dụ ẩn, huyết kế giới hạn không có cá chậu chim lồng rất khó không để lại vết tích, cho nên tông gia di thể phải đưa nghiêm mật hơn tầng 2, mà phân gia di thể ở sau khi đều sẽ kích hoạt cá chậu chim lồng nguyên dụ ẩn, trong huyết mạch tổn tại lực lượng đang chủ yếu ẩn dưới ảnh hưởng nhanh chóng mất đi hiệu lực. Phu thân. Một cái có chút mềm nhu thanh âm lại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mặt sau vang lên, trong giọng nói mang theo một loại sợ hãi, thanh âm rất nhỏ, nhưng là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ còn là biết đến chính là người nào khi u gạ hỉ dạ sỉ -si trong ánh mắt của hiện lên một loại thương tiếc, làm trong gia tộc dòng chính, khi nà tạ hỉ u gạ tính tình còn là quá mức mềm yếu, như vậy không nói trở thành người trưởng đà, coi như là trở thành tông gia trung, cao thủ đều rất khó, bởi vì không có bất kỳ một cao thủ nào sẽ có như vậy hèn yếu tính cách, hơn nữa nàng vẫn rất xấu hổ, này ở đại gia tộc trung đơn giản là khó có thể tưởng tượng tính cách, đây cũng là trước hỉ u gạ hỉ dạ sỉ -si buông thà của nàng nguyên nhân. bất quá trải qua này một tao, rất nhiều chuyện hỉ u gạ hỉ dạ sỉ -si cũng muốn mở, tự mình mặc dù là một cái gia tộc tộc trưởng nhưng là, là trọng yếu hơn là một cái phụ thần nếu là như ngay cả một cái phụ thần ứng hưu bản phận cũng không có làm tốt như vậy năng oán giận cái gì đây nghĩ lại tới trước đây tự mình đúng là bỏ lỡ rất nhiều khi ù gạ hi dạ xì mở ra thủ trên mặt lộ ra ôn nhu sắc mặt thân thủ vô vua hì nạ tạ vai ôn hòa nói có chuyện gì khi nạ tạ nghe đến lời của phụ thân nhất thời sợ ngây người thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ trên mặt đều xuất hiện đờ đất biểu tình quả thực nan dĩ tương tín thậm chí ngay cả xấu hổ đẫn bieu tinh qua thuc kịp làm được hay là hy nạ cho tới bây giờ không nghĩ quá bị phụ thân buông tha vẫn khiến phụ thân thất vọng tự mình có một ngày có thể nhìn đến phụ thân đối với mình như vậy dáng vẻ ôn hòa thằng đến hì ủ gạ hì dạ si lại lập lại một lần ngôn ngữ hì nạ tạ lúc này mới đỏ bừng mặt vội vã nhỏ giọng xin lỗi như vậy thật sự là quá thất lễ đây đối với hì nạ tạ phụ thân của hì ủ gạ hì dạ si mà nói lại có một ít bất đắc dĩ hắn cũng đã nhìn ra bình thường hắn nhất cử nhất động đều bị hì nạ tạ để ở trong lòng mà này một ít thất vọng cùng lãnh đạo cũng đều khiến hì nạ tạ bội cảm thất lạc mới sẽ tạo thành ngày hôm nay cái dạng này trước kia là phụ thân làm không đúng nị dạ là một loại tuyển chọn nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì một loại tuyển chọn mà bông tha hết thẻ tất cả sau đó sẽ không như vậy khi nạ tạ ngươi có chuyện gì phụ thân còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đáng tối về chúng ta người một nhà hào hào tụ hợp một chút chúng ta quả thực cũng thật lâu không có ở cùng nhau tụ hợp một chút hạ nạ bị luôn luôn đòi nổi tiếng canh chối lần này cũng có thể cho ngươi mẫu thân làm một chút phụ thân cái kia ta nghĩ hỏi nệ gì ca ca khi nạ tạ cũng không xỏa đương nệ gì đi sau khi đi vào ngoài cửa tiệu xuất hiện rất nhiều thông nhân vẻ mặt đề phòng cùng sợ hãi hiển nhiên xảy ra chuyện gì mà sau đó hy nạ tạ lại nhìn đến nghệ gì từ phòng của phụ thân đi ra trên mặt biểu tình tuy rằng vẫn là cái loại này nhợt nhạt mỉm cười nhưng là lại có một loại khó diễn tả được lạnh lùng cùng cô tịch phảng phất cả gia tộc hắn lại không hợp nhau ở sau đó hy nạ tạ lại nghe đến rồi một ít đôi câu vài lời tựa hồ là trong gia tộc gặp cái gì tập kích hy nạ tạ bởi vì tính cách ở trong gia tộc không có gì bằng hữu cho nên chỉ có thể quá đến hỏi phụ thân hy nạ tạ lấy dũng khí nói ra sự nghi ngờ của mình mắt nhìn về phía phụ thân muốn biết đáp án chỉ bất quá phụ thân phản ứng lại ngoài Hỉ nạ tạ dữ liệu khi u gà Hỉ dạ xì như mày sau đó phân phó một cái dòng chính chính là thủ hạ, đem chuyện về sau giám sát làm tốt. hắn tự mang hỉ nạ tạ ra sân, đi hướng tự mình đình viện. khí nạ tạ cũng đầy bụng nghi ngờ theo ở hỉ ụ gạ hỉ dạ xỉ sau lưng. hai người lần lượt đi tới nhật kém nhà sân, trong sân cây anh đào như hoa như đồ mở ra, phảng phất vũ động hòa diễm. trong sân ở nhà tấm ván gỗ trên có một tiểu nhân quy trắc, còn có hai cái bồ đoàn. khí nạ tạ hỉ ụ gạ cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, không kịp chờ đợi lại một lần nữa hỏi hỉ ụ gạ xỉ. ụ xỉ nói ra câu nói đầu tiên, thì dường như một cái bố tạ đập phải hì ủ gạ sổ tiền trong óc hì ủ gạ nệ gì trốn tránh cái gì làm sao sẽ hối ức này người là tông ra sao người tại sao muốn khóc ca không nói lời nào có thể không làm được đây có vật gì vậy nói ra không phải tốt được rồi nói quên hỏi người tên là gì a Nguyên lai like ngươi chính là hì na ta a à? à cái kia ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trước kia là nghe người khác nói qua tên này kỳ thực ngươi là rất mạnh người yếu tin tưởng mình ngay cả mình cũng không thể nhìn thẳng vào người của chính mình lại có tư cách gì để cho người khác nhìn thẳng vào con ngươi ta Một ngày nào đó, cho dù là ở Hi U Gaza, cho dù là dùng bì ạ tiểu gặng, ta cũng sẽ leo lên cái này nhận giới đỉnh phong. Nơi đó tinh thần nhất định tốt nhìn. Biết hôm nay, Thí Nạ Tạ như cũng nhớ kỹ cái kia ở sân huấn luyện chúng, vẻ mặt tự tin nói câu nói này thân ảnh, ánh mắt của hắn rất sáng, lừa phẳng phất không nhiễm một hạt bụi thủy tinh. Hồi tưởng hai người lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ đến nghề gì khi đó tay chân luôn cuống hình dạng, Thí Nạ Tạ có chút buồn cười. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, từ sau ngày hôm nay, trong gia tộc không còn có nghề gì vậy ngỗn ngựa ôn hòa. Không còn có không nghề kỳ phiền dạy mình nụ quyền người kia, không còn có vắng người tính nghe ý nghĩ của chính mình. Nghệ gì giống như là một cái đại ca ca, ở hi nạ tạ trong lòng chiếm cư trọng yếu nhất vị trí, ở phụ thân đối với mình lánh đạm sau đó, ở trải qua cái loại này không ai quan tâm, không ai thấy cảm giác, có một trong bóng đêm đưa tới hai tay là cỡ nào ấm áp, cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho hi nạ tạ mặc dù bị vắng vẻ, mặc dù bị khi dễ, nhưng là như cũ thật không ngờ quá bùng thà, không có cam chịu tìm cách. Hắn thực sự giúp mình rất nhiều, nghĩ tới đây. Hỉ nạ tạ viền mắt thì có giọt nước mắt đang đánh chuyện, không phải nói tốt muốn giúp trợ ta trở nên mạnh mẽ sao? Quy một chương 162, mê người tiền thượng. Chương 162, mê người tiền thượng. Không phải nói tốt muốn giúp trợ ta trở nên mạnh mẽ sao? Vì sao cuối cùng vẫn ly khai? Khi nạ tạ thanh em rất nhỏ, càng giống như là mình ở tinh tế toái toái nhắc tới, không phải túi đầu khóc nước nở hai tiếng, trắng đoán tay nhỏ bé ở mắt xoa xoa, muốn đem nước mắt biến mất. Khi ủ gạ hỉ dạ xỉ đau lòng nhìn hỉ nạ tạ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, người quá trung niên hắn tự nhiên nhìn ra hỉ nạ tạ đối nệ gì không muốn xa rời cũng hiểu vì sao nệ dị nói nhìn ở hi nạ tạ mặt mũi của không giết hắn, hắn cũng không hy vọng nàng khổ sở, có thể hắn chỉ là đem nàng xem làm là làm muội nhưng là hi nạ tạ mà nói, đó chính là trong đời nhất hoa mỹ ánh mặt trời. nệ gì sân khấu cũng không chỉ là cỗ nô hạ, hắn nhất định là yếu ở lớn hơn trên võ đài biểu diễn, ở chỗ này hắn đã không có rất nhanh trưởng thành không gian, chỉ có đến lớn hơn trên bầu trời mới có thể dương cánh bay lượn. hi nạ tạ không cần lo lắng, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy hắn, hơn nữa nệ dị người như vậy, hắn có tự mình nhẫn đạo, có tự mình kiên trì, vô luận chỗ ở địa phương nào, các ngươi luôn sẽ có lại cơ hội gặp mặt. Hỉ U Gà Hỉ Dạ Sỉ trầm ổn nói rằng, hắn biết thời khắc này Hỉ Nạ Tạ cần yếu thoải mái, hắn thất trách nhiều năm như vậy, cũng đến rồi hắn chỉ mình trách nhiệm lúc, nói như vậy trước, nhưng trong lòng nhìn Hỉ Nạ Tạ rơi lệ, rất không là tư vị, không khỏi cảm thán, hắn kiếm Hỉ Nạ Tạ thật là nhiều lắm, khiến Hỉ U Gà Hỉ Dạ Sỉ không nghĩ tới là, Hỉ Nạ Tạ nghe được lời của hắn, vốn có nhát gan xấu hổ trên mặt, dĩ nhiên nổi lên một kia kiên nghị, lâu khô lệ ngân, trong ánh mắt dĩ nhiên toát ra một luồng quan thải, đó là tín niệm quan mang, nếu như mình vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, như vậy cự ly nệ gì ca ca chỉ có thể càng ngày càng xa, mà ta không thể luôn luôn tránh ở phía sau hắn, ta cũng phải giúp nghề gì ca ca. khi nạ ta không có phát hiện là đối diện nàng hì ụ gạ hì dạ xỉ kinh ngạc, giật vui nốt biểu, sau đó biến thành vui mừng. không ai không thương con của mình, chỉ bất quá rất lâu, bọn họ có thể sẽ bởi vì có chút sự tình, còn đối với đứa bé này triệt để thất vọng, do đó trở nên lãnh đạo. mà khi hải tử làm ra cải biến, như vậy sở hữu phụ mẫu đều sẽ vì nàng tốt như vậy cải biến mà vui mừng. thanh phong thổi lướt qua sân, hoa rụ rực rỡ, lưu loát. khắp bầu trời hoa vũ, theo gió phiêu diêu, mùi hoa bốn phía. một cái nhà nho nhỏ, thừa tai một cái thiếu nữ bảo vệ một tường. Nghĩ da ton tai tinh khong chi la giet choc hay la cung co thu ho cung co trat tu ai nao biet đay quan re men i chi ca na da xi si ca mà đay ra mảnh trướng, đi đen thay đuoc doc ly cung Kenken đang ở ăn chén lớn hải sản mì sợi, không khỏi sử sốt, các ngươi còn không biết. Biết cái gì Dốc Ly cùng Kenken không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết xỉ cả mạn đang nói cái gì. Chỉ nhìn hai người bọn họ biểu tình, chỉ biết bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Xỉ cả mà thở dài, u gạn nệ gì phần bội, Hồ cả, trưởng lão đoàn, cố vấn liên danh ký tên phản nhận thông tri, huyền thưởng lệnh rất nhanh thì sau đó phát xuống tới." đến lúc đó nể gì hội chính là đúng định vị là phản nhẫn hơn nữa cha ta cũng nói có thể là a cấp phản nhẫn hơn nữa rất có thể xảy ra động ám bộ cổ nộ hạ truy sát quân đội tây làm sao có thể dốc ly thần sắc mê man tại chỗ tiểu lớn tiếng hô lên hắn không phải là hì ủ gạ gia tộc làm sao có thể phản bội ken ken cũng là đồng dạng thần sắc lo lắng thoạt nhìn cũng rất là nghi hoặc xì cả mà phụ thân của dù sao cũng là cổ nộ hạ người nhiều mưu trí rất nhiều tình báo đều có thể đủ trực tiếp thu được ám bộ xuất động sau đó tất cả mọi chuyện phát sinh tinh quà tiền căn hậu quả đều rõ ràng xảy ra khắp nơi đại lao trước mặt, mà nà dạ xỉ cạ cụ cũng là nhìn một trong số đó. Mà nà dạ xỉ cạ cụ đối chính hắn một cao chỉ số thông minh nhi tử cũng không có cái gì có thể giấu giếm, Hơn nữa ở trong rất nhiều chuyện, đều có thể đủ bài trừ ngoài lối tắt, tìm được đặc biệt cắt vào điểm, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Sự thực cũng quả thực như vậy. Xỉ cạ mà thông qua tương đối nệ gì tư liệu, di tu lieu cùng suy đoán nệ dị rất có thể hướng phương hướng tây bắc đi, bởi vì hắn ở điện quốc có thuộc hạ ngành tình báo, chỉ bất quá tình báo này bộ môn là nệ gì tự mình xây dựng, tình huống cụ thể cũng không biết cũng không biết. Bất quá đối với ám bộ mà nói có cái phương hướng như vậy đủ rồi. Bọn họ phong phú truy tung kinh nghiệm có thể cho bọn họ rất nhanh dính trên định nhân. Chính là bởi vì đối chuyện này có thấu triệt lý giải, cho nên Sĩ Cạ Mã đối mặt hai người vẫn để, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu, đối trước ở quầy hàng lão bản nói rằng: "Lão bản, một phần kê nước bị sợi." "Được rồi." Sau đó Sĩ Cạ Mã lúc này mới xoay người, tìm một cái tới gần hai người làm ngồi xuống, nghe dì phụ thân của đã sớm ở mấy năm trước, bởi vì một hồi cỗ nô hạ cùng Vân nhận thôn trong xung đột, vì thỏa hiệp cho rằng lợi thế hy sinh, hơn nữa không lâu sau sau đó, nghe dì mẫu thân cũng bởi vì thương tâm quá độ, thân thể tiểu tụy qua đời chỉ còn lại có nề gì một cái người bản thân bởi vì có cá chậu chim lồng nguyền rùa ấn tồn tại phân ra người không thể năng ly khai phản bội nhưng là không nghĩ tới nề gì đúng là cái thiên tài đem bị ạ cựu gẳng tiến hóa có thể dùng nguyền rùa ấn mất đi hiệu lực thì ủ gạ gia tộc cũng không có chút nào có thể lưu luyến địa phương cuối cùng hắn tự lựa chọn phản bội có thể là có quyết định của chính mình đi tên hôn đàn nào ta còn không có đánh bại hắn còn không có chứng minh tự mình hắn tự chạy như vậy dốc li giống giận một tiếng trong ánh mắt tràn đầy lựa giận không được ta con khong co đanh bai han con khong co chung minh tu minh han tu chay nhu vay doc giong gian mot tieng trong anh mat tran đay lua gian khong đuoc ta muon đem lôi trở lại thì là đánh cũng phải đem hắn đánh trở về dứt lời đợi vội vã liền xông ra ngoài, mang lên nhất lưu xương ngủ dày đặc, tốc độ bay nhanh dẫn tới trên đường người đều ghé mắt. Ken Ken bất đắc dĩ nhìn dốc ly đi ra ngoài bóng lưng, kết liễu hai người phản tiện, chỉ bất quá nàng nghe được tin tức này, tâm tình thật không tốt, cùng xì Cạ Mã nói cá biệt, cũng vội vã ly khai. Ở vui một chút mặt quán đối diện phòng ở mặt trên, hai bóng người xuất hiện ở trên nóc nhà mặt, một cái ngồi chồm hổm trước, một thân màu xanh biết huấn luyện phục, quả dưa hấu đầu, gương mặt cương nghị, người trong tay nắm một quyển thân thiết thiên đường, màu bạc trắng tóc nghiêng qua một bên, hộ ngạch che ở con mắt trái, lộ ra mắt phải, rủ xuống mí mắt thoạt nhìn vô tình vốn có ta còn dự định nói cho bọn hắn biết không nghĩ tới bọn họ đã đã biết duy sắc mặt bình tĩnh loại an tính này dưới là hắn mình cũng không muốn thừa nhận khổ sở không sai duy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như nghệ gì như vậy thể thuật thiên tài hắn đã tìm được rồi con đường của mình có tự mình càng ngộ, thế nhưng lại lựa chọn phản bội cô nỗ hạ hạ tặc cạ cạ xì mắt phải liếc mắt một cái duy cũng mở miệng nói rằng a thực là phiền nào đây không biết là nói mình hay là đang nói duy gặp phải chuyện như vậy nói tóm lại gần nhất hai người đều rất không hài lòng hạ tặc cạ cả cả xì ban xa kẻ ở cứu sau khi trở về nguyên rùa ấn đã hoàn toàn không có cách nào trừ tận gốc ở tỉnh táo lại ngày thứ ba xa xù kẽ lại một lần nữa ly khai Ghi có chút lo lắng nói cây những tên kia xuất động đây những tên kia đang cái mà nói thực lực cũng không như chúng ta nhưng bọn hắn đều có trước đặc biệt năng lực bổ sung lẫn nhau dưới chỉ sợ là chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt gì Ghi là thật lo lắng nghề gì cứ như vậy chết lấy thiên phú của hắn trở thành tam nhẫn như vậy lý dạ, cũng không là không khả năng nếu như hy sinh như vậy thực là quá đáng tiếc hạ tạ cạ cả si cả đảo không lo lắng giọng nói rất là chắc chắc không có việc gì nga Ngươi vẫn là không có nhìn đến thực lực của hắn, hạ tạc cả cạ sĩ nhãn thần có chút phiêu hốt, nghĩ lại tới ngày đó chẳng cảnh, cho dù là tự mình, đều có chút kinh ngạc. Nệ Dị cùng hạ tạc cả cạ sĩ đều đến rồi giờ nhìn cùng âm nhẫn giao thủ địa phương, nhưng là hai người đều không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn. Đương Sĩ cả mặt đã nuốt vào người thứ hai đặc hiệu binh lương hoàn, cô dị dự định ăn người thứ ba dược hoàn thời gian, trong nháy mắt, từ Nệ Dị trên người bỗng dưng xuất hiện cái loại này mở ảo khí thế của, phảng phất mây trên trời mở dạng thần bí khó lường, nhưng là lại lại để cho người sợ hãi. Sau đó, hắn tiểu như cùng sân vắng tàn bộ giống nhau, dễ. Giang tránh thoát mỗi một đạo công kích, theo tay vung lên, bén nhọn trưởng phong mang theo hồn hậu ngưng thật trà cơ dạ, mang lên bén nhọn âm bạo, không khí ở trong nháy mắt bệ quang, một tảng lớn khí bạo bài sơn đạo hải bạo phát, này một ít nghỉ dạ kể cả cây tối, nham thạch, toàn bộ tại đây dạng kịch liệt mà cuồng bạo khí tức trung nghiến nát, biến thành mảnh nhỏ. Chỉ là ra bốn trưởng, bốn người, tựu như vậy tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn cũng không như ngươi nghĩ yếu như vậy, chí ít không thể so ta ngươi yếu. Hạ Tạc Cạ Cạ xì nói xong, lại tiện tay lật một chút, đến rồi đuôi trường, vì vậy khép lại thân thiết thiên đường, nhét vào nhẫn cụ trong túi sẽ đi. Đi làm gì? Ghi còn đang nghi hoặc hạ tạc cả cả si trước nói. dốc ly đã nhanh đến hồ cả phòng làm việc. Nghệ dị ra cổ nổ hạ, cũng liền thu hồi cổ nổ hạ hộ ngạch, có đôi khi nghĩ dạ hộ ngạch là một loại thuận tiện gì đó, nhưng là dưới tình huống như vậy, còn chưa phải muốn tốt, quá dễ dàng bị lưu ý, mà ngoại trừ cổ nổ hạ cảnh nội, này hộ ngạch lại hội đưa tới rất nhiều địch nhân. Nghệ dị tự nhiên có quyết định của chính mình, bất kỳ một cái nào ngành tình báo người, đều sẽ có này bán tay mình không tổ chức tình báo cũng có thể gọi là thuộc hạ bộ môn, mà nệ dị tự nhiên cũng có tự mình kinh doanh bộ môn, cái này là một quang tổ chức có thể nói là nệ dị tâm huyết. hắn hai năm qua phần lớn thời gian đều hoa ở tại cái này mặt trên. hắn nghiên cứu nguyền rủa ấn, là vì biết rõ cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn biến hóa, chỉ bất quá trời xui đất khiến, nệ dị tự thân nguyền rủa ấn xoay ngang cũng rất cao, dùng nguyền rủa ấn đã khống chế một nhóm ni dạ, bình dân cùng võ sĩ sau đó, những người này là được nệ dị âm tuyến, bọn họ đại thể đều là ở điện quốc, cho nên nệ dị tự dự định đi trước điện quốc. chỉ bất quá nệ dị thật không ngờ, theo cổ nổ hạ hạ phát lệnh truy nã một cái a cấp phản nhẫn, lại có viễn siêu a cấp, đương nhiên còn chưa tới s cấp, tiền thưởng hắn đối này một ít lưu lạc nỉ dạ, có lớn bực nào lực hấp dẫn, như vậy một khoản tiền không chỉ nói là này một ít không có nhận thôn nỉ dạ, hay là đại nhận thôn dồn nhịn cũng không khỏi độc lòng, phải biết rằng ở trong thôn làm nhiệm vụ, nhiệm vụ là muốn nộp lên trên một bộ phận trả thù lao, kỳ thực cũng không rất nhiều, nhưng là treo giải thưởng nhiệm vụ tiền huy hồng, xa xa ít hơn so với trong thôn như vậy chưa làm, có thể lấy được càng nhiều. Hơn nữa một cái mười tuổi thiếu niên lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Vì vậy. Nhẫn giới rất nhiều nhỉ dạ đều phảng phất nghe thấy được mùi cá mập giống nhau, nhận nhiệm vụ, hung ác cười nhìn huyền thượng lệnh trên cái kia thanh tú thiếu niên. Quy 1 chương 163, huyết kiếm khách. Chương 163, huyết kiếm khách. Nhẫn giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa ở các ngõ ngách đều có trước này một ít tác dụng kỳ lạ nhẫn thuật. Ở trước tiên, các tổ chức đều thông qua trong tình báo giới, chiếm được nghệ gì tin tức. Một cái tiểu hại tử xấu xa, thậm chí có vượt lên trước ga cấp phát lệnh truy nã phạm gấp đôi tiền thưởng, chuyện như vậy tất cả mọi người hội nghe tin lập tức hành động, nếu như là những thứ khác ra cấp phát lệnh truy nã phạm, đều là các nhận thôn phản nhẫn. Hoặc là thủ nhuộm máu tươi lưu lạc nì dạ, cùng hung thứ gắt, trên tay dính đầy mạng người, có thể bị mất hay không tính mệnh cũng nói, còn có khả năng đem mình đáp đi vào nguy hiểm. Đây cũng là đạn do sách lực, đem nệ dị định vị a cấp phản nhẫn, bảy một điểm gấp 5 lần tiền thưởng. Muốn do tiền thưởng me hoặc, khiến này một ít tiền thưởng nì dạ liệp sát nghe gì? Nếu như có thể đánh chết, như vậy không thể tốt hơn. Một thiên tài nì dạ theo đuổi ở bên ngoài, trưởng thành, ngược lại thì hơn nhiều rất nhiều chuyện xấu, thì là không thể đánh chết, cũng có thể to to kéo dài ở nệ dị tiến lên tốc độ, khiến cây có thể đuổi theo nệ dị, hoàn thành truy kích nhiệm vụ. Không thể không nói đạn rổ chiêu thức ấy đùa quả thực rất sáng hơn nữa hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng nghệ gì mới đi không được mấy người tiếng đồng hồ tự gặp bệnh nhân nghệ gì thân thể chấn động bén nhẹ trực giác khiến hắn có một loại khó diễn tả được cảm giác loại cảm giác này giống như bị nhìn chăm chú vào con kiến hắn không chút hoang mang trong mắt chấn động ba động hiện lên màu bạc tinh thần một cơn lốc ở trong mắt sáng tắt có thể thấy được nhất thời cây trong rừng tất cả toàn bộ thốn hóa thành màu trắng đen phạm vi nhìn mà này một ít dấu ở hắc bạch giữa dòng động dường như lam sắc họa diễm vậy trà cơ dạ phảng phất như là ngọn đèn sáng một dạng đầu hắn hơi thiên động một, hai, ba, tứ có bốn người mai phục tại trước mặt ấm ảnh trung, một cái bên phải chắc cây cối tán cây chung một cái bên trái chắc nham thạch mặt sau còn có hai người dĩ nhiên tịu nằm vùng ở giữa lộ ngầm hiện nhiên đối thủ độn nhân thuật có không nhỏ tạo nghệ dự định sấn địch nhân đi tới nơi đây dùng trung tâm trạm thủ thuật đánh lén coi như là thất thủ còn có trên cây cùng nham thạch người phía sau bộ di nhien tieu nam tạo thành đoi thu đot nhan cái liên hoàn công kích thật là khá vô cùng phối hợp thủ pháp nghệ gì trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ bất quá hay là muốn biết rõ ràng bọn họ sẽ đối phó chính là mình hay là người khác nghệ dì tầm mắt quét về mấy người nhẫn cụ túi tiến hóa sau bị ạ cựu gẳng có thể rõ ràng xuyên thấu vật thể hơn nữa trong tầm mắt rõ ràng độ cũng giỏi vô cùng hơn nữa quả nhiên ở mấy người nhẫn cụ trong túi sách phát hiện nghệ dì huyền thưởng lệnh hỉ ủ ga nghệ dì a cấp phản nhẫn treo giải thưởng kim lệch năm trăm linh thật dài linh nhưng thật ra khiến nghệ dì khoe miệng trên tiểu lộ ra một cái dễu cợt biểu tình nhưng thật ra để mắt ta đây đã là một cái loại nhỏ chiến lược nhiệm vụ giá tiền nếu như nhiều gấp đôi đi nữa có thể để được với ám sát nhiệm vụ trọng yếu tiền nghệ dì chỉ là nhìn lướt qua phát tui sach phat hien nghe gi huyen thuong lenh hi u nghe gi a cap phan nhan treo giai thuong kim lech nam tram là khien nghe gì khoe mieng tren tieu nghìn trình độ đạo là thiết kế như vậy la trung trinh đo đao la tốt có thể đánh rất nhiều người một trở tay không kịp. Nghệ dị Nệ gì trong lòng di động, tiếng bước chân tùy theo trở nên càng thêm kinh khủng, vô thanh vô tức, thân ảnh của hắn trong nháy tro nen cang them kinh dung, vo ở trong rừng rậm phản dầm phan thân giống nhau. Đây không phải là nói nệ dị hội ẩn thân nhân thuật, mà là nệ dị mượn do cây cối che lớp, tia sáng cùng ắp ảnh, thân hình tạo thành một loại thị giác khác biệt, như vậy tiến lên, cố ý thấp xuống tự thân tồn tại cảm xúc, nếu như không phải là cố ý đi nhìn, là rất khó phát hiện, đạt được một loại ẩn thân hiệu quả. Như vậy tiềm hành thuật đối cường giả mà nói không có gì dùng, ở hơi nhỏ biến hóa đều trốn bất quá bọn hắn nhận biết, nhưng là đối với này, một ít chỉ là trùng nhìn ra mà nói là không khả năng phát hiện. Nghệ dĩ cứ như vậy mẹ đi vòng qua trên ngọn cây nghị dạ sau lưng, tay phải phán đến cái kia nghị dạ miệng căng ra, tay trái chế chủ hầu, động tác dường như nhanh như tia chớp, một trừ sờ, dùng đặc biệt thủ pháp khiến chật khớp xương, áp bách bẻ gãy cổ họng huyết quản động mạch. Tiên điên nghị dạ chỉ cảm thấy ngoài miệng bị người che, sau đó hầu đang, mắt nổi lên, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có, cũng đã yếu đuối ở trên cây. Nghệ dĩ thủ pháp dứt khoát, tiêu chuẩn ám bộ thủ pháp, như vậy thủ pháp có chứa nhiều chỗ tốt, rõ ràng nhất chỗ tốt hay là cố sức ít, thuận tiện mau lẹ mà trên tivi cái loại này lấy tay che ngược lại, áp đặt khai hầu cái này là không thể làm, bởi vì sở hữu nhị dạ đối mùi máu tươi là phi thường nhạy cảm, bộ dáng như vậy rất dễ tạo thành hành động bại lộ. Nệ Dĩ theo nếp bảo chế, đi đường vòng nham thạch mặt sau, giải quyết hết mai phục nhị dạ, người này chắc là bọn họ đội trưởng. Ở nệ Dĩ sắp va chạm vào cổ họng của hắn thời gian, hắn thì có cảm giác ứng mới, đồng thời không quay đầu lại tiểu dự định đến một cái cho vay nặng lãi, chỉ bất quá nệ Dĩ phản ứng cũng rất nhanh tay trái thay đổi trừ là trưởng, bàn tay tạo thành con dao chỉ là xảo một sai vị, tên kia nhị dạ còn không có rời ngã xuống, đã bị trở tay chém vào hầu bộ vị rõ ràng tiếng vỡ vụn khiến tên này ní dạ đã ở trong im lặng sẽ chết vong còn dư lại hai nhẫn giả nghệ dị cũng không phí nhiều ít công phu chỉ là chùng nhìn trình độ thậm chí ở nghệ dị trong tay đều không thể đi qua nhất chiêu liên kết ấn thời gian cũng sẽ không có tiểu mệnh tăng ở nghệ dị chính là thủ hạn nghệ dị từ vừa vậy trương lệnh truy nã cùng này mấy nghỉ dạ trên người cũng có thể thấy được đến hắn đoạn đường này đi muốn không dễ dàng khẳng định có rất nhiều người sẽ vì cầm mê người tiền thưởng xuất thủ thật giống như bốn người này rất rõ ràng bọn họ chỉ là thấy được phát lệnh truy nã người là mười tuổi thiếu niên cho rằng bằng vào phối hợp có thể nhặt cái tiện nghi, bắt được vậy sắp tới A cấp cao đoạn nhiệm vụ tiền thưởng. Chỉ bất quá, những người này cũng không suy nghĩ một chút, nếu như nhiệm vụ đơn giản, tại sao muốn dùng cao như vậy tiền thưởng đây? Phải biết rằng A cấp nhiệm vụ tiền thưởng là 20 vạn đến trăm vạn, mà nệ gì này 50 vạn đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nệ gì có thể cùng bốn người này nhí dạ ngay thẳng mặt, nhưng là từ lệnh truy nã đến xem, đường phía sau vẫn rất dài, cũng không cần nên vì mấy cái này trùng nhìn tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ cùng thể lực, hơn nữa, có thể tận lực cấp tốc hơn nữa mau lại giải quyết tự nhiên tốt nhất, mặc dù nói bọn họ chỉ là trùng nhìn nhưng là nếu như bọn họ có cái gì đặc biệt nhận thức đây, hoặc là cái gì đồng quy vu tận phương pháp, chẳng phải là càng tao phải biết rằng chỉ là tiếp cận chúng nhìn y nộ xỉ cả cho ba người phối hợp lại thì có thể làm cho rồ nhìn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu như dùng cấm dược vân vân, cho dù là rồ nhìn cũng chỉ có một con đường chết. Kỳ thực có lệnh truy nã, rất nhiều người đang chờ nệ gì giữ gốc cây đợi thò. Như vậy phương pháp tốt nhất hay là hẳn dấu tung tích, cải biến lộ tuyến của mình, như vậy là có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu gặp phải người. Chỉ bất quá nệ gì nghĩ tới cái này cũng không sẽ đi làm, nệ gì ngược lại thì có chút chờ mong này một ít đối thủ. Anh biết ảnh cấp cường giả thấp hơn triệu nhiệm vụ chắc là sẽ không nhận. Nói cách khác, tới được nì giả không có ảnh cấp cường giả, như vậy tự mình thì sợ cái gì chứ? Những người đó coi như làm là ta trưởng thành tế phẩm đi, dùng máu tươi của bọn họ đến thành tiểu ta của thời sẽ không rất lâu rồi, rất nhanh, này một ít ảnh cấp cường giả cũng sẽ trở thành con mồi của ta. Nghĩ tới đây, Nê Dí cước bộ cũng sắp vải phấn, giấm nát trên nhánh cây bay nhanh đi tới. Đương nhiên, Nê Dí lại một lần nữa nghe xong xuống tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa trong rừng rậm, vậy trong một rừng cây truyền đến như có như không thanh âm, có người tới. Đúng vào lúc này, cái loại này thanh âm mở rộng hơn rõ ràng, một cái điểm đèn xuất hiện ở xa xa trong rừng rậm, mơ hồ dự sức. Dã mặt khí dỗ Liên thôn là một cái võ giả, hoặc là nói, là một cái đạo khách. hà tử nhỏ tiểu sinh ra ở võ giả thế gia, gia tộc bọn họ trung truyền thừa đạo pháp, là từ trên một cái thời đại truyền thừa xuống, vốn là một cái cường đại gia tộc, nhưng là kinh qua những năm này suy sụp, vốn có lớn như vậy gia tộc đã người lớn điêu linh. cứu kỳ nguyên nhân, cũng chính bởi vì nhị dạ tồn tại. Võ sĩ luyện tập là khô khan, bọn họ phải không ngừng cơ đạo, không ngừng rèn đuốc, hơn nữa này còn phải xem thiên phú. Thời gian dài dàn đúc mới có thể nhìn đến kết quả. Muốn gặp được thực lực để thăng, thậm chí cần yếu mấy năm thậm chí vài chục năm. Ma nỳ dạ thì chỉ cần một năm, có thể phóng thích chủ cột nhân thuật, mấy năm có thể phóng thích đồ thuật, thực lực để thăng rõ ràng. Võ sĩ cần yếu mài nước công phu, ma nỳ dạ còn lại là học cấp tốc. Càng nhiều hơn võ sĩ gia tộc lựa chọn đi trở thành nỳ dạ. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người hội như vậy. Dạ Mạc hỷ dỗ là một cái truyền thống võ sĩ gia, làm dạ Mạc hỷ dỗ nhà thiếu tộc trưởng. Từ lúc còn rất nhỏ, dạ mạt sì liên thôn tieu nhận lấy võ sĩ huấn luyện, ngày đêm không nghỉ chăm chỉ luyện tập, hắn không phải là không có nghĩ tới đi làm sản lý giả, nhưng là trong gia tộc truyền thừa khiến hắn dứt khoát quyết nhiên kiên trì võ sĩ huấn luyện. Hơn nữa hắn cũng không phụ gia tộc nặng nề. Thời niên thiếu hậu, đầm kiến thức cơ bản khiến hắn xuất đao không chỉ có nhanh, hơn nữa dị thường ổn. Cho dù là trong gia tộc chỉ đạo trưởng bối, cũng khen không dứt miệng. Thời niên thiếu hậu hắn tâm cao khí ngạo, luôn muốn khôi phục gia tộc vinh quang. Chỉ bất quá, gia tộc bọn họ tổ truyền danh đao chẳng biết thế nào tiết ra ngoài đi ra ngoài. Lúc đó này cổ phong thanh tiệu đưa tới một nhóm lý giả, những người này là trà trộn ở nhận giới cạn, hành vi của bọn họ hay là cường đạo cùng phỉ. Bọn họ không hề thương hại đem Ra Mã Hỉ Dụ một nhà, vô luận khổ đều tụ tập cùng một chỗ, muốn ép hỏi ra Danh Đao Hạ Lạc. Chỉ bất quá cái trôi này Danh Đao cho tới bây giờ đều là Tộc trưởng truyền thừa, chỉ có Tộc trưởng biết hắn gửi địa phương. Tộc trưởng, giả mặt Hỉ Dụ liên thôn phụ thân của thà chết chứ không chịu khuất phục, mà giả Ra Hỉ Dụ một nhà cũng đều bị tàn sát sạch sẽ. Trốn ở mật đạo Chung giả Ra Mã Hỉ Dụ liên thôn tránh được một tiếp, khi hắn đi tới phía ngoài thời gian, thấy là máu tươi, đầy đất máu tươi, này một ít người quen đều biến thành thi thể lạnh như băng, sở hữu vật đáng tiền đều bị hễ quét là sạch, thậm chí còn thả một cây đúc lưu lại sau đó tàn hoàn bức tường đổ. Dạ mặt khi Dỗ liên thôn quỳ trên mặt đất. Ngày nào đó là của hắn sinh nhật, cũng là toàn bộ tộc nhân ngày rỗ, Mắt của hắn lệ khó có thể ức chế. Từ một khắc kia bắt đầu, hắn xóa đi đi qua kiêu ngạo ấn ký, chỉ còn lại có đối báo thù khát vọng. Hắn cũng từ nay về sau đổi tên là Dạ mặt Hỷ Dỗ Si. Vì ghi khắc ngày nào đó, huyết sắc ngày nào đó. Cuối cùng hắn cầm lên chuôi này trong gia tộc kiếm, một cái người bước lên lữ đồ. Khi hắn kiếm thuật đại thành thời gian, hắn cầm vậy một thanh danh ao, tìm ba năm thời gian, tìm được rồi trước đây vậy một người lý dạ, kỹ càng kiếm thuật dường như lóe ra ở chân trời cực quang, kinh vũ vết tích, dường như phiêu tán cánh hoa. Mọi người trên người đều là vô số tơ máu chết thê thảm không gì sánh được tối hậu hắn đem chui này uống no cựu nhân máu tươi danh đao cùng gia tộc hắn chung một hơn bốn người mai đến rồi cùng nhau huyết kiếm khách giả mạt hy xi huyết kiếm khách giả mạt hy dô xi si. nệ dị nhìn phía xa đi tới một người in vào mi mắt chính là một người mặc hắc sắc võ sĩ giả bộ thanh niên hắn một đôi mắt mang theo một loại tự nhiên mà vậy lạnh lùng người là hy ủ gan nệ dị người thanh niên kia trầm giọng hỏi không sai là ta nệ dị từ chối cho ý kiến đợt đầu hắn đương nhiên biết trước mắt là ai ngươi chính là huyết kiếm khách dạ mặt hỉ rô si ngươi cũng là muốn cần mạng của ta hoán tiền thường sao không sai dạ mặt hỉ rô si giọng nói không có ba động vẫn là như vậy lãnh không có chút nào che lấp không cần nói nhiều nếu là ngươi như vậy thì bắt đầu đi ta sẽ nhường ngươi chết không có thương khổ nếu như khác võ sĩ đối nghị dạ nói ra khả năng chỉ là hội tăng thêm trò cười võ sĩ si đã là thời đại vứt bỏ phẩm còn dùng loại giọng nói này nói nhưng là nếu như đổi thành huyết kiếm khách vậy sẽ phải ngoài thuyết tên lệ gì trong mắt bạch quang nói lên một đạo mơ hồ kiếm ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhu khac vo si đoi nghi gia noi ra kha nang chi la hoi tang them tro cuoi vo si đa la thoi đai vut bo pham bí thuật toàn thân kích, nệ dị không chút nghĩ ngợi, thân hình dường như cá lội trong nước, tránh thoát đạo kia kiếm ảnh, hơn thế đồng thời trong tay tinh thuần chạ cờ dã phẳng phất một cái có sống mệnh vật chất, trong nháy mắt tiểu tử ra trung dị ra, nương thật như thép, cố sức vung, phản phất một cây cái rủi, mang lên bén nhọn tiếng xé gió, sắc bén như vậy, chăng, kinh ký bắn ra bốn phía, dã mã khí rổ xì đau trong nháy mắt tiểu thu hồi lại, hơn nữa lấy nhanh chóng hai chém liên tục, hai lần đều chém ở nệ dị chạ cờ dã đứng đầu, hai người vừa chạm vào liền phân ra, đều thối lui sau là bá trượng nghệ dĩ nhìn chằm chằm ra mặt hỉ rộ si núi này thành máu thực lực xa so tình báo đi lên trực quan thậm chí so tình báo trên nói chỉ cao chớ không thấp hơn thảo nào sở hữu tình báo đều có đề cập hắn đau rất nhanh hắn đau rất tinh chuẩn chỉ có tiếp xúc nghệ dĩ mới biết được cái này tinh chuẩn là có ý gì hắn chỉ biết nay tất là một cuộc các chiến ánh mắt của hắn rơi xuống ra mặt hỉ rộ xì kiếm trong tay thanh kiếm kia chỉ là thông thường kiếm nhưng là chính là như vậy binh khí dĩ nhiên cũng có thể gây cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm lại có như vậy kiếm Kiếm ảnh thoạt nhìn rất chậm, nhưng là trên thực tế đạo kia mơ hồ kiếm ảnh căn bản chỉ là thị giác chậm chạp vết tích, nếu như bị cái này Tê dại nói, sợ rằng đã bị một kiếm phân thây. Thật mạnh. Huyết kiếm khách Dạ Maskiroshi, đối với lẽ gì năng nẽ tránh tự mình một kích này, cũng là trong lòng hơi hơi giật mình. Dạ Maskiroshi ánh mắt của lần đầu tiên ngưng trọng quan sát trước mắt đối thủ này, ngươi là hi hữu gã gì, ta nhớ kỹ, ngươi là một cái rất mạnh đối thủ. Ta không có thắng được nắm chặt, bất quá ta hội hết sức. Dạ Maskiroshi từ nhỏ kiến lại, Võ sĩ phân nửa thực lực, chí ít đều ở đây rút kiếm một chút, hơn nữa có danh rút đạo thuật, đây cũng là đem một kích này phát triển đến mức tận cùng một loại lưu phái, Dạ Ma Khí Dỗ bộ tộc mặc dù không có như thế quá phận truy cầu, nhưng là rút đao trong nháy mắt đúng là càng mạnh, càng phong duệ. Kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, chỉ là dùng thông thường kiếm, cũng có thể đánh ra bén nhọn như vậy một kích, nếu như là dùng danh đao hoặc là quá nhanh đao, ta cũng sẽ rất nguy hiểm đi. Nghệ gì tự đáy lòng cảm thán đến. Nói không sai, Dạ si am chiến đấu như vậy băng lãnh, ngược bang là tràn đầy phong duệ cùng sức giãn đây chính là ta đến nguyên nhân chờ ta đánh thắng ngươi, thu tính mệnh của ngươi trước, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Khỉ rổ xì bàn tay nhẹ nắm chu đao, đồng phục võ sĩ cửa tay áo thật chặt đâm ở, là hay là cầm quần áo đối uy kiếm ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. vậy một thanh đao trong nháy mắt phản phát mạnh thu chiếm được, nệ gì không biết là không phải là áo giác của mình, chỉ cảm thấy Khỉ rổ xì trong tay, vậy bình thường thông thường đao phong trên thậm chí toát ra một tia lanh mang, phóng xuất ra sát ý ngập trời cùng lạnh lẽo, hàn ý bức người, lang liệt như chương. tê tinh tế tiếng xé gió phảng phát xé mở trang giấy nhẹ vang lên giống nhau, đây là đao sắc bén nhận mở ra không khí chính là thanh âm, một loại nguy hiểm mà mênh mông kỳ tức trật tự dạ mạt hỉ rồ xỉ trong thân thể thốt nhiên mà phát ở thân thể hắn chu vi hội tụ lưu chuyển sinh sôi không thôi loang thoáng ngưng tụ phảng phất một thanh lạnh lùng huyết sắc cự đao dạ mạt hỉ rồ xỉ cả người tán phát khí thức thậm chí bao phủ phụ cận một mảnh rừng rậm nhất thời trong rừng rậm tất cả sinh vật đều cảm thấy này cổ kịch liệt hàn ý mà hư thanh toàn bộ rừng rậm trở nên tính lặng không tiếng động một tiếng hư lạnh nghệ gì bản thân có một loại phong khinh vân đạm khí chất khí chất như vậy bình thường cũng không thấy được tối đa khiến người nghị trầm ồn nho nhã nhưng là dưới tình huống như vậy Ở Ra xì khí thế của bao phủ dưới, Nễ Dị quanh thân vẫn là vậy an ổn sự yên lặng, đem cái loại này ngập trời hung ý toàn bộ cắt đứt tại ngoại. Ra xì con người co rụt lại, Nễ Dị động tác nhìn như tùy ý, nhưng là toàn thân đều là một loại an tĩnh bình thản, nói cách khác, hay là vậy một loại mãnh liệt vận chủ duy ác cảm giác, cả người không chê vào đâu được, khí thế của hắn phảng phất đụng phải một trận vô hình tượng, vô pháp tiến thêm. Ra xì mặc dù có thể đủ dễ dàng chém giết vài rồi nhìn, chính là bởi vì khí thế của hắn đoạt này một ít rồi nhìn tâm thần, sau đó khoái đao nhanh đến không chỗ có thể trốn, không chỗ nào che giấu thế nhưng ở nệ gì trên người lại ăn biết, đường mũi lao nỡ rộ lạnh lẽo hàn mang, tàn ảnh như nguyệt, thẳng thủ nệ gì trái tim, nệ gì thân ảnh lướt nhẹ vô hình, phảng phất vô chất vân, ở trên trời theo gió phiêu diêu, tự tán, tự hợp, khi thì thông thả, khi thì mau lẹ, vậy trí mạng hàn mang nhẹ nhàng xoa nệ gì trước ngực và táo mà qua, bàn tay ngón tay đoan mơ hồ hiện ra màu xanh nhạt trả cơ dạ, trả cơ dạ lại một lần nữa xuất hiện, hợp lại ở nệ gì hai tay, nệ gì xoay tay lại một cái nhu quyền, thẳng thủ ra mà hì si vai, chỉ cần đụng tới, nệ gì sẽ ở một dây đồng hồ biến ảo ba loại thủ pháp, che lại vai nội lực lưu động, sau đó nhu quên theo nhau mà tới, chỉ bất quá giả mà sẽ hỉ rổ xỉ tự nhiên cũng biết điều này, cấp tốc rút về thân đao, vừa nhất một mạng, một đao mau hơn một đao, đao đao tới gần nghệ gì muốn hại, tinh chuẩn không gì sánh được, có chút đao quý tích, chính là đúng nghệ gì né tránh đường bộ, trong đó nỡ rổ hàn mang, từng chiêu từng thức trong lúc đó, phản phát nhuộm máu tươi giống nhau, máu tanh bất người, nghệ gì né tránh cũng có chút lao lực, thật nhiều phẩm cấp đều cực kỳ nguy hiểm. Nghệ gì trên tay của bám vào thực chất hóa trạ cơ dạ, trong mắt ngân sắc tinh thần bay nhanh xoay tròn, vô số tinh thần sáng tác, cuối cùng ở một mảnh ngân con trung, dựng dục ra một ít hiện lên lục quang tinh thần quan điểm khả năng ngay cả mình cũng đều không có phát hiện. Theo lục sắc tinh thần xuất hiện, nghệ dị vốn có nhíu chặt vùng xung quanh lông mày lại bỗng dưng ngum lọng, sau đó dĩ nhiên hình như thích hướng giống nhau, thân thể trở nên mở rộng hơn thành thạo. Chỉ bất quá cho dù là như vậy, cũng chỉ có thể dùng bắt quái không trợng phản kích, tìm cơ hội. Trong lúc nhất thời chảng diện dĩ nhiên rằng co the dung bat quai khong trường phan kich tim co hoi trong tới. Quy một chương 164, nhất. Một loại khó diễn tả được cảm giác này lên nghệ dị trong lòng, thế gian vạn vật đều có quy tích, ma sĩ rồ si đau, hay là hắn người nè dĩ luôn có thể trước một bước nhìn đến, có thể trước một bước biết trước động tác của đối phương, vô luận là né tránh còn là phản kích, đều làm ít công to. Rasmuski rồ xì si kiếm, huy vũ phảng phất một đạo không gia phong cái chắn, huyết khí lành lạnh lạnh, phảng phất xâm nhiễm trước vô tận giết chóc, ánh ngao của thật giống như biển máu vô biên, hiện lên huyết sắc triều tịch, mang theo phách khí tuyệt luân luc đạo, vừa có nhẹ nhàng quỷ dị tốc độ. Rasmuski rồ xì si tuy rằng nhìn qua chiếm cư ưu thế, nhưng là lại càng đánh, vùng xung quanh lông mày mở rộng hơn thần tốc, vô luận đao vong biên chế nghiêm mật dường nào, gì đều tốt như là một cái cái nhỏ giống nhau trơn trượt không gì sánh được, linh hoạt mượn tiền, có thể tránh thoát, nhìn như kinh khủng đau mang đều là sắt bên người mà qua. Nghệ gì vẫn đắm chìm trong đối cảnh vật chung quanh mảy may đều rõ như lòng bàn tay cảm nội chung, đột nột, dã mặt khí rồ xỉ thu đao mà đứng, nghệ gì cũng từ cái loại này trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Nghệ Tử trong mắt lục sắc tinh giac nghe gi trong mat luc sac tinh than thay đổi đắc lờ mờ, hắn hoảng liêu hoàng đầu, trở về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, giọng nói có chút kinh nghi bất định vừa ta là thế nào. Hắn vừa hình như ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Cái loại cảm giác này giống như là cảm giác dị thường nhạy cảm, vô luận cỡ nào biến hóa rất nhỏ đều có thể trong nháy mắt phản ứng kịp do đó xu lợi tị hại Nệ gì đột nhiên ý thức được tự mình phản phất bắt đầu tiếp xúc tự mình huyết kế giới hạn một ít bí mật tự mình ánh mắt bí mật vậy cái khăn che mặt thần bí đã bắt đầu hướng mình xốc lên một góc dạ mạt khi rồ lại không để ý đến nhiều như vậy đương phát hiện đao pháp của mình vô pháp cấp đối thủ mang đến uy hiếp thời gian hắn quả đoán lựa chọn ngừng tay trăng trường đao thu sao dạ mạt khi rồ xì cả người thân thể chầm xuống hơi hơi đi đầu thân thể phảng phất một cây cùng giống nhau băng chặt thân thể phảng phất căng thẳng huyền, tràn đầy lực lượng, thân thể mỗi một chỗ cơ thể đều ở đây nhỏ nhẹ rung động. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta đây một đao, như vậy nhiệm vụ này ta tiểu tuyển chọn bung tha. Rasmus kỳ đổ sỉ trong ánh mắt của tràn đầy chiến ý, hắn là một cái thợ săn tiền thưởng, hắn là chính tay đâm một chút cũng không có sổ địch nhân. Trên tay của hắn dính đầy máu tươi, nhưng là, đây hết thảy đều không thể cải biến hắn là một cái võ giả bất chat Hắn khát vọng đối thủ, cho dù là địch nhân, hắn khát vọng này một ít đối thủ có thể gây cho tự mình cảm giác cát bách, có thể làm cho hắn nhìn thấy tiến hơn một bước. Theo những năm này khổ tu, hắn mở rộng hơn cảm giác được kiếm đạo của mình đến rồi bình cảnh chỗ, hắn có thể mơ hồ cảm giác được vậy phiến đại môn sau đó rộng bầu trời, nhưng là hắn lại chỉ có thể ở cửa bồi hồi, thậm chí ngay cả đại môn hình dáng đều không thể đụng vào. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn gặp đáng giá đánh một trận đối thủ, trong lòng sẽ dâng lên chiến ý. Mê võ nghệ, không sai. Nếu như không có một viên mê võ nghệ tầm như vậy kiếm đạo thì như thế nào có thể tinh tiến như vậy? Không riêng gì kiếm đạo, nghĩ dạ không cũng giống như vậy sao? Dạ ma sĩ mắt lại một đường mây, sắc khí lăng nhiên, trong lòng kiên quyết, nâng tay lên cánh tay, chợt chợt quát, giết! Nghệ dị nín hơi, ngưng mắt nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ chung quanh ngưng tụ bầu không khí cũng đã nhìn thấu một chiêu này trô bất phàm. Tất cả không khí khẩn trương, cái loại này tràn ngập sát cơ khí thế của nhưng ở hô lên này hét lớn một tiếng sau đó, tụ khí thành tuyến, chu vi không gian sát khí nhất thời một tán, âm lãnh cảm giác cũng chợt tiêu thất. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ. Đem lực lượng tụ lại, lực phá hoại càng mạnh, mà sát khí ngưng tụ càng có thể hủy nhân ý chí, chấn nhân tâm phách. Cảnh vật chung quanh quay về tường hòa gì, cũng không có khiến Nghệ dị trong lòng có cái gì cảm giác vui sướng. Trái lại khiến Nghệ dị lỗ chân lông chợt nổi lên da đầu có một loại tê dại cảm giác trong ánh mắt vốn có đã lờ mờ lục sắc quang hoa lại bị kích thích quang mang đại thịnh thật nhanh lưu chuyển cái loại này cảm giác huyền diệu lại một lần nữa dâng lên trong lòng chỉ bất quá lúc này đây nghệ dị đã không nhàn rỗi chú ý cái khác dạ mát khi rồ xì đao còn chưa ra khỏi vỏ hội tụ mà thành nhỏ như sợi tóc sát khí cũng đã xuyên tuyến mà qua mục tiêu chính là đúng nghệ dị dạ mát khi rồ xì thân thể buộc chặt đột ngột dưới chân đầu ngón tay khẽ động sau đó phản phất khởi phản ứng dây chuyền bàn chân chân nhỏ phần eo cánh tay cổ tay cùng ngón tay thân thể phản phất một máy tinh vi cơ khí ma loại này khí cùng lực ngay thân thể mỗi một chỗ các đốt ngón tay giữa dòng chuyển thẳng đến từ bàn chân tới ngón tay trong đó tích xúc cùng điều động lực lượng thành bao nhiêu thức bạo phát tập chính là đúng nghề gì bị vậy lũ sát khí tới gần trong ngáy mắt thân đau phản phất nhuộm dần dần máu tươi không vậy không phải là hảo giác mà là thật là một loại màu máu đỏ đam mang rõ ràng hiện lên ở thân đao phan phất cầu vồng có nhận trong tầm mắt còn là vậy lắc lư hồng sắc lưu mình vậy lũ sát khí đã ở thân đau ra khỏi vỏ trong nấy mắt sát khí tăng vọt bài sơn đảo hải sông thẳng nệ gì mặt nghệ dị chỉ cảm thấy một trận dòng nước lạnh kéo tới nay cổ đến xương dòng nước lạnh bọc lại hắn thân thể tràn đầy một loại tê dại cảm giác da phản phát bị kim đâm giống nhau chỉ bất quá nghệ dị lúc này biết nếu quả như thật bị loại cảm giác này quá nhiễu như vậy thì thực sự xong trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện một màn kia lưu quang nhận biết trung đưa cho mình cảm giác nguy cơ không ngừng mở rộng phản phát hấp động giống nhau mũ nồi trong đầu khuyết tán quân sạch đó là một loại sinh tử một đường trong ngáy mắt chẳng lẽ mình sẽ chết như vậy hắn một cách này dĩ nhiên lại mạnh như vậy cái loại này nồng nặc mùi máu tươi cho dù là cách không khí cũng có thể tràn đầy mãn m không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. vậy lũ đao mang nhanh như thiềm điện, như huyết sắc sấm sét, thậm chí thân đao vô thanh vô tức, bởi vì thanh âm căn bản còn không có truyền tới. tử thần âm ảnh đã bao phủ ở nệ dị trên người, nệ dị phảng phất cảm thấy mang theo mặt nạ tử thần đang ở sau lưng. âm lãnh hung ác cười, tham lam nhìn mình gái này trước đem trở thành hắn thu hàng người. nệ dị trong nấy mắt, trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh. nghĩ tới phụ thân từ nhỏ sắc mặt nghiêm túc để cho mình khổ luyện đu quyền, lại tổng ở mỗi ngày buổi tối, phao xong tắm thuốc, dùng dày rộng bàn tay to giúp mình bôi thuốc. Nghĩ tới tự mình lại biết được phụ thân sau khi thật lâu chờ mặc, cuối cùng không lâu sau sau đó, lại mất đi mẫu thân. Nghĩ tới. Quy một chương 166, rụt bộ gia nhập lên. Chương 166, rụt bộ, gia nhập lên. Xa xa là một mảnh núi non trùng điệp phập phồng, xanh un tươi tốt cây cối phảng phất một mảnh màu xanh biết thảm treo tường, từ bên này, cửa hàng đến rồi với Vương. Cô nột hạ cảnh nội hoàn cảnh địa lý là không hề nghi ngờ, sở hữu nhẫn trong thôn tốt nhất tồn tại. Nay một co noi ha canh noi hoan tươi tốt rừng rậm, ngay những địa phương khác là không có cách nào nhìn thấy. Từ đàng xa bóng cây trung đi tới một bóng người, trên mặt của hắn có chút hứa mệt mỏi, nhưng là trong ánh mắt, quả thực chất chứa này một loại cương nghị nhẫn thần, phảng phất là thuế sắt tân sinh giống nhau, hơi thở của hắn không cường đại, thậm chí có thể nói có một chút suy yếu, nhưng là lại là trước nay chưa có nguyên thần. Chấm đoán quần áo lúc này tràn đầy chật vật vết tích, chua co ngung that trang loang quan phương còn dính nhuộm ám hồng sắc vết máu, loang lổ không chịu đổi, đã kết thành màu cấu. Đi ra ngoài người chính là đúng hiểu gã nệ gì. Hắn quần áo trên người đã hì ủ chút bẩn, nệ gì mình cũng biết, nhưng là hắn cũng không quan tâm, bởi vì hay là sau lại còn có thể có chiến đấu, nói vậy, cho dù là đổi lại sạch sẽ bảo cũng sẽ rất nhanh dơ một nguyên nhân khác chính là hắn kinh qua như thế dạy đặc mà nhiều lần chiến đấu hắn phát hiện mình đối nhu quyền nắm giữ cao hơn một tầng lầu trước đây làm ám bộ thời gian có chút nhiệm vụ sẽ kéo dài mấy ngày nhưng là trong đó giao thủ tràng diện cũng không nhiều cũng không phải nói nhiệm vụ thực thi sẽ kéo dài mấy ngày mà là một cái hợp cách cán bộ cũng sẽ ở nhiệm vụ trước tiến hành kín đáo bày ra cùng điều tra tình báo lúc này càng dài như vậy nhiệm vụ thực thi thời gian cũng liền càng ngắn giao thủ có khả năng lại càng nhỏ đối ám bộ mà nói lặng yên không tiếng động hoàn thành nhiệm vụ mới là điều kiện tốt nhất tình huống một ngày độc thủ như vậy nhiệm vụ bại lộ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều ám bộ hoàn thành đều là nhiệm vụ cơ mật như vậy nhiệm vụ cơ mật cũng rất dễ bộc lộ ra rất nhiều tình báo thậm chí nếu như quá nhiều nói mới có thể để cho địch nhân suy đoán ra kế hoạch tác chiến đây là kiên kỵ nhất vì vậy cũng liền đưa đến nghệ dĩ tuy rằng tiềm hành tra xét ngụy trang ám sát các phương diện kỹ xảo rất mạnh nhưng là thực tế giao thủ hành vi vay cung lien đua đen nghe gì tuy không có vài lần coi như là một ít cứng giả nghệ gì cũng sẽ vì nhiệm vụ tuyển chọn càng thêm ổn thỏa ám sát đây cũng là nghệ dĩ quyết định ở bại lộ tình báo dưới tình huống như cũng tuyển chọn đường cũ đi tới nguyên nhân nếu như hắn tuyển chọn lẩn nút đi đường vòng Như vậy khẳng định có thể tách ra phần lớn người, nhưng là cũng bỏ lỡ rất nhiều giao thủ cơ hội, mà như vậy giao thủ, vô luận là đối với mình thể thuật còn là huyết kế giới hạn mà nói, đều là một loại tốt để thăng cơ hội. Sự thực cũng thật là như vậy, như vậy nhiều lần giao thủ mang tới kết quả chính là Nghệ Gỉ Nhu quyền có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, hơn nữa cũng gặp được các loại kỳ diệu nhận thuật cùng bố trí, để cho Nghệ Gỉ ngạt nhiên, hay là ý chí phía trên luật xác, phản phất là trải qua như vậy chiến đấu lễ rửa tội, ne di Nghệ Gỉ tâm tình trở nên không hề bận tâm. Nghệ Gỉ cũng không biết sau lại cho ne di ngac nhien hay la y chi phia tren luat xac phan phat la trai sẽ có bao nhiêu chiến đấu chờ hắn, nhưng là hắn cũng không e ngại. Đã đến giờ hiện tại, đã qua hai ngày ngay từ đầu còn có thể có một chút tạp ca quá đến muốn đục nước béo cỏ ý đồ muốn nhặt cái tiện nghi nhưng là loại ý nghĩ này tại đây dạng trên thế giới xác thực một người, không có thực lực nói cũng chỉ có thể bằng vào hư vô mở mịt may mắn tâm lý nhưng không biết như vậy may mắn tâm lý quả thực nhất không đáng tin ban đầu một ngày nghệ gì chiến đấu dị thường nhiều lần có thể nói cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người quá đến hoặc la ở nút hoặc là đánh bất ngờ nhưng là trong đó quá trình chiến đấu nhưng là bình thản không có gì lạ đại bộ phận đều là thủy tinh người mở dạng không có bảo mệnh bí thuật không có thông tuệ ý nghĩ Không, có kỳ lạ huyết mạch, kết quả chính là bị nệ dị buông lỏng chung kết đánh mạng của bọn họ. Ở sau đó, như vậy tạm cá càng ngày càng ít, dù sao trước chết những người đó đã hiểu vô âm tấn, kết quả chính là đã có người hiểu đây là một cái nhân vật hung ác, mà không phải bọn họ trong tưởng tượng dây en bẹn của cưng. Này một ít thực lực chưa đủ chỉ có thể hai tháng một tiếng. Sau đó lặng lẽ lùi lại, dù sao tiền tài mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng phải có danh đi hưởng dụng à? Mà biết rất nhiều người đã tử vong tin tức sau đó, có can đảm kế tục tự mình liệp sát nhiệm vụ, đều là đối với tự mình có lòng tin lý ra, bọn họ có tự mình một bộ sinh tồn và giết chóc chi đạo, đối thủ như vậy đối nệ dị mà nói hay là tràn đầy là thú, cùng bọn họ tác chiến, bản thân hay là một loại chi tiết và thực lực so đấu. này giống như là ngoạn trò chơi, có đôi khi trực tiếp 300 đem đối diện nghiền ép đi qua, ngươi sẽ cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng là nếu như đánh tương đương rằng co, tối hậu tự mình một phe này bởi vì chi tiết xử lý hoặc là khai đoạn thời cơ tốt, sau đó thắng được bị tái, sẽ nghĩ tâm tình sung sướng, thế giới đều vui mừng nhanh. phe thua cũng sẽ bởi vì có như thế một lần đấu cờ mà kích động không thôi, đối người thắng cũng sẽ tự đáy lòng tàn thán. nệ gì đối đại những người này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế, ngấm lại cũng là. Này một ít ở vết đao liếm máu thuê làm lý dạ, bọn họ bản thân nếu như không có có chút tài năng, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thậm chí có một hai đúng là khiến Nghệ Dị Lâm vào khẩu chiến. May là cao thủ như vậy cũng không giống này một ít tạm cá một dạng, số lượng của bọn họ còn là xa xa ít hơn so với này một ít phổ thông lý dạ, dựa theo cái kia trước danh 10 tiếng một lý luận mà nói, trở thành dồn nhìn, xác thực là một phần nhỏ côn thể, cho nên Nghệ Dị không tưởng ngày đầu tiên như vậy nhiều lần, mà là đang không một lần sau khi chiến đấu, đều có thể có không ít thời gian nghỉ ngơi, lấy Nghệ Dị năng lực, nếu như muốn sớm tách ra này một ít lý dạ, vẫn là có thể làm được như vậy mỗi một chàng sau khi chiến đấu nghệ dị thông qua tỉnh lại chiến đấu đều có thể đủ phát hiện mình có thể đề cao địa phương vô luận là hẳn là chú ý chi tiết còn là một ít tác chiến trúng tiểu kỹ xảo đều có thể đủ nhanh chóng hấp thu sức chiến đấu cũng thẳng tắp bay lên mỗi một lần chiến đấu đều có thể cảm nhận đến trở nên mạnh mẽ cảm giác cảm giác như vậy khiến nghệ dị thậm chí có một ít thích loại này chiến đấu phương thức a muốn không sau đó cũng có thể tuyển chọn đi khiêu chiến những cường giả kia cái này cũng vẫn có thể xem là một loại trở nên mạnh mẽ phương pháp nghệ dị nhẹ nhàng gối trước hai tay của mình trên mặt của hắn có một loại mơ hồ hưng phấn đối với một cái lý giả hoặc là nói là võ giả mà nói, không có gì là so để cho mình cường đại càng làm cho người mê mội. Nhớ kỹ cổ đại độc cô cầu bại, hay là một người một kiếm, chọn tân thiên hạ cao thủ, tối hậu đỉnh tích mịch, trở thành thời đại kia võ hiệp trên thế giới người người kính ngưỡng tồn tại, đó là bức tranh sáng một mảnh kia tinh không tồn tại. Nghệ gì không có chút nào nổi giận, trái lại ngạo nghệ ướt ngực, nhãn thần kiên định ở trong lòng nói rằng, một ngày nào đó, ta cũng có thể như bọn họ một dạng, sừng sức ở nơi này nhận gi khong co chut nao noi gian trai lai ngao nghe uot nguc nhan than kien đinh o trong long noi rang mot ngay nao đo ta cung co the nhu bon ho mot dang sung suc o noi nay nhan giới đỉnh nghệ gì trong lòng cũng không có bởi vì quyết định chiến đấu lựa chọn như vậy mà hối hận ngược lại thì ở trong lòng càng thêm kiên định như vậy tín niệm trốn tránh chiến đấu có thể có thể trốn tránh một thời nhưng là lại sẽ ở trong lòng lưu lại một bóng ma này thiên âm ảnh mở rộng hơn nồng nặc cuối cùng sẽ phien am anh thành thôn phệ tâm linh bầu không khí không lành mạnh đây là không cách nào tránh khỏi luôn luôn nghĩ ra muốn chạy trốn từ hắn trốn chạy lần đầu tiên bắt đầu hắn cũng sẽ không lại đem hết toàn lực chiến đấu xa xa lam thiên hạ một cái phe phẩy cánh chim to từ trên cao bay lượn xuống tới dường như chân châu đen ánh mắt của dưới ánh mặt trời loe qua mang trực tiếp hướng về nghệ gì tới gần nghệ gì thân thủ con kia điệu nhi dùng cánh lịch vài cái móng vuốt tiểu cầm ở tại nệ dị trên cánh tay nệ dị từ chân của hắn trên đi hạ một phong tình báo đây là dùng đặc thù ống trúc mang theo chú thuật si phong ấn quần trục nếu như không cần đối ứng chú thuật đến phá giải như vậy toàn bộ ống trúc cũng sẽ bị tiêu hủy đây cũng là thường gặp tình báo truyền lại phương thức nệ dị tay trái ngón cái chế trụ quần trục từ ngón tay khép lại mở rộng đem quần trục đặt nằm ngang lòng bàn tay nghe chim to tay phải thật nhanh biến ảo ba ấn tiết mây bay nước chạy lưu loát sinh động màu đỏ phiền phức quang văn xuất hiện ở ống si ánh sáng màu quyển nghiền nắt ra trở thành quang hoa mảnh nhỏ. Vẫn không có rơi xuống, tiểu tiêu tán ở tại trong không khí. Kéo kẹt ống trúc che tự động mở, một phần tình báo tiểu xuất hiện ở nệ gì trên tay phải, nệ gì mở bìa tiểu găng, tinh tế tren tay phai ne gi mo bi a đọc. Sau đó, ngoài miệng mang theo một loại mỉm cười giễu cợt xuất động cây người. Nay một ít sinh hoạt tại âm u góc người máy, rốt cục yếu xuất động. Trở xuống là cây ám bộ thị giác. Ta là sai, hoặc là những thứ khác tên là gì, cũng không trọng yếu, đây chỉ là một danh hiệu mà thôi. Ta làm trước đây một nhóm kia vẫn luyện ra nghị dạ trùng, ưu tú nhất, nhất có thiên phú nị dạ, lúc này đây cũng bị chọn đến rồi nhiệm vụ này trong. Thật là kia van luyen ra ni da trung có thể tưởng thuc la kho co the tuong tuong luôn luôn lấy ba người làm một chiến thuật tiểu đội tây dĩ nhiên là nhiệm vụ lần này xuất động sáu người trong đó còn có một cái ám bộ đội trưởng nghĩ tới đây sai không khỏi nhìn về phía ở trước mặt nhất trên người mang bạch sắt mũ trùm đầu đáo chẳng cái tiên nĩ dạ mặt của hắn giấu ở dưới mặt nạ mặt duy nhất có thể thấy là hắn trên mặt nạ cặp kia vui đùa một chút dường như nguyệt nha vậy mắt hắn rất mạnh từ nhìn đến cái tiên nĩ dạ đầu tiên mắt sai chỉ biết bởi vì hắn không nói gì tất cả chỉ lệnh đều là thông qua thủ thế nhắn đủ, ngắn gọn hữu lực hơn nữa biểu ý rõ ràng thành thạo động tác cũng biết là một cái kinh nghiệm lão đạo nĩ dạ nếu có thể làm cho như vậy nĩ dạ xuất động. Đối thủ lần này lại sẽ có rất mạnh đây. Từ tình báo thương án, nghe gì có dồn nhìn thực lực, đồng thời người bị hỉ u gà nhà huyết kế giới hạn, nhưng là... Từ vậy thanh tu diện mạo, ánh mặt trời mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ ít, không đến mức xuất động nhiều như vậy ám bộ. Sai đương nhiên biết rõ định vị của mình. Hắn chuyến này hay là theo này một ít tiền bối nhiều hơn tích góp từng tí một kinh nghiệm, có thể sau đó tốt hơn chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là đối nể trọng người mới ưu đãi, một ít nhiệm vụ trọng đại đều sẽ có chứa thiên phú người mới đi chấp hành, bọn họ có thể tốt hơn đem một ít kinh nghiệm cùng phương pháp truyền thừa tiếp, trở thành trụ cột vững vàng, tổ chức trung nhân vật trọng yếu sau đó, bọn họ sẽ lần thứ hai mang những thứ khác người mới đến. Chấp hành nhiệm vụ. Chỉ bất quá, sai trong lòng vẫn có một nghi hoặc, bọn họ xuất động thời gian, mục tiêu đã xuất hành nửa ngày hơn nhiều, dựa theo cổ nổ hạ cùng điện quốc tự ly, sợ rằng đến rồi điện quốc, cũng không nhất định có thể đuổi theo. Dù sao rồi nhìn tiến lên tốc độ, cho dù là nhanh cũng không mau được nhiều lắm. Húng chi mục tiêu của bọn họ còn là một cái thể thuật ní ra, làm sao có thể đuổi theo đây? Sai đem sự nghi ngờ này chôn ở đáy lòng, hắn biết ở lúc thi hành nhiệm vụ, hắn cần phải làm chỉ là nhiều nghe nhìn hơn, không cần nói. Bọn họ ra cổ nỗ hạ, ở rộng tươi tốt trong rừng rậm đi tới, bọn họ trong đó có một truy tung bất luận cái gì, hầu như không dừng lại chút nào, liền theo nệ dị lưu lại vết tích đuổi theo. Đương nhiên, xà cồn cũng đã nhìn ra, nệ dị ra vẻ không có thế nào ẩn giấu dấu vết của mình, là có mai phục. Sai trên mặt không có chút nào biểu tình, thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không có thay đổi hóa, chỉ là ở trong lòng hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Rất nhanh, Sai Tiểu phát hiện mình sai rồi, hơn nữa lấy được lượng tin tức cũng vậy lại. Đầu tiên, không sai, nghệ gì không có ẩn dấu vết tích, cũng không có mai phục, hắn đường cũng là chính xác, bởi vì từ vừa bắt đầu, tựa hồ là người thứ nhất bạo tác hiện trường đốt ngồi dẫn hỏa, phía sau đường, hầu như từng mấy trăm mễ sẽ đột tử mấy cổ thi thể, những thi thể này có coi như hoàn chỉnh, có đã trở thành dã thu nhat bao tac hien truong đot moi dan hoa phia sau vật, căn cứ Sai kinh nghiệm đến xem, tựa hồ cách nhau có nửa ngày trở lên thời gian hơn nữa hiện trường không có gì tranh đấu vết tích nên gì đúng là rất mạnh chí ít từ hiện hữu vết tích đến xem này một ít nỉ dạ có thể phân biệt ra được bọn họ tuy rằng thanh danh không hiển hách nhưng là thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm nhưng là từ đơn giản như vậy vết tích đến xem bọn họ tựa hồ cũng là bị một kích chí mạng thậm chí đều chưa kịp dây rùa cùng chạy trốn thứ nhì sai cũng rốt cuộc minh mạnh vì sao có thể lội kịp đây là đang dùng này một ít lưu lạc nỉ dạ mệnh đến kéo dài thời gian nhu vay vet tich đen xem bon ho tua ho cung la bi mot kich tri mang tham chi đeu chua kip day rua cung chay tron thu nhi sai cung rot cuoc minh bach vi sao co the đoi kip đay la đang dung nay mot it luu lac ni da menh đen keo dai thoi gian lam cay đi ra ngoài nỉ dạ mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là nghĩ đến có thể hoàn thành nhiệm vụ trong lòng hắn cũng không có chút nào hổ thẹn nhớ kỹ ở ban đầu huấn luyện trong quá trình không ngừng có người tử vong bọn họ vì thông qua huấn luyện giết qua rất nhiều người thậm chí một ít bình dân hắn cũng vô tâm không đành lòng nhưng là đội trưởng chỉ là giọng nói lạnh như băng nói rằng bọn họ không có thực lực sớm muộn có một ngày sẽ chết vụ chiến loạn nếu như ngươi muốn ngăn cản chuyện như vậy như vậy thì trở nên mạnh mẽ đi bất luận thông qua dạng gì phương thức bằng không ngươi cũng sẽ như bọn họ một dạng như vậy không hệ nguyên do tử vong thế giới hay là như vậy ngươi vô lực phản kháng như vậy thì đi thích hứng đi từ ngày nào đó cũng vì sai về sau biến hóa kéo ra mở màn theo bọn họ đi qua lộ trình càng lâu bọn họ phát hiện thi thể cũng càng ngày càng nhiều hơn nữa những thi thể này chung đủ một ít thanh danh hiền hách lý dạ mà giờ khác này tất cả danh tiếng đều đã hóa thành cho tản lúc này bọn họ đã biến thành thi thể lạnh như băng sai trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người đương nhiên cũng có một loại vọng trần mạc cập cảm giác cảm giác như vậy nói không được đồng dạng làm 13 tuổi lý dạ nhưng là mình lại cùng hắn kém nhiều như vậy cảm giác như vậy chắc là hề hoài hoặc là kính nghệ có thể hai người kiêm hữu theo chiến đấu dấu vết càng lúc càng lớn vết tích càng ngày càng rõ ràng trong không khí tràn ngập vị đạo cũng càng ngày càng mới mẻ sai lên tinh thần bởi vì hắn biết rất nhanh chiến đấu sẽ tới. quả nhiên, phân đội trưởng chợt nghe xong xuống tới, nâng tay phải lên, ý bảo dừng lại, đồng thời nghiêng thai lắng nghe. tất cả mọi người trong nháy mắt đình chỉ hành động, lặng lặng đứng ngẩn ngơ ở trên những cây. tất cả mọi người phảng phất là vật chết giống nhau, chỉ là sai biết, bọn họ đều ở đây dùng phương pháp của mình xác định bốn phía có hay không có địch nhân. rất nhanh, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người mắt đều nhìn về tiền phương, bọn họ nhảy lên một cái, quay người sang trước mấy viên của một, một bóng người ra bọn hắn bây giờ trước mắt, người kia ngồi xếp bằng ở một thân cây hạ, mắt bừng tỉnh mãi mãi chưa thay đổi giống nhau, nhìn về phía nơi đây thanh tú trên mặt tự tiếu phi tiếu nói ra một câu nói ta chở các người rất lâu rồi có mai phục cây mọi người nghe được nghệ gì những lời này đều ở đây trong đầu loẹ ra một chữ như vậy mắt phản ứng của bọn họ cũng rất cấp tốc phân bố đội trưởng hai tay mở hơi hơi đi đầu mặt khác hai nhẫn giả trước việt một bước trong tay cầm ngực cùng nải cơ cảnh nhìn về phía trước tả hữu 45 độ vị trí mặt khác hai nhẫn giả thì phân cư hai bên che ở tả hữu hai cánh đây là một cái kinh điện vạn tự trận mà làm thực lực mạnh nhất đội trưởng ở giữa hắn có thể tùy thời trợ giúp bất kỳ một cái nào phương hướng Bọn họ mặc dù không có cảm ứng được địch nhân, nhưng là cẩn thận luôn luôn không sai lầm lớn. Người kia nhẹ nhàng đứng dậy, vậy cổ không ăn nhân gian lửa khói khí tức cũng dần dần trở nên đậm, nhưng là lại cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, ánh mắt của hắn không có con người, tinh thuần dường như sạch sẽ bạch sắc thủy tinh, hoặc như là một khối sạch sẽ băng. Trở xuống là bình thường thị giác. Nghệ Dĩ lặng lặng chờ này một ít rụt nhì ra đến, tuy rằng hắn đã phản bội Cổ Nỗ Hạ, nhưng là làm kinh doanh thật lâu ám bộ, hắn ở Cổ Nỗ Hạ chung cũng có tự mình một ít tinh tế ngon chí ít hắn ca chậu chim lồng nguyên rủa ẩn không có bệnh phân tích. Vẫn có nhất định tác dụng. Nghệ gì trong tầm mắt, xuất hiện 6 thân ảnh, bọn họ ăn mặc mang theo mũ trùm đầu lão choàng, trên mặt là con báo mặt nạ, chỉ bất quá có bất đồng hoa văn, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là cưng giả, mà mạnh nhất, hay là cái kia ăn mặc bạch sắt mũ trùm đầu lão tròn áng bộ. Mặc dù có chút ám bộ đội trưởng là bằng vào trí tuệ trên vị, nhưng là này một vị hiển nhiên không phải là, mà là bằng thực lực. Muốn nói yếu một chút, chắc là phía sau nhất vậy một cái ám bộ, nhìn qua hắn trả sat mu trum đau lao choang am bo mac du co chut am giả rõ ràng cai am bo nhin qua han tra co da ro rang neu so với những người khác nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là vừa vặn đến đặc biệt do nhìn trình độ đi, thậm chí còn không đạt được do nhìn tiêu chuẩn tuyến, không được vừa lúc cùng với một mực mặt sau nhiều đời, không bằng một lần tụu giải quyết hết được rồi. Hắn cũng muốn nhìn, làm cổ nô hạ ám bộ chung một chi bộ đội khác, sức chiến đấu của bọn họ tới cùng làm sao. Quy một chương 167, cấp đoạt 5 giác quan. Chương 167, cấp đoạt 5 giác quan. Trước mắt này một ít tám bộ trong nháy mắt tiểu hoàn thành chiến đấu trận hình, bọn họ mỗi một cái động tác đều ngắn gọn rất nhanh, ở lại một lần nữa xác nhận chưa những người khác sau đó, cây đội trưởng, vung tay phải lên, bốn gã nghỉ dạ trong nháy mắt tiêu thất, một người một cái phương hướng, hướng bốn phía thật nhanh tàng ra, một bên chạy một bên tấn, góc áo phần phật bay lên khi bọn hắn đi tới bốn cái góc thời gian ấn tiết vừa lúc hoàn thành hai tay xuống phía dưới vỗ một loại kỳ quái phụ trận xuất hiện ở trên mặt đất cũng không phải bình thường như vậy hình mạng nhện một vòng một vòng tàn ra mà là một loại tương tự với góc vông do vô số nòng nọc nguyền rùa ấn tạo thành trận đồ rất nhanh những khoa đầu kia vậy nguyền rùa ấn hình như sống lại một dạng trở thành màu đen mực nước giống nhau cấp tốc kéo dài nhận được hai bên kéo dài tới được đường cong dùng vi liễu nhất thể tạo thành một cây đường cong bốn người liền lên tới vừa lúc thành một cái hình vông do màu đen nguyền rùa ấn sóng chiều tạo thành hình vông Theo này nồng nặc sóng chiều bắt đầu khởi động, màu đen mực lãng dâng lên, dường như thực vật giống nhau điên cuồng sinh trưởng, màu đen lá mỏng từ nơi này hình vung sóng chiều trung đột một từ mặt đất mọc lên, cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình lập phương, giống như một cái màu đen nhà giam, liền trên mặt đất, cũng dường như bát xái mực nước một dạng, này một ít vốn có thổ hoàng sắc thổ nhưỡng, lúc này biến thành chân chuột ngăm đen mặt biên, phản xạ này kỳ dị sáng bóng. Vậy bắt đầu khởi động mực lãng đã ở nguyền rùa ấn hoàn thành, kết giới hình thành sau đó tan mất xuống phía dưới, phản phất bị áp xúc giống nhau tạo thành sâu và đen xuất hiện lên đen kỳ sáng bóng Ở hiệu. ở màn sáng mặt trên mơ hồ lưu truyền sau đó, nay một mảnh không gian đều phảng phất bị ngăn cách giống nhau. từ bên ngoài, cái tiêu dị thường thấy được nằm đen sắc kết giới từ từ trở thành nhạc, tiêu thất. từ bên ngoài thoạt nhìn, thì dường như căn bản không có gì cả giống nhau. hơn nữa người ở bên trong cũng đều không thấy, hết thảy đều phảng phất không có phát sinh qua, hết thể đều thoạt nhìn như vậy sự yên lặng. chỉ bất quá kết giới bên trong, lại có một hồi báo to ở tụ tập, trong đó gió thổi mưa rông trước cơn báo khí tức. bốn gai ám bộ mang con báo mặt nạ, nhìn không ra chút nào biểu tình, động tác của bọn họ chẳng một dị thường. không tiêu không nóng nảy, cũng không có bởi vì kết giới hoàn thành mà có điều kiêu ngạo bởi vì hàng năm nhiệm vụ kinh lịch đã để cho bọn họ biết nhận giới thần kỳ lại kỳ lạ chẳng diện cũng có bị đánh chết khả năng bất quá lại bọn họ xem ra như vậy có khả năng rất nhỏ nhưng là cũng không có thể không đề phòng ở sai xem ra trường hợp như vậy đúng là một loại dị thường rung động hiệu quả kết giới này thuật hắn là biết đến là ưu ám lao tù kết giới này có thể phong tỏa này một mảnh không gian bởi vì sử dụng hay là bốn cái rộ nhìn hợp lực hoàn thành như vậy điều kiện hạ khắc cho nên hiệu quả cũng là tương đối cương lực có thể đối ngoại kéo dài nguy trang theo tiêu hao trả cơ ra nhiều ít thậm chí có thể trở nên biến mất liên kết giới cái loại này cách trở cảm xúc đều có thể bắt trước biến mất ở trong đó nỉ dạ thì không cách nào thông qua kết giới này kết giới này là không có giải trừ nguyên rủa ấn một ngày hoàn thành sẽ duy trì liên tục 3 ngày đây cũng là ưu ám lao tù như vậy tên nguyên nhân bởi vì ở chiến lược bố trí trên như vậy nhận thuật vô luận là dùng để truy sát địch nhân còn là tha trụ địch nhân đều là dị thường dùng tốt đáng tiếc duy nhất hay là cái này nhận thuật không có chút nào lực công kích cùng đối với địch nhân mặt trái ảnh hưởng nhưng là hắn lực phòng ngự cũng không tệ lắm chỉ ít từ bên trong kết giới bộ muốn công phá không có cao hơn thi thuật giả một cấp bậc là không có tư cách lay động kết giới mà cho dù là cao hơn một cấp bậc không có kéo dài đánh kích cũng rất khó phá vỡ bốn cái rộn nhìn biên chế kết giới hay là ảnh cấp tường giả cũng có thể tha cái một thời gian uống cạn chung trả nhưng không nên cảm thấy lúc này ít ảnh cấp cường giả cùng rộn nhìn không có thể như vậy một cấp bậc trong đó tranh lệch khác nhau trời vực cũng chính bởi vì vậy ám bộ nị ra bọn họ mới có thể một lần lại một lần hoàn thành truy sát nhiệm vụ phải biết rằng không có như vậy cấm cố thủ đoạn muốn nằm trốn chạy nị ra đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngươi đã không đường có thể trốn thì ủ gan Màu trắng mũ trùm đầu đội trưởng thanh âm lạnh lèo nói rằng, ẩn chứa trong đó này, một loại cao cao tại thượng ngạo khí có căn đạm phản bội cô nô hạ, đều phải chết, đây là ngươi quyết định của chính mình, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về, ta tin tưởng, nghiên cứu tổ những người đó nhất định đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Những thứ khác cám bộ không nói gì, xâm nghiêm đang cấp chế độ để cho bọn họ ở đội trưởng lúc nói chuyện là không có sen mồn quyền lợi. Muốn tính mạng của ta, này đương nhiên có thể, nhưng là, cũng phải nhìn chính ngươi, có đủ hay không tư cách này, ngươi nói, đúng không? gì biểu tình không có biến hóa chút nào, trước mắt bạch mũ đầu dạ tuy rằng cường nhưng cũng không phải là ảnh cấp cường giả thì u gà nệ gì chút nào không khiếp, có thiên đồng bì ạ tiệu gẳng tồn tại dưới tình huống nệ gì tự tin cho dù là ở ảnh cấp cường giả thủ hạ cũng có thể chạy ra tính mệnh tốt ta đã thấy rất nhiều giống như ngươi vậy người bọn họ tối hậu cầu xin tha thứ hình dạng đều tốt nhìn tin tưởng ta ngươi sẽ không chết rất nhẹ nhàng bởi vì ta không phải là một cái hảo phong người bạch sắc mũ trùn đầu nam nhân giọng nói trầm thấp từ hắn trong giọng nói cũng không xấu xí ra hắn là một cái dụng hình táo thủ kết giới này chính là vì ngươi chuẩn bị lấy năng lực của ngươi thì không cách nào phá vỡ nơi này mà đợi được ba ngày sau đó Khả năng ngươi đã hội cảm nhận đến cái gì là ác động, thực là chớ mong. Nghe đến đó, nhưng thật ra hắn đi theo phía sau sai con ngươi trợn co rụt lại, thân thể một trận, chẳng lẽ là hắn được xưng tổ chức trung hình phạt sư người kia? Trong truyền thuyết tổ chức chung có rất nhiều kỳ quái nì dạ, bọn họ tuy rằng cũng đồng dạng thụ nguyền rủa ấn không chế, nhưng là tính cách của bọn họ như cũ ở đáng kể nhiệm vụ chung trở nên mẹ cong, bọn họ đối nguyền rủa ấn không chế cũng không thèm để ý, càng thích dùng phương pháp của mình đến giải quyết vấn đề. Danh hiệu hình phạt sư hay là như thế một cái lý dạ, tổ chức trung có rất nhiều mọi người biết danh hiệu của hắn, bởi vì hắn đã từng có quá như thế một chuyện có một nước khác nị dạ bị bắt làm tù binh nay một ít làm tình báo người phụ trách nị dạ bọn họ đều có trước thiết huyết vậy ý chí cho dù là biệt tù binh bọn họ cũng sẽ không giảng nhiệm vụ nhắn nhủ thay đi ra chỉ bất quá đương hình phạt sư tiếp nhận sau đem một cái cự không giao đại tình báo nị dạ hành hạ ba ngày tối hậu cái kia cả người máu chảy như suối không có mắt không có cái lỗ thai không có mũi không có tứ chi người trệ dường như đảo cây đậu giống nhau thông báo tất cả mọi chuyện trong mắt chạy huyết lệ cầu đem hắn thống khoái rết đi có thể đem một cái có thiết huyết ý chí nị dạ dàn vật thành như vậy có thể nghị hắn hung tản cho dù là thường thấy tử vong nị gặp được loại tràng cảnh đó cũng không do trong lòng run lên thời điểm đó hình phạt sư trên mặt nạ còn cong đắc dường như nguyệt nha vậy màu đỏ tươi sắp đổ văn dường như hiện lên huyết quang một màn kia khiến không ít người trong lòng hàn khí lăng nhiên trong lòng hạ quyết tâm không nên trêu chọc người như vậy hay là rất nhiều cùng nhau hợp thành đội hoàn thành nhiệm vụ thời gian đều là thận trọng cũng có đồn đãi hình phạt sư hắn thích ở bắt được địch nhân sau đó điên cùng dàn vặt mỗi một cái chết ở dưới tay hắn mọi người sẽ không dễ dàng điệu tử vong mà là nhận hết các loại dàn vạn đương nhiên như vậy chỉ là thuật lại bởi vì cây tổ chức bản thân tiểu so ám bộ còn muốn bí ẩn cây tổ chức chung nỉ dạ cho dù là cổ nộ hạ ám bộ chung cũng là không có tư liệu bọn họ phần lớn là thu lưu nhi đồng hoặc là nỉ dạ gia tộc vì thỏa hiệp mà tống xuat trong một ít gia tộc thành viên bọn họ từ tiến vào một ngày kia trở đi tất cả hồ sơ cũng đã tiêu hủy tổ chức chung cũng không phản đối hành động như vậy bọn họ thờ phụng luôn luôn là vô luận thủ đoạn là gì chỉ cần có thể đặt thành mục đích hay là tốt nhất thủ đoạn cho nên hình phạt sư nếu không, không có thu được nghiêm phạt cùng cấm trái lại còn mơ hồ bị thượng tầng coi trọng sai cho nên trước không biết là bởi vì hắn nghe được chỉ là thuật lại hơn nữa sai cũng không có tận mắt đã đến lần đầu tiên thấy thời gian cho dù là nhìn đến vậy con báo mặt nạ cũng sẽ không nghĩ tới hội là biến thái như vậy vốn có sai đã cảm thấy cặp kia mặt nạ có một loại kỳ lạ cảm giác hơn nữa cái kia nghĩ ra ngôn ngữ sai có ít nhất thất thành nắm chặt hắn hay là trong truyền thuyết hình phạt sư nệ gì cũng không biết trước mắt hình phạt sư là người ra sao cũng bất quá vô luận là ai hắn cũng sẽ không kiếp đàm hắn nhẹ nhàng một người, ngươi lại làm sao biết kết giới này là không phải là của các ngươi phần mộ đây ta nhưng thật ra sẽ rất lớn vương sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Kiệt kiệt kiệt kiệt màu trắng mũ trùm đầu nì Dạ dường như dạ kêu một lần nở đủ cười, quanh người hắn khí tức rồi đột nhiên một lần, vậy một loại nguy cơ cảm giác dường như sóng biển giống nhau một vòng một vòng giật tặn ra đến, cho dù là làm hắn đội hữu vậy mấy nghĩ dạ cũng không khỏi trong lòng lạnh ý nổi lên một phía. Ta thích ngươi nói chuyện thái độ, cho nên ta muốn rất dụng tâm lột ra da, da thịt của ngươi. Màu trắng mũ trùm đầu nì Dạ hai tay vương, hai cái tay trên, các hữu bốn cái ngón tay mặc bộ dài trường lục tức sắc bén dao cạo, như vậy ngón tay nhận thuộc về thiên môn vũ khí, cho dù là nghệ dị cũng rất ít nhìn thấy. Ta là hình pháp sư, xin nhớ kỹ, nga. Không đối, ta nghĩ Cho dù không cần ta dặn, ở ngươi trước khi chết, tên này cũng sẽ thật sâu in vào đầu của ngươi chung. Ha ha ha ha. Quả nhiên. Cái khác mấy người ám bộ mặc dù biết Cao Tầng coi trọng nghệ gì phản bội, không nghĩ tới nếu phái ra hắn. Nói như vậy, chính bọn nó cũng phải cẩn thận. Ra vẻ cũng không có thiếu cùng hắn làm đồng bạn ám bộ, bởi vì làm bất hảo mà bị hắn làm cất giấu. Hình phạt sư cũng không lưu ý những người khác nhìn ánh mắt của hắn, hai tay hắn mở, thon dài ngón tay nhận tương hô ma sát, phát sinh thử thử âm hưởng, hắn phảng phật cũng rất hưởng thụ thanh âm như vậy. A thật đẹp hay thanh âm a, ta phảng phật nghe được hết đục thét chói thai thử hai tay của hắn nhẹ nhàng vừa thu lại vung lên hai cái tay tới trùng điệp để ở trước ngực trên người hắn món đó màu trắng áo choàng đã bị dễ dàng rạch ra thành mấy đoạn phiêu nhiên hạ xuống nệ dỉ trong ánh mắt của hiện lên một luồng tinh quang thật mạnh lực không chế khiến dao sắc bén nhận xẹt qua thân thể nhưng là chỉ là vạch tìm tòi áo choàng thông ra mặt mảy may cũng không có va chạm vào hơn nữa hắn ở sự trượt lưới giao thời gian tuy rằng động tác nhanh như thiểm điện nhưng là nệ dị như cũng thấy được cổ tay của hắn cơ hồ là một độ loan chết đến rồi mặt sau cổ tay hắn trình độ linh hoạt không giống bình thường Hắc hình phạt sư hít sâu một hơi đồng nhiên một bước, thân thể chợt tiêu thất ở tại chỗ ban đầu, phảng phất một trận gió mát hướng phía địch nhân đánh tới. Hắn ngón tay nhận mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt xuất hiện ở nệ dị bên cạnh thân, sắp bén ngón tay nhận thẳng thủ nệ dị hung của, đây là một cái muốn hại, chỉ cần đánh lén đắc thủ, có thể nói là một kích bị mất mạng. Nệ dị không chút hoang mang, tốc độ như vậy mặc dù đang những người khác xem ra rất nhanh, nhưng là đối với mình mà nói, chỉ là trình độ như vậy phải không đủ, nệ dị thậm chí cũng không dùng mở ra bị hạ tiểu gặng, có thể dễ dàng chống đối xuống tới như vậy trình độ tập kích. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nệ dị mình cũng biết, thời khắc này hình phạt sư. Khẳng định không có xuất ra toàn bộ thực lực, ở giao thủ trong quá trình, cần thiết thám thí là nhất định, bởi vì ai cũng sẽ không ngại mạng của mình trưởng, từng lớn hơn nữa, đương sở dạ đều có lá bài tẩy của mình, mà thăm dò này một ít con bài chưa lật, có thể làm cho tự mình một phe này thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa, đương sở hữu con bài chưa lật đều bị địch nhân nắm giữ, kia nhi dạ cũng liền cách cái chết không xa. Nghệ dị tay phải lặng yên không tiếng động từ bên phải để ở hình phat sư kéo tới tay trái, hình bị sư ngón tay nhận bị nghệ dị tay phải đẩy, thiên ly phương hướng, thap thân mà qua, lạnh leo đao phong kích thích nghệ dị y phục xuất hiện vài đạo thật nhỏ lỗ hổng, đây là đao phong mang lên sắc bén khí lưu nghệ gì tay trái không có nhàn rỗi, một phủng màu xanh nhạt chà cờ dạ hội tụ bên trái thủ, sau một khắc phảng phất kịch liệt bốc cháy lên giống nhau, năng lượng kinh người giật tản ra đến, tạo thành màu xanh nhạt không ngừng nhảy động chà cờ dạ. Hình phạt sư mắt thấy vậy thanh thế kinh người một trưởng tới gần, tinh táo dứa mắt, thân thể co nhan roi mot phung mau xanh nhat cha co da hoi tui ben trai thu sau mot khac phang phat kich liet boc chay len giong nhau nang luong kinh nguoi giat tan ra đen tao thanh mau xanh nhat khong ngung nhay đong cha co da hinh phat su mat thay vay thanh the kinh nguoi mot truong toi gan tinh tao duong mat than the co rut lai tay phải mở rộng, tứ ngón tay khép lại, nhẹ nhàng loan chế trụ, thẳng tắp hướng về phía trước xe qua, một đạo màu trắng lơi dao thất luyện sáng loáng, nghệ gì nếu như muốn đem tả trưởng vô vào hình phạt sư trên người, như vậy một đao này nhất định đem nghệ gì mổ bụng phá bụng. Sức phán đoán là nghị dạ la thuc một trong những tiêu chuẩn, đương đoạn thì đoạn là sở hữu cường giả cũng sẽ có quyết đoán lực. Hình phạt sư lúc này đây nắm chặt thời cơ phi thường tốt, nệ dị tả trưởng đã đánh ra, thân thể trọng tâm đã hướng về bên này chết đi thời khắc này một đau này thời cơ vừa lúc ở nệ dị xuất trường trong nháy mắt đó, muốn trao đổi, nhưng là hình phạt sư đang đánh tính toán, nếu như trao đổi, hắn tối đa cũng chỉ là trọng thương, nhưng là nệ dị là hắn phải chết. Nệ dị cũng không phải tỉnh du đăng, tay trái của hắn trả cờ ra nhất thời thu liễm, lạng yên không một tiếng động, vung ra tay phải, đồng thời bán ra chân phải đầu ngón tay điểm nhẹ thân thể trong nháy mắt này căng thẳng phát lực dĩ nhiên xanh xanh lấy một loại không thể nào tư thế dừng lại thân thể xu thế sau đó phảng phất không bị trọng lực giống nhau rút lui một thức có thừa đối phương cũng thật không ngờ thế ở phải làm một cách dĩ nhiên thất bại đảng thật không ngờ còn có người có thể dùng phương thức như vậy đến né tránh công kích của hắn hai người một kích tức chỉ nệ dỉ trong lòng tán thắn đối phương quả quyết trong nháy kich di đó tập kết quả thực khảo nghiệm một cái lì dạ phản ứng húng chi nếu như là người bình thường tại đây điện quan thạch hòa trong long tan than đoi phuong qua quyet trong nhay mat đo tap kich qua thuc khao nghiem mot cai ly đó cũng vô pháp vãn hồi thân thể của chính mình xu thế cuối cùng chỉ có thể bị xé ra bụng dù có vạn trùng thủ đoạn cũng chỉ có thể biệt khuất tử vong hơn nữa tựa hồ còn có những thứ đồ khác mà hình phạt sư cặp kia con báo trên mặt nạ nhìn không ra chút nào biểu tình vậy dường như nguyệt nha vậy mắt vô luận bất luận kẻ nào nhìn qua đều là một loại rêu cợt hình dạng nghệ gì nhưng không biết ở hình phạt sư tâm lý cũng là yên lặng tán thưởng có thể dùng phương thức như vậy lẽ tránh thực là một cái thú vị đối thủ một trận gió thổi tới vừa vặn xa nhau rằng có hai người trong nháy mắt tiêu thất Phang ngón tay nhận cùng nệ dị phất tay ngưng tụ thành thực chất hóa trả cờ dã là chắn đánh vào nhau. ngón tay nhận trong nháy mắt bị bắn ngược thiên ly phương hướng. nệ dị mượn cơ hội này trực tiếp bỏ vào trong ngực của hắn. bất hảo, hình phạt sư thầm nghĩ trong lòng không xong. hắn biết lúc này một khi bị hỉ ụ gạ nhà gần người, vậy sợ rằng xuống tới sẽ khiến giường như cuồng phong mưa rào vậy tập kích. cất đoạn, một cái thanh âm khàn khàn hình gan nguoi vay so rang xuong toi se khien duong nhu cuong phong mua rao kèm theo pháp đích vậy hầu trung tỏa ra. ngay nệ dị nghe đến cái thanh âm này trong nháy mắt, thì dắt thoáng cái tiêu tiêu thất, trước mắt chỉ còn lại có một thiên đen kỵ. tất cả cảm giác cũng trong mat thi thoang mắt đều biến đen tat ca không có gió suy phất cảm giác, không có đầu ngón tay xúc cảm thậm chí y phục trên người đều chút nào không cảm giác được. trong ngay mắt này, Nệ Dị cẩn thận thu tay lại, một cái hồi thiên, đồng thời trắng đoán trong con ngươi mơ hồ xuất hiện rất nhiều lóe lên tinh thần. ở Nệ Dị trong tầm mắt cũng rốt cuộc xuất hiện hắc bạch phạm vi nhìn. Nệ Dị thấy được bị hồi thiên văng ra bay rất ra ngoài hình phạt sư, hoàn hảo dùng ra hồi thiên, vừa vặn văng ra vậy một cái tập kích lợi nhận, bằng không mất đi cảm giác hắn, hay là bị lợi nhận xuyên thấu cũng sẽ không có cảm giác gì. lại nói tiếp, đây thật là một loại kinh khủng năng lực. nay tuổi hồ cùng ngựa gỗ tay quay nhà ngũ giác cướp đoạt có một chút quan hệ, chỉ bất quá không biết là ngựa gỗ tay quay nhà người hay là dùng ngựa gỗ tay quay nhà huyết mạch làm ra vật thí nghiệm, bất luận là vậy một loại khả năng, có thể trong nháy mắt cướp đoạt hai cái nhận biết, hơn nữa như vậy rồi nhìn cấp bậc thể thuật, sợ rằng đều là phi thường đáng sợ. Thảo nào khẩu khí của hắn lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến này, Lệ Dĩ lại thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo có thiên đồng bị ạ cự gắng, hắn huyết kế giới hạn tiến hóa nếu so với cái này hình pháp sư năng lực tiến hơn hinh phat su nang luc bước, cho nên cho dù là tước đoạt thông thường thị giác, nhưng là huyết kế giới hạn mang tới lớn hơn thị giác là không có cách nào cướp đoạt. Nếu không không cách nào nhìn đến được nhân, vô pháp cảm giác được động thái, vô pháp nghe đến thanh âm chiến đấu như vậy, thực sự có thể nói là một hồi nghiêng về một bên tàn sát. nghệ gì ổn định thân hình, hắn phiêu giật thân thể nhẹ nhàng tạo nên, phiêu giật mềm mại, phảng phất một trận mây khói, nhìn như không nhanh, kỳ thực xúc địa thành thốn giống nhau, nhìn như rõ ràng, kỳ thực tự thân vị trí đang không ngừng thay đổi chậm. làm sao có thể? hắn lại vẫn năng nhìn đến ta phương vị, hình phạt sư trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là lần đầu tiên năng lực của hắn mất đi hiệu quả, chẳng lẽ là năng lực của ta mất hiệu lực? không, rất nhanh, tinh táo lại hình phạt sư tự hủy bỏ phán đoán của mình, hắn nhìn đến nghệ gì cặp kia hữu thần ánh mắt của thoạt nhìn, là huyết kế giới hạn năng lực thì gà nhà bì ạ tiểu gẳng cũng không có năng lực như thế. Xem ra ánh mắt của hắn có điều kỳ lạ, thật là một sinh đẹp mắt, chân thật muốn lưu lại làm cất giấu. Hình phàm sư trong lòng lạnh lùng một người. Ha ha, người nghĩ rằng ta năng lực chỉ như vậy? Như vậy ngươi tiểu quá ngây thơ rồi đây, thì gan này gì? Một bên năm tên nhỉ dạ đã thấy đáp ứng không xuể, tích chứa trong đó nguy hiểm bọn họ cũng là thỉnh thoảng kinh ngạc. Ngắn ngủ giao thủ hơn mười giây, cũng đã thể hiện hai người kinh nghiệm phong phú cùng năng lực. Kỳ thực tự thân vị trí đang không ngừng thay đổi ngac ngan ngủi giao thu hon 10 giay cung đa the hien hai nguoi kinh nghiem phong làm sao có thể? Hắn lại vẫn năng nhìn đến ta phương vị.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 Tích chứa trong đó nguy hiểm bọn họ cũng là thỉnh thoảng kinh ngạc. Ngắn ngủi giao thủ hơn 10 giây, cũng đã thể hiện hai người kinh nghiệm phong phú cùng năng lực. Quy 1 chương 168, hình phạt sư con bài chưa lật. Chương 168, hình phạt sư con bài chưa lật. Nghệ dị thân hình lần thứ hai trở nên không rõ, trở thành nhạt, trở thành nhạt, phảng phất mây khói vậy phiêu tán, hắn bước tiến dường như Lưu Vân giống nhau phiêu dật, nếu như gió mát giống nhau nhanh chóng. Hình phạt sư phản ứng rất nhanh, linh xảo tay phải trở tay rạch một cái, sắc bén bốn cái ngón tay nhận mang lên lăng nhiên quang nghệ gì thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên người hắn, thường thường một trường lại có một loại trường sinh phong lôi khí thế của, nghệ gì cơ sở vô cùng vững chắc, nhu quyền cơ sở tạo nghệ thâm hậu, một quyền một trường, cho dù là cơ sở vũ kỹ cũng có thể có lớn lao uy lực. một trường một móng, nhìn như hình như là một đôi thị trường có hại, dù sao vậy ngón tay nhận là tinh thép chế tạo, cứng rắn dị thường, thế nhưng nghệ gì trong tay, kình khí không tiêu tan, ngưng thật dị thường, hơn nữa trạng thái cố định trả cờ dạng ngưng tụ thành cái bao tay, lại đang cũng hợp lại không rơi xuống hạ phong. đâm rồi, nhất lưu hỏa hoa trên không trung nở rộ vậy một vòng ngón tay nhận chính xác đánh trúng nghề gì kéo tới bàn tay dĩ nhiên sát ra họa tinh lúc này đây tiếp xúc cũng không phải kết thúc mà là một loại loại khác bắt đầu bọn họ đã đối với đối thủ có nhất định nhận thức bọn họ mỗi một chiều đều tận khả năng bức bách đối thủ con bài chưa lật sau đó tìm cơ hội đánh chết đối phương ẩn giấu hoặc là bức bách đều phải lo lắng nếu như có thể trong nháy mắt bạo phát con bài chưa lật làm cho đối phương liền phản ứng cũng không có biệt khuất cho dù có con bài chưa lật cũng vô ích đi ra như vậy cũng không thất làm một loại lược thử liêm hình phạt sư trong tay hiện ra màu đen nguyền rùa ấn cái loại này nguyền rùa ấn lóe hôi mông mông sang bóng trên tay của hắn, mỗi một cái ngón tay dĩ nhiên đều có thể ý muốn lượng, các phương hướng cũng không cùng góc độ, bất đồng tốc độ, tay hắn nhanh như màu đen sâm xét, mà đầu ngón tay còn lại là mấy đạo màu đen tiềm điện. tốc độ như vậy, thậm chí yếu vượt lên trước hắn mới vừa tốc độ gấp đôi đã ngoài. hơn nữa ra tốc phi thường đột nhiên, không có kết tấn như vậy đột ngột ra tốc đúng là nhất chiều rất mạnh chiều thức. cho dù là nệ dị ánh mắt của thấy được, nhưng là bởi vì cự ly rất gần, nệ dị cũng không có phản ứng qua đến. nệ dị theo bản năng lợn lẻo thân thể, thôi động trong cơ thể chạ cơ dạ, muốn né tránh, nhưng là trước người hư ảnh lói lên sắc bén ngón tay nhận còn là rạch da nệ dị trước người vào áo còn đang nệ dị trước ngực mổ ra ba điều thật dài huyết tuyến cũng may vết thương không sâu chỉ là nhẹ nhàng dịn ra một ít giọt máu cũng không vướng vận nệ dị vùng xung quanh lông mày cũng không có mặt nhăn cấp tốc phản kích khí thế lang nhiên không trưởng hung hàn đánh ra kịch liệt chấn động không khí cho dù là cách xa ở ngoài mấy chục thực ám bộ đều có thể nhìn đến trong không khí vậy dị thường bẻ quang hình phạt sư cũng là sắc mặt hoảng sợ hốt hoảng lui về phía sau chỉ bất quá vẫn như cũng là hung miệng đau xót phản phất bị búa tạ hung hăng đập một cái giống nhau hung miệng nhất thời chuyển đến bực mình cảm giác nghệ gì cũng mượn cơ hội này kéo mở cự ly hai cái xinh đẹp lộn ngược ra sau nhanh chóng lui lại bộ ngực và táo bị dì ra máu tươi nhuộm thành tiên hồng sắc bất quá xuất huyết không nhiều lắm hơn nữa đang bị ngón tay nhận hoa thương thời gian nghệ gì đã khống chế trung quanh kinh mạch huyết đạo đã khiến máu tạm thời dừng lại chỉ bất quá một loại đau đớn kịch liệt đã tại đây loại vết thương chung lan tràn như vậy đau đớn kịch liệt giống như là một loại nóng rực bàn uỉ ở trên da dán thật chặt lại thích như là vô số lưỡi dao ở đào cắt giống nhau có độc nghệ gì trong nháy mắt này trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu không sai ngươi cũng phát hiện đi hình phạt sư nâng tay phải lên thon dài ngón tay nhận còn dính điểm ấy điểm máu tươi cái loại này máu tươi hiện lên hơi thanh sắc qua mang hiển nhiên là có độc tố thật đáng tiếc độc dược cũng là của ta hạng nhất sở trường cho hay đối với ám bộ mà nói có thể hoàn thành nhiệm vụ hay là lớn nhất sự tỉnh thủ đoạn cũng không trọng yếu vì vậy độc dược hay là một loại mau lẹ giản tiện phương thức cho dù là một cái nho nhỏ vết thương nếu như không có kịp thời trị liệu giải hóa thuốc cho dù là cường thịnh trở lại lý ra cũng sẽ chết vào chiêu thức ấy đoạn hình phạt sư sắc mặt của rõ ràng mang theo đắc ý loại độc chất này thuốc là ta tự mình phối trí là một loại hôn hợp độc tố cho dù là ánh cấp cứng giả nếu như chung loại độc tố này không có đúng lúc trị liệu cũng chỉ có một con đường chết nghệ dĩ sắc mặt trầm ổn càng là loại thời điểm này việc không thể hoang mang lộ là người đi ra ở nguy hiểm thế cục cũng có thể có thoát khốn con đường khác nhau ở châu ngươi là phủ có thể nằm chặt vậy xào túng tức thể cơ hội ha hả thực là tiếc lối ta đối chứa bệnh nhân thuật tạo nghệ cũng không thấp đây nghệ dĩ tay trái hiện lên màu xanh đậm trà cơ dạ, nơi đây thiếu khuyết rất nhiều nguyên liệu cùng khí tài muốn hoàn toàn cứ trừ là không khả năng nhưng là loại này cao gia trị liệu thuật có thể hữu hiệu, hiệu khu trừ đại bộ phận độc tố cho dù là còn sót lại một phần nhỏ độc tính cũng sẽ thật to yếu bớt nay cái gọi là nhất ẩm nhất chác độc dược cố nhiên là một loại phi thường tốt thủ đoạn nhưng là cái thế giới này chữa bệnh nhận thuật cũng vô cùng thuận tiện cùng cường đại đây cũng là vì sao xa ẩn nhị dạ thôn thời đại nghiên cứu độc dược nhưng là như cũng còn là một cái thiên yếu đại quốc dù sao chữa bệnh nhận thuật ngoại trừ đối cái loại này dị thường phức tạp cùng mũi nhọn độc tố bằng không cái loại này thông thường độc thảo cùng độc dược chỉ cần một cái trị liệu thuật có thể hữu hiệu ức chế hoặc là giết chết ngay cả hình phạt sư cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn cũng thật không ngờ nghệ gì còn tuổi nhỏ lại có thể ở nhiều như vậy phương diện đều có sâu như vậy tạo nghệ. Cao giai chữa bệnh thuật, cho dù là thông thường chữa bệnh nghĩ dạ, chỉ sợ cũng rất khó dùng đến. Nhưng là hình phạt sư cũng không có chút nào thần sắc biến hóa, phảng phất tất cả đều ở nắm giữ. Nói là bẩm, cho dù ngươi biết dùng chữa bệnh nhất thuật như vậy năng thế nào, ở trong chiến đấu tức thời trị liệu, khuyết thiếu khí giới cùng tài liệu ngươi là căn bản vô pháp thanh trừ lỗ tố. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta ở ngay từ đầu phối trí như vậy đọc dược thời gian, thật không ngờ quá loại tình huống này. Hình phạt sư ánh mắt của âm trầm mà lên cốc, dạo hoạt như một con sải lan, dường như muốn cắn người khác ngươi bây giờ là không phải là cảm giác vết thương như cũ đau đớn khó nhịn, thậm chí so cung rat kho dung đen nhung la hinh phat su cung khong co chut nao than sac bien hoa phản phat tat ca đeu o nam giu noi lầm bam cho du nguoi biet dung chua benh nhân thuat nhu vay nang the nao o trong chien đau tuc thoi tri lieu khuyet thieu khi gioi cung tai lieu nguoi la can ban vo phap thanh tru độc to hon nua nguoi nghi rang ta o ngay tu đau phoi tri nhu vay đoc duoc thoi gian that khong ngo qua loai tinh huong nay hinh phat su anh mat cua am tram ma len coc giao hoat nhu mot con sai lang duong nhu muon can nguoi khac nguoi bay gio la khong phai la cam giac vet thuong nhu cu đau đon kho nhin tham chi so vua cang đau nghệ gì nhưng mày hắn nói không sai ở cao giai trị liệu thuật sau đó hắn rõ ràng có thể cảm giác được tuy rằng cái loại này độc tố đã bị tan giã đại bộ phận không có trí tử khả năng nhưng là cái loại này đau đớn trái lại như mất đi khống chế một dạng có tăng vô giảm chỉ là nghệ gì nhưng trong lòng dâng lên một tia sự nghi ngờ như vậy đau đớn mặc dù nói kịch liệt nhưng là tin tưởng bất kỳ một cái nào nhị dạ đều có thể thừa thụ xuống tới dù sao trở thành dô nhìn sau đó to to tăng cường ý chí hòa thanh tích tự thân nói phương hướng khiến ý chí của bọn họ như sắt thép thậm chí có một ít nhị dạ cho dù là thân chịu trọng thương bùng bị xé ra cũng có thể kiên trì cỡ đau cùng địch nhân đồng pi vô thận như vậy hình phạt sư vậy vẻ mặt tràn đầy tự tin biểu tình đến tận cùng là tại sao vậy chứ chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau nghệ gì đôi trong mắt kia nhìn trầm trầm đối diện hình phạt sư vậy nết lên quẹt miệng âm lãnh ánh mắt của nhưng trong lòng ở trong tôi ám phong trường ngươi nhất định đang nghi ngờ đi vì sao ta sẽ như vậy không có sợ hãi hình phạt sư nhẹ giọng hỏi ánh mắt của hắn mở to phản vật mang theo một loại huyết sắc quan thải một loại khó diễn tả được điên cuồng dây dưa trên trong đầu của hắn thanh âm của hắn trở nên điên cuồng hưng phấn còn có chút bệnh tâm thần ngươi muốn biết tôi người nhất định muốn biết đi phải biết rằng ta là hình phạt sư ta vì sao gọi hình phạt sư đây người nghĩ biết không đây là một loại điện hình bệnh tâm thần hình dạng tâm lý của hắn có thể đã ở chiến đấu như vậy hoặc là tàn khốc trong không khí trở nên mẹ cong nếu như đặt ở hài hòa đại hoa hạ như vậy tất nhiên là nhốt tại bệnh viện tâm thần hoặc là đã ở cái nào đó không biết tên góc chẳng diện nhưng là ở chỗ này người như vậy bọn họ có cảng cường đại hưng vẫn bọn họ vậy điên cùng tính cách thậm chí có thể cho nay nguoi nhu vay bon ho co cang cuong đai hon van họ cho dù là đối mặt mất đi tính mệnh cũng không chắc một chút mắt nhưng là này cũng không có khiến nghệ gì có điều sợ hãi nhận giới thứ không thiếu nhất hay là người như thế Hoặc là nói, tưởng ở nhận giới tìm một người bình thường, vậy thật chính là quá khó khăn. nghệ Dị nhữ mày một cái, nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, vì sao? Hình phạt sư thu liệm tự mình bơ bãi, thân thể của hắn nếu không phục trước dây rùa cảm giác, phảng phất hết thể đều là sai giác. Hắn nhìn về phía nghệ Dị nhãn thần cao nạo mà băng lãnh, thì dường như nhìn một con con kiến hôi, phảng phất đang nhìn một cái khả ái món đồ chơi, đó là một loại chờ mong, nghiền ngẫm cùng ánh mắt tham lam, đó là một loại thật sâu ác ý. Vì sao? Ha hà ha hà ha hà a hình phạt sư tiếng cười lạnh phảng phất là từ tiếng nói trong mắt bài trừ đến, không có chút nào lưu sướng cảm giác, đông cứng tiến ách, chưa sót, vô luận lúc nào nghe, đều làm cho một loại cảm giác giận cả tóc gáy. người rất nhanh thì có thể cảm nhận được, nhận biết cường hóa. hình phạt sư tay phải một ngón tay nệ gì, một loại lực lượng vô hình dường như gông xiềng, ràng buộc đến rồi nệ gì trên người. Nệ gì tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. này chung vô hình vô chất đông tây, thậm chí có thể nói quy tắc một loại là không cách nào tránh khỏi. Nệ gì chỉ cảm thấy phảng phất trong nháy mắt tự mình sở hữu nhận biết đều trở nên dị thường nhạy cảm, không, không phải là sở hữu nhận biết, chỉ là xúc giác. hắn thị giác không có biến hóa, hắn thính giác không có biến hóa, khiếu giác của hắn không có biến hóa. Nhưng là hắn xúc giác, phản phất trong nháy mắt nhạy cả mấy chục lần, cho dù là trong không khí tế vi ba động, hắn đều có thể dễ dàng nhận biết đi ra, chỉ bất quá. A. Trong nháy mắt này, trên vết thương vốn là đau đớn kịch liệt, phản phất ở trong hỏa diễm bắt lên sang một dạng, trong nháy mắt nổ bể ra đến vậy đau đớn, mới vừa đau đớn chỉ là một cây dao phiến ở hoa nói, như vậy chi la mot cay đau phien o này hay là vô số đem mang theo mối đau cùn phiến ở một tấc một tấc ngoài trước ra tay của hắn, cho dù là nghệ gì cũng không cấm yếu kêu thảm ra. Hắn rốt cuộc biết, vì sao trước mắt người này phải gọi hình phạt sư. Hắn sớm nên nghĩ đến, có thể cướp đoạt ngũ giác, chỉ cần thực lực cũng đủ. Tự nhiên cũng có thể tăng cường ngũ giác, như vậy tăng cường có lẽ là một loại chuyện tốt, nhưng là ở có chút trình độ hạ. vận dụng đi ra, đối với địch nhân cũng là một loại hủy diệt tính đặc kích. Ngẫm lại, nếu như một cái loang loáng đạn ở trước mắt, ở lúc nổ thị giác nhạy cảm mười mấy lần, vậy có phải hay không một loại dường như tại địa ngục vậy tự hình, thời khắc này nệ dị chính là như vậy. Vốn là dường như hòa tiêu, giật giật đau đớn vết thương, lúc này phản phất là lửa cháy lan ra đồng cổ đại hỏa, vô tình, không chút kiêng kỵ trước dị vết thương, nệ dị vết thương không lớn, nhưng là lại tựa hồ đã đông chết lặng nệ dị bộ ngực một mảnh, không, có chút nào cảm giác. Cho dù là xúc giác tăng cường thập đội, từ thần kinh chuyển tới, cấp nghe gì tin tức chỉ có đau đớn, đau đớn kịch liệt. Hình phạt sư một bức không ngoài sở liệu hình dạng, hắn độc dược đúng là hắn nhất là đặc ý tác phẩm, chất độc này thuốc là hắn hỗn hợp ám bộ trung 3 phân độc dược phương thuốc, thông qua mấy trăm lần thí nghiệm mới chế ra. Trong đó thuốc thí nghiệm quá trình, có thể nói là một hồi khó khăn vất vả, đơn giản tối hậu độc dược sau khi đi ra hiệu quả, cũng để cho hình phạt sư một hồi thỏa mãn. Không sai, chất độc này thuốc là chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, nếu như không có dùng rất sâu tạo nghệ trị liệu thuật, hoặc là những thứ khác huyết kế giới hạn đến giải độc, loại độc tố này hội theo máu xâm nhập có tủy nàng hội theo tạo máu cùng nhau hô hấp vậy quyết tán cuối cùng thân thể cũng sẽ ở như vậy độc tố hạ, trở nên suy kiệt cuối cùng tử vong bộ phận thứ hai mà nếu như bị ức chế độc tính hoặc là dùng cao dai trị liệu thuật đem cái loại này trí tử độc tính cất đoạn, độc như vậy thuốc trung đau đớn độc tính sẽ bởi vì huyết thiếu cái khác độc tính ngăn được trở nên rất là cược liệt hơn nữa loại độc chất này tính bản thân hay là tinh luyện khuyet thieu cai một loại có rat la cuong lạ thuộc tính thực vật loại độc tố này có thể tự hành nguy trang sẽ bị trị liệu thuật ức chế nhưng là sẽ không bị khu trừ hoặc là giết chết mà khi trị liệu thuật lúc kết thúc loại độc chất này tính sẽ kịch liệt phát ra đang phối hợp ra hình phạt sư tử thân năng lực, đem đối thủ thân thể độ nhạy cảm điều cao, đồng thời đem đầu óc của hắn bảo trì dị thường thanh tỉnh, như vậy đau đớn điều cao mấy chục lần, cho dù là bất luận kẻ nào, đều sẽ bị loại này đau đớn dần vật thống khổ, nhưng lại không thể hôn mê, tất cả mọi người sẽ ở như vậy đau đớn hạ, trở nên yếu đuối không chịu nổi, thậm chí không cần chiến đấu đều sẽ một lòng muốn chết, huống chi nếu như thong chi neu nhu o trong chiến đấu, chỉ cần chúng độc người, hoàn toàn không. Có bất kỳ chiến đấu nào lực đáng nói. Nghệ dị coi chừng trong lòng một kia linh hoạt kỳ hảo. Một, ba một ba đau nhức dường như sóng biển giống nhau kéo tới, nghệ dị ý thức dường như ở sóng biển trung đang ngâm không ngừng bị vớt bị tiêu ma trước cho dù là nghệ gì tự mình cũng không xác định có thể hay không ở mỗi một khắc cũng bởi vì như vậy đau nhức đem ý thức của hắn tiêu ma sạch sẽ sau đó tự mình cứ như vậy tử vong ở chỗ này hắn có thể làm không nhiều lắm hắn chỉ có thể kiên trì kiên trì có lẽ sẽ có mong muốn mà nếu như không kiên trì như vậy thì chỉ là một điểm mong muốn cũng không có nếu như có thể sống hắn vẫn muốn nhìn một chút định phong phong cảnh hắn không thể chết ở chỗ này nghĩ vậy nghệ gì trong lòng phảng phất tìm được rồi lực lượng giống nhau vậy đã có một ít hoảng động tâm thần lại một lần nữa ổn định lại thời khắc này này một ít đau đớn Tuy rằng khiến nghệ dị dị thường đau khổ, nhưng là cũng không phải như vừa như vậy, liên thủ ngón tay đều đau đến không có cách nào động hình dạng. Nghệ dị mở mắt ra, liền thấy hình phạt sư cười lạnh, từng bước từng bước đã đi tới, trong ánh mắt băng lãnh, thì dường như nhìn một cái người chết, thì dường như nhìn nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoặc là hàng mỹ nghệ. Hình phạt sư không phải là đang nói cười, trước nói qua muốn bắt nghệ dị ánh mắt của làm cất Dấu, như vậy thì nói do hắn thực sự coi trọng nghệ dị đôi mắt này. Hình phạt sư cũng rất cẩn thận, phải biết rằng chiếm cư ưu thế cũng không đại biểu này thắng lợi, rất lâu chiếm cư ưu thế nhất phương bởi vì đại ý bị tối hậu phiên bản khiến cho bọn mình nói tiêu kết quả tỉnh không phải số ít thậm chí hình phạt sư mình cũng từng có như thế kinh lịch rất qua so với chính mình địch nhân cường đại hình phạt sư đi rất chậm từng bước một tựa hồ đạp một loại chậm rãi tiết tấu loại này tiết tấu thâm nhập nhân tâm mang theo một loại áp lực trầm thấp liệu đây cũng là hình phạt sư tận lực làm bởi vì nếu như nhanh chóng tới gần nếu như nệ gì có cái gì bạo phát chuẩn bị ở sau tối hậu liều mạng đánh một trận nói không chừng hắn cũng ăn không vô đến tối hậu bản thân bị trọng thương mà như vậy tới gần có cái gì gió thổi cỏ lây hắn cũng có thể sớm phản ứng kịp ở ngươi dưới tình huống như thế chậm rãi tới gần càng có thể cho nệ dị một loại tâm lý áp lực, nếu là tâm trí không kiên định người, chắc chắn ở dưới áp lực như vậy ta vỡ, tạo thành ý thức ma diện. Nói như vậy, không đánh mà thắng, có thể chính tay đồng định nhân. Chỉ bất quá hắn đúng là xem thường nệ dị ý chí, giữa lúc hắn đến gần thời gian, nệ dị dĩ nhiên chán nổi gần xanh khởi, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng đứng lên. Đây đúng là khiến hình phạt sư lấy làm kinh hãi, loại này đau đớn hắn ở bàn nay chế biến ra giải dược thời gian tiểu đã đến thử, khi đó hắn chỉ là mở thập đội độ nhạy cảm, hắn cũng đã cảm giác cảm giác vô lực biết động tinh trung bình, cái loại này đau đớn phản phất là từ trong linh hồn chuyển tới, đó là hắn nghĩ. Cho dù là địa ngục cực hình cũng không gì hơn cái này. Sau đó hắn rất nhanh thì đem loại này đau đớn điều trở về. Hắn cũng tránh thức bởi vì năng lực như thế, cho nên hắn có thể dễ dàng khiến người nếm được trong cuộc sống thống khổ nhất nghiêm phạt, phải. phải biết rằng, đương thân thể độ nhạy cảm để thăng mười mấy lần thời gian, cho dù là một cây kim đâm một cái đau đớn, đó cũng là dường như vào đầu một côn như vậy, khiến người đầu váng mắt hoa đau nhức. Cho nên có thể nghĩ, này một ít cực hình lại sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Mà hôm nay hắn cấp nghệ gì, nhưng chính là đúng so với hắn trước đây độ nhạy cảm tầng thứ cao hơn trong lòng hắn đối thiếu niên này lại có một ít tính nể, đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận tự mình có loại cảm giác này. Nghĩ không ra cho dù là như vậy, ngươi lại vẫn có thể hành động. thật để cho ta thật không ngờ, hình phạt sư tấm tắc lấy làm kỳ, như vậy xương cứng, cho dù là hắn cũng rất ít kiến, hắn giàn vật quá rất nhiều nĩ dạ, như vậy đau đớn, đã có thể làm cho đại đa số nĩ dạ đem sở hữu chuyện hắn muốn biết nói hết ra. ha ha ha ha, nghệ gì tiếng cười có chút suy yếu, trên người của hắn đạo phục đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn mồ hôi trên người phản phất hệ thống cung cấp nước uống giống nhau, căn bản không ngừng được, cả người phản phất là từ trong nước lao đi ra ngoài giống nhau. Người không nghĩ tới sự tỉnh, còn nhiều nữa. Nghệ Dị tuy rằng suy yếu, nhưng là cũng không phải không có lợi. Như vậy đau đớn kịch liệt đã vượt qua xa bình thường có thể thừa nhận cực hạn, mà nghệ Dị tinh thần ý chí cũng ở đây dạng áp bách hạn, thật chặt tụ tập cùng một chỗ. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể chống lại vậy dường như sóng chiều giống nhau cuộn trào mãnh liệt cảm giác đau đớn, mỗi một giây đều là đối với hắn tự thân to lớn dàn vặt. Chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện, mỗi một phút, mỗi một giây sau đó, tinh thần của hắn ý chí đều sẽ càng thêm lương thật một ít, trong đó một ít tạp chất cũng sẽ bị loại bỏ đi ra. Tinh thần của hắn ý chí cũng do nguyên lai like nhiều mà tán thiếu rất nhiều, nhưng là lại ngưng thật nhiều. Đây cũng là vì sao lệ dị có thể càng lúc càng buông lòng nguyên nhân. Tinh thần của hắn lại đang như vậy rèn luyện hạ, trở nên cường đại lên. Nghệ dị đã không có dư thừa tinh lực đến chú ý thân thể biến hóa, hắn chỉ có thể chỉ mình có khả năng tập trung tinh thần, khi hắn tập trung tinh thần thời gian, hắn phát hiện cái loại này đau đớn, tựa hồ có một chút giảm bớt, không. Hoặc là nói, không phải là đau đớn giảm bớt, mà là ý chí của hắn giúp hắn chống lại một bộ phận đau đớn. Quy một chương 169, đột phá. Chương 169, đột phá ngày hôm nay đột nhiên nhìn đến có độc giả chỉ ra một sai lầm đúng là tác giả sai lầm ai nha về nệ gì phụ thân của là hì ủ gạ hì dạ si hì nạ tạ phụ thân của là hì ủ gạ hì a si cái này ta là điều tra nhưng là nhớ ký nhớ ký còn là nhớ lộn hết lần này tới lần khác ta còn nghĩ nhớ ký đúng xin lỗi sau đó ta sẽ sửa đổi đến lần thứ hai cảm tạ mọi người chỉ ra chỗ sai ân hắt hô hô nệ dị giơ tay lên nhu quần nhưng bởi vì đau nhức động tác xảy ra biến hình tốc độ thong thả không nói càng không có sát thương lực chút nào nệ dị miệng to thở hổn hển Hình phạt sư cao cao tại thượng nhìn túi người thở dốc nệ gì, vậy dường như Nguyệt Nha một dạng híp lại mặt nạ mắt, có một loại không nói ra được vị đạo. Ngươi vẫn có thể phản kháng, này thật để cho ta kinh hỉ, chỉ bất quá, dưới tình huống như vậy thì là ngươi năng phản kháng, như vậy có thể có bao nhiêu khí lực đây. Nhìn, công kích như vậy, cho dù là ta đứng bất động, chỉ sợ cũng vô pháp đánh tới ta đi. Đây là Hỉ ủ ga nhà thiên tài, thật là làm cho người thất vọng. Ngươi là không có ăn cơm không? Tin tưởng ta, cây bên trong mật tụ thức ăn không sai nga, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Nghệ dị thần chí còn là thanh tình. Cái này cũng nhiều thiếu hắn bằng vào lượng đợi là người, có vượt qua xa người bình thường lực lượng tinh thần, nhưng là cho dù là như vậy, hắn cũng không có thể chi trì lâu lắm, cho dù là hắn, đối mặt loại tình huống này, cũng có một loại vướng tay chân cảm giác. Nghệ gì tinh táo phân tích nói, loại này đau nhức đến từ chính độc dược, nhưng là độc dược vô pháp khu trừ, mà khác chính là của hắn huyết kế giới hạn, tạm thời tính tác là huyết kế giới hạn, có thể phóng đại thân thể ta mẫn cảm trình độ, khiến loại này đau nhức gấp bội tăng, ta bị Ạ Cựu gằng tuy rằng có thể có thể có một bộ phận ổn định tinh thần năng lực, tru mặt khac chinh la cua là đây chỉ là thiên đồng bị Ạ Cựu thien đong bi ha cuu gang mang vào năng lực cũng không nhiều cường, mà năng lực của mình lại lớn nhiều đều là phụ trợ công kích. Mình bây giờ đừng nói có thể một kích chí mạng, coi như là dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng vô pháp tạo thành nhiều ít thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, gì cũng hiểu được đau đầu, tựa hồ không có biện pháp gì phá giải bây giờ không cụ. Hình phạt sư tựa hồ nhìn thấu gì trong lòng suy nghĩ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có đúng hay không đang suy nghĩ thế nào ức chế loại này đau đớn? Đừng nghĩ, nếu như không giết ta, ngươi làm sao có thể có thể giảm bớt? Nhưng là lấy ngươi bây giờ trạng uống đừng nói ta, chỉ sợ sẽ là cái giờ nhìn ngươi cũng không có cách nào đánh chết đi, thực là khổ sở ha ha ha ha vừa bãi tiếng cười tràn đầy đầy ý vậy một loại thị huyết điên cuồng khí tức biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đối với những người này mà nói bọn họ tồn tại ý nghĩa không chỉ là giết chóc bọn họ đã đem như vậy sát nhân đi ra con đường của mình có sở thích của mình bọn họ đã thành thói quen hoặc là nói thích sát nhân thật giống như ăn uống nước giống nhau đột nhiên hình phạt sư ngưng cởi thanh một loại mênh mông khí lãng dường như thủy triều triều tịch giống nhau côn su ngung cuoi mãnh liệt mà đến mãnh liệt khí lưu đem trong không khí quyển xuất trận trận rung động vô hình khí lãng mang theo nuốt chứng tiên địa khí thế của hung hăng nào đến hình phạt sư phản ứng rất nhanh thế tới rào dạng, nẻ tránh đã không kịp, trong nấy mắt, hình phạt sư liền làm ra phán đoán, tay phải ngón tay nhận lại một lần nữa hiện lên sương mù màu đen, nửa trong suốt màu đen nguyên rùa ấn quấn ở lạnh leo thép nhật trên, hung hăng bổ vào trước người vô hình kia sóng chiều trên, khiến hắn không có nghĩ tới là, khí này lãng ngưng thật trình độ, dĩ nhiên cao như thế, khiến tay phải của hắn trong nháy mắt phảng phất chém lên cứng rắn sát ép, kịch liệt lực phản chấn theo ngón tay nhận chuyển lại đến ngón tay của hắn trên, một trận một trận tê dại, một cự lực truyền đến, hình phạt sư dường như bị cự truy ầm khai, cái bay ra ngoài, hình phạt sư cảm thụ được đầu ngón tay trên làm đau chết lặng cảm xúc, trong lòng một trận mồ hôi lạnh, hoàn hảo. Hoàn hảo không phải là mình chính diện đánh trên, bằng không tự mình sợ rằng đã bị như vậy đánh ra, tạo thành nội tạng chấn thương. Tiểu tử này, cho dù là dưới tình huống như vậy, lại vẫn có thể dùng ra như vậy nhất thuật. Thực là tiểu nhìn hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, hình pháp sư lần đầu tiên cảm giác mình đến chấp hành nhiệm vụ này có hành nhiệm vụ này có đúng hay không một sai lầm. Mặt đối của mình thiết kế giới hạn, như vậy đau đớn, lại vẫn có thể bảo trì ý thức tình minh huyet không chỉ có như vậy, vẫn có thể có bén nhọn như vậy phản kích. Sợ rằng khi hắn sau đó lớn lên, tự mình sẽ hối hận đi. Không, là đã có một ít hối hận. Nhân vật như vậy, nếu như không ngã xuống, nhất định là danh chấn nhận giới tồn tại hình phạt sư thân thể hơi cong hai chân trên mặt đất họa xuất lưỡng đạo thật dài vết tích khi hắn dừng lại thời gian nhìn đến nghề di lại đang chém ra một quyền này sau đó không chút do dự chạy trốn không hề nghi ngờ đây là nhất đúng tuyển chọn hắn ngũ giac điều khiển là phi thường cường thậm chí có thể ở lúc mấu chốt chuyển bại thành thắng toàn bộ áp chế đối thủ nhưng là tương ứng tác dụng của hắn phạm vi là rất nhỏ là tương đối cái khác ga cấp hoặc là S cấp nhận thuật mà nói nói thí dụ như địa bạo thiên tính các loại nô no, này một mảnh đã bị kết giới phong cấm lên hắn cũng không phải là không có nhìn đến như vậy hắn tuyển chọn chạy trốn vậy tất nhiên là có có thể trốn chạy nhận thuật hoặc là đạo cụ thoạt nhìn rất lợi hại a chỉ bất quá hình pha sư mặt mang cười nhạc, ngươi thực sự đã cho ta sẽ làm như ngươi vậy ly khai hoặc là nói ngươi thực sự cho rằng năng lực của ta chỉ như vậy hình phạt sư quát tay hai mắt của hắn dường như độc xà giống nhau ấm lãnh vậy đã đứng ở trên nhánh cây mặt chuẩn bị nhảy mà đi hỉ ủ gạn nghệ gì dị nhiên đau kêu một tiếng đột ngột ngã xuống sự tình đến rồi như vậy hầu như tất cả trần ai đã lập định chỉ ít ở chung quanh bốn người kia ám bộ xem ra là như vậy bọn họ cũng thật không ngờ Trong truyền thuyết hình phạt sư lại có thể cường đến loại tình trạng này, cho dù là bọn họ đều là dô nhìn, nhưng là vô luận là hì ủ gạn nghệ gì còn là hình phạt sư, nếu muốn giết rơi mấy người bọn hắn, đều là chuyện dễ dàng, nghĩ tới đây, trong lòng của bọn họ phát lạnh hơn nữa nghĩ đến đồn đãi, vô ý thức đều muốn yếu ly hình phạt sư xa một chút. Nhưng là sai thấy, xa so mặt khác bốn cái phải nhiều, tuy rằng bọn họ có lực lượng của chính mình, nhưng là bọn họ vô luận là kỹ xảo chiến đấu còn là làm quyết định quả cảm cũng làm cho sai tại đây đánh một trận chung có điều linh ngộ người yếu thấy chỉ có chính lệnh cho nên chỉ có thể trở thành người yếu mà cường giả luôn luôn năng nhìn đến không đủ cho nên bọn họ luôn có thể đủ hấp thu ưu điểm trở nên càng mạnh sai đột nhiên nghĩ đến có thể cây phái gia hình phạt sư thời gian cũng đã biết có thể chế phục nỗi gì chỉ là vì để người vạn nhất cho nên phái ra mặt co the che phuc nệ gi chi bốn nen phai ra mat khac bon ga am hiểu kết giới lý dạ mà tự mình còn lại là bị ký thác mong muốn mong muốn mình có thể ở nhiệm vụ lần này chung có khắc sâu hơn lý giải cùng kiến thức đây đối với tự mình ngày sau trưởng thành đều sẽ mới có lợi nghĩ thông suốt điều này sai cũng sẽ không sốt ruột hỗ trợ mà là dụng tâm tiêu hóa mới vừa lĩnh nộ cùng được được nệ di thời khắc này cảm giác cũng không hơn gì như vậy đau đớn tuy rằng duy trì liên tục nhưng là cũng không có cường liệt đến làm cho không người nào có thể nhúc đích chí ít đối nệ di mà nói là như vậy vì vậy nệ di hít sâu một hơi bạo khởi một trường cũng muốn dùng một trường này kéo dài thời gian hắn có thể mượn do trong đôi mắt lực lượng trong nháy mắt phá vỡ kết giới một cái lỗ nhỏ sau đó đi ra ngoài mà sau bởi vì kết giới này tính đặc thù thì không cách nào do thi thuật giả kết thúc như vậy đợi được ba ngày sau đó hắn đã chạy rơi cũng liền không cần lo lắng nhiều lắm Tuy rằng hắn không biết cái kia cái gọi là hình phạt sư huyết kế giới hạn là cái gì, nhưng là như vậy duy trì liên tục chắc chắn sẽ không là vĩnh cửu, sẽ ngay cả có nhất định phạm vi, sẽ ngay cả có nhất định duy trì liên tục thời gian. Nghệ gì đoán không lầm, hơn nữa tất cả cũng đúng như hắn dự định như vậy. Hắn vậy một cái đột nhiên chém ra không trường, đúng là có hình phạt sư trợ tay không kịp, nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là, lúc này trên người hắn này kịch liệt dường như đau cắt vậy, lại vẫn không phải là hình phạt sư lớn nhất thủ đoạn, coi như hắn có thể ở một bước cuối cùng là có thể đi ra thời gian, thân thể mẫn cảm trong nháy mắt lại lớn phúc đề thăng, tùy theo mà đến là một loại phảng phất đặt mình trong hấp. Ám vực sâu vậy đau đớn, cho dù là nệ dị ý chí, tại đây dạng đau đớn hạ, cũng không cấm có một tia không rõ. Không nhàn rỗi chú ý dưới chân, nệ dị thân thể bởi vì nay dạng đau đớn, chút nào khiến không ra khí lực, dưới chân mềm nhũn, tiểu té xuống cây. Thực sự không có cách nào, nệ dị nghĩ như vậy vô biên đau đớn kéo tới, phản phất là vô số con kiến ở trong đầu gặm ăn, lệ dị huyết thái dương chướng làm đau. gam an ne tình huống như vậy, cho dù là kiên nghị dường như nệ dị, trong lòng cũng không khỏi có điểm tuyệt vọng, quả nhiên, không thể coi thường người trong thiên hạ, như vậy kỳ lạ huyết kế giới hạn, phối hợp với đặc biệt độc dược lại có thể sản sinh như vậy kỳ lạ mà nghiêm trọng hiệu quả. đột nhiên, nễ dĩ cái chán quyển kia đến biến sắc cá chậu chim lồng nguồn rủi ấn, dĩ nhiên trong nháy mắt biến ca chau chim long nguyen rua an di nhien sáng ngọc kim hoàng sắc. vậy nhan sắc, hình như là tia nắng ban mai ánh chiều tà, tản ra say lòng người ấm áp cùng hương vị ngọt ngào. nễ dĩ trong đầu, vốn có dường như mưa rền gió dữ tinh thần nơi, lúc này lại nhiều hơn liếc mắt thanh tuyển. vậy lẩm bẩm thanh lưu lại đang trong lúc lơ đảng tiểu vớt lên tất cả chấn thương, phúng ra ngoài dĩ nhiên là lực lượng tinh thần. mà nay lực lượng tinh thần từ vậy con suối chung trong suốt trở lại, trong suốt trong sáng thật là tốt như nhất quý báo thủy tinh giống nhau, chẳng qua là lưu động bất thình lình lực lượng khiến nghệ dĩ có chút nghĩ hoặc những lực lượng này là từ lâu tới nay trong suốt tinh thần lực phảng phất sạch sẻ thủy tinh hơn nữa càng kỳ lạ chính là nghệ dĩ trong đầu tinh thần hải cũng không có bài xích lực lượng như vậy trái lại mơ hồ có một loại quen thuộc mà cảm giác tự hồ quyền này thân tựu là đồ đạc của mình đồ đạc của mình nghĩ tới đây nghệ dĩ đột nhiên hình như nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói nghệ dĩ mở bị hạ cựu gẳng hắn mượn do bị hạ cựu gẳng phạm vi nhìn nhìn đến chán mình nguyền rủa ấn tất cả hoa văn đều đã không gặp biến thành một cái xanh đen điểm vừa lúc ở giữa chân mày quả nhiên lúc này nệ dị rốt cuộc hiểu rõ cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn bí mật, đây cũng là vì sao hỉ u gạ ra gặp phải như vậy nguyên rủa ấn nguyên nhân. tất cả mọi người biết cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn hữu hạn chế hỉ u gạ gia tộc người năng lực, có thể to to hạn chế bị hạ kiệu gằng năng lực, bị trồng cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn hỉ u gạ tộc nhân, vô luận là phạm vi nhìn, rõ ràng trình độ cùng với kéo dài thời gian, đều sẽ thật to không bằng đối phương. mà hình thành như vậy nguyên do là cái gì đây? lúc mới bắt đầu nhất, nệ dị tưởng nguyên rủa ấn đem mắt một bộ phận năng lực phong ấn lên tới, giống như là lấy cái dụng cụ tinh vi, nhưng là cá chậu chim lồng tồn tại hay là đem một bộ phận quan đóng lại? vốn có này một loại tìm cách là nệ dỉ nghĩ có khả năng nhất cũng là hì ụ gạ ra công nhận một loại giải thích nhưng là cho tới giờ khác này nệ dỉ mới phát hiện ý nghĩ như vậy là sai lầm nhất trực quan căn cứ chính xác cứ hay là lúc này nệ dỉ trạng thái trong đầu không ngừng hiện ra đến tinh thần lực này tinh thần tinh thần lực hơn nữa vậy một loại cảm giác quen thuộc hay là một loại đồng nguyên tinh thần lực nói cách khác loại tinh thần này lực chính là hắn tự thân như vậy vấn đề đã tới rồi không phải là máy đào giếng kỹ thuật nhà ai cường cái này tinh thần lực vừa từ đâu tới đây nệ dỉ sau quan sát phát hiện trên trán cá chậu chim lồng nguyền rụa ân biến hóa nếu như không có sai đó chính là cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn trung phong ấn tinh thần lực nệ dị suy đoán cá chậu chim lồng là một loại sàng chọn ra tộc huyết thống phương thức như vậy nhất định có cái đó tồn tại sự tất yếu mà giờ khắc này hết thảy đều có thể nói thông thảo nào cho dù là hắn lưỡng đợi là người tinh thần lực cũng không bằng so những thứ khác nỉ ra mạnh hơn nhiều ít vốn có hắn tưởng đang đột phá thế giới tinh bích thời gian có điều tiêu hao nhưng là hiện tại hắn mới biết được nguyên lai nệ dị trưởng thành trung sinh ra tinh thần lực vẫn luôn có một bộ phận bị cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn tôn chữ bị ả cựu gẳng cường đại phải không cần nói mà thiên đồng bị ả cựu gẳng là có thể sánh ngang mạn trẻ của xạ dìn gẳng tồn tại mạn trẻ của xạ dìn gẳng sử dụng cẩn yếu tiêu hao thị lực làm đại giới như vậy thiên đồng bị ả cựu gặng đây đại giới hay là cẩn yếu càng điều kiện hà khắc mở ra mắt đây cũng là vì sao khi ủ gạ ra ngoại trừ sơ đại gia chủ sau đó không có người có thể mở mắt nguyên nhân chỗ mà cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn tồn chữ tinh thần lực đương một cái tộc nhân máu của hàn thống thuật khiết thiên tư hơn người thời gian hắn muốn mở mắt tự cần yếu dị thường khổng lộ tinh thần lực mà nếu như tinh thần biến thành người sống đời sống thực vật nguy hiểm mà có cá chậu chim lồng nguyên rủa ấn sau đó trong đó phong ấn tinh thần lực có thể tiền trả tinh thần tiêu hao có thể trình độ lớn nhất bảo trì mở mắt ngay từ đầu nệ dị đang đối mặt hạ tặc cả cạ sỉ thời gian liền khiến cho dùng thiên đồng bị ạ kiệu gẳng bộ phận năng lực nhưng là khi đó hắn rõ ràng cho thấy không có mở mắt này cũng là bởi vì nệ dị là thuộc về mở phân nửa mắt trạng thái nguyên rủa ấn quan chú cấp bị ạ kiệu gẳng tinh thần lực nguyên nhân cũng chính bởi vì một lần kia kinh lịch ở sau đó trong thời gian bị hạ kiệu gẳng rốt cục tiến hóa thành thiên đồng bị hạ kiệu gẳng nguyên rủa ấn đã ở chậm rãi làm dịu hỉ ủ gan nệ dị ánh mắt của Nói như vậy, muốn đem nguyên rủa ẩn trung lực lượng hoàn toàn hấp thu, cần yếu một cái quá trình khá dài. Nhưng là khiến nghệ dị không có nghĩ tới là, và hôm nay, tại đó cái hình phạt sư thủ đoạn ở dưới, loại này đau tận xương cốt tinh thần giàn vật. Dĩ nhiên ra tộc nguyên rủa ẩn dung hợp, tinh thần của mình Hải đã ở làm dịu cùng ngoại giới dưới áp lực, không ngừng ngưng tụ áp suất, vốn là sền sạch dường như nhựa cao su tinh thần lực, lại đang quán chú đại lượng tinh thần lực cùng vô số thông khổ bị hành hạ, trong đầu của hắn tinh thần lực dĩ nhiên ngưng tụ lên tới. Nghệ dị tựa hồ có điều dự cảm, hắn đối trong cơ thể nhận biết, không khỏi hội tụ ở tại tinh thần hải trung, sền sạch tinh thần lực đụng vào nhau, không ngừng để ép đột nhiên, một viên thật nhỏ thể rắn tinh thần lực đang không ngừng trong đụng chạm sản sinh, phảng phất như là đường trong nước một viên kết tinh giống nhau, lấy này một viên tinh thần lực thể rắn làm trụ cột, vô số thể rắn tinh thần lực khỏa lạp gần kể viên kia hệ tâm, phân ra, trưởng thành, lại đang thoáng qua trong lúc đó, tất cả dịch thể tinh thần lực dĩ nhiên hội tụ thành một viên quay tròn chuyển động, em dịu tinh thần thể rắn, đương trong đầu tinh thần lực tiến hóa thành thể rắn thời gian, một loại giữa thiên địa rực rỡ một cảm giác mới du nhiên như sinh, ánh mắt của hắn phảng phất bị tinh thần lực tư nhuận lại một lần nữa trưởng thành, mà trong ánh mắt cũng phụng dưỡng cha mẹ đi ra một ít tinh thần lực. Khiến Nghệ Dị Tân Sinh tinh thần thể rắn càng thêm ổn định bình ổn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở, trong nháy mắt đó thần quang lóa mắt ánh sáng ngọc, chính là đúng tinh thần lực tinh tiến biểu hiện. Bởi vì mới tiến cấp, vậy tinh thần lực ba động còn không tốt khống chế, vô pháp tận dấu. Có một nhất trực quan thật lạ tốt chỗ, hay là trước Nghệ Dị một hồi khổ não, nghĩ vô pháp có thể phá đau nhức, Nghệ Dị tinh thần lực tăng mạnh sau đó, dĩ nhiên đã không phải là khó khăn như vậy nhịn, Nghệ Dị chỉ cảm thấy, đau đớn tuy rằng như cũ duy trì liên tục, nhưng là lại chút nào vô pháp trở ngại suy nghĩ của hắn, ý chí của hắn phảng phất sắt thép đổ bê tông, vô luận cái gì đều không thể ảnh hưởng hình phạt sư vốn có năm chắc phần thắng nhìn vẽ quỵ dưới đất hì ủ gạ nệ gì, trong lòng dâng lên vô hạn vui vẻ không có gì có thể so dằn vật địch nhân càng làm cho hắn khoái trá còn có cặp mắt kia thật là một cái tuyệt hào cất dấu phẩm đại nhân đàn đô đại nhân mệnh lệnh là đưa hắn bắt sống trở lại chúng ta là không phải có thể trói buộc ở hắn cách bọn họ không xa một cái ám bộ kích động nói ngày hôm nay thấy được như vậy một hồi chiến đấu vô luận là ngày sau đề tài câu chuyện còn là nói khoác đều có tiền vốn như vậy đặc sắc tỷ đấu nhưng không phải là người nào đều có thể thấy hơn nữa bốn người bọn họ bản thân hay là tinh tu nguyền rùa ấn nghĩ ra Bọn họ am hiểu nhất hay là vận dụng nguyên rủa dụ ấn, phong ấn hoặc là cấm cố định nhân, hầu như tất cả phạm nhân đều là do bọn họ bày cẩm cố nguyên rủa ấn. Ân. Hình phạt sư dừng bước, nhếch người ánh mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện ám bộ, trong mắt lộ hùng quang. Đối hình phạt sư như vậy cố chấp người mà nói, hắn cũng không muốn nghe của người nào mệnh lệnh, cho dù là trên người hắn có nguyên rủa ấn tồn tại, nếu như hắn thực sự không tưởng, cưỡng chế lời của hắn, hắn cũng sẽ tuyển chọn cá chết dưới rách. Ám bộ lúc này mới nghĩ đến, trước mắt người này, thế nhưng giết người không chớp mắt hình phạt sư, sai rồi, sát nhân đều là khinh, hắn là thật có thể đủ khiến người sống không bằng chết ta nghĩ tới đây ám bộ mồ hôi lạnh cọ đã đi xuống tới thanh em run dậy nói đường đương nhiên còn là toàn bằng đại nhân ăn bài hình phạt sư không nói gì vốn có lộ hung quang nhãn thần đột nhiên thu liễm lộ ra ôn hòa mỉm cười hắn cải biến phương hướng từng bước từng bước đi hướng tên này lắm miệng ám bộ đại đại đại đại nhân hắn nhìn hình phạt sư tiếp cận khuôn mặt kinh khủng một loại sợ hãi khó tả phán phất giữ lại cổ họng của hắn nói khó tránh khỏi trở nên nói láp nguyên người, người này rất trung tâm này tốt hình phạt sư vậy tái nhợt mặt nạ gần kề ám bộ cổ vậy trên mặt nạ hai cái dường như huyết nguyệt giống nhau con con ánh mắt của Khiến người có một loại khác thường sợ hãi Nhưng là ta rất không thích Tay hắn không tiếng động dán lên ám bộ Hình phạt sư khẽ một cái ngón tay Một luồng màu đen chú văn xuất hiện ở ngón tay nhận mặt trên Hào hào hào hào Lợi nhận thiết cắt đầu khớp xương giòn hưởng Hơn nữa máu phún ra ngoài thanh mtt